Chương 217, son gỗ cổ dáng lâm hành tinh nam mệt, chương 217, son gỗ cổ dáng lâm hành tinh nam mệt. Lại là một đạo ngọn lửa sắt cánh tay của hắn sẽ qua, các bà chỉ cảm thấy đau đớn một hồi, trên cánh tay làn da đều bị đốt cháy, đau đến hắn gào gào thét lên. Các bà thấy tình huống không ổn, lập tức phóng lên trời, bay đến trên không, thở hồn thì nói, xem ra chỉ có thể trước tiên ở không trung trốn né, chờ nguyên năng lượng tiêu hao hết. Ngùng đốc, không nên khinh thường. Khi đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, ánh mắt nhìn chằm chọp vào các bà phía dưới. Vừa dứt lời, chỉ thấy bốn đạo ngọn lửa đột nhiên hội tụ, hóa thành bốn cái giữ tợn hỏa lòng. Dương cái miệng lớn như chậu máu, hướng về cặp bạn vị trí bổ nhào lại đây. Cặp bạn sắc mặt thay đổi lại biến, vội vã trên không trung lăn lộn né tránh. Chỉ là, Hỏa Long dường như rồi bâu lấy mật, chăm chú đuổi theo hắn không tha. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, bốn cái Hỏa Long đồng thời nổ tung, đem cặp bạn triệt để tôn vệ ở trong ngọn lửa. Lam ngọn lửa tản đi, phía dưới đại địa đều bị đốt thành cháy đen sắc, trong không khí tràn ngập gay mùi mùi phét. Cặp bạn hỗn thân là thương điệu từ than bên trong bật ra, tóc đều bị thiêu đến cong lên, răng, dùng hết chút sức lực cuối cùng hướng về Mộ Dụ đi. Mộ hơi sững sờ, nhưng không chút nào hảng Giơ tay vung lên, trước người lập tức bay lên một đạo dày đặc tường lửa. Các bạn vội va xe thắng gấp, thân thể suýt nữa va và tiến vào tường lửa, Miễn cưỡng đứng ở tường lửa trước, lực chập trùng kịch liệt. Ngay ở các bạn thoáng thở phào nhẹ nhõm lúc, Mộ Du mặt đột nhiên hiện lên ở tường lửa một bên khác, cười híp mắt nhìn hắn, liền ngươi điểm ấy trình độ, còn muốn khiêu chiến ta? Ngươi ngay cả ta một đầu ngón tay đều không đụng tới. Nói, Mộ Du điều khiển trái tường, hóa thành một đạo to lớn của lửa, mạnh mẽ đập về phía các bạn. Các bạn vật né tránh, mấy cái sau chạy trốn tới hít bên người, ngồi dưới đất há dốc. Được rồi, ngươi lui ra đi. Để cho ta tới." Khi mặt lạnh dàn rõ, "Đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đừng a hít." Cặp bạ khệ miệng giật giật, vội va xua tay, "Ta thật vất vả mới lĩnh ngộ xuất tơ xảy ra ngốt, đụng tới như thế đối thủ khó dây dưa, vừa vặn tôi luyện một hồi thực chiến. Lại để ta đánh một lúc, van cầu ngươi." Xách. Kì không nhịn được hừ một tiếng, nhưng không có kiên trì nữa, trong ánh mắt ý tứ hiển nhiên là đồng ý. Quá tốt rồi. Nếu như vợ lệ tạ sư phụ nhìn thấy dáng dấp của ta bây giờ, nhất định sẽ rất vui mừng. Cặp bã lộ ra một vệt nụ cười, giấy đứng lên. Khi điên lặng nắm chặt song quyền, trong lòng âm thầm lại nhạy Hy vọng ngươi chờ một chút còn có thể cười được. Rất cảm tạng. Cặp bạn vội vàng nói ta, lập tức quay đầu nhìn về phía Mộ Dụ, la lớn, "Này, con kia láo con dê, ngươi chiêu này ngọn lửa luôn có cực hạn chứ? Chỉ cần ta vẫn trốn, héo đến ngươi không năng lượng, ta liền có thể thắng." Ha ha ha. Rất đáng tiếc. Mộ Dụ khẽ cười nói, trong thanh âm tràn đầy trào phúng, "Chiêu này có thể dùng đến hành tinh sinh mệnh năng lượng tiêu hao hết mới thôi tương đương với vô hạn sử dụng. Ngươi cảm thấy cho thể trốn đến lúc nào?" "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Cặp bạn sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, thân thể hơi run rẩy. Thế thì còn đánh như thế nào?" Ngắn ngủi sau khi ngây mẫn, cặp bạn thở dài một tiếng, ủy vũ cuối đầu nói, "Nói thật, ta đã bắt ngươi không có cách nào, này đã là ta toàn bộ sức mạnh. Ta thừa nhận ta bại bởi ngươi, rất xin lỗi, không nên quản việc không đâu." Khi điên lặng đỡ chán, tiểu tử này lại tới đây một bộ. Lần trước ở vũ trụ thứ 6 chấp hành nhiệm vụ, chính là dùng chiêu này giả ý chịu thua giao động một cái tà ác lãnh chúa. Lần này lại còn muốn ở vũ trụ thứ bảy giờ lại cho cũ. Làm sao? Vậy thì chịu thua. Đúng là rất thời. Mộ Dầu khinh bị nợ nụ cười, trong mắt lóe ra vẻ đắc ý. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta, ngươi rốt cuộc là ai? Đến hành tinh nạ mệt lại là mục đích gì sao?" Cặp ba ngẩng đầu lên, trong đôi mắt mang theo chân thành dò hỏi. Mộ Dụ, Mộ Dụ đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng. Tiểu tử này chịu thua đến cũng quá thoải mái, sẽ không phải có âm mưu gì chứ? Các ngươi lập tức liền muốn chết rồi, chưa cần thiết phải biết những này." Mộ Dụ trong ánh mắt sát ý lóe lóe, hai tay lại lần nữa nâng lên, chuẩn bị phát động một đòn chí mạng. "Đừng a, nói ra ngươi mục đích, nói không chắc không giết chúng ta đối với ngươi càng có chỗ tốt đây." Cặp ba vội vã tay, trên mặt lộ ra thành khẩn cười. Chúng ta biết rất nhiều vũ trụ bí ẩn, nói không chắc có thể giúp ngươi đạt thành mục đích đây. Ha ha ha, ngươi là muốn cùng ta xin tha sao? Mộ Dụ cất tiếng cười to, cười đến ngửa tới ngửa lui, có điều hai người các ngươi xác thực so với ta tưởng tượng cường một điểm, nếu muốn xin tha, vậy thì xem các ngươi biểu hiện. Nói đi, các ngươi có thể giúp ta làm cái gì? Ngươi nói xem, ngươi có mục đích gì? Nếu như chúng ta có thể giúp đỡ bận dữ, khẳng định toàn lực ứng phó. Các bạn cười nói, trong ánh mắt giả ra một bộ chân thành rắn rốp, lặng lẽ cho Hitdơ cho cái ánh mắt. Gia tên Mộ tới nơi này chính là tìm kiếm Ngọc Rồng. Mộ Dụ mắt lại, Tuy rằng trong lòng nhưng có nghi ngờ, nhưng nhìn cặp bà thuận theo dáng vẻ, vẫn là nói ra mục đích của chính mình. Ngọc rồng? Nơi này cũng có ngọc rồng tồn tại sao? Cặp bà cố ý sững sở, quay đầu nhìn về phía Hít, lộ ra đầy mặt nghi hoặc, phản Phất lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Hít đứng ở một bên trầm mặt không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Dụ, hai tay lặng lẽ đặt ở bên hông. Hắn ngược lại muốn xem xem cặp bà tiểu tử này có thể dao động tới khi nào. Làm sao? Tại sao muốn nói cũng? Mộ Dụ nhận ra được không đúng, cau mày truy hỏi, vận đục trong mắt ra một tia cái giác. Cặp bà ngẩng đầu lên, cố ý nhìn về phía trống trời lộ ra một mặt mê man, trong miệng còn nói lẩm bẩm, phụ cận tinh không trên cũng không thấy ngọc rồng a. Nếu là có, nên rất dễ thấy mới đúng. Lẽ nào cùng trước chúng ta thi đấu gặp phải cái kia viên như thế, mặt ngoài bị nham thạch bao trùm ở. Tiểu tử, ngươi nói ngọc rồng, nói với ta chính là đồng nhất chủng tây sao? Mộ Dụ tiến lên một bước, quanh thân ma lực hơi gọn sóng, rõ ràng đã hơi không kiên nhẫn. Ai? Chẳng lẽ không như thế sao? Cặp bạ giả vừa kinh ngạc hỏi ngược lại, nếu không ngươi nói trước đi nói ngươi muốn tìm ngọc rồng là cái gì dáng vẻ. Nói không chắc chúng ta nhìn thấy đây. Khổ chứng lớn như vậy, toàn thân hiện màu vàng. Mặt trên có ngôi sao đánh, đánh dấu, tổng cộng có 7 viên, tập hợp sau khi có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng. Mộ Dụ dùng tay khoa tay một hồi bóng rổ to nhỏ vòng tròn, ngựa khí chắc chắc mà nói rằng: "Ta biết rồi, ta nghĩ tới đến rồi." Cặp bà đột nhiên vô đùi, đông nhiên tỉnh ngộ đạo: "Ngươi nói cái này gọi là ngọc cầu nguyện căn bản không tính chân chính ngọc rồng, có thể thực hiện nguyện vọng rất có hạ, cùng món đồ chơi gần như, không tính chân chính ngọc rồng." Mộ Dụ hơi run run, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống. Tiểu tử này sẽ không phải là đang đùa ta chứ? Ngươi chưa từng thấy chân chính ngọc rồng." Cặp bà lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra không hề che giấu chút nào kinh bị Xem ra ngươi liền trong vũ trụ thưởng thức cũng không biết." Người nói rõ ràng, Mộ Dâu mặt tối sầm, quanh thân khí áp chợt giảm xuống, sợ đến các ba vội vã lùi về sau nửa bước. Chân chính ngọc rồng cùng một cái tinh cầu không trên là nhiều, tuy rằng không có hành tinh na mẹ lớn như vậy, cũng có nó một phần tư. Cặp ba vội vã giải thích, giọng nói mang vẻ mấy phần phế khoang, hơn nữa loại kia ngọc rồng gọi Super giờ dạ của bạn, có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng, không, có bất kỳ hạn chế. này ngọc tới hiệu quả, chỉ do lãng phí thời gian. Chân chính ngọc có một cái tinh cầu lớn như vậy. Mộ để ngạc nhiên, Con mắt trợn lên tròn xoe. Hắn sống ngàn vào năm, vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy. Đương nhiên, ta cùng Hít Trước ở trong vũ trụ chấp hành nhiệm vụ lúc, liền nhìn thấy một viên chân chính sư tơ giờ dạ cùng bạn. Các bạn nói, lập tức móc ra một cái tương tự điện thoại di động camera, quay về mộ rồ ngấc ngấc tay, ta còn cố ý chụp ảnh cùng video, ngươi tới nhìn liền biết rồi. Mộ dồ do dự một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, cất bước đi tới, tiến đến camera trước màn ảnh, nhìn thấy trên màn ảnh cái kia viên màu vàng tinh cầu khổng lồ, chính là các bạn cùng Trước gặp phải ba sư Potter dạ cùng bạn. Mộ rồ con mắt trong nháy mắt sáng Hô hấp đều trở nên gấp gáp lên. Trước Cú giản bạc nói hành tinh nạ mạt ngọc rồng có thể thực hiện nguyện vọng, Mộ Dụ còn cảm thấy đến đã rất thần kỳ, không nghĩ đến lại còn có hành tinh lớn như vậy ngọc rồng. Dung đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Súng Tơ giờ dạ rồng bạn có thể thực hiện nguyện vọng khẳng định càng chân thật. Cú giản bạc, ngươi đi ra. Mộ Dụ đột nhiên quay đầu, quay về phi thuyền vũ trụ phương hướng là lớn. Cú giản bạc tuy rằng không biết bên ngoài phát sinh cái gì, nhưng nghe đến mệnh lệnh, vẫn là ngoan ngoãn từ trong phi thuyền đi ra, bước nhanh chạy đến Mộ bên lề, cung kính mà hỏi, Mộ tiên sinh, ngài tìm ta có chuyện gì? Ngươi nghe nói qua cùng hành tinh cùng kích cỡ ngọc rồng sao? chính là superstar rở dạ của bạn. Một Dô trực tiếp truy hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cụ giàn bạc. "Không có a. Ta chưa từng nghe nói có lớn như vậy ngọc rồng tồn tại." Cụ giàn bạc mờ mịt lắc đầu một cái, trên mặt tràn ngập nghi hoặc, sợ ý hệ dạ các hạ năm đó tìm Ngọc Rồng, cũng chỉ có bóng rổ to nhỏ a. Người đây liền không có kiến thức chứ?" Các bà hư lạnh một tiếng, một mặt đắc ý, được kêu là tơ giờ dạ của bạn, các người loại tiểu nhân vật này chưa từng nghe nói cũng bình thường. "Các bạn nói không sai, ta xác thực nghe nói qua chuyện này." Khi đột nhiên mở miệng, ngữ khí bình thản nhưng mang theo vài phần độ tin cậy, có người nói hành tinh nạ mẹ Ngọc Rồng Kỳ thực là dùng sức tơ tử trợ trợ bản mảnh vỡ chế tác, cho nên mới có thể thực hiện nguyện vọng. Nhưng chính là bởi vì là mạnh vỡ, có thể thực hiện nguyện vọng có hạ, rất nhiều mạnh mẽ nguyện vọng căn bản là không có cách đạt thành. Hóa ra là như vậy a. Các bạn giả vờ bỗng nhiên tình ngộ, đang chiêu địa điểm gật đầu, ta trước cũng nghe chúng ta vũ trụ người hành tinh nã mệt đã nói, bất quá khi đó không để ý, hiện tại hít vừa nói như thế, cũng thật là như thế sự việc. Mộ Dụ trầm mặc. Các bạn có bức ảnh làm chứng, hít lời nói cũng hợp tình hợp lý, xem ra bọn họ nói chính là thật sự. Bởi vậy, hành tinh nã mệt ngọc rồng trong nháy mắt liền không thèm. Mộ Dụ muốn khôi phục thời điểm toàn thịnh ma lực, Phổ Thông Ngọc rồng nói không chắc thật sự không làm nổi. Các ngươi biết làm sao tìm kiếm Súp Tơ giờ dạ gồng bạn sao? Súp Tơ Dở Dại Rồng bạn đều ở vị trí nào? Mộ Dụ vội vàng hỏi, trong giọng nói tham lam hầu như muốn tràn ra tới. Súp Tơ Dở Dại Rồng bạn phân bố vũ trụ các góc, tìm lên quả thật có chút phiền phức. Các bạn cười hì hì, cố ý bắt đầu bán cái nút, có điều một khi tìm tới, ngươi muốn thực hiện nguyện vọng gì cũng không có vấn đề gì, dù cho là để vũ trụ trọng khai đều được. Các ngươi chỉ cần nói cho ta trong đó một viên Súp Tơ Dở bạn vị trí liền có thể, còn lại chính ta tìm. Mộ Dụ trầm giọng nói đã không kịp đợi. Cái này dễ bàn. Ta dẫn ngươi đi tìm là được rồi. Các bạn thoải mái đồng ý, lập tức chuyển đề tài, bất quá chúng ta phi thuyền vũ trụ tốc độ có hạn, tới đó ít nhất phải chừng mấy ngày thời gian, ngươi có thể chờ đợi sao? Chừng mấy ngày thời gian. Mồ dầu khẽ cau mày, hơi không kiên nhẫn. Hắn hận không thể ngay lập tức sẽ tìm tới Superstar giờ dạ của bạn. Ngươi không muốn chờ thì thôi, ngược lại ngươi ở trên viên tinh cầu này thu thập mọc rồng, cuối cùng cũng thực hiện không được nguyện vọng, đến thời điểm cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Các bạn cười vỗ hai tay, một mặt không đáng kể dáng vẻ, xoay người liền muốn hướng về phi phương hướng đi. Mộ Dụ nhất thời do dự không quyết định, trong lòng xem có hai thành âm đang đánh nhau. Một cái nói đừng tin tiểu từ này, nói không chắc là cạm bấy một cái khác nói sút cơ giờ rạ gủng bạn mới là then chốt, không thể bỏ qua. Mộ Dụ tiên sinh, ngài nói có hay không một khả năng? Ngài muốn hứa nguyện, phổ thông ngọc rồng cũng có thể làm được. Cù Giản Bạc cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi, hắn còn ghi nhớ đi bên cảnh hành tinh sinh sống đây. Mộ Dụ liếc mắt một cái cụ Giản Bạc, hừ lạnh một tiếng, căn bản mặc kệ hắn. Thằng ngu này biết cái gì? Đúng rồi, ngươi muốn hứa cái gì nguyện a? Thuận tiện tiết lộ một chút không? Ta giúp ngươi phân tích phân tích, nhìn Phổ Thông Ngọc Rồng có thể hay không thực hiện." Các bà đột nhiên quay đầu lại, một mặt nhiệt tâm hỏi. "Nói cho ngươi cũng không có gì." Mộ Dỗ suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không phải bí mật gì, tựa như nói thật đạo, kỳ thực rất đơn giản, ta chính là muốn khôi phục thời điểm toàn thịnh ma lực, trở lại ngàn vạn năm trước trạng thái đỉnh cao. "Hóa ra là loại nguyện vọng này a." Các bà trầm âm, cố ý kéo dài ngữ điệu, "Ta phòng chứng viện, nơi này Ngọc Rồng e sợ không cách nào thực hiện mạnh mẽ như vậy vọng." Mộ sắc mặt trong nháy mắt xuống, trong lòng cuối cùng một tia đối với Phổ Thông Ngọc Rồng chờ mong cũng phá diệt. Liên hồi phục ma lực đều không làm được, vậy này ngọc rồng còn có cái gì dùng? Vì lẽ đó à, hay là đi tìm kiếm Súp tơ rợ dạ cửu bạn đi, chỉ có loại kia ngọc rồng mới có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi. Các bạn tận dụng mọi thời cơ đạo, trong giọng nói tràn đầy mê hoặc. Súp tơ rợ dạ cửu bạn. Mồ Dô hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nghiêm túc địa điểm gật đầu. Vậy cũng tốt, ta tin ngươi một lần, hy vọng ngươi không nên ta, bằng không ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Ta lựa ngươi làm gì? Ngươi mạnh mẽ như vậy, một cái tát liền có thể đập chết ta, ta nào dám lựa ngươi a. Các bạn gãi gãi đầu, giả ra một bộ sợ sệt vẻ. Rất tốt, ngươi rất thư thời. Mộ Dụ rất hài lòng các bạn thái độ, lập tức ánh mắt một lạnh, nhìn về phía một bên hít, sắc ý không hề che giấu chút nào. Cái này gặp công chế thời gian ra hòa, giữ lại trước sau là cái nguy hiếp. Kít vẻ mặt lạnh lùng, không chút nào sợ hãi, trái lại tiến lên một bước, che ở cặp bạn trước người, hai tay đã ngưng tụ lại năng lượng. Kít là bằng hữu ta, ngươi không thể động hắn. Các bạn liền vội vàng tiến lên một bước, che ở hít cùng Mộ Dụ trong lúc đó, ngựa khí kiên định, ngươi nếu như dám đả thương hắn một sợi tóc, ta coi như chết cũng sẽ không dẫn ngươi tìm kiếm suốt bất tử dạ của bạn. Trước động thủ đều là hiểu lầm, hiện tại chúng ta hòa giải Sau đó chính là đồng bạn. Khi khi điên lặng đỡ chán, tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Thật muốn mang cái này tà ác lao ra hỏa đi tìm súp tơ rở dạ của bạn. Liền không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Mộ Dụ do dự một chút, trung quy vẫn là đè xuống sắc ý. Hiện tại còn chưa là giết hi tội điểm. Đợi khi tìm được súp tơ rở dạ của bạn, khôi phục ma lực, lại thu thập hai người này cũng không muộn. Mộ Dụ tiên sinh, ngài sẽ không phải thật sự muốn đi tìm tìm súp bơ rở dạ gổng bạn chứ? Vậy chúng ta trước định. Cú dàn liền vội hỏi, trong thanh âm mang theo một tia tuyệt vọng. Không sai. Súng thơ dở dạ của bạn so với những này phá hạt châu có giá trị hơn nhiều. Mộ Dụ khẽ gật đầu, căn bản không đem cụ Giản Bạt lời nói để ở trong mắt. Cái kia, vậy ta làm sao bây giờ? Cụ Giản Bạt sốt ruột, hắn bên cảnh hành tinh còn không tin tức đây. Nếu muốn đi tìm tìm súng thơ dở dạ của bạn, giữ lại ngươi cũng không có cần thiết. Mộ Dụ đột nhiên quay đầu, ánh mắt băng lạnh đến mức xem tìm dao, một cái nắm cụ Giản Bạt cái cổ, ngón tay dùng sức nắm chặt. Lách lành tiếng gãy xương vang lên, cụ Giản cái cổ bị trực tiếp bẻ gãy, đầu vô lực hướng về một bên, con mắt trợn lên tròn hiển nhiên đến chết cũng không dám tí tưởng chính mình lại gặp rơi vào như vậy hả chàng? Các bạ cùng hít nhìn ở trong mắt, trên mặt không có một chút nào sóng lớn. Loại này vì lợi ích lợi dụng lẫn nhau ra hỏa, chết rồi cũng là đáng đợi, căn bản không cần thiết ra tay ngăn cản. Được rồi, vướng bận người giải quyết, chúng ta lên đường đi. Mộ Dụ vung tay ra. Cú giàn bạc thi thể lệch cạch một tiếng ngã xuống đất. Mộ Dụ nhưng không để ý chút nào địa cười cận. Được rồi, ngươi vũ trụ của chúng ta phi thuyền, ta mang ngài đi tìm Súp tơ giờ trợ dạ cùng bạn. Các bạ cười chỉ chỉ cách đó không xa màu bạc phi thuyền, trong giọng nói tràn đầy nhiệt tình. Có điều trước lúc này, ta còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn làm." Mộ Dụ nhếch miệng lên, làm nổi lên một vẻ quỷ dị độ cong, vận đục trong mắt lóe ra một tia tham lam. "Chuyện gì?" Các bạn sững sở, trong lòng có loại dự cảm không tốt. "Andy tinh cầu này năng lượng." Mộ Dụ nói, chậm rãi dơ tay phải lên, lòng bàn tay nổi lên vô hình ma lực, bắt đầu điên cuồng hấp thu hành tinh nạp mẹ sinh mệnh năng lượng. Chu vi cây cỏ trong nháy mắt khô héo, mặt đất cũng biến thành khô nứt lên. "Andy hành tinh." Các bạn ngạc nhiên, vội vã lùi về sau hai bước. Lão này lại như thế tàn nhẫn. Hắn đang hấp thu hành tinh hạt nhân năng lượng, theo tốc độ này, không tốn thời gian giải Viên hành tinh này liền sẽ biến thành một viên ngôi sao chết." Khích trầm giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị. "Chờ một chút, ngươi chớ làm loạn a." Các bạn sốt ruột, hoàn loạn mà vung vung tay, "Ta cùng trên tinh cầu này đại trưởng lão nhưng là bà tốt, ngươi nếu như đem hành tinh phá hủy, ta coi như chết cũng sẽ không dẫn ngươi đi tìm kiếm suốt tơ giờ dạ của bạn." "Nói được là làm được." Mộ Dụ. Mộ Dụ động tác một trận, chậm rãi đình chỉ hấp thu năng lượng, lạnh lùng nhìn chằm các bạn. Mộ Dụ tuy rằng tham lam, nhưng còn không nốc đến bởi vì nhỏ mắt lớn. Có điều coi như chỉ hấp thu một phần năng lượng, Mộ Dụ cũng cảm giác trong thân thể tràn ngập sức mạnh, nếp nhăn trên mặt đều phai nhạt mấy phần, dung mạo tựa hồ tuổi trẻ một chút nhỏ. Có thể, có điểm ấy năng lượng, ta tuổi thọ chí ít có thể kéo dài 100 năm. Mộ Dụ nhẹ nhàng nở nụ cười, trong giọng nói tràn đầy đắc ý, coi như ngươi thất thời, không phải vậy viên hành tinh này hiện tại đã là phế tích. Nguyên lai like ngươi là dựa vào ăn hành tinh năng lượng đến khôi phục thể lực cùng tuổi thọ a. Các bà bỗng nhiên tỉnh ngộ, đang chiều điệu điểm giật đầu, trong lòng nhưng đang tính toán. Cái tên này quả nhiên nguy hiểm, phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Không sai. Mộ Dụ không có ẩn dấu. Lập tức lạnh lùng nhìn về phía các bạn, ngữ khí mang theo uy hiếp, ngươi tốt nhất không muốn dở mạnh khéo, bằng không ta sẽ để ngươi nên chết rất thảm, so với vừa mới cái kia ngu xuẩn còn thảm. Làm sao có thể chứ? Ta tuyệt đối sẽ không lừa gặp ngài, khẳng định hảo hảo mang ngài tìm suốt bất đơ rở dạ cùng bạn. Các bạn trên mặt lộ ra nụ cười chân thành, làm ra xin mời thủ thế, đi thôi, phi thuyền của chúng ta sẽ ở đó một bên, nhanh lên thuyền đi. Ngộ Dầu không cần phải nhiều lời nữa, theo các bạn cùng hít cùng bước lên phi thuyền vũ trụ. Cửa sập chậm rãi kín, động cơ trong nháy mắt khởi động, phát sinh chói tai nổ vang. Phi thuyền vũ trụ phóng lên trời. Hóa thành một vệt sáng, cấp tốc biến mất ở hành tinh lạ mẹt đường chân trời. Ngay ở phi thuyền mới vừa rời đi một khắc đó, một tia sáng trắng lẹ qua, Son gỗ cũ mang theo tỉ tỉ cổ lộ thông qua dịch chuyển tức thời, xuất hiện ở trốn ở vách núi sau Mù Dĩ trưởng lao bên người. "Goku, ngươi có thể coi là đến rồi." Mụ Dĩ nhìn thấy Son gỗ cũ, kích động đến lệ nóng rưng rưng, liền vội vàng tiến lên bắt lấy hắn tay, "Vừa nay có cái tà ác lao ra hỏa suất chút nữa đem chúng ta hành tinh phá hủy." "A, đã lâu không gặp, Mụ trưởng lão." Son gỗ cũ sau khi hạ xuống, quay về Mụ Dĩ tay, lộ ra sang sảng nụ cười. Giọng nói nhẹ nhàng tự nhiên. Di Yi Cổ Lỗ tiên sinh tốt. Mù Dí lại chuyển hướng Di Yi Cổ Lỗ, khách khí hỏi thăm một chút, thái độ cung kính. Hắn nhưng là biết Tỷ Yi Cổ Lộ thực lực hôm nay, từ lâu không phải năm đó cái kia tà ác người hành tinh nam mệt. Di Yi Cổ Lỗ khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua chu vi tàn tạ tà mặt đất, lại thả ra khí tức cảm ứng, lông mày chăm chú nhắn lại, không phải nói có tà ác người xuất hiện ở trên hành tinh sao? Người đâu? Tại sao ta không có cảm ứng được bất kỳ khí tức tà ác? Bọn họ đã rời đi. Mộ Dĩ liền vội vàng đem vừa nãy chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi đi nói cho Son Gỗ Cụ cùng Tỳ Y Cố Lỗ, tứ hít, cặp bạ xuất hiện, đến mộ tổ hung tản, lại tới ba người cưỡi phi thuyền rời đi, một chữ không rơi. Hóa ra là vũ trụ thứ sáu hít cùng cặp bạ a, bọn họ lại đến vũ trụ thứ bảy. Son Gỗ Cụ có chút bất ngờ, tâm tác lấy làm kỳ lạ địa sở sờ cằm, nói đến, ta còn vẫn muốn đi vũ trụ thứ 6 nhìn đây, nghe nói bên kia người xảy dạ theo chúng ta bên này không giống nhau lắm. Có người nói bọn họ là thông qua lỗ sâu truyền tống lại đây, cụ thể là cái gì dạng lỗ sâu, ta cũng không rõ ràng. Mù gì nói bổ sung giọng nói mang vẻ mấy phần nghĩ mà sợ vừa nãy tình cảnh đó mua gì hiện tại nhớ tới còn lòng vẫn còn sợ hãi là hai người bọn họ đem cái kia gọi mổ rổ ra hỏa mang đi đúng không thì ý cố lô nắm lấy trong điểm truy hỏi một câu đúng bọn họ nói không lọt mắt chúng ta hành tinh nạ mẹ ngọc rồng dự định đi tìm suốt giờ dạ gồng bạn. bạnngu gì gật đầu trả lời trong giọng nói tràn đầy lo lắng ta sợ bọn họ tìm tới suốt giờ dạồng bạn sau gặp cho vũ trụ mang đến càng to lớn hơn thai nạn giúp tơ giờ dạ của bạn son bộ cụ vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêmị hai tay không tự chủắm chặt Chính là bởi vì giúp tơ giờ ra của bạn mới gởi raạ mặt sự kiện Tuy rằng cái kia thân thể bất tử raạ giết lên không tính khó nhưng hắn đối với chuột vị trí thời không tạo thành to lớn phá hoại Son sonổ cụ cũng không muốn để cho mình vị trí chủ thời không giống lên vết xe đổ chương 218 quả nhiên có siêu cấp xạ đảo giờ ra gồng chương 218 quả nhiên có siêu cấp xạ đảo giờ ra gồng đi cố lồ chúng ta đi qua xem một chút đi bọn họ hiện tại nên còn ở phi thuyền vũ trụ trên không đi qua xa sonổ cụ đề nghị trong ánh mắtẽ qua một tiêu chiến ý ta hiện tại hay dùng dịch chuyển tức thời định vị vị trí của bọn họ Diụ Y Cổ Lỗ không do dự, trực tiếp lấy tay khoát lên son gỗ cũ trên bả vai, "Được, cùng đi nhìn cái này, Mộ Dụ đến cùng là cái gì lai lịch?" Son gỗ cũ lúc này thả ra khí tức cảm ứng, ở mênh mông trong tinh không tìm kiếm Mộ Dụ khí tức tà ác. Rất nhanh, son gỗ cũ liền bắt lấy một luồng kết thuộc, làm người bất an phi tức. Chính là Mộ dồ trên người cái kia cổ pha tạp vào sinh mệnh năng lượng tà ác sức mạnh. Nhưng mà, ngay ở son gỗ cũ tập trung tinh thần cảm ứng trong nháy mắt, son gỗ cũ sắc mặt đột nhiên đại biến, con mắt trợn lên tròn xoe, trên mặt thậm chí chảy tỉ mỉ mồ hôi lạnh, thân thể hơi run, run, run, run, run, run, run, run, run. "Làm sao?" Gỗ cũ Xảy ra chuyện gì? Đì ỉ Cố Lô nhận ra được hắn dị dạng, vội vàng hỏi, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. "Goku tiên sinh, ngươi không quan trọng lắm chứ? Có phải là cảm ứng được nguy hiểm gì?" Mù gì cũng sốt sáng mà tiến tới. "Ngươi cảm ứng được tên kia khí tức rất mạnh sao?" Đì ỉ Cố Lô nói, cũng muốn thả ra hơi thở của chính mình cảm ứng, tự mình tra xét xuống. "Đì ỉ Cố Lô, đừng cảm ứng." Son Goku vội vã ngăn cản hắn, âm thanh chấm thấp, hắn đã nhận ra được ta ở cảm ứng hắn, người này có chút ý nghĩa. "Thú vị." Đì ỉ Cố sở, đầy mặt nghi hoặc, "Ngươi đến cùng cảm ứng được cái gì?" Hắn khí rất mạnh, không phải khí có mạnh hay không vấn đề. Son gỗ Cụ lắc đầu một cái, chân mày nhíu chặt hơn, hơi thở của hắn cường độ kỳ thực không tính hàng đầu, nhưng ta xưa nay chưa từng thấy trầm trọng như vậy, như thế đáng sợ khí. Đáng sợ khí. Di Nghị Cố Lộ vẫn là nghe không hiểu, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, lại như là có vô số người rên rỉ, vô số sinh mệnh thống khổ, đều cô đọng ở hơi thở của hắn bên trong, khiến người ta cảm giác rất hoảng loạn. Son gỗ Cụ vẻ mặt nghiêm túc điệu giải thích, loại khí tức này, so với hắn nhìn thấy bất kỳ tà ác tồn tại đều muốn làm người không khỏe. Cái thứ gọi mộ dụ da họa Có người nói có thể hấp thu sinh mệnh năng lượng chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình, thậm chí ngay cả hành tinh năng lượng đều có thể hấp thu. Mú Dĩ vội vã nói bổ sung, sắc mặt càng có coi, vừa nay hắn liền hút đi hành tinh nạ mẹt một phần năng lượng, dung mạo cũng bởi vậy biến tuổi trẻ một chút. Vì lẽ đó hắn năng lượng, kỳ thực là bị hắn sát hại vô số sinh mệnh tập hợp thể. Tỷ ỷ Cổ Lỗ trong nháy mắt rõ ràng, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Loại này dựa vào cấp độ sinh mệnh trở nên mạnh mẽ phương thức, là Tỷ ỷ Cổ nhất. Hắn đến cùng bao nhiêu sinh mệnh? Son Gổ Củ truy hỏi, trong ánh mắt lén qua một tia sát ý. Ta đây liền không rõ ràng. Nhưng nếu như hắn thật có thể hấp thu nhân loại cùng hành tinh năng lượng, cái kia số lượng chỉ sợ là cái con số trên trời. Mù gì âm thanh trầm thấp, Phản Phật có thể nhìn thấy vô số sinh mệnh ở mồ rổ trong tay héo tàn cảnh tượng. "Quên đi, mặc kệ hắn giết bao nhiêu người, tìm được trước hắn lại nói." Son gỗ cừ hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, "Chúng ta hiện tại liền đi qua, không thể để cho hắn tìm tới súp tơ rở dạ của bạn." Di Vũ Cố Lô trọng trọng gật đầu, "Không cần phải nhiều lời nữa, hai tay chăm chú nắm lấy Son gỗ cừ vai, làm tốt thuần di chuẩn bị." Tập phi thuyền vũ trụ chính đang trong tinh không lấy tốc độ cực nhanh bay lượn. Ngoài cửa sổ là bóng ánh ngân hạ, bên trong khoang thuyền nhưng bầu không khí vi diệu. Bỗng nhiên, Mộ Dậu nguyên bản thả lòng thân thể đột nhiên căng thẳng, đột nhiên hướng về hành tinh Nạ Mẹ Phương hướng liếc mắt nhìn, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, trong ánh mắt nẽ qua một tiêu ý lạnh. "Ngươi làm sao? Lẽ nào là say tàu?" Các bạn chú ý tới hắn dị dạng, giả vờ một cách ngây thơ hỏi, trong lòng nhưng âm thầm cảnh giác. "Cái tên này sẽ không phải nhận ra được cái gì chứ?" Mộ Dậu. Hai người trong nháy mắt không nói gì. Các bạn này giả vờ ngây ngốc bản lĩnh, cũng thật là càng ngày càng thông thạo. "Có người ở cảm ứng ta, ngay ở vừa nãy hành tinh Nạ Mẹ Phương hướng." dấu lạnh lùng nói trong giọng nói tràn đầy không thích xem ra ta vừa nãy bỏ qua cho cái tinh cầu kia là cái quyết định sai lầm bọn họ không chỉ có không biết cảm ơn còn dám dùng khí tức giò xét ta Ai nha nói không chắc là người hành tinh nạ mệt lo lắng chúng ta mới không cẩn thận cảm ứng đây các bạn đánh cái ha ha, nỗ lực qua loa quá khứ cũng đã bay ra xa như vậy cũng không thể lại trở về tìm bọn họ tính số chứ chúng ta vẫn là trước tiên tìm xúc tơ giờ dạ gồng bạn quan trọng ta xem ngươi chính là không muốn trở lại sợ ta tiêu diệt cái tinh cầu kia mô dâu nhẹ nhàng nợ nụ cười liết mắt liền thấy mặc vào các bạn tâm tư nhưng cũng không có chắc yếu Đối với Mộ Dụ tới nói, tìm tới Super tơ trợ dạ gượng bạn khôi phục ma lực mới là trước mắt chuyện quan trọng nhất. Cái khác cũng có thể tạm thời để ở một bên. Khà khà, vẫn là Mộ Dụ tiên sinh ngài thông minh. Các bạn niết miệng nở nụ cười, không có tim không có phởi dáng vẻ, trong lòng nhưng đang tính toán bước kế tiếp kế hoạch. Ngay ở mấy người nói chuyện khoảng cách, một tia sáng trắng đột nhiên lén qua. Son Goku mang theo tỉ ý cổ lộ trong nháy mắt xuất hiện ở trong khoang cửa đường, cùng Mộ Dụ, các bạn, khí đánh cái đối mặt. Son Goku, khi một ánh mắt liền nhận ra hắn, giọng nói mang vẻ mấy phần kinh ngạc. "Thank you người trọng sinh." thì đối với Son gỗ Cụ thực lực nhưng là tương đương hiểu rõ. Các bà đối với Son gỗ củ ấn tượng không tính sâu sắc, theo dõi hắn nhìn hồi lâu, mới bông nhiên tỉnh ngộ, "Ngươi, ngươi là vũ trụ thứ 7 người Sải Giả." "Ta nghĩ tới đến rồi. Ngươi gọi Son gỗ Cụ đúng không?" "Danh tự này theo chúng ta người Sải Giả mệnh danh phương thức không giống nhau lắm, có chút kỳ quái." "A, chào ngươi." Son gỗ củ cười gật đầu, thản nhiên nói, "Đây là ta trên trái đất tên, ta người Sải Giả bản danh kỳ thực gọi Kaka Zot." Lúc này mới xem Đường Hoàng gia dáng người Sải Giả tên mà. Các bà bỗng nhiên tỉnh mộ, vội vã truy hỏi, "Đúng rồi, Sư phụ của ta vở ghế tạ tiên sinh có khỏe không? Ta đã rất lâu chưa từng thấy hắn. Vở ghế tạ à, hắn rất tốt, gần nhất vẫn ở nhà bế quan tu luyện, một lòng một dạ muốn tăng cao thực lực đây. Son gỗ cụ cười trả lời, quá tốt rồi. Chờ chuyện lần này kết thúc, ta nhất định phải đi trái đất bái kiến hắn. Cặp bà hưng phấn nói rằng, lại chuyển hướng đi Idicolo, khách khi đánh hướng về phía hắn hỏi thăm một chút. Idicolo khẽ gật đầu, ánh mắt nhưng thủy trung khóa chặt tại trên người Mộ quanh thân khí từ từ trở nên băng lạnh. Người chính là Mộ Dụ chứ? Son cụ cũng không còn nói chuyện thiếm, đưa mắt nhìn sang Mộ Lư khí trong nháy mắt trở nên trở nên nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ. Vừa nay chính là ngươi ở cảm ứng ta. Lá gan không nhỏ. Mộ Dụ hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt sát ý lóe lóe, quanh thân khí tức tà ác bắt đầu chậm rãi khuếch tán, bên trong khoang thuyền nhiệt độ phảng phất đều hạ thấp mấy phần. Là ta. Xuân gỗ củ không có phủ nhận, thản nhiên thừa nhận, trong ánh mắt không có một chút nào sợ hãi, trái lại mang theo một tia chiến ý. Ngươi đúng là thẳng tắp tiếp. Mộ Dụ nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt đảo qua chợt hẹp khoang thuyền, trong lòng âm thầm tính toán. Ở đây động thủ không quá thích hợp, vạn nhất đem phi thuyền vũ trụ đánh học rồi, tìm kiếm Suptor rợ dạ gã bạn kế hoạch liền sẽ bị làm lỡ. Bây giờ quan trọng nhất chính là trước tiên thực hiện nguyện vọng, chờ khôi phục đỉnh cao thực lực, lại chậm dãi thu thập những này vướng bận giá hòa cũng không muộn. Các người muốn đi tìm Suptor rợ dạ gã bạn sao? Son gỗ Cú đột nhiên chuyển đề tài, trên mặt lộ ra nét mặt hứng phấn, phản phất đối với Suptor rợ dạ gã bạn cũng cảm thấy rất hứng thú, ta đối với bạn cũng rất tò mò, nếu không chúng ta cùng đi tìm đi. Nhiều cái nhiều người phấn sức mạnh. Đương nhiên có thể. Nhiều người náo nhiệt. Các bạn lập tức thoải mái đồng ý, chỉ lo mổ rồ từ chối. Còn lén lút cho Son Gỗ Cụ liếc mắt ra hiệu. "Vậy thì phiền phức các ngươi." Son Gỗ Cụ cười nói, phối hợp đến tiên ý vô phùng. "Không phiền phức, ngược lại chiếc phi thuyền này đủ lớn, nhiều hai người cũng không thành vấn đề." Các bạn cười ha ha, một mặt không đáng kể dáng vẻ, trong lòng nhưng ở trong tối tự phát cười. "Mộ Dỗ a, Mộ Dỗ, ngươi còn không biết mình đã rơi vào trong bẫy dập." Nhìn thấy Son Gỗ Cụ cùng các bạn kết ở trung hòa hợp, Mộ Dỗ cũng không nói thêm gì. Ở trong mắt Mộ Dỗ, những người này có điều là một đám vai hề, chờ hắn thực hiện nguyện vọng khôi phục thực lực, bóp chết bọn họ lại như bóp chết con kiến như thế đơn giản. Nói đi nói lại, cái người biết chụppter rở rạ gủ bạn vị trí chính xác sao, cũng không thể ở trong vũ trụ mù tìm đi. Son gỗ củ quay đầu dò hỏi các bạn, cố ý làm bộ hiếu kỳ dáng vẻ. Biết ta cùng hít trước đang thi hành nhiệm vụ thời điểm, ngẫu nhiên từng đụng phải một viên supper giờ dạ gủ bạn, ta còn cố ý chụp ảnh đây. Các bạn cười trả lời, nói chuyện đồng thời, liên tục quay về Son gỗ cũ nháy mắt, ám chỉ hắn đừng lòi. Son gỗ củ trong nháy mắt bỗng nhiên tình ngộ, biết các bạn có khác biệt tâm tư, vội vã phối hợp cười nói, vậy thì tốt, có bức ảnh liền thuận tiện hơn nhiều, chúng ta mau mau lên đường đi. Phi thuyền vũ trụ lại lần nữa gia tốc, động cơ nổ vàng Ở trong tinh không lưu lại một đạo thật giải quy tích, hướng về các bạn nói tới suốt Super giờ dạ gừng bạn vị trí bay đi. Bất tri bất giác, mấy tiếng trôi qua. Mộ Dỗ ngồi ở khoang thuyền bên trong góc, nhàn rỗi kẻ nhàn, chậm rãi xoay người, ngáp một cái, cảm thấy đến có chút mệt quyền, liền đứng dậy hướng đi giấc Cổ khoang, "Ta đi nghỉ ngơi một lúc, đến địa phương gọi ta." Nói xong, Mộ Dỗ liền đi tiến vào giúp Cổ Khang, đóng lại cửa sập. Nhìn thấy Mộ Dỗ rời đi, khi lập tức đánh một cái búng tay, năng lượng màu xanh lam nhạt trong nháy mắt bao phủ lại Son gỗ cũ, cô lô cùng các bạn vị trí khu vực, hình thành một cái trong suốt lồng phòng hộ. Cứ như vậy, đối thoại của bọn họ thì sẽ không bị mồ dâu nghe được, cũng có thể ngăn cách khí tức cỡ sóng. Các bạn, ngươi sẽ không phải thật sự dự định mang người này đi tìm suốt tơ giờ dạ gồng bạn chứ?" Khất hạ thấp giọng, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, trong đôi mắt mang theo mấy phần không rõ. "Khà khà, làm sao có khả năng?" Các bạn cũng hạ thấp giọng, quay về son gỗ củ cùng dì ỷ cổ lộ chấp trước mắt, "Ta đã sớm kế hoạch được rồi, ta định đem phi thuyền vũ trụ mở ra trạm vạn đại nhân hủy diệt thần giới đi. Xin mời trạm đại nhân thu thập người này." Khất nhất thời lộ ra một mặt kinh ngạc, lập tức dõng nhiên tỉnh ngộ. "Vẫn là ngươi tàn nhẫn a?" Đây là định đem mộ rồ hướng về hố lửa bên trong đẩy, để hắn đi trêu chọc thần hủy diệt, quả thực là đem hắn hướng về tử lộ trên bước. Muốn đi chạm vào đại nhân hủy diệt thần giới a. Son gỗ cổ cũng rõ ràng cặp bạ tâm tư, không nhịn được nợ nụ cười, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự muốn dẫn hắn đi tìm sốt tơ giờ dạ gủng bạn đây, nguyên lai ngươi là muốn mượn dao giết người. Đó là đương nhiên. Tuyệt không có thể để hắn thực hiện nguyện vọng. Các bạ hư lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy kiên định, người này thực lực bây giờ cũng đã như thế mạnh, nếu để cho hắn khôi phục đỉnh cao ma lực, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, đến thời điểm toàn bộ vũ trụ đều sẽ gặp xui xẻo. Hắn thật sự có như thế cường sao? Son gỗ cũ tò mò hỏi, trong ánh mắt tràn đầy triến ý. Hắn vẫn đúng là muốn cùng cái này Mộ Dụ hảo hảo đánh một trận. Các bạn Super Saiyan God hình thái, ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý. Khi nói bổ sung, giọng nói mang vẻ mấy phần nghiêm nghị, coi như các bà mở ra Super Saiyan Blue, nhiều nhất cũng chỉ có thể với hắn đánh 5 năm mọ, muốn triệt để giết chết hắn, hầu như không thể. Không tệ lắm, các bạn, ngươi đều có thể biến thành Super Tiến bộ thật nhanh. Son gỗ cũ tâm tắc lấy làm kỳ lạ, trong giọng nói tràn đầy thán thở. Nay đều là nhờ có vợ ghệ sư phụ chỉ đạo ta mới có thể đột phá đến cảnh giới này. Các bạn nhắc tới vợ gệ ta, trong giọng nói tràn đầy cảm kích, có điều coi như như vậy, ta vẫn là không nắm đánh thắng mỗ rỗ, hắn ma lực quá quỷ dị, có thể điều khiển hành tinh năng lượng, còn có thể hấp thu người khác sức mạnh, rất khó đối phó. Hừ, người đánh không lại không có nghĩa là ta đánh không lại. Khít hừ lạnh một tiếng, giọng nói mang vẻ mấy phần tự tin, không bằng chúng ta tìm cái tinh cầu hạ xuống, ta hiện tại liền động thủ giết hắn, đỡ phải đêm dài lắm mộng. Đừng a hiện tại còn chưa là thời điểm. Các bạn liền vội vàng lập đầu, vội vàng ngăn cản hắn. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đem hắn dẫn tới Trạm Vạ Đại Nhân hủy diệt thần giới lại động thủ càng chắc chắn, ít nhất có thần hủy diệt làm chỗ dựa, coi như chúng ta đánh công lại, Trạm Vạ Đại Nhân cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ chứ. Người cảm thấy đến Trạm Vạ Đại Nhân sẽ quản loại này chuyện vặt việc nhỏ sao? Hắn căn bản chẳng muốn quản trong vũ trụ chuyện vô bổ. Khịt cho cặp bạn một cái khinh thường, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Khi quá giải Trạm Vạ tính cách, muốn cho hắn ra tay, trừ phi Mộ Dụ đem hắn đồ ăn đều phá hủy, hay là Trạm Đại Nhân sẽ không chủ động quản, nhưng lấy Mộ Dụ tính cách, nói không chắc sẽ chủ động đi khiêu khích Trạm Đại Nhân đây. Cặp bá lộ ra một mặt cười xấu xa, cười đến càng đất ý, người muốn a, mụ rồ kiêu ngạo như vậy, nhìn thấy thần hủy diệt, khẳng định không nhịn được muốn đỏ sức một trận, đến thời điểm không cần chúng ta đấu thủ, chẳng pa đại nhân liền có thể đem hắn thu thập. Khi khỏe miệng giật giật, tỉ mị nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy cặp ba nói rất có lý. Xem mụ rồ loại này ngông cùng tự đại ra hỏa, nhìn thấy thần hủy diệt, nói không chắc thật sự sẽ chủ động khiêu khích. Đến thời điểm hắn e sợ sẽ chết đến mức rất thảm, liền chết như thế nào cũng không biết. Hơn nữa, ta còn muốn hướng về trạm pa đại nhân hồi báo một chút suốt tơ rở sự tình đây. Cặp bá lại bổ sung một câu, trong đôi mắt mang theo mấy phần lo lắng. Thuận tiện hỏi hỏi hắn giúp tơ giờạ bạn xuất hiện vết nước có phải là hiện tượng bình thường ta luôn cảm thấy vết nước kia có điểm không đúng giúp tơ giờ dạ gồng bạn xảy ra vấn đề gì son gỗ cụ sương sở vội vã truy hỏi trong lòng hơi hồi hộp một chút ta trước cùng cùnghít ở vũ trụ thứ 6 gặp được một viên suốt tơ giờ dạ của bạn mặt trên có một đạo rất sâu vết nước các bạn giải thích giọng nói mang vẻ mấy phần nghĩ mà sợ có điều ở trong tinh không xem vết nước lại trở nên rất cạn còn tỏa ra màu đen khí thể xem ra làạ vết nước son gỗ cụ sắc mặt Đông nhiên hoàn toàn biến đổi hai tay không tự chủ nắm chặt vẻ mặt cũng nhiều hơn mấy phần nghiêmị Son gỗ cổ lập tức nghĩ đến đã từng xả đảo rở dạ gổng sự kiện. "Lang Son, có vấn đề gì không? Không phải là một vết nước sao?" Địch ỷ Cố Lô nhận ra được hắn dị dạng, liền vội vàng hỏi, trong lòng cũng nổi lên một tia bất an. Người đã quên? Ta trước từng nói với người, năm đó xả đảo giờ dạ gồng, cũng là bởi vì trái đất ngọc rồng quá độ sử dụng xuất hiện vết nước, mới sinh ra." Son gỗ cổ đối với Địch ỷ Cố Lô giải thích, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, "Suốt tơ rở dạ gổng bản nếu như cũng ra vấn đề thế này, hậu quả khó mà được. Có thể Hật Tiên Sinh không phải đã nói sao?" Sung Tơ Dở Dại Gống bạn sẽ không giống trái đất ngọc rồng như vậy sinh ra xạ đạo rở dại gống." Tiỷ ỷ Cố Lộ cười khổ nói, trên trán chảy ra tỉ mị mồ hôi lạnh. Tiỷ ỷ Cố Lộ cũng hy vọng đây là chính mình suy nghĩ nhiều, có thể Son Gỗ Cụ lời nói để hắn không cách nào lơ là. Nói thì nói như thế, có thể vạn nhất đây. Son Gỗ Cụ chăm chú năm xong quyền, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, nếu như Súp Tơ Dở dạ gồng bạn thật sự sinh ra xạ đạo rở dạ gồng, lấy nó năng lượng cấp bậc, sinh ra xạ đạo rở dại sợ gặp so với năm đó gìn mạnh hơn vạn lần thậm chí càng cao hơn. Các ngươi đang nói gì đấy? Xạ đạo rở dại là cái gì đồ vật? Các bạn nghe được đầu góc mơ hồ, một mặt mê man điệu nhìn về phía Son Gỗ Cụ cùng Ti Icolo, khịt cũng quăng tới ánh mắt tò mò. Bọn họ chưa từng nghe nói xà đảo rợ dạ rạo danh từ này. Theo ta được biết, nếu là ngọc rồng quá độ sử dụng hoặc xuất hiện tổn hại, tích lũy mặt trái năng lượng liền có thể có thể ngưng tụ thành xà đạo rợ dạ rạo Son Gỗ củ trầm giọng nói, trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc, có điều Higgs tiên sinh nói tơ giờ dạ gồng bạn sẽ không có vấn đề thế này, ta hiện tại cũng nắm không cho là thật hay giả. Nghe tới thật là đáng sợ. Các bạn nuốt ngụm nước bọt, liền vội hỏi, "Đúng rồi Gỗ Cụ, ta không phải vô Super rợ dạ rạo gầm cảnh sao?" Ngươi muốn hay không nhìn? Nói không chắc có thể nhìn ra vấn đề gì. Được, nhanh cho ta nhìn một chút. Son Goku liền vội vàng ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy cấp thiết. Các bà móc ra camera, điều xuất bức ảnh đưa cho Son Goku. Nhìn thấy bức ảnh bên trong Super Zợ Già Gộc bạn mặt ngoài đạo kiếp như ẩn như hiện vết nước, cùng với vết nước bên trong chảy ra màu đen khí thể, Son gỗ Goku sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Này màu đen khí thể hình thái, cùng năm đó xạ đảo Zợ dạ Gộc sinh ra lúc sóng năng lượng hầu như giống như lúc. Lẽ nào thật sự muốn sinh ra Sạ Đạo Zợ Già Gộc? Son Goku chân mày nhíu chặt hơn. Suy nghĩ một chút, lập tức từ trong túi tiền móc ra một cái màu bạc bộ đàm, đè xuống mặt trên nút màu đỏ. Đây là hít để cho nàng khẩn cấp phương thức liên lạc. Rất nhanh, bộ đàm màn hình sáng lên, hình ảnh chân dung xuất hiện ở phía trên. Kịt vẫn như cũng là cái kia phó thông rông độ cười, "Ai nha ai nha, này không phải Gô cụ tiên sinh sao? Làm sao đột nhiên nhớ tới liên hệ ta? Là gặp phải phiền toái gì sao?" Kịt, "Ta hỏi ngươi, xuống cơ vợ dạ gẫu bạn đến cũng có thể hay không sinh ra xạ đạo vợ dạ gồng? Son Gô Củ không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, trong giọng nói tràn đầy quyết tiết. "Gô Củ tiên sinh, ngươi thực sự là lo xa rồi." Kịch khẽ mỉm cười, khe khẽ lắc đầu, Suptơ rợ dạ gủng bạn cùng phổ thông ngọc rồng hoàn toàn khác nhau, làm sao có khả năng sinh ra xạ đảo rợ dạ gủng đây. Ngươi yên tâm được rồi, sẽ không có chuyện như vậy. Vậy ngươi xem xem tấm hình này. Son gỗ cũ đem camera ra tiến đến trước máy truyền tin, để hít thấy rõ bức ảnh bên trong chi tiết, Suptơ rợ dạ gủng bạn trên có vết nước, còn tỏa ra màu đen khí thể, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hóa ra là Suptơ rợ dạ gủng bạn xuất hiện vết nứt nhà, ta còn tưởng rằng là cái gì sự kiện trọng đại đây. Kịch vẫn như cũ cười đến trong trong, giọng nói nhẹ nhàng giải thích, này rất bình thường t gồng bản ở trong vũ trụ trôi nổi ngàn tỷ năm khó tránh khỏi sẽ phải chịu thiên thạch va chạm xuất hiện một điểm vết nước rất thông thường bình thường son gỗ củ khỏe miệng hơi co giật Hiển nhiên không tin tưởng lời giải thích này phía trên kia màu đen khí thể đây cũng không thể cũng là hiện tượng bình thường chứ đương nhiên là bình thường khi cười giải thích trong ánh mắt lẽ qua một tia không dễ nhận biết l lớpe ngươi có thể đem những này màu đen khí thể lý giải vì là giúp tơ giờ dạ gồng bản hô hấp nó ở thông qua phương thức này đều tiết lộ bộ năng lượng cân bằng chỉ có như vậy mới có thể càng tốt mà thực hiện nguyện vào Nga hô hấp Son gỗ cụ sững sở, nghe được đầu góc mơ hồ, Ngọc Rồng còn có thể hô hấp. Ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói? Vũ trụ to lớn, không gì không có mà. Kịt cười ha hả, nỗ lực nói sang chuyện khác, ngươi cũng đừng xoắn suất những chuyện nhỏ nhặt này. Ta vẫn là không yên lòng. Son gỗ cụ gãi gãi đầu, lông mày vẫn như cũ không có triển khai, Vạn Nhất thật sự sinh ra xả đảo rợ dạ gồng, làm sao bây giờ? Đem trái tim phóng tới trong bụng, coi như thật sự có bất ngờ, không phải còn có bể y ruột đại nhân sao? Kịt cười an ủi, chơi xập xuống, có bệ y đại nhân đầy đây, ngươi lo lắng cái gì? Vạn Nhất bệ y đại nhân cũng đánh không lại đây. Soan Cổ Cụ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vẻ mặt thành thản hỏi: "Vậy còn có rèn nọ đại nhân nha?" Khí cơi đến càng thêm phong dong, rèn lão đại nhân nhẹ nhàng vung tay lên, liền có thể biến mất bất kỳ tà ác tồn tại, coi như là siêu cấp xạ đảo trợ dạ rạo cũng không phải là đối thủ của hắn. "Cái này, được rồi." Soan Cổ Cụ tuy rằng vẫn có chút lo lắng, nhưng cũng biết tiếp tục hỏi tới cũng sẽ không có kết quả, chỉ có thể gật gật đầu, lại hỏi: "Đúng rồi His, ngươi có đến đây nhìn sao? Cái kia viên có vết nứt sốプター trợ dạ bạn ở vũ trụ thứ 6. chúng ta lập tức đã sắp qua đi. Ta đã thấy bức ảnh, coi như đi hiện trường." Tình huống cũng cùng trong hình gần như, không, có gì đẻ đẽ. Kịt cười cợt, ngữ khí hờ hững tự nhiên, huống hồ bệ úy rút đại nhân còn đang đi ngủ, ta đến ở lại bên cạnh hắn, vạn nhất hắn tỉnh rồi không tìm được ta, lại muốn nổi nóng. Ta biết rồi, có điều ta sẽ vẫn quan tâm chuyện này. Son gỗ cụ vẻ mặt thành thật mà nói rằng, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải biết rõ Super vợ rể rạ gủng bạn trận tướng. Các ngươi hiện tại ở nơi nào? Kịt chuyển đề tài, hỏi thăm tới hành tung của bọn họ. Chúng ta ở cặp bạ phi thuyền vũ trụ trên, chính hướng về vũ trụ thứ 6 cản. Son gỗ cụ đầu trả lời, bên này có cái gọi mộ dụ ra hỏa có thể hấp thu sinh mệnh năng lượng trở nên mạnh mẽ, còn muốn siêu tập sút tập thơ dạ gừng bạn thực hiện nguyện vọng, ta theo tới nhìn, thuận tiện ngăn cản hắn. Được rồi, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió." Kịt khoát tay áo một cái, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện. Bộ đàm màn hình tối lại, Son gỗ cụ nhìn màn ảnh, lông mày vẫn như cũ chói chặt, luôn cảm thấy thì sợ ẩn giấu cái gì, có thể còn nói không ra cụ thể là lạ ở chỗ nào. Vũ trụ thứ 7 hủy diện thần giới bên trong, Kịt cắt đứt bộ đàm sau, xoay người nhìn về phía nằm nhòai trong hồ gần trị gần chị một mặt muốn nói lại tôi mà nhìn hắn, ngứa khắp khuôn mặt là xoắn i O gần tri O, có lời gì cứ nói đi, đừng có rông rải." Kịch Cươi đi tới, nhẹ nhàng gõ gõ vai Cá Pha Lê. Kích, "Như ngươi vậy lừa gạt gỗ cụ tiên sinh, thật sự thích hợp sao?" I O gần tri O ói ra cái tán tỉnh, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, "Súng cơ giờ dạ gủng bạn vết nước rõ ràng rất nguy hiểm, ngươi tại sao không nói cho hắn trấn tướng. Thời gian còn chưa thành thủ. Kịch Cươi giải thích, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thâm thúy, "Để gỗ cụ tiên sinh quá sớm biết dạ đạo giờ dạ gủng sự tình, e sợ sẽ ảnh hưởng đại cục phát triển, thậm chí khả năng gợi ra hỗn loạn lớn hơn." Chương 219 Vũ trụ thứ 6 mạnh mẽ nhất người ngoài xả dạ, chương 219, vũ trụ thứ 6 mạnh mẽ nhất người ngoài xả dạ. Quả nhiên có xạ đảo giờ dạ gã tồn tại. Igo gần chỉ ô mắt cá trong nháy mắt trưởng lớn, lộ ra một mặt khiếp sợ, ta liền biết không như thế đơn giản. Vết nước kia cùng màu đen khí thể, vốn là xạ đảo giờ dạ gã sinh ra dấu hiệu. Ai nha ai nha, trước ngươi không phải tiên đoán đã tới chưa? Kịt giả vờ kinh ngạc nhíu mày. Ta, ta chỉ là tiên đoán đến trải qua một thời gian nữa, trong vũ trụ sẽ phát sinh việc không tốt, không nghĩ đến lại là xà đạo giờ dạ gã sinh ra. Io gần chỉ ồ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, miệng cá không được địa co giật. Kịt cười nún vai, giọng nói nhẹ nhàng đến như đang tán gẫu khí, huống hồ, ngoại trừ Sạ đảo giờ Dạ gồng, khả năng còn có chuyện khác muốn phát sinh đây. Còn có chuyện khác? I O gần tri ô trong nháy mắt sốt sáng lên đến, vội vã truy hỏi, chuyện gì? So với xạ đảo giờ Dạ gồng còn nguy hiểm không? Ai nha nha, cũng không phải đại sự gì rồi. Kịt cười ha ha, nỗ lực làm nhạt mức độ nghiêm trọng của sự việc, có thể trong ánh mắt nghiêm nghị nhưng bán đi hắn, khả năng gặp có rất nhiều vũ trụ biến mất đi. I O gần tri lúc đó liền trừng lớn mắt cá, lộ ra một mặt khiếp sợ cùng kinh hoàng, liền vây cá cũng bắt đầu run. Ngươi Ngươi quản cái này gọi không phải đại sự gì. Vũ trụ biến mất rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Tại sao vũ trụ gặp biến mất? Là Duyện Nọ đại nhân muốn xóa đi vũ trụ sao? Y ô gần trì ô dọa cho phát sợ, thân thể đều trở nên hơi trắng bệnh. Y ô gần trì ô nhưng là biết Duyện Nọ đại nhân đáng sợ, tiện tay liền có thể xóa đi một cái vũ trụ. Khả năng là như vậy đi." Khích gật gật đầu, nữ khí bình tĩnh mà giải thích, "Chuyện này ta cũng là ngẫu nhiên nghe được, khi tiên sinh cùng vợ ghế tiên sinh tán gẫu lúc, nhắc qua." "Khích. Vũ trụ thứ tên sát thủ kia, hắn làm sao sẽ biết những này?" gần chị ổ cảm thấy khó hiểu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn thịt bởi vì hết tiên sinh cũng là một vị người trọng sinh nha khi trả lời giọng nói mang vẻ mấy phần cảm khái, hắn vị trí kiếp trước thế giới cuối cùng chỉ để lại 5 cái vũ trụ còn lại vũ trụ đều bị rẹn nlò đại nhân xóa đi gần chị ổ gần chị ở trong nháy mắt cảm giác toàn bộ ngư cũng không tốt liền hô hấp đều trở nên khó khăn lên chỉ còn giữ lại 5 cái vũ trụ cái kia vũ trụ thứ 7 có thể hay không bị xóa đi cụ thể đến cùng xảy ra chuyện gì có thể nói hay không tỉ mỉ một điểm yêu gần chị ổ chân tâmọ cho phát sợ vội vàng truy hỏi Có người nói ở Hí Tiên sinh vị trí kiếp trước thế giới, bởi vì Dạ lo đại nhân cảm thấy đến vũ trụ quá nhiều, quản lý lên khá là phiền thoái, vì lẽ đó liền dự định biến mất một ít tổng hợp lũy thừa trình độ tương đối thấp vũ trụ. Hí giảng giải cặn kẽ. "Chúng ta vũ trụ tổng hợp lũy thừa trình độ bao nhiêu?" I O oh, gần tri ô oh, có chút lo lắng dò hỏi. "Không cần phải lo lắng, chúng ta vũ trụ vừa vặn đang bị xóa đi bên trong phạm vi." Hí hơi hợt địa trả lời, phản phất đang nói một cái không quá quan trọng được nhỏ. I oh, gần tri ô. Oh. Oh, gần tri oh, chút nữa tại đi, trong lòng tiêu người phía trước câu kia không cần phải lo lắng là cố ý an ủi ta sao? Kết quả này còn không bằng nói thẳng sẽ bị xóa đi đây. Có điều ngươi cũng không cần quá tuyệt vọng. Kịch truyền đề tài lại đưa ra một tia hy vọng, ở Hí Tiên Sinh kiếp trước thế giới, gỗ cụ tiên sinh bởi vì cùng rẽ nói đại nhân quan hệ tốt, cuốn quít lấy hắn tổ chức giải đấu sức mạnh, rẽ nói đại nhân cuối cùng đồng ý thua trận vũ trụ sẽ bị xóa đi, thắng vũ trụ có thể tiếp tục tồn tại. Nghe được lời nói này, I gần chi ồ thoáng thở phào nhẹ nhõm, vây cá cũng không run lên, vì lẽ đó, chúng ta vũ trụ cuối cùng thắng sao? Không có bị xóa đi. Chí ít ở Hí Tiên Sinh biến mất trước, chúng ta vũ trụ vẫn không có thua. Kịch cơi cận, không có đưa ra sáng tỏ đáp án. Có điều này đều là chuyện của kiếp trước, hiện tại thế giới đã phát sinh rất nhiều thay đổi, không nhất định sẽ giẫm vào vết xe đổ. Vũ trụ bị xóa đi, ta sẽ thế nào? Theo đồng thời biến mất sao? Iô Gần Chi ổ quan tâm nhất vẫn là vận mệnh của chính mình, liền vội vàng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy quyết thiết. Đúng nha đúng nha, không chỉ là ngươi, bè y rút đại nhân cùng giới vương thần đại nhân đều sẽ theo đồng thời biến mất nha. Khịt cười trả lời, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc. Iô Gần Chi ổ triệt để không muốn nói chuyện, ngư mặt trở nên so với giấy trắng còn bạch. Tại sao ngươi còn có thể cười đến như thế sảng lạn? Không biết chúng ta đều muốn biến mất rồi sao? Vậy còn ngươi, Kith, ngươi sẽ như thế nào? I O gần tri O đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vã truy hỏi, trong đôi mắt mang theo vẻ mong ngợi. Nói không chắc thiên sứ sẽ không bị xóa đi đây. Ta là thiên sứ, coi như vũ trụ bị xóa đi, ta cũng sẽ không có việc. Kith thản nhiên trả lời. I O gần tri O nói ra vài cái tán tỉnh, chân tâm không nói gì. Chẳng trách ngươi cười đến thoải mái như vậy, hợp chỉ có một mình ngươi không có chuyện gì. Có điều ngươi yên tâm đi, này đều là hít tiếp trước thế giới sự tình, chúng ta thế giới này chưa chắc sẽ phát sinh. Kith nhìn ra ủy gần tri cười an ủi, ngươi xem Dạ mà sự kiện ở Hịt Kiếp trước thế giới đã xảy ra, có thể ở chúng ta thế giới này không phải bị sớm ngăn cản sao? Thế giới song song vận mệnh là không giống. Ngươi nói như vậy, đúng là có mấy phần đạo lý. I gần chi thoáng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác trong lòng thiết thực một chút. Xác thực, thế giới song song phát triển quy tích không hẳn tương đồng, nói không chắc bọn họ thế giới này có thể tránh thoát một kiếp. Vậy ngươi hãy nói một chút xả đạo giờ dạ gồng sự tình chứ, tại sao phải gạt gổ cụ tiên sinh? I gần chi càng làm đề tại kéo trở lại, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, lẽ nào chuyện này so với vũ trụ bị xóa đi còn trọng yếu hơn? Ai nha ai nha Chuyện này tạm thời bảo mật, không thể nói cho ngươi." Kịch cười lắc lắc đầu, cô ý bắt đầu bán cái nút, trong ánh mắt tràn đầy thần bí. "Y O gần chỉ ổ." Y O gần chỉ ổ cảm giác mình ngư náu sắp không đủ dùng, làm sao cái gì đều gần nó. "Nói chung, có quan hệ xà đảo giờ dạ gồng sự tình, là đại sỉn can đại nhân ý tứ, ta chỉ là làm theo mà thôi." Khi thấy Ý O gần chỉ ổ còn muốn truy hỏi, vội vã chuyển ra đại sỉn can làm bia đỡ đạn, ngữ khí cũng biến thành trở nên nghiêm túc. "Đại đại đại, đại sỉn đại nhân." Ý, gần chỉ ổ trên mặt trong nháy mắt che kín mồ hôi lạnh, ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu nói lắp. Đại thần càng đại nhân nhưng là trong vũ trụ cấp bậc cao nhất thiên sứ, liền bệ ý rụt đại nhân đều muốn kính nể hắn ba điểm, quyết định của hắn, không ai dám nghi vấn. Y ô gần tri ô triệt đệ tử bỏ truy hỏi, nam nhoai vại cá dưới đáy, một mặt sinh không thể luyến. Quên đi, biết quá nhiều trái lại càng sợ, vẫn là ngoan ngoãn làm một cái cá gấp mới đi. Son gỗ cũ mọi người vị trí trong phi thuyền vũ trụ, bầu không khí vi diệu. Mộ dụ rất ngủ khoang bên trong, nhắm chặt hai mắt, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt hắc ma lực. Hắn chính nỗ lực thông qua ma lực nghe trộm son gỗ cũ mọi người đối thoại, muốn biết rõ ràng bọn họ có hay không đang có âm bí mật tính toán chính mình. Nhưng mà kịt bảy xuống lòng phòng hộ dường như bình phong vô hình, đem sở hữu thanh âm ngăn cách ở bên ngoài, Mộ Dụ phí đi nửa ngày sức lực, cứ thế mà một chữ đều không nghe. Mộ Dụ nhíu nhíu mày, muốn phong thích càng nhiều ma lực mạnh mẽ đột phá lồng phòng hộ, có thể nghĩ lại vừa nghĩ, lại từ bỏ. Ma lực tiêu hao quá nhiều gặp rút ngắn hắn tuổi thọ, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm tới Supper giờ dạ rạng bạn. Không cần thiết tại đây loại việc nhỏ trên lãng phí năng lượng. Hừ, coi như các ngươi vợ trò gian thì lại làm sao? Quá mức đem các ngươi điều diện, lại về hành tinh mẹ tìm phổ thông ngọc là được rồi. Mộ trong lòng hừ lạnh, nhưng không nhịn được có chút hối hận. Sớm biết tất nhiên không thể sớm giết cụ giàn bạc, giữ lại hắn tốt xấu còn có cái đường lui, hiện tại liền cái có thể thương lượng người đều không có. Hắn luôn cảm thấy cặp bạ tiểu tử kia cười đến quá giả, khẳng định ở kìm nén cái gì ý đồ xấu. Chậm tư chốc lát, mồ dầu không còn xoắn xuýt, điều chỉnh hô hấp, chậm rãi nằm xuống tiếp tục ngủ. Nghỉ ngơi dưỡng sức, mới có thể ứng đối đón lấy biến số. Phi thuyền chủ trong khoang, son gỗ cụ tuy rằng ở bề ngoài tin tưởng hình giải thích, trong lòng nhưng thủy chung có chút bất an, vữa cảm, lông mày cau lại, rơi vào tư. Sa giờ dạ gồng rốt cuộc là thứ gì? Thật sự có người nói lợi hại như vậy sao? Các bà không nhịn được tò mò hỏi, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn chưa từng nghe nói loại này dựa vào ngọc rồng sinh ra quái vật. Ta trước gặp phải Sa đạo rựa rạc gõng, là từ trái đất ngọc rồng bên trong sinh ra, thực lực vượt xa Super Saiyan Blue. Son gỗ cụ nghiêm túc trả lời, giọng nói mang vẻ một tia nghĩ mà sợ, năm đó vì đánh bại xịn, ta nhưng là phí hết đại sức lực. Cái gì? Còn mạnh hơn Super Saiyan Blue? Các bạn trong nháy mắt ngạc nhiên, con mắt lên tròn xoe. Hắn thật vất vả mới lĩnh thái, rằng đã là vũ trụ hàng đầu trình độ, không nghĩ đến còn có so với này càng mạnh hơn tồn tại. Hít cũng như mày trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghiêmị có thể để son gỗ củ kiên kỵ như vậy kẻ địch tuyệt đối không thể khinh thường ta đang nghĩ phổ thông Ngọc Rồng đều có thể sinh ra mạnh như vậy xa đáo giờ dạ gồng nếu như giúp tơ giờ dạ gồng bạn cũng gặp sự cố trước tiên không nói thực lực chỉ nói riêng cái đầu chỉ sợ cũng đến có hành tinh lớn như vậy chứ son gỗ c cảm thái nói trong giọng nói tràn đầy lo lắng lời vừa nói ra các bạn thích cùng thì cổ lộ ba người đều là vẻ mặt thay đổi sắc mặt giúp tơ giờ dạồng bản bản thân thì có to bằng hành tinh nếu như thật sinh ra xa đảo giờạ gồng chỉ là cái kia khổng lồ hình thể Liên đây đủ khiến người ta nhìn mà phát khiếp, ít không phải đã nói rồi sao? Suốt giờ giờ rả rạc bạn sẽ không có vấn đề, ngươi cũng đừng ngủ lo lắng. Tiỷ ỷ Cố Lô bất đắc dĩ cười cợt, nỗ lực an ủi Son gỗ cụ, lại nói, thực lực của ngươi bây giờ so với trước đây mạnh hơn nhiều, coi như thật sự có xà đảo giờ dạ gồng, cũng chưa chắc đánh không lại. Chỉ hy vọng như thế đi. Son gỗ cụ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng vẫn còn có chút không an tâm. Hơn nữa ngươi đã quên, còn có bợ rỗ Ly đây. Tiỷ ỷ Cố Lô nói bổ sung, ngươi liên thủ với bợ thậm chí hợp thể, coi như là siêu cấp xà đạo rợ dạ gổng, cũng có thể đánh bại chứ? Ngươi nói không sai, tỉ ỷ cổ lò. Son gỗ cụ sáng mắt lên, trong nháy mắt có tự tin. Bờ rồ lý tiềm lực vô cùng, có hắn hỗ trợ, sát thực không có gì đáng sợ. Kỳ thực ta cũng cảm thấy cái kia viên súp pơ rợ dạ rạ bạn không đúng, cái kia màu đen khí thể quá quỷ dị. Kit trầm ngâm nói, có điều các ngươi đã vũ trụ thiên sứ đều bảo đảm không thành vấn đề, hay là đúng là chúng ta lo xa rồi? Chỉ mong đúng không? Son gỗ cú đáp, không còn soán suất xả đạo rợ dạ rạ sự tình, ngược lại đối với vũ trụ thứ 6 người xảy ra sản sinh thú. Kit thế, lặng lẽ trượt rơi mất lòng phòng hộ. Sau đó lộ trình bên trong, mấy người tán gấu đều là chút không quá quan trọng đề tài, tỉ như cái nào hành tinh đồ ăn, ăn ngon, cái nào tinh hệ phong cảnh đẹp đẽ, bầu không khí từ từ ung dung lên. Giữ lại lòng phòng hộ không còn tác dụng gì nữa. Cho chuyện cho chuyện, Son Gỗ Cụ đột nhiên hỏi, "Các bạn, vũ trụ thứ 6 người Sải Dạ, thực lực tổng hợp thế nào? Người hiện tại xem như là các người bên kia mạnh nhất người Sải Dạ sao? Ta có thể không tính mạnh nhất." Các bạn nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần kính lễ, "Chúng ta là phòng vệ đội đội, đội trưởng nhân, thực lực liền mạnh hơn ta hơn nhiều." Hắn cũng có thể biến Tân Sút Potter Sải Dạ lưu sao? Soan gỗ cụ trong nháy mắt hứng thú, trong đôi mắt tràn đầy chiến ý. Hắn không cần biến thân, liền có thể đánh bại ta Super Saiyan Blue hình thái. Cặp bạ cười khổ trả lời, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, ngươi nói hắn có mạnh hay không? Cái gì? Không cần biến thân đều có thể thắng Super Saiyan Blue. Soan gỗ cụ triệt để ngạc nhiên, miệng mở ra đến có thể nhét vào một cái nắm đấm, đây cũng quá lợi hại đi. Khi cũng có chút kinh ngạc, hắn cùng rệ sổ từng giao thủ, biết rõ đối phương thực lực. Đó là một loại túy, nguyên ép cấp mạnh mẽ, liền hắn tắm kịp tâm dương thì công thuật đều rất khó có hiệu quả. Cho nên mới nói sổ đại nhân rất đáng sợ a. Các bạn thở dài một tiếng, nếu như hắn có thể biến thân sưpter xảy ra, thật không biết gặp mạnh đến cái tình trạng gì. Vũ trụ thứ 6 người xảy ra lại mạnh như vậy. Son gỗ cổ tâm tắc lấy làm kỳ lạ, hai tay không tự chủ nắm chặt, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, ngươi nói cái kia dễ sổ, hắn gặp biến thân sưpter xảy ra sao? Không biết, ta chưa từng thấy hắn biến thân. Các bạn lắc đầu một cái, hắn thật giống vẫn dùng thái độ bình thường chiến đấu, lại không người có thể đánh thắng hắn. Kì, cùng dễ chiến đấu qua sao? Son gỗ quay đầu dò hỏi hít, muốn nghe một chút nhân sĩ chuyên nghiệp đánh giá. Ta không phải là đối thủ của hắn. Khi đầu Nửa khí thẳng thán, tốc độ của hắn cùng sức mạnh đều ở trên ta, đặt kịp âm dương tiệm thì công thuật đối với hắn hiệu quả rất có hạn. A, liên nguyệt đều đánh không lại hắn. Xuân gỗ cụ càng thêm kinh ngạc, vậy hắn tại sao không có tới tham gia vũ trụ thứ 6 cùng vũ trụ thứ 7 võ đạo đại hội? Mấy ngày đó Dã Sồ đại nhân hài tử vừa vặn muốn sinh ra, hắn từ chối chạm và đại nhân xin mời, để cử ta đi tham gia thi đấu. Các bạn giải thích, giọng nói mang vẻ mấy phần vui mừng. Nếu như rẻ Sồ dự thi, hắn căn bản không có cơ hội đại biểu vũ trụ thứ 6 xuất chiến. Ngoại trừ Dã vũ trụ thứ còn có càng mạnh hơn người xảy ra sao? Son Gỗ củ truy hỏi, lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng. Có người nói chúng ta vua của người Sạ Dạ, Sạ Dạ Dạ Vương, thực lực so với rẻ Sổ đại nhân còn muốn tưởng. Cặp bạ trầm ngâm nói, trong ánh mắt tràn đầy kính nể, có điều đây chỉ là truyền thuyết, không ai nhìn thấy Sạ Dạ Dạ Vương ra tay, còn có càng lợi hại. Son Gỗ củ hưng phấn đến trà sắp tay, khắp khuôn mặt là chờ mong, tìm cơ hội ta nhất định phải đi vũ trụ thứ sáu, cùng Dã Sổ cùng Sạ Dạ Dạ Vương luận bàn một chút. Ngươi hay là thôi đi. Cặp bạ cười ha ha, cố ý nói, thực lực của ngươi bây giờ, e sợ còn không đánh lại Dã Sổ đại nhân một đầu ngón tay, đi tới cũng là tìm ngượng. Ha ha ha, nói không chắc đây. Son gỗ cũ cũng không tức giận, theo nở nụ cười. Son gỗ cũ thích nhất chính là khiêu chiến cường giả, càng là đối thủ mạnh mẽ, càng có thể kích phát hắn đấu trí. Kít Trâm mặc không nói, chỉ là khẽ gật đầu. Hắn cũng rất chờ mong Son gỗ cũ cùng dẽ sổ chiến đấu, nói không chắc có thể nhìn thấy một hồi đặc sắc quyết đấu. Đì Ủy Cô Lô, Đì Ủy Cô Lô thực sự không nhịn được, quay đầu nhìn về phía các bạn, lực khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, ngươi nói cái kia dẽ sổ, thực lực so với các ngươi thần hủy diệt trạm đại nhân còn cỡ sao? Cái kia lại không cho tới. Các bạn liền vội vàng lập đầu, lực khí kiên định chẳng qua đại nhân nhưng là thần hủy diệt, là trong vũ trụ đứng đầu nhất cường giả, làm sao có khả năng có nhân loại vượt qua thần hủy diệt đây. Ti tỷ Cố Lỗ bĩu môi, chẳng muốn lại phản ứng hắn. Người lẽ nào không nhìn ra, trước mắt son gỗ cụ sớm đã có vượt qua thần hủy diệt thực lực sao? Thực sự là hết ngồi đại giếng. Có điều Tỷ tỷ Cố Lộ cũng không nhiều lời cái gì. Chuyện như vậy, không cần thiết cùng cặp bạ tranh luận. Đúng rồi, Sa đa vương có đuôi, cùng các người vũ trụ thứ 7 người sải dạ gần như. Cặp bạ trả lời, lại bổ sung, ta nghe nói có đuôi người sải dạ, ở đêm trăng tròn có thể biến thành to lớn viên hầu, thực lực gấp tăng vọt gấp 10 lần. Không biết có phải là thật hay không? Là thật sự. Son gỗ cổ ánh mắt sáng lên, vội vã giải thích, có điều biến thành cự viên sau gặp mất đi lý trí, rất dễ dàng tạo thành phá hoại, ta khi còn bé liền biến quá nhiều lần. Mấy người liền như vậy trò chuyện người xải ra đề tài, thời gian bất tri bất giác trôi qua hơn 60 giờ. Phi thuyền vũ trụ xuyên qua vũ trụ thứ 7 biên giới, tiến vào một mảnh hư vô khu vực, vô chi giới. Nơi này không có hành tinh, không có ánh sao. Thậm chí ngay cả sóng năng lượng đều không cảm giác được, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có vô tận hư vô. Mộ Dầu cũng rốt cục tỉnh lại, cảm giác ma lực lại khôi phục một chút. Mộ Dầu Joe Lương Công thân thể đi ra giúp Hủ Khoang, đi đến chủ Khoang, nhìn ngoài cửa sổ hăm, khẽ cau mày, còn bao lâu mới có thể đến vũ trụ thứ 6? Hiện tại mới đi rồi một nửa lộ trình, phòng trừng còn phải hơn 60 giờ. "Các bạn cười trả lời, cố ý trêu nói, nếu không ngươi ngủ tiếp một lúc, chờ ngươi tỉnh rồi, gần như liền đến." Mộ Dụ. Mộ Dụ mặc trong nháy mắt đen. "Nơi này là cái gì địa phương? Tại sao chu vi liền một cái tinh cầu đều không có?" Mộ Dụ hướng về bốn phía nhìn một chút, không nhịn được hỏi. "Mảnh này hư vô khu vực, để hắn có loại bất an cảm giác. Nơi này là vô chi giới." Tên như ý nghĩa chính là cái gì đều không có địa phương các bạn giải thích giọng nói nhẹ nhàng mua dù danh tự này đạt được cũng thật là trong gia mô dù cẩn thận cảm ứng một hồi phát hiện nơi này quả nhiên liền một tia sóng năng lượng đều không có thế giới bên ngoài lại như một mảnh hư vô phản phất có thể thôn phệ tất cả kỳ quái địa phương mô dù thấp giọng lầm bẩm một câu ánh mắt lại lần nữa tìm đến phía ngoài cửa sổ nỗ lực tìm tới một con đường sống nhưng chỉ nhìn thấy bóng tối vô thận lời nói nhàn dỗ cũng là nhà dỗhí nếu không hai chúng ta luận bằng một chút son gỗ củ nhàn đến hốt Hoảng quay về hít đề nghị trong ánh mắt tràn đầy chiến ý Ở phi thuyền vũ trụ trên luật bàn. khí sững sở, vội vã cười khổ nói, người liền không lo lắng đem phi thuyền phá hủy. Nơi này nhưng là vô tri giới, nếu như phi thuyền gặp sự cố, chúng ta liền cái chỗ đặt chân đều không có. Đúng vậy, ta làm sao quên cái vụ này. Son gỗ cũ vô vô đầu, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đến thăm hưng phấn, đã quên thân ở hoàn cảnh. Các người muốn so tài lời nói, ta có biện pháp. Mộ Dụ đột nhiên lên tiếng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười quá dị, ta có thể vì các ngươi mở ra một cái tuyệt đối không gian, các ngươi ở bên trong chiến đấu sẽ không đối với phi thuyền vũ trụ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tuyệt đối không gian. Thật sự có thể không? Xuân gỗ cụ nhất thời lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Mộ Dụ cởi cợt, đưa tay phải ra, đầu ngón tay quanh quẩn lên màu đen ma lực. Mộ Dụ đánh một cái đũa tay, hắc sắc ma lực trong nháy mắt huyết tán ra đến, bao phủ lại toàn bộ chủ khoang. Son gỗ cùng mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt phát sinh thay đổi. Nguyên bản chật hẹp khoang truyền biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một mảnh mặt đất màu đỏ sẫm, trên mặt đất che kín đá lởm với đá, xem ra hoang vu mà quỷ dị. Khu vực này khá giống Son gỗ củ cùng vợ lệ tạ lần thứ nhất lúc chiến đấu sân bãi, lại bị nhuộm thành màu đỏ sẫm. Bầu trời hỗn loạn, không nhìn thấy mặt trời, nhưng tỏa ra ánh sáng dịu dịu, rọi sáng toàn bộ không gian. Son gỗ Goku bọn người là một mặt kinh ngạc, không nhịn được đánh giá xung quanh. Đây là xảy ra chuyện gì? Chúng ta bị truyền tống đến các tinh cầu khác. Các bạn tò mò hỏi. Khá giống ma pháp sư bảy bị đi phép thuật, thật không nổi. Son Goku tẩm tắc lấy làm kỳ lạ, liếc mắt nhìn chằm chằm Mộ này quả nhiên giấu đi không ít bí mật. Bảy bị đi? Là ai? Mộ Dụ nhàn nhạc hỏi trong đôi mắt mang theo mấy phần cảnh giác. Một cái làm nhiều việc ác ma pháp sư, bởi vì muốn thống trị thế giới, bị chúng ta đánh chết. Son gỗ củ cười trả lời, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng mang theo một tia cảnh cáo ý vị. Mô Dụ mặt tối sầm. Thân cái quái gì vậy làm nhiều việc ác bị đánh chết? Ngươi đây là đang ám chỉ ta sao? Ở đây chiến đấu, thật sự sẽ không đối với phi thuyền vũ trụ tạo thành ảnh hưởng sao? Cặp ba ở một bên hỏi, vẫn là có chút không yên lòng. "Sẽ không." Mộ Dụ trả lời, ngữ khí chắc chắc, không gian này là độc lập tồn tại, tương đương với ở trong phi thuyền vũ trụ bộ mở ra một cái ngoài ngạch chiều không gian. Cặp người coi như đem nơi này hủy đi, phi thuyền cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương gì. Vậy chúng ta còn ở phi thuyền vũ trụ trên sao?" Các bá lại hỏi, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. "Đương nhiên, chúng ta chưa bao giờ rời khỏi phi thuyền." Mô Dậu gật đầu, nhếch miệng lên. "Thật giống như dị không gian thứ nguyên như vậy sao? Độc lập tồn tại, rồi lại cùng phi thuyền liên kết." Son Gỗ Củ đăm chiêu địa gãi gãi đầu, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. "Gần như là ý này, ngươi có thể hiểu như vậy." Mộ Dậu khẽ gật đầu, giọng nói mang mấy phần tự đắc. Trên căn bản nghe rõ ràng. Son Gỗ Củ nhếch miệng nở nụ cười. Hoạt động một chút cổ tay cổ chân, khớp xương phát sinh kèn kẹt tiếng vang, vừa vặn khoảng thời gian này vẫn không hào hảo hoạt động gân cốt, ngày hôm nay vừa vặn cùng hít luận bàn một chút, thử xem ta khoảng thời gian này thành quả tu luyện. Cũng được, ta cũng muốn nhìn một chút, thực lực của ngươi như thế nào." Khi khỏe miệng hơi dương lên, trong ánh mắt lén qua một tia chiến ý. Một đời trước hắn bại bởi Son gỗ cụ. Đời này, Khi muốn thắng trở về. Khi cất bước tiến lên, hướng về Son gỗ cụ đi đến, quanh thân khí tức từ từ trở nên lạnh, dường như thú thế chờ đợi thợ săn. Mồ Dồ thì lùi đến một bên, hai tay ngực, một bộ xem trò vui vẻ mặt, trong lòng âm thầm tính toán. Các ngươi liền cẩn thận đánh đi, tốt nhất lưỡng bại câu thương, đến thời điểm ta liền có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi, đem các ngươi năng lượng toàn bộ hút đi. Cái này gọi Son gỗ Cụ nam nhân, xem ra thực lực không đơn giản, vừa vận thừa cơ hội này thăm dò nội tình của hắn. Vậy chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi. Son gỗ Cụ một mặt lừng hực địa nhìn về phía Hít, thân thể hơi nghiêng về phía trước, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hít vừa muốn gật đầu đáp ứng, các bạn lại đột nhiên tiến lên một bước, ngăn cản hắn, Khi, chờ một chút." Hít nhíu mày, nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, "Làm sao?" Chương 220, thái độ bình thường chiến súpter xảy ra dịạn bờ các bạn, chương 220 phái độ bình thường chiến sút tơ sai giận bở lu các bạn. Khít, để ta đi tới cùng Son gỗ củ tiên sinh đánh một trận đi. Các bạn đề nghị, trong ánh mắt tràn đầy trở mong, ta với hắn đều là người xái dạ, đánh tới đến mới càng có cập hưởng. Người chắc chắn chứ? Khít hỏi. Hít. Nhưng là biết Son gỗ cụ thực lực, các bạn không hẳn là đối thủ. Nay còn có cái gì không xác định? Các bạn niết miệng cười cợt, một mặt không để ý, ta cũng muốn thử một chút, vũ trụ thứ 7 người xái dạ mạnh như thế nào. Tùy tiện người đi. Khít chăm chú suy nghĩ một chút, cảm thấy để cho các bạn trước tiên đánh cũng không sai. Vừa vặn có thể nhân cơ hội quan sát Son gỗ Goku phong cách chiến đấu, nhìn đời này Son gỗ củ thực lực đến cùng so sánh với một đời mạnh bao nhiêu, hay là còn không bằng một đời trước đây. Khít trong lòng âm thầm lại nhải, ta nhưng là người trọng sinh, tuy rằng không sánh bằng Vegeta, nhưng so với Son Goku nên hay là mức cường. Dù sao Vegeta tiên kia cũng sống lại, khi không biết chính là, Son Goku cũng đồng dạng sống lại. Son Goku tiên sinh, hai chúng ta đi tới đánh một trận chứ? Xin chỉ giáo. Các bã bà bày ra chiến đấu chiêu thức, hai chân tách ra cùng kia rộng bằng nhau, hai tay hơi tay, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Tốt, với ai đánh đều giống nhau, chỉ cần có thể hoạt động gân cốt là được." Son Gộ cụ mặt mỉm cười tương tự bày ra thái độ bình thường chiến đấu tư thế, xem ra ung dung tự tại. "Tiỷ ỷ Cô Lô." Tiỷ ỷ Cô Lô trầm mặc 3 giây đồng hồ, đột nhiên mở miệng, lao Son, nếu không vẫn là ta đến với hắn đi qua chiêu chứ?" "Không cần không cần, vẫn là ta tới trước đi." Son Gộ cụ gái gãi đầu, cười giải thích, "Gần nhất mấy lần chiến đấu, đều là ta để vợ gệ tạ cùng Bờ Joli lên trước, lần này ta không muốn để cho, ta cũng muốn cố gắng đánh một trận." Tiỷ Cô Lô cái chán bước lên hát tuyến. "Hợp để vợ gệ tạ cùng Bờ Joli, liền không cho ta đúng không?" Có điều tỷ tỷ Cố Lộ cũng không nói thêm nữa, chỉ là lui sang một bên, chuẩn bị xem cuộc vui. Son gỗ cũ tiên sinh, xin chỉ giáo. Các bạ lại lần nữa nhắc nhở, dưới chân nhẹ nhàng giống một cái mặt đất, thân thể dường như như mũi tên rời cùng, cấp tốc hướng về Sơn gỗ cũ vào tới. Ầm, ầm, ầm. Hai người rất nhanh ở mặt đất màu đỏ sầm trên triển khai kịch liệt giao chiến, năm đấm cùng năm đấm va chạm, bàn chân cùng mặt đất ma sát, phát sinh tiếng vang trầm nặng Sơn gỗ cũ căn bản không có chăm chú phát lực, chỉ là đánh chơi, tình cơ còn có thể cố ý chậm lại tốc độ, để cặp bạ có thể đuổi tới hắn tiếp tố. Đã như thế, Hai bên xem ra thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. 30 giây qua đi, Cặp Ba đột nhiên về phía sau nhảy một cái, cùng Son gỗ cụ kéo dài mấy mét khoảng cách, thở một hơi nói, "Không tệ lắm, Son gỗ cụ tiên sinh, người thái độ bình thường thực lực lại mạnh như vậy, theo ta không phân cao thấp." "Ha ha ha, vẫn được đi, cũng là bình thường thôi." Son gỗ cụ mặt mỉm cười, trong giọng nói tràn đầy khiêm tốn. "Vậy chúng ta biến thân tiếp tục đánh chứ? Chỉ dùng thái độ bình thường, căn bản không nhìn ra thực lực chân chính." Cặp Ba đề nghị, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. "Người trước tiên biến đi." Ta chốc lát nữa lại biến, ta nghĩ trước tiên thử xem thái độ bình thường cực hạn. Son gỗ củ nếp miệng cười cợt, vẫn như cũ không được biến thân dự định. Vậy ta liền không khách khí. Cặp bà nói, quanh thân đột nhiên phóng ra chói mắt kim quang, bộ lông màu vàng nóng trong nháy mắt bao trùm toàn thân, con người biến thành màu bí lục. Cặp bà mở ra super sai giải dạng hình thái. Biến thân sau khi hoàn thành, cặp bà khi tức tăng vọt mấy lần, hắn hóa thành một vệt quang, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Son gỗ củ tới, năm mang theo phá không uy trực tiếp đánh Son gỗ củ mặt. Đối mặt cặp bà công kích, Son gỗ cụ chỉ là nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, vững vàng tiếp được nắm đấm của hắn cái gì tiếp được các bạn trong nháy mắt dại ra con mắt ch trận lên tròn xoe. cái tên này lại dùng thái độ bình thường tiếp được hắn giúp xảyi dạng công kích có lầm hay không giúptơ xảy dạng hình thái, năng lượng chí ít tăng lên 50 lần haha ha, tiếp được sức mạnh của ngươi còn rất lớn son gỗ củ cười haha ha, giọng nói nhẹ nhàng đến như đang tán gấu các bạn các bạn khỏe miệng đột nhiên co giật sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, vội vàng hướng sau nhảy một cái lại lần nữa cùng son gỗủ kéo dài khoảng cách trong giọng nói tràn đẩy khi sợ cái tên nhà ngươ không nghĩ đến ng thái độ bình thường lại mạnh mẽ như vậy đều sắp đổi tới ta Super Saiyan hình thái. Ngươi đến cùng là làm sao tu luyện? Không đặc biệt gì, chính là mỗi ngày kiên trì tu luyện, nhiều cùng cường giả luật bản, chậm rãi liền trở nên mạnh mẽ. Son Goku mỉm cười, trong giọng nói tràn đầy chân thành. Son cụ nói đều là lời nói thật. Khoảng thời gian này, Son cụ không ít cùng bắt Badok, Son Goku Hàn Luật Bản. Khi vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên, chân mày hơi nhíu lại. Làm sao cảm giác đời này Son Goku, so sánh với một đời mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục đi. Capa nói, quanh thân lại lần nữa phóng ra năng quang việc chất màu vàng lóng giống như rắn độc quấn quanh ở quanh người hắn, bùng bùm vang vọng, khí thế so với chức càng mạnh hơn mấy lần. "Này không phải Super Potter giản hay sao? Rất lợi hại mà." Son Goku cười gật đầu, trong giọng nói tràn đầy thán thở, "Có điều ngươi không bằng trực tiếp biến thành Super Potter Saiyan God, như vậy càng có ý tứ." Khẩu khí thật là lớn. Các bà hư lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh phục, "Ngươi muốn dùng thái độ bình thường đối kháng ta Super Potter Saiyan không khỏi quá xem thường người đi. Ta nghĩ thử xem, nhìn ta thái độ bình thường bản năng vô cực, có thể hay không tiếp được thần hình thái công kích." Son gỗ cụ khẽ mỉm cười, trong giọng nói tràn đầy tự tin. "Trước tiên đánh bại ta Super Saiyan 2 giải dàn hai nói sau đi." Cặp bà nói, lại lần nữa hóa thành một vệ kỳ quang, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Son gỗ cụ và tới, năm đấm dường như mưa rơi đập về phía Son gỗ cụ, mỗi một quyền đều mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Đối mặt cặp bà đánh mạnh, Son gỗ cụ đột nhiên nhắm hai mắt lại, thân thể hơi thả lỏng, phảng phất từ bỏ chống lại. Nhưng mà, ngay ở cặp bà năm đấm sắp trong số mệnh hắn trong đáy mắt, Son cụ thân thể nhưng dường như trong gió tơ liễu giống như, nhẹ nhàng một bên, vừa vận tránh công kích. Ngay lập tức, Son gỗ lại lấy phương thức giống nhau né tránh cặp bạ đến tiếp sau sở hữu công kích. Này chính là son gỗ củ khoảng thời gian này tu luyện thành quả, thái độ bình thường bản năng vô cực. Cặp bạ đánh nửa ngày, cứ thế mà liền son gỗ củ một sợi tóc đều không đụng tới, trái lại mình mệt mỏi đến thở hổk hộc, lực chập trùng tỉ liệt. Ao ao ao. Ngươi, ngươi là làm sao tránh né? Nhắm mắt lại đều có thể né tránh sự công kích của ta sao? Cặp bạ vô cùng ngạc nhiên, nói chuyện đều có chút nói lắp, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Cái này gọi là bản năng vô cực, là một loại không cần suy nghĩ, chỉ dựa vào thân thể bản năng liền có thể tránh né công kích kỹ năng. Son gỗ cụ mở mắt ra, cười giải thích, "Ta cũng là cố gắng thông qua tu luyện, thật vất vả mới đạt đến hiện tại cái này cái trình độ, vẫn không tính là quá thông thạo." Bản năng vô cực. "Sưa nay chưa từng nghe nói loại kỹ năng này." Cặp bà cau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. "Loại kỹ năng này cũng quá một chứ. nhắm mắt lại đều có thể trốn công kích, còn đánh như thế nào?" Đơn giản tới nói, chính là để thân thể nhớ kỹ tiết tấu của chiến đấu, gặp phải công kích lúc, thân thể sẽ tự mình làm ra phản ứng, không cần thông qua con mắt đi xem. Son cụ đưa ra càng thông tục giải thích, trong giọng nói tràn đầy kiên trì. Nghe tới rất thần kỳ, Có điều cũng chỉ là tránh né năng lực mà thôi. Một khi ngươi không tránh thoát, ngươi liền thua chắc rồi." Các bà hừ một tiếng, nỗ lực tìm về một điểm mặt mũi. Các bà cũng không muốn liền như thế chịu thua. "Ngươi nói đúng, ta đối với cái này kỹ năng nắm giữ vẫn không tính là quá mạnh, có lúc vẫn là gặp không phản ứng kịp." Son gỗ cụ nghiêm túc gật gù, không có phủ nhận chính mình không đủ. "Vậy thì tiếp tục đi. Ta liền không tin, ngươi có thể vẫn trốn ở đó." Các bà hít sâu một hơi, lại lần nữa vào tới, quay về Son gỗ cụ phát động càng mãnh liệt công kích, quyền cước cùng sử dụng, nỗ lực bức ra Son gỗ cụ cái hở. Son gỗ cụ vẫn như cũ nhắm mắt lại, dựa vào thái độ bình thường bản năng vô cực, ung dung tránh né các bạ sở hữu công kích. Son gỗ cụ sở dĩ vẫn không cần biến thân, chính là muốn mượn cặp bạ cái này buổi luyện, thông thạo bản năng vô cực vận dụng. Trước hắn đi một thế giới khác, nhìn thấy gắt cùng thế giới kia chính mình, phát hiện thế giới kia mình đã có thể ở thái độ bình thường dưới thông thạo sử dụng bản năng vô cực, điều này làm cho Son gỗ cụ bị được cổ vũ. Giữa mặt sự kiện sau khi kết thúc, Son gỗ cụ liền vẫn đang luyện tập thái độ bình thường bản năng vô cực. Khoảng thời gian này, Son gỗ cụ không ít cùng bắt độc, Son gỗ Hàn luận cục lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Cặp bà lại bận việc mười mấy phút, vẫn như cũ không cách nào đụng tới Son gỗ cụ thân thể, trái lại mình mệt mỏi đến cả người là hãn, liền giơ tay khí lực đều sắp không có. Nhìn nhắm mắt lại, ung dung tránh né Son gỗ cụ, cặp bà trong lòng vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Người này cũng quá tà môn, thái độ bình thường lại mạnh như vậy. Mojo ở một bên yên lặng nhìn, nhếch miệng lên một vệ khinh bị nụ cười. Kẻ nhạt kỹ năng, ngoại trừ gặp trốn còn có thể làm gì? Có điều này bản năng vô cực xem ra xác thực có chút đặc biệt, sau đó muốn hút thu hắn năng lượng, chỉ sợ sẽ có điểm phiền phức. Có điều không liên quan, chờ ta ma lực hồi phục lại trạng thái đỉnh cao, có thừa biện pháp đối phó hắn. Đáng ghét. Cặp bạ chăm chú nắm Song Quyền, hàm răng cắn đến khênh khách vang vọng, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Cặp bạ nhưng là vũ trụ thứ 6 người xảy dạ tinh anh, thậm chí ngay cả một cái thái độ bình thường son gỗ cụ đều đánh công lại, điều này làm cho lòng tự ái của hắn chịu đến đả kích thật lớn. Ngươi vẫn là mau mau biến thành Superstar xảy ra giận lụt đi, chỉ dùng Superstar xảy ra giận 2, e sợ rất khó đụng tới ta. Son gỗ cụ mở mắt ra, cười đề nghị, trong giọng nói không có một chút nào trào phúng, chỉ là đơn kiến nghị. Vậy ta liền không khách khí, hi vọng ngươi chốc lát nữa còn có thể cười được. Cặp bạ hừ một tiếng, không do dự nữa. Vân thân kim quang trong nháy mắt biến thành màu đỏ rực, ngọn lửa dường như áo choàng giống như cuốn quanh ở quanh người hắn, tóc cũng biến thành chói mắt màu đỏ rực. Cặp bà mở ra súp tơ sải dạn cột hình thái. "Đến đây đi, để ta nhìn ngươi thần hình thái mạnh bao nhiêu." Son gỗ cụ hướng về phía cặp bà vẫy vẫy tay, vẫn như cũ không được biến thân dự định. "Ngươi quá đáng ý, ta hiện tại hình thái nhưng là chất bay vọt. Ta khuyên ngươi vẫn là chăm chú một chút, không phải vậy thua cũng đừng hối hận." Cặp bà trong giọng nói tràn đầy tự tin. "Cặp bà không tin, Sơn gỗ cụ thái độ bình thường còn có thể tiếp được thần hình thái công kích. Ta rất chăm chú a, cứ việc phóng ngựa lại đây." Son gỗ cũ mỉm cười trả lời. Cặp bà không còn phí lời, hóa thành một đạo màu đỏ rực lưu quang, lấy vượt qua trước mấy lần tốc độ, hướng về Son gỗ cũ vào tới, nằm đấm mang theo ngọn lửa nóng rực, trực tiếp đánh Son gỗ cũ ngực. Son gỗ cũ vẫn như cũ không được biến thân, chỉ là hơi nghiêng người, ung dung né tránh cặp bà công kích. Ngay lập tức, Son gỗ cũ lại lấy phương thức giống nhau, né tránh cặp bà đến tiếp sau sở hữu công kích. Mặc kệ cặp bà tốc độ thật nhanh, sức mạnh rất mạnh, đều không thể đụng tới Son gỗ cũ thân thể. Cặp bà cảm giác mình sắp tán vỡ. Cái này Son gỗ cũ đến cùng là cái gì quái vật? Thái độ bình thường lại có thể ung dung né tránh thần hình thái công kích. Cái này căn bản không phù hợp lễ thượng. Các bạn căng răng, trong lòng bốc lên một ý nghĩ. Không được, ta muốn lén lút biến thành Spectre Sải Dạn Blue, xuất kỳ bất ý, nhất định có thể đánh chúng hắn. Nghĩ đến bên trong, các bạn lại lần nữa hướng về son gỗ cũ song tới, vung ra một cái nhanh như chấp giật đấm thẳng. Son gỗ cũ nghiêng người né tránh. Ngay ở son gỗ cũ chuẩn bị tiếp tục tránh né dưới một đòn lúc, các bạn trên người đột nhiên bùng nổ ra hào quang màu xanh lam. Các bạn lén lút mở ra Ngay lập tức, các bạn tốc độ lại lần nữa gọn, tay mang theo năng lượng màu xanh lam, đột nhiên đập về phía Sơn gỗ cũ phía sau lưng. Son gỗ cụ con người thoáng co rúm lại, hiển nhiên không ngờ tới cặp bạ lại đột nhiên biến thân. Nhưng son gỗ cụ phản ứng cực nhanh, lập tức về phía trước nhảy một cái, đồng thời trở tay một trường, vồ vào cặp bạ sau ghế trên. Cặp bạ chỉ cảm thấy sau gáy tê dần, thân thể trong nháy mắt mất đi sự không chế, thầm tầng, tầng ngã xuống đất, gây nên một mảnh mùi bặm. Cặp bạ giấy rủ muốn bỏ lên, lại phát hiện cả người vô lực, chỉ có thể nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Kịt con người đột nhiên co lại, đầy mặt ngạc nhiên mà nhìn chằm giữa trường. Khi không ngờ tới, son cụ thái độ bình thường có thể dung đánh tan cặp bạ Super hình thái. Mồ rồ thì lại như mày, thu ráp ngón tay vướt nhẹ Zhou Ze, đáy mắt né qua một tia tham làm tinh quang. Cái này gọi son gỗ củ nhân loại, trong cơ thể chất chứa năng lượng vượt xa mong muốn. Nếu như có thể đem hắn hút khô, ta ma lực định có thể cực lớn hồi phục. Nói không chắc còn có thể đột phá bình cạnh. Diỷ Cố Lô ở một bên nhẹ nhàng ngoắc ngoắc khóe miệng, trong ánh mắt tràn đầy hiểu rõ. Diỷ Cố Lô sớm biết, lấy son gỗ củ thực lực hôm nay, thu thập các bạ có điều là việc nhỏ như con thỏ. Các bạ càng là trường lớn hai mắt, một mặt kinh hãi mà nhìn mình run rẩy hai tay. Trên người màu xanh lam khí diễm dường như thủy chiều xuống giống như cấp tốc tiêu tan, trong nháy mắt khôi phục thành thái độ bình thường. Các bà làm sao cũng không dám tin tưởng, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sút Potter xảy ra trận Blur hình thái, càng bị đối phương thái độ bình thường ung dung đánh đổ. Người không sao chứ? Son Go củ gãi gái đầu, trên mặt mang theo vài phần ấy nãy, xin lỗi a, vừa nãy không khống chế tốt khí lực, ra tay có chút nặng. Nói, Son gỗ củ đưa tay ra, muốn kéo các bà lên. Các bà cắn răng, cuối cùng vẫn là chặt Son Go củ tay, mượn lực từ trên mặt đất bò lên, mạnh nói, ngươi, ngươi vừa nãy chỉ là may mắn. Ta bất cẩn rồi mới sẽ bị ngươi đánh lén, không đáng tin. Vậy chúng ta tiếp tục. Ta nhường ngươi trước tiên công. Son gỗ củ cười đề nghị, chút nào không để ý hắn biệt giải, trái lại bày ra phòng thủ tư thế, quanh thân nổi lên nhàn nhạt màu trắng sóng khí. Đương nhiên phải tiếp tục. Lần này ta tuyệt đối sẽ không lại thua. Các bà chăm chú nắm lấy song quyền, đốt ngón tay trở nên trắng, quanh thân khí tức lại lần nữa trở nên nghiêm nghị, màu xanh lam quang diễm ở quanh người hắn mơ hồ lập loé. Được rồi, vậy ta cũng sẽ không lại nhường ngươi. Son gỗ cũ gật thân thể hơi chìm xuống, hai chân dường như cắm rễ giống như đứng yên ở màu đỏ thắm trên mặt đất, ánh mắt sắc bén như ưng. Các bạn trên người ánh sáng màu lam căng vọt, dường như thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam, Suptor dạn trận lưu hình thái lại lần nữa mở ra, không khí chung quanh đều bị nóng rực năng lượng và mèo. Mojo ở một bên cười híp mắt nhìn, trong lòng âm thầm tính toán. Tiểu tử này lại còn cất dấu nó này, trước theo ta lúc chiến đấu cố ý để lại thực lực. Có điều cái này màu xanh lam hình thái sóng năng lượng, so với màu đỏ thần hình thái mạnh không biết. Nếu như có thể hấp thu, ngược lại cũng đúng là bút không sai thu hoạch Quên đi, trước tiên chờ bắt được bạn nói, đừng đánh kinh xả. Lần này, ta sẽ không lại những ngươi, son gỗ cổ tiên sinh. Các bạn mặt nghiêm túc. Hai chân đột nhiên giẫm đất, màu đỏ thắm mặt đất trong nháy mắt nước ra mạng nện giống như hoa văn, đá vụn tung tóe, ta đây chính là ở Superstar xảy ra đột cơ sở trên đột phá hình thái, năng lượng so với trước mạnh không chỉ gấp 10 lần, ngươi cẩn thận rồi. Ta biết, ngươi cứ đến." Son gỗ cù mỉm cười gật đầu, hơn nữa lần này ta cũng không né, chúng ta chính diện cùng gián, nhìn quả đấm của người nào càng cứng hơn." "Ồ, ngươi nhất định phải theo ta đối kháng chính diện." Cặp ba ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. "Cái tên này đều là chiến lẽ, đánh tới đến không có chút nào đã nghiền. Vẫn trốn cũng không phải biện pháp, chung quy phải thử xem tấn công cảm giác." Son gỗ cũ cười ha ha, năm đấm hơi năm chặn, quanh thân màu trắng sóng khí càng nồng nặng, nhìn như bình tĩnh, nhưng chất chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Cặp bạ không do dự nữa, hóa thành một đạo màu xanh lam lưu quang, tốc độ nhanh đến ở trong không khí lưu lại tàn ảnh, lao thẳng tới Son gỗ cũ mặt, nhấc chân chính là một cái tàn nhấn đạn, mũi chân mang theo gạo quét từng gió. Son gỗ cũ thân thể về phía sau ngửa mặt lên, dường như bị gió thổi động lá liễu, miễn cưỡng né tránh này một cước. Ngay lập tức, Son gỗ hai đột nhiên hướng lên trên giẫm một cái, mũi chân tinh chuẩn đá vào cặp trên bụng. Cặp bạ thảm một tiếng, thân thể dường như diêu đất giấy, bị đạp hướng về trên không. Màu xanh lam khi diễm đều ảm đạm rồi mấy phần. Son gỗ cũ bóng người lóe lên, bá địa một hồi thuấn di đến cặp bạ chính đối diện, năm đấm dường như mưa to giống như đập ra, tốc độ nhanh đến sản sinh âm bạo, mỗi một quyền đều mang theo sức mạnh kinh người. Cặp bạ căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể hai tay giao nhau bảo vệ đầu, mạnh mẽ đỡ lấy này luân phiên công kích. Ầm ầm ầm. Năm đấm đệm ở trên cánh tay vang trầm không dứt bên hai, cặp bạ bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, cánh tay truyền đến từng trận mất cảm giác cảm, màu xanh lam khí diễm lúc sáng lúc tối, phản bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Son gỗ cũ nhân cơ hội thuần di đến cặp bạ phía sau một cước mạnh mẽ đá vào hậu tâm hắn, cặp bạ giống như là đạn pháo xuyên thấu một khối mấy mét dày cứng rắn với đá. Một tiếng vang thật lớn, cặp bạ đập xuống đất, gây nên một mảnh bụi bặm, nhưng cặp bạ cũng đủ mãnh cường, rất nhanh từ trên mặt đất nhảy lên một cái, màu xanh lam khí diễm lại lần nữa tăng vọt, quay về son gỗ cũ nổ ra một quyền, trên nắm tay cuốn quanh nồng nặng năng lượng màu xanh lam, năng lượng nơi đi qua nơi, không khí đều bị xé rách, phát sinh trói thai từng rít. Lần này son gỗ cũ không còn né tránh tương tự nắm chặt nắm đấm, ngưng tụ sức mạnh toàn thân, cùng cặp bạ năm đấm mẽ đụng vào nhau. Hai cổ mênh mông năng lượng bạt phát, sóng sung kích dường như cơn lốc giống như hướng bốn phía lan tràn, màu đỏ thấm mặt đất bị gảy ra từng đạo từng đạo danh sâu, chu vi vách đá đều bị chấn động đến mức gì đảo vang vọng, đá vụn dường như mưa rơi hạ xuống. Ngay ở cặp bạ cắn răng kiên trí lúc, Son gỗ cụ đột nhiên một cái càn quét chân, trực tiếp đem hắn quét đổ trong đất. Cặp bạ đặt ngung ngồi dưới đất, đau đến nghe răng trợn mắt, trên người ánh sáng màu lam lúc sáng lúc tối, rõ ràng đã sắp không chịu được nữa. Cặp bạ có thể cảm giác được, Son cụ sức mạnh còn đang không ngừng tăng lên, mà chính mình năng lượng nhưng đang nhanh chóng tiêu hao. Người rất lợi hại, đánh lâu như vậy còn có thể kiên trì đổi thành người khác, đã sớm nga xuống. Son gỗ cũ cảm khái nói, hoạt động một chút cổ tay, khớp xương phát sinh kèn kẹt tiếng vang, đón lấy ta muốn ra tăng sức mạnh, ngươi thật sự phải tiếp tục sao? Chờ một chút. Cặp bà vội vã xua tay, sắc mặt trắng bệnh trên trán chảy ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh, ta chịu thua, ta đánh không lại ngươi. Cặp bà rất rõ ràng, đánh tiếp nữa chỉ có thể càng chật vật. Cùng với bị đánh đổ, không bằng chủ động chịu thua, ít nhất còn có thể bảo lưu một điểm mặt mũi. Kỳ thực đã rất mạnh, như vậy liền lĩnh khích lệ, nữa khí chân thành, ngươi lĩnh gọi nỗ lực mạnh như vậy, chỉ cần cố gắng tu luyện, sau đó khẳng định rất đáng òm. Các bạn, các bạn lặng lẽ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi, ngươi đây là đang khen ngợi ta sao?" "Đương nhiên, ta chưa bao giờ lựa ngươi." Son gỗ cũ cười ha ha, giọng nói nhẹ nhàng, "Có điều ngươi sửプター sải giận blue hình thái tiến mới vừa lĩnh ngộ không lâu chứ. Chân chính sửプター sải giận blue, năng lượng khống chế gặp càng mềm mại, lực bộc phát cũng càng mạnh hơn, ngươi còn cần nhiều Vừa nãy ngươi ra lúc, năng lượng có 3 10 đều là lãng phí. Ngươi đây đều có thể nhìn ra." Các bạn thần phục không lứt, trong ánh mắt tràn đầy khâm phục, đột nhiên tỏm mò hỏi: đúng rồi, ta sư phụ và Vở Gệ Tạ Tiên Sinh cùng ngươi so với, hai người các ngươi ai mạnh hơn a?" Ta vẫn rất tò mò. "Vấn đề này ngươi hay là hỏi Vở Gệ Tạ đi, ta khó nói." Son gồ củ gái gãi đầu, cố ý nói sang chuyện khác. "Các bạn, các bạn trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đến cùng ai lợi hại a? Là sợ thương Vở ghệ Tạ sư phụ mất mũi, vẫn là sợ chính mình không mất mũi? Làm sao liền không chịu nói đây?" Đúng rồi, người thái độ bình thường làm sao như thế cường? Ta cảm giác đều sắp đổi tới chúng ta lật phòng vệ đội trẻ sổ đại nhân. Các bạn nói sang chuyện khác, trong giọng nói tràn đầy thán phục. Rệ Sồ đại nhân nhưng là vũ trụ thứ 6 người xảy ra cường giả, thái độ bình thường liền có thể ung dung đánh bại Super Saiyan Blue hình thái hắn. Rệ Sồ, có cơ hội thật muốn với hắn luận bàn một chút. Son Ngộ cừu ánh mắt sáng lên, chiến ý lại lần nữa dấy lên, hai tay không tự chủ nắm chặt. Gặp có cơ hội, chờ chuyện lần này kết thúc, ta dẫn ngươi đi thấy hắn. Các bạn gật đầu. Ngươi nếu như cùng Rệ Sồ đại nhân đánh, nói không chắc vẫn đúng là đánh không lại. Đến thời điểm có ngươi dễ chịu. Trầm mặc 2 giây sau, các bạn lại hỏi, đúng rồi, ngươi gặp biến thân chứ? cũng không thể vẫn dùng thái độ bình thường chiến đấu chứ. Gặp một điểm, có điều bình thường càng yêu thích dùng thái độ bình thường tu luyện, dù sao thái độ bình thường càng mạnh, biến thân sau khi sức mạnh cũng càng mạnh. Son gỗ cụ thật không tiện mà cười cận, nói tới hơi hận, phàn phất gặp một điểm chỉ là gặp biến cái Super Saiyan 1. Tỷỷ cỗ lộ ở một bên yên lặng lau mồ hôi. Người đều có thể biến Super Saiyan 7, còn không thấy ngại nói gặp một điểm. Cái này gọi là gặp 7 giờ còn tạm được. Thật sự là quá khiêm tốn. Không đúng, đây là vợ chương 221, phi thuyền rơi tan, chương 221, phi thuyền rơi tan. Lúc này Kích cất bước tiến lên, đứng ở son gỗ cũ đối diện, quanh thân khí tức từ từ trở nên băng lạnh, dường như thủ thế chờ đợi thợ săn, tiếp đó, nên chúng ta. Hít. Người muốn theo ta luật bàn?" Son gỗ cũ sững sở, lập tức lộ ra hương phấn nụ cười, "Ta đã sớm muốn cùng ngươi đánh một trận. Lần trước vũ trụ thứ 6 võ đạo đại hội, vừa lệ ta đem sở hữu đối thủ đều bao tròn, ta căn bản không có cơ hội cùng ngươi giao thủ, quá đáng tiếc. Ta cũng như thế, vẫn muốn cùng ngươi cẩn thận luật bàn, nhìn chúng ta đến cùng ai mạnh hơn." Kích cười cợt, lại bổ sung, "Có điều ngươi mới vừa cùng các đánh xong, tiêu hao khẳng định không nhỏ, nếu không nghĩ ngươi trước nửa giờ Ngược lại đến chỗ cần đến còn có rất lâu, không vội này nhất thời. Không cần nghỉ ngơi, cùng các bạn đánh không tiêu hao bao nhiêu năng lượng, ta hiện tại trạng thái rất khỏe mạnh." Son gỗ cổ vung vung tay, giọng nói nhẹ nhàng đến như mới vừa tản bộ trở về, thậm chí còn hoạt động một chút vai, không chút nào vẻ bại dáng vẻ. "Các bạn, các bạn mặt trong nháy mắt đen, trong lòng âm thầm nổi nức bọn. Câu nói như thế này có thể hay không đừng ở ngay trước mặt ta nói, quá thương tự tôn. Ta không muốn mặt mũi sao? Ta vừa nãy nhưng là đem hết toàn lực đang đánh a. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí với ngươi." Khí thần sắc cứng lại. Hai tay cắm vào túi quần, thân thể hơi nghiêng về phía trước, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đây là hít triển khai tầm skip âm dương tiềm thì công thuật quen thuộc tư thế, có thể để hắn càng nhanh hơn địa phát động năng lực, đầu ngón tay thậm chí đã nổi lên nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu lam. Người cũng không phải là muốn. Son gỗ cụ liếc mắt một cái cách đó không xa mộ rồ, đến miệng một bên lời nói lại nuốt trở vào. Son gỗ cụ biết hít hai tay cắm vào túi chính là càng tốt mà phát động tầm skip âm dương tiềm thì công thuật. Đây là hít nguy điểm, nếu là bị m rồ biết, sau đó cùng mộ rồ lúc chiến đấu sẽ rất nguy hiểm, vì lẽ đó hắn không thể vạch trần. Hơn nữa, Son gỗ cụ cũng muốn thừa cơ hội này Dùng Hít Tẩm Cấp Âm Dương Thiểm Thể công thuật tôi luyện chính mình thái độ bình thường bản năng vô cực. Hít Cấp Âm Dương Thiểm thì công có thể nhảy lên không? Một giây, vừa vặn có thể kiểm tra bản năng vô cực cực hạ, nhìn phản ứng của chính mình tốc độ đến cùng có bao nhiêu nhanh. Đến đây đi, khít, không dùng tay giới lưu tình, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi Tẩm Cấp Âm Dương Thiểm thì công có thể hay không đụng tới ta. Son gỗ cụ quay về hít vậy vây tay, tư thái ung dung, nhưng âm thầm tăng lên cảnh giác, quanh thân màu trắng khí trở nên càng thêm luyện. Tốt lắm, khi không do dự nữa, bóng người lóe lên, giống như quỷ mị nhắm phía Son gỗ cụ. Đồng thời phát động Tâm Kíp Âm Dương Thiểm Thể công thuật, thời gian phản phất đỉnh chạy không, Một giây. Khi bàn tay quay về son gỗ cũ lực đột nhiên một đầm, tốc độ nhanh đến mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ, đầu ngón tay thậm chí đã chạm được son gỗ cũ quần áo. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, son gỗ cụ bản năng vô cực bị phát động, thân thể dường như có tự chủ ý thức giống như linh xảo lượn lên, miên cương né tránh một đón chí mạng này, và áo bị tức lưu kéo, hơi tung bay. Kít ánh mắt nưng lại, lại lần nữa tăng nhanh tốc độ, liên tục dùng Tâm Âm Dương Thiểm Thể công thuật phát động công kích, bàn tay, nắm đấm, đầu gối Các loại chiêu thức luân phiên ra trận, mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn khóa chặt son gỗ cụ chỗ yếu, nhưng thủy chung không đụng tới son gỗ cụ thân thể. Mấy hiệp sau, Kít dừng lại động tác, tao mày. Giống như các bạn, Kít liền son gỗ cụ góc cáo đều không đụng tới, điều này làm cho hắn cảm thấy trước nay chưa từng có thất bại, trên trán thậm chí chạy ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Ồ, thì ra là như vậy. Mộ Dụ đột nhiên mở miệng, đánh vờ bế tắc, giọng nói mang vẻ mấy phần hiểu rõ, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, để cho thời gian tạm dừng dừng không? 1 giây, đúng không? Loại năng lực này, gọi là tạm skip thâm dương tiềm thể công thuật, đúng không? trong lòng cả kinh, nhanh như vậy liền bị nhìn thấu. Cái con này lão con dê kiến thức vẫn đúng là rộng rãi, liền tạm skip âm dương tiềm thể công thuật đều biết. Không sai, đây là ta tạm skip âm dương tiềm thể công thuật, có thể để thời gian nhảy lên không? Một giây. Khi gật đầu, không có phủ nhận. Chuyện đến nước này, phủ nhận cũng không ý nghĩa. Có thể khống chế thời gian, xác thực không đơn giản, ở trong vũ trụ cũng coi như hiếm thấy năng lực. Mô Dung mặt mỉm cười, chuyển đề tài, "Đáng tiếc, cái này gọi son gỗ cụ ra hỏa, năng lực né tránh quá xuất sắc, ngươi tạm skip thuật đối với hắn căn bản vô dụng, chỉ do lãng phí khí lực." Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Khi mày, hừ lạnh một tiếng. Kít chán ghét loại này bị nhìn xấu, bị xem thường cảm giác, đặc biệt là bị Mộ Dụ loại này phản phái xem thường. "Ta chỉ là muốn với ngươi, nhanh chóng nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn, đánh tiếp nữa cũng chỉ là tự rước lấy nục." Mộ Dụ từ tốn nói, giọng nói mang vẻ mấy phần trào phúng, phản phất đang xem một cái vai hề. Khi sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Sau khi sống lại hít rõ ràng khổ luyện lâu như vậy, thực lực so sánh với một đời mạnh không ít, kết quả không chỉ có đánh không lại vợ lệ ta, liền son gỗ cụ đều đánh không lại. Hơn nữa son gỗ cụ đời này Toàn hồ so sánh với một đời càng mạnh hơn, điều này làm cho Hít cảm thấy vô cùng thất bại, năm đấm công tự chủ nắm chặt. Có điều ngươi tầm skip âm dương tiểm thì công thuật thật sự rất lợi hại, vừa nãy lần thứ ba thời điểm, ta suýt chút nữa không né tránh, thân thể cũng đã cảm giác được phong. Son gỗ cụ đột nhiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy than thở. Vừa nãy cái kia một hồi, son gỗ cụ bản năng vô cực hầu như không phản ứng lại, thiếu một chút liền bị đánh trúng, trái tim đều đi theo nhảy nhanh hơn nửa nhịp. Hít. Nói đến nói đi, còn chưa là không động tới sao? Này còn không bằng không nói. Ta cảm tạ ngươi a. Hít, ngươi lại thêm dầu thử xem. Ta cảm thấy cho ngươi nhất định có thể đụng tới ta. Vừa nãy cái kia một hồi còn kém một chút. Sơn gỗ cũ lại khích lệ nói, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Son gỗ cũ còn muốn nhiều tôi luyện một lúc bản năng vô cực. Khi Kim kịp thấm Dương Thiểm thì công thuật nhưng là tuyệt hảo buổi luyện công cụ. Bỏ qua cơ hội này, lần sau nhưng là không tìm được như thế đối thủ thích hợp. Khi mặt tối sầm, trong lòng âm thầm than thầm. Ta làm sao cảm giác, ngươi là coi ta là thành tôi luyện bản năng vô cực công cụ ngươi? Hơn nữa còn là miễn phí loại kia. Ta lại lần nữa cảm tạ ngươi a. Tốt lắm, ngày hôm nay bất luận làm sao đều muốn bắt chúng ngươi. Hít ánh mắt lại Không bảo lưu nữa thực lực, quanh thân khí tức đột nhiên trở nên ác liệt, dường như ra khỏi vỏ lưỡi dao sát, cấp tốc hướng về Son gỗ cụ vào tới, quyền cước dường như tật phong sậu vũ giống như nổ ra, mỗi một chiêu đều nhắm thẳng vào Son gỗ cụ chỗ yếu. Son gỗ cụ vẫn như cũ giữ vào thái độ bình thường bản năng vô cực né tránh, thân thể dường như có tự chủ ý thức giống như, ở hit công kích khoảng cách linh hoạt qua lại. Nhưng Son gỗ cụ thái độ bình thường bản năng vô cực trung quy không tính hoàn mỹ, đối mặt hit càng ác liệt thế công, dần dần có chút vất vả. Khoảng chừng 1 phút qua đi, hit nắm lấy Son gỗ cụ một cái nhỏ bé cái hở, tựa như tia chớp đập ra. Cú đấm này chặt chẽ vững vàng địa đập trúng Son gỗ Củ Vai, sức mạnh khổng lồ để Son gỗ Củ về phía sau rút lui vài bước. Son gỗ Củ chân phải đột nhiên trong đất, màu đỏ thắm nham thạch bị đạp ra một đạo hỗn ông, mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. "Ai nha, bị ngươi đánh trúng rồi." Son gỗ Củ xoa xoa vai, không những không có ủy dũ, trái lại nét miệng nở nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, ngươi tạm kịp âm dương tiệm thì công thuật thật giống so với trước càng mạnh hơn, vừa nãy cái kia một hồi ta suýt chút nữa không phản ứng lại. "Hít, đều bị đánh trúng rồi, ngươi còn cời được, có thể hay không tôn trọng một hồi sự công kích của ta?" Tiếp tục. Cùng ngươi luận bàn quá có tính khiêu chiến, so với cùng vợ ghẻ tạ đánh còn có ý tứ." Son gỗ cụ nói, chủ động sông lên trên, năm nắm đấm mang theo sẻ gió nhuy hưởng, hướng về hít vùng tới. Khi không dám khinh thường, lại lần nữa phát động tập kịch âm dương tiệm thị công thuật, thời gian phản phất đỉnh chệ không. Một giây, bóng người của hắn trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Son gỗ cụ, bàn tay quay về Son gỗ cũ phía sau lưng vỗ tới. Lại qua 10 giây khoảng chừng, trái phải, khi nắm đấm lại lần nữa trong số mệnh, lần này nện ở Son gỗ cũ phần eo. Son gỗ cũ đau đến gào gào hét lên, thân thể theo bản năng mã loan lại đi. Làm sao Thể lực mau cùng không lên sao? Khi không có tiếp tục truy kích, mà là ở tại chỗ đứng lại, cười hỏi, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu trọng "Không phải thể lực vấn đề, là ngươi tầng Kỹp Âm Dương Tiệm thì công thuật có phải là tiến hóa? Cảm giác so với trước thời gian nhảy lên càng dài." Son Gỗ Cụ Soel, gai gãi đầu, một mặt tò mò hỏi. "Không sai, khoảng thời gian này ta vẫn đang tu luyện, đem, đem Kỹp Âm Dương Tiệm thì công thuật thời gian nhảy lên tăng lên tới không?" Hai giây. Khi gật gù, không có ẩn dấu. "Chẳng trách ta có chút không tránh thoát." Son Gỗ Cụ nhiên tỉnh ngộ, trong ánh mắt hưng phấn càng đậm, như vậy mới thú vị mà. Hai người không còn phí lời, lại lần nữa triển khai kịch liệt giao chiến. Nắm đấm va chạm vang trầm, năng lượng bạo phát nổ vang ở mặt đất màu đỏ sầm lần trước đãng, chu vi vách đá bị chiến đấu dư âm chấn động đến mức gì rảo văn vọng, thỉnh thoảng có đá vụn lan xuống. Trận chiến này, đầy đủ kéo dài hơn một giờ, hai người đều đánh cho mồ hôi đầm địa, khí tức cũng biến thành có chút hỗn loạn. Cuối cùng, mỗi người bọn họ về phía sau nhảy một cái, kéo dài mấy mét khoảng cách, tạm thời ngừng lại. Tiếp tục tiếp tục. Ta còn không đánh đủ đây. Son cổ cũ càng đánh càng hăng, xoa, xoa mồ hôi chán, lại muốn xung lên. Khi điên lặng lau mồ hôi. Trong lòng âm thầm đoản trầm. Ngươi vì sao lại hưng phấn như thế? Ta đều nhanh mệt hư thoát. Hừ, không khéo ra hỏa, ngươi đây rõ ràng là ở thông qua hit tôi luyện chính mình bản năng vô cực chứ? Mộ Dô ở một bên không nhìn nổi, một lời nói toạc ra thiên cơ, giọng nói mang vẻ mấy phần trào phúng, coi người khác là buổi luyện, còn nói đến như thế đường hoàng. Tây, bị ngươi nhìn ra rồi. Son gỗ cũ cũng không xấu hổ, trái lại thản nhiên nợ nụ cười, có điều ta vốn là cũng không có ý định gạt hit, chúng ta là tỷ thí với nhau, hắn cũng có thể thông qua ta tôi luyện tiềm kịp tâm dương tiệm thì công nhận, xong thắng mà. Mộ Dô lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Chỉ là hai tay ô ngực, trong ánh mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Hai người này đánh nửa ngày đều phân không ra thắng bại, quả thực là lãng phí thời gian. Hít, ta muốn tiếp tục, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao. Son gỗ củ vừa nhìn về phía hít, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hít, hít cảm giác mình huyệt thái dương đều ở thình thịch nhảy lên, rồi lại không tiện cự tuyệt. Dù sao son gỗ cụ thực sự nói thật, trận này luận bàn đối với hắn cũng có trợ giúp. Tìu ý cô lộ ở một bên mừng trộm, trong lòng âm thầm nghĩ khi cái tên này xem như là xui xẻo rồi, lao son bản năng vô cực vừa vận cần tâm dương thiểm thì công thuật loại này nhanh chóng công kích tới tôi luyện, không quấn quýt lấy ngươi quấn quýt lấy ai. Son gỗ cũ không còn chờ hít đáp lại, vọt thẳng quá khứ, cùng hít lại lần nữa quấn quýt lấy nhau. Khi không thể làm gì khác hơn là lên dây cót tinh thần, tập trung sự chú ý ứng đối, hắn kịp tâm dương thiểm thì công thuật lần lượt phát động, nỗ lực tìm tới son gỗ cũ cái hở. Tất cả những thứ này tha, bất chi bất giác lại qua nử giờ. Mộ Dô ở một bên đều xem buồn ngủ, ngáp một cái, không nhịn được lẩm bẩm, hai cái nhạt ra hỏa. Đánh lửa ngày đều không chết người, như thế tiếp tục đánh có ý gì? "Này, tỷ tỷ Cổ Lộ tiên sinh, son gỗ cụ tiên sinh bình thường đều như thế có thể đánh sao?" Các bà lặng lẽ tiến đến tỷ tỷ Cổ Lộ bên người, nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói tràn đầy thán phục. Các bà vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể đem luận bản xem là mạ dạ tổng đến chạy. Người mới nhìn ra, hắn nếu như đánh này, có thể theo người đánh cả ngày không mang theo ngừng. Tỷ tỷ Cổ Lộ liếc các bà một ánh mắt, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, phảng phất sớm thành thói quen son gỗ cụ chiến đấu của Nhật. Nhưng mà, đang lúc này, đại địa đột nhiên kịch liệt rung lên, toàn bộ không gian phảng phất đều đang lay động. Giữa bầu trời xuất hiện từng đạo từng đạo quỷ dị vết nước màu đen, dường như pha lê phá nát giống như lan tràn ra, xem ra đặc biệt dò người. Son gỗ cũ cùng hít lập tức đình chỉ chiến đấu, dồn dập ngẩn đầu nhìn hướng thiên không, sắc mặt nghiêm túc. Xảy ra chuyện gì? Vùng không gian này làm sao sẽ nứt ra? Son gỗ củ kỳ quái gãi đầu một cái, khi không nói gì, mà là lập tức bay đầu nhìn về phía cách đó không xa Mộ Dụ. Vùng không gian này là Mộ Dụ mở ra, chỉ có hắn rõ ràng nhất tình huống. Không được, phi thuyền vũ trụ thật giống đụng vào món đồ gì. Mộ Dụ khẽ cau mày, không do dự nữa, lập tức đánh một cái ngón tay chỉ là thời gian một cái nháy mắt, son gỗ cùng mọi người liền cảm giác thấy hoa mắt, hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt cắt, một lần nữa trở lại phi thuyền vũ trụ chủ trong khoang. Mới vừa trở lại phi thuyền, mọi người liền bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Phi thuyền thân tàu trên phá một cái to lớn động, mảnh kim loại tán lạc khắp mặt đất, còi báo động chói hai mã vang lên. Mà phi thuyền bên ngoài, không còn là vô chi giới hư vô, mà là một mảnh vàng chói lọi lạ điệu. Tia sáng chói mắt xuyên thấu qua phá động chiếu vào, làm cho cả khoang thuyền đều sáng lên. Xảy ra chuyện gì? Vũ trụ của chúng ta phi truyền làm sao sẽ đột nhiên rơi tan? Soan gỗ cũng ngạc nhiên mà nhìn bên ngoài mặt đất màu vàng loãng, một mặt không rõ, vô chi giới bên trong tại sao có thể có hành tinh. Cũng còn tốt trên tinh cầu này có không khí, không phải vậy chúng ta cũng phải xong đời. Địa ý cô lô đi tới phá động một bên, cảm thụ một hồi bên ngoài khí thức, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Kỳ quái, thực sự là quá kỳ quái. Các bã liên tục vào đầu bứt tai, lộ ra một mặt mê man, ta chiếc phi thuyền vũ trụ này, nhưng là chúng ta là phòng vệ đội tiên tiến nhất loại hình, nam giữ toàn tự động lẫn tránh hệ thống, đừng nói hành tinh, coi như là vận thạch nhỏ đều có thể sớm phát hiện được, làm sao sẽ đột nhiên đụng vào trên hành tinh. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là Nơi này là vô trí giới." Khi nói bổ sung, trong giọng nói tràn đầy nghiêm nghị, "Vô tri giới trên lý thuyết không nên tồn tại bất kỳ thiên thể, chớ nói chi là lớn như vậy hành tinh." "Đúng vậy, vô tri giới bên trong không có thứ gì, làm sao sẽ đột nhiên có thêm một cái tinh cầu?" Son Go củ rứt ảm, rơi vào trầm tư. "Nếu như nói, viên hành tinh này là đột nhiên xuất hiện ở đây đây." Mộ Dụ trầm ngâm nói, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, "Nói như vậy, coi như phi thuyền có lần tránh hệ thống, cũng không kịp phản ứng. Hành tinh đột nhiên xuất hiện, sao có thể có chuyện đó?" Cặp bạn ngạn nhiên Vũ trụ giới không gian kết cấu rất ổn định, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện một cái tinh cầu? Đi xuống xem một chút liền biết rồi, trước tiên làm rõ đây rốt cuộc là viên cái nào hành tinh. Mộ Dụ thản nhiên nói, trước tiên cất bước hướng đi phi thuyền lối ra, mở miệng. Mộ Dụ trong lòng mơ hồ có loại linh cảm, viên hành tinh này không đơn giản. Mọi người theo sát phía sau, đi ra phi thuyền, bước lên mặt đất màu vàng lóng này. Dưới chân mặt đất xúc cảm từng rắn, tỏa ra nhàn nhạt sóng năng lượng, chói mắt kim quang khiến lòng người sinh kính sợ. Làm Mộ Dụ chân tiếp xúc được mặt đất màu vàng lóng trong mắt, hắn thân thể đột nhiên chấn động, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Mộ có thể rõ ràng địa cảm nhận được, trên viên hành tinh này chất chứa vô cùng năng lượng khổng lồ, chí ít là hành tinh nạ mệt năng lượng ngàn tỷ lần. Quá tốt rồi. Mộ Dô ở trong lòng mừng như điên, nếu có thể đem viên hành tinh này năng lượng hút khô, ta căn bản không cần tìm sút tơ trợ dạ gượng bạn nước nguyện khôi phục ma lực, thậm chí có thể để ta thực lực đột phá đến cảnh giới mới. Mộ Dô không nhịn được điên cuồng cười to lên, không chút do dự mà nâng lên tay phải, màu đen ma lực dường như dây leo giống như lan tràn ra, nỗ lực hấp thu viên hành tinh này năng lượng. Nhưng mà, sau một khắc, Mộ nụ cười cứng ở trên mặt, cả người đều bối rối. Mộ Dụ kinh ngạc phát hiện, chính mình ma lực dường như đã đá chìm đáy biển, căn bản là không có cách hấp thu viên hành tinh này năng lượng, thậm chí ngay cả một tia năng lượng đều không thể điều động. Chuyện này? Chuyện gì thế này? Tại sao không cách nào hấp thu? Mộ Dụ lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, một mặt nghi hoặc. Mộ Dụ chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như thế. Viên hành tinh này năng lượng, xem bị bình phong vô hình bảo vệ, căn bản là không có cách đột vào. Chuyện này? Tinh cầu này thấy thế nào quen thuộc như vậy? Các bạn cũng đi tới ngoài phi thuyền, hướng về bốn phía phóng tầm mắt tới, trong ánh mắt tràn đầy hoặc, luôn cảm thấy viên hành tinh này hình dạng nhìn rất quen mắt. Đó là Màu đỏ ngôi sao năm cánh. Địa Úy Cố Lô đột nhiên chỉ về lại địa nơi sâu xa, trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ. Ở mặt đất màu vàng nóng ương, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy viên màu đỏ tinh hình hoa văn, khảm nạm trên mặt đất, đặc biệt dễ thấy. Chuyện này, lẽ nào đây là? Son gỗ cũ cũng lập tức phản ứng lại, con mắt trợn lên tròn xoe. "Suptor giờ dạ gủng bạn?" Các bạn bật thốt lên, trong giọng nói tràn đầy khó mà tin nổi. Các bạn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao cảm thấy đến nhìn quên mắt, viên hành tinh này hình dạng cũng sóng năng lượng, với hắn trước nhìn thấy Suptor rợ dạ gủng bạn giống như lúc. Khịt khẽ to mày, không nói gì, Chỉ là tỉ mỉ nhìn kỹ hoàn cảnh trung quanh trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác nguyên lai like đây chính là giúp tơ giờ dạ của bạn chẳng trách gặp có mạnh mẽ như vậy năng lượng môrồ bỗng nhiên tỉnh ngộ trong lòng kinh hỉ lại lần nữa dấy lên Mặc dù không cách nào hấp thu năng lượng nhưng tìm tới giúp tơ giờ dạ của bạn liền cách thực hiện nguyện vọng càng gần hơn một bước vô tinh các bạn đếm đếm trên mặt đất màu đỏ tinh hình hoa văn kinh ngạc nói rằng này không phải chúng ta trước gặp phải cái tiền viên 3 giúp tơ giờ dạ của bạn này viên là 4 có thể giúp tơ giờ dạ của bạn vì sao lại xuất hiện ở vô trí giới nơi này sẽ không có giúp tơ giờ dạ gồng bạn a Son gỗ của gã gai đầu, một mặt không rõ. Có thể hay không là có người cố ý đem nó vận đến nơi này? Tiêu Nghị cô lô suy đoán nói, có thể làm được chuyện như vậy, é sợ chỉ có giới vương thần. Nói như vậy đúng là có khả năng. Khi gật đầu tán thành, Sumpơ rợ dạ gủng bạn bản thân sẽ không di động, chỉ có nắm giữ dịch chuyển tức thời năng lực giới vương thần mới có thể đem nó truyền tống đến vô trí giới. Đúng, nhất định là như vậy. Các bạn cảm thấy đến hít nói rất có lý, ngoại trừ giới vương thần, không ai có thể ở vô tri giới di động lớn như vậy thiên thể. Giới vương thần. Mộ Dâu nghe được cái từ này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Trầm chú nắm lấy Song Quyền, trong ánh mắt hiện ra nồng đậm sát ý, màu đen ma lực ở quanh người hắn mơ hồ gợn sóng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ rất căm hận giới vương thần. Ti dị Cố Lô chú ý tới Mộ Dụ dị dạng, nhàn nhạt hỏi: "Nói cho các ngươi cũng không có gì." Mộ Dụ hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy hoán động, "Khoảng chừng ở ngàn vạn năm trước, ta ma lực bị gỡ răng, thai thần cái kia lão ra hỏa phong ẩn, còn đem ta nhốt tại ngân hà đại trong ngục giam, dòng ra đóng ngàn năm. Món nợ này, ta sớm có thể coi là trở về. Có điều theo ta được biết, gỡ thai thần thật giống đã chết rồi." Không đáng kể chỉ cần là giới vương thần, đều xem như là hắn đệ tử, tìm hắn đệ tử báo thủ, cũng giống như vậy. A, ngươi lại sống hơn 10 triệu năm. Son gỗ cổ thán phục không lứt, con mắt trận lên tròn xoe. Có gì đáng kinh ngạc? Ta nhưng là lấy hành tinh vì thức ăn mùa dồ, tuổi thọ so với phổ thông người vũ trụ dài đến nhiều. Mồ dồ cười khẩy, trong giọng nói tràn đầy tự phụ. Hiện tại không phải nói những này thời điểm. Các bạn vội vã đánh gãy bọn họ, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, vũ trụ của chúng ta phi thuyền rơi tan, bộ cũng không có tín hiệu, này viên superstar rở bạn trên không có thứ gì, chúng ta ở lại chỗ này sớm muộn sẽ bị chết đói chưa hết để cho ta thực hiện nguyện vọng lại nói, chờ ta khôi phục đỉnh cao ma lực, có thừa biện pháp mang bọn ngươi rời đi. Mộ Dụ hư lạnh một tiếng, quay về các bạn phân phó nói, "Mau nói cho ta biết, dùng như thế nào này viên Súp Tơ Dở Dạ Gủng bản ước nguyện? Cái kia, ta không từng nói với ngươi sao? Súp Tơ Dở Dạ Gủng bản tổng cộng có 7 viên, nhất định phải tập hợp mới có thể ước nguyện, chúng ta hiện tại chỉ tìm tới một viên, căn bản là không có cách ước nguyện." Các bạn cho Mộ Dụ một cái khinh thường, trong giọng nói tràn đầy bất "Cái tên này thậm chí ngay cả cơ bản thường thức cũng không biết, ta chỉ là thăm dò thăm dò ngươi, nhìn ngươi có gạt ta hay không." Mộ Dụ sắc mặt thay đổi, vội vã tìm cái cớ che giấu chính mình lúng túng, xem ra ngươi nói đều là thật sự. Các bạn, các bạn trong lòng âm thầm đoán thầm. Ngươi rõ ràng chính là không biết, còn mạnh miệng. Mộ Dụ không cần phải nhiều lời nữa, thừa dịp mọi người không chú ý, lại lần nữa lặng lẽ dơ tay lên, nỗ lực hấp thu sút tơ giờ dạ gủng bản năng lượng. Nhưng mà, bất luận Mộ Dụ dùng phương pháp gì, đều không thể điều động một tia năng lượng. Điều này làm cho Mộ Dụ cảm thấy vô cùng khó chịu, sắc mặt cũng biến thành càng âm trầm. Nếu tìm tới sút tơ rợ dạ gủng bản, không bằng nhân cơ hội nhìn mặt trên có hay không vết nứt. Son gỗ cũ trước sau ghi nhớ xạ đạo giờ dạ gủng sự tình, nói liền thả người nhảy một cái, bay lên trên không, trôi nổi ở giữa không trung, tỉ mỉ nhìn kỹ mặt đất màu vàng nóng mặt ngoài. Sau đó, Son gỗ cũ lại hướng về xa xa nhanh chóng bay đi, vòng quanh suốt tơ giờ Dạ Gủng bạn kiểm tra. Đì ỷ Cố Lộ thấy thế, cũng lập tức đu theo, cùng Son gỗ cũ đồng thời kiểm tra. Hai người vòng quanh Super Zở Dạ Gủng bạn phi hành bài vòng, trôi nổi trên bầu trời. Lần này ngươi nên yên tâm chứ? Nai viên Super Zở Dạ bạn trên không có vết nứt, cũng không có màu đen phi thể. cười nói, "Đúng đấy." Sắc thực không có vết nước, cũng không có màu đen phí thể. Son gỗ cụ gật gật đầu, thoáng thở phào nhẹ nhõm, có thể Higgs nói rất đúng, chúng ta thế giới này, xác thực sẽ không xuất hiện xạ đảo rợ dạ gủng. Không đúng. Di ý Cố Lô đột nhiên như mày, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, trước đã nói, "Súng tơ rợ dạ gủng bạn sẽ thông qua vết nước hô hấp, có thể này viên súp tơ rợ dạ gủng bạn trên căn bản không có vết nước, nó làm sao hô hấp?" Này không phù hợp lẽ thường. Ai? Người nói như vậy, thật giống xác thực có vấn đề. Xuân gỗ cụ lông mày cũng cau lên đến, vội vã từ trong túi tiền móc ra bộ đàm, đè xuống liên hệ bấm. Lập tức cùng Higgs bắt được liên lạc. Chương 222, mùa Dụ, đại hiệp mập, ngươi có thể khi ta tiểu đệ. Chương 222, mùa Dụ, đại hiệp mập, ngươi có thể khi ta tiểu đệ. Rất nhanh, bộ đàm màn hình sáng lên, hình thành chân dung xuất hiện ở phía trên, vẫn như cũng là cái tia phó thông râm nụ cười, "Ai nha, gỗ cụ tiên sinh, các ngươi tìm tới Supper trợ trợ rợ dạ của bạn. Thực sự là quá may mắn. Higgs, chúng ta là tìm tới Supper trợ trợ rợ dạ của bạn, có thể này viên Supper trợ trợ dạ bạn trên không có vết nứt." Son Gỗ cụ đi thẳng vào vấn đề, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, trước ngươi không phải nói Súptơ giờ dạ rợ bạn có vết nước mới bình thường sao? Tại sao này viên không có?" "Đúng nha, đúng nha, Súptơ giờ dạ rợ bạn hình thái vốn là không cố định, có có vết nước, có không có, đây là rất bình thường hiện tượng tự nhiên." Kịt vẫn như cũ cười đến trong rong, giọng nói nhẹ nhàng đến như đang tán gẫu khí, liền giống với có Súptơ giờ dạ rợ bạn sẽ thông qua vết nước hô hấp có thì lại không cần, đều là tình huống bình thường, không cần thiết ngạc nhiên." "Ta còn chưa nói ta muốn hỏi cái gì, ngươi liền đem đáp án nói ra, thì ngươi cũng quá lợi hại đi." Son cụ gãi gãi đầu, một mặt khấp khểnh Soan gỗ cũ vốn còn muốn truy hỏi tại sao có có vết nước có không có kết quả hít trực tiếp đem đáp án phá hỏng. Ai nha ai nha, ngươi lại like đây chính là ngươi muốn hỏi vấn đề a, ta chỉ là thuận miệng đoán xem mà thôi." Kit Hi hi nở nụ cười, cô ý giả ra một bộ trùng hợp dáng vẻ, trong ánh mắt nhưng lén qua một tia không dễ nhận biết lấp loé. "Đúng rồi Hi, còn có cái sự muốn phiền phức ngươi." Soan gỗ cũ chuyển đề tài, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ, "Chúng ta hiện tại bị vây ở vô tri giới một viên suất cơ giờ dạ gủng bản trên, phi thuyền vũ trụ rơi tàn, bộ đàm cũng không tín hiệu, người có thể tới đón chúng ta một chuyến sao?" Gỗ Cổ tiên sinh Ngươi có thể thử xem dùng dịch chuyển tức thời rời đi nha. Kits cười đưa ra kiến nghị, không có một chút nào muốn đi qua ý tứ, ngươi dịch chuyển tức thời không phải có thể thông qua cảm ứng khí tức định vị sao? Nói không chắc có thể cảm ứng được xa xa khí tức, trực tiếp tuấn đi rời đi. Nơi này như thế hiểu lãnh, có thể cảm ứng được như vậy xa khí tức sao? Son gỗ cũ nhìn chung quanh một chút, chu vi ngoại trừ mặt đất màu vàng óng, không có thứ gì, trong lòng hơi sợ hãi. Có thể thử xem nha, không thử làm sao biết có được hay không? Kits mỉm cười nói, giọng nói mang vẻ mấy phần cổ vũ, không thể tất cả mọi chuyện đều lại người khác, chính ngươi thử xem, nói không chắc có thể thành công đây. Vậy cũng tốt, ta thử một chút xem, cảm tạ ngươi Hỉ. Son gỗ củ gật gù, không hỏi thêm nữa, cắt đứt thông tin. Ngươi cảm thấy đến Hỉ lời nói đáng tin sao? Nơi này thật có thể cảm ứng được xa xa khí tức sao? Tiỷ ỷ Cố Lỗ cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Mặc kệ, trước tiên thử xem có thể hay không rời đi nơi này lại nói. Son gỗ củ trầm ngâm nói, chỉ ít hiện nay đến xem, chỉ có một viên supervisor rở dạ gừng bạn có vết nước, tạm thời không cần quá lo lắng xạ đảo giờ dạ gừng sự tình. Vậy ngươi mau mau thử xem, chúng ta cũng không thể vẫn ở lại này viên chọc lốc trên hành tinh. Tiỷ thúc giục, hắn cũng không muốn ở đây đợi quá lâu. Son gỗ cụ hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại đặt ở trên trán, toàn lực thả ra khí tức cảm ứng, xuyên thấu vô tri giới, hướng về nơi sâu xa trong vũ trụ kéo dài. Nay một phen cảm ứng bên dưới, Son gỗ cụ con mắt đột nhiên sáng lên, đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười, tìm tới. Ta cảm ứng được xa xa có hơi thở quen thuộc, thật sự cảm ứng được. Ở đâu cái phương hướng? Đì ỉ Cố Lộ liền vội vàng hỏi, trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ. Khoảng cách bên này rất xa, nhưng quả thật có thể cảm ứng được. Son cụ gật gù, quay về Đì ỉ chào hỏi. Chúng ta đi xuống trước, đem Hít bọn họ đồng thời mang tới, sau đó Tuấn Di rời đi nơi này. Sau một khắc, hai người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hít cùng cặp ba bên người. Nhưng mà, son gỗ cụ nhìn chung quanh một chút, lại phát hiện mổ rồ không thấy bóng dáng, hiện trường chỉ còn dư lại Hít cùng cặp ba hai người. Mộ rồ đây, hắn đi nơi nào? Son gỗ cũng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Mới vừa rồi còn ở chỗ này, làm sao mất một lúc đã không thấy tăm hơi? Hắn nói muốn đi nhà cậu, sau đó liền rời đi, không biết đang làm cái gì thành tựu. Cặp ba trả lời, giọng nói mang vẻ mấy phần cảnh giác. Ta đoàn hắn khả năng là muốn đối với Nại viên Súptơ Dở Dạ Gủng bạn làm cho gì? Người vừa nói như thế, ta cũng muốn lên một chuyện. Son gỗ cũ sờ sờ cằm, đăm chiêu mà nói rằng, Nại viên Súptơ Dở Dạ Gủng bạn trên năng lượng khổng lồ như vậy, mụ rồ nói không chắc thật sự đang nghĩ biện pháp hấp thu nó năng lượng, muốn không cần nước nguyện liền khôi phục ma lực. Cái gì? Hắn muốn hấp thu Súptơ giờ Dạ Gủng bạn năng lượng? Các bạn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, vạn nhất hắn thật sự hấp thu thành công, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Súptơ Dở Dạ bạn năng lượng nếu như bị hút đi, nói không chắc gặp gợi già vũ trụ chuyển. Yên tâm đi. Ta vừa nãy cảm ứng quá, này Viên Super Zerạ Gủng bạn nội bộ năng lượng một điểm đều không giảm thiểu. Son gỗ cũ cười động Viên nói, vì lẽ đó ta đoán, Mộ Dô sẽ không có biện pháp hấp thu Super Zerạ Gủng bạn năng lượng, hắn ma lực đối với Super Zerạ Gủng bạn vô dụng. Ngươi nói như vậy, ta liền yên tâm. Các bạn thoáng thở vào nhẹ nhõm, lại như mày, một mặt buồn dầu nói đạo, bất quá chúng ta hiện tại vẫn bị vây ở chỗ này, phi thuyền vũ trụ cũng không sửa được, coi như Mộ Dô hấp không đi năng lượng, chúng ta cũng không có cách nào rời đi a. Không sao, ta dùng dịch chuyển tức thời mang bọn ngươi rời đi, chỉ cần nắm lấy ta, ta liền có thể đem các ngươi gì đến nơi có người. Son gỗ cụ miệng nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng. "Thật sự có thể không? Vậy thì thật là quá tốt rồi." Các bà hưng phấn không thôi, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Các bà cũng không muốn lại ở lại này viên chọc lốc trên hành tinh. Ta trước tiên đi đem mổ Dỗ tìm trở về, tốt nhất để hắn theo chúng ta cùng rời đi, miễn cho hắn ở đây làm phá hoại." Son gỗ cụ nói, lập tức triển khai dịch chuyển tức thời, bóng người ở biến mất tại chỗ không gặp. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Son gỗ cụ liền xuất hiện ở Mộ Dỗ bên người chỉ thấy Mộ Dụ chính nằm nhọn trên mặt đất màu vàng loãng, cả người dính sát vào trạm đất diện, hai tay còn đang không ngừng mà xoa xoa mặt đất, tựa hồ muốn dùng phương thức này hấp thu năng lượng. "Này, Mộ Dụ, ngươi đây là đang làm gì thế? Dùng thân thể ép sát mặt đất diện liền có thể hấp thu năng lượng sao?" Son Gỗ Cụ cười hỏi, trong giọng nói tràn đầy hiếu kỳ. "Mộ Dụ?" Mộ Dụ ngẩng đầu lên, sâu sắc nhìn Son Gỗ Cụ một ánh mắt, sắc mặt khó coi điệu từ dưới đất bò dậy đến, lông mày chăm chú nhíu trùng một chỗ. "Hút này, đừng nói năng lượng, liền một tia dòng nước ẩm đều không cảm giác được." Mộ cảm giác mình tâm thái đều sắp vỡ càng làm cho Mộ Dỗ tan vỡ chính là. Mộ Dỗ vừa nãy đột nhiên ý thức được một vấn đề. Lớn như vậy sốp tơ rợ dạ của bạn, hắn căn bản chuyển không đi, coi như tìm tới cái khác sáu viên, cũng không có cách nào đem chúng nó tiến đến đồng thời ước nguyện. Sớm biết liền không rời đi hành tinh nạ mệt. Mộ Dỗ ở trong lòng âm thầm hối hận. Nói không chắc hành tinh nạ mệt phủ thông nọc rồng, thật có thể thực hiện khôi phục ma lực nguyện vọng. Ta đây thực sự là bỏ gần cầu xa. Có chuyện gì sao? Không có chuyện gì nói lời từ biệt với ta. Mộ mặt lạnh nhìn về phía son gỗ cũ, trong lòng đã động hấp thu hắn năng lượng ý nghĩ nhất định là chính mình hiện tại ma lực có ít, mới hấp bất động sútプター trợ dạ gủng bản năng lượng. Chỉ cần hút khô son gỗ cũ năng lượng của bọn họ, nói không chắc liền có thể đột phá hạn chế. Ta chính là muốn nói với ngươi, muốn dùng sútプター trợ dạ gủng bản nước nguyện, phải đem 7 viên tiến đến đồng thời mới được. Son gỗ cũ cười nói, phản phất không thấy mồ rổ sát mặt. Mồ rổ không nói gì, chỉ là hé mắt, trong lòng âm thầm toán thầm. Ngươi này không phải nói phí lời sao? Ta có thể không biết muốn tập hợp 7 viên. Vấn đề là lớn như vậy ngọc Dồng, căn bản không có cách nào gì chuyện. Có điều ta vừa nãy thử một hồi, lớn như vậy sútプター trợ dạ gủng bản coi như dùng dịch chuyển tức thời cũng na không đi, quá đạo. Son Goku lắc đầu một cái, trong giọng nói tràn đầy cảm thán, muốn đem chúng nó tiến đến đồng thời, e sợ đến tìm cái khí lực lớn người hỗ trợ. Vậy còn tập hợp cái giám giấm tơ giờ dạ của bạn. Moro tức giận đến đau răng, không nhịn được chửi tục lên, tay phải hơi khẽ nâng lên, đã chuẩn bị động thủ hấp thu Son Goku năng lượng. Đừng có gấp a, ta nghĩ đến một người, hắn tuyệt đối có năng lực đem suốt tơ Zerr dạ gổng bạn mang đi. Son Goku nhếch miệng nở nụ cười, trong giọng nói tràn đầy thần bí. Ngươi nói chính là giới vương thần chứ? Moro lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy xem thường. Ngoài trừ giới Vương Thần, Mộ Dụ không nghĩ ra còn có ai có thể di chuyển lớn như vậy thiên thể. Không phải giới Vương Thần, ngươi không phải cùng giới Vương Thần có cựu án sao? Ta làm sao sẽ để cử ngươi tìm hắn hỗ trợ? Son gỗ cụ cười lắc đầu một cái, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc. Không phải giới Vương Thần. Mộ Dụ sững sờ, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, vậy là ai? Chẳng lẽ còn có so với giới Vương Thần càng lợi hại người? Ngươi đi theo ta liền biết rồi, bảo đảm sẽ không để cho ngươi thất vọng. Son gỗ cụ đề nghị, đi thôi, trước tiên theo chúng ta cùng rời đi nơi này, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Nói, Son gỗ cụ hóa thành một vệt sáng huấn về hít mọi người vị trí bay đi. Mộ Dụ do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi theo. Mộ Dầu ngược lại muốn xem xem, cái kia có thể di chuyển suốt bập giờ dạ gã bạn người đến cùng là ai. Nếu như đối phương thật sự cường đại như vậy, nói không chắc trên người năng lượng cũng rất khổng lồ. Hút khô hắn năng lượng, nói không chắc thật có thể khôi phục đỉnh cao ma lực. Rất nhanh, Son gỗ cụ liền mang theo Mộ Dụ trở lại hít cùng các bạn bên người. Hít sâu sắc nhìn Mộ Dụ một ánh mắt, không nói gì. Mộ Dụ thì lại khinh bị nhìn quét mọi người tại đây, trong mắt ra một tia tham lam. Những người này năng lượng đều chất lượng rất cao, sau đó đều có thể trở thành hắn khẩu phần lương thực. Mọi người đều lại đây, nắm lấy tay của ta, ta hiện tại hay dùng dịch chuyển tức thời mang bọn người rời đi nơi này." Son gỗ cụ quay về mọi người chào hỏi. Ti Dĩ Cố Lộ trước hết phản ứng lại, đưa tay quát lên Son gỗ củ trên bà vai. Các bạn sửng sốt một chút, cũng liền bận bịu nghe theo. Khi do dự chốc lát, cũng đưa tay đáp đi đến. Mộ Dỗ tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng cũng biết hiện tại chỉ có thể dựa vào Son gỗ cụ rời đi nơi này, chỉ có thể bất đắc dĩ địa đưa tay ra, nắm lấy Son gỗ củ cánh tay. Son gỗ củ hít sâu một hơi, lại lần nữa thả ra khí tức cảm ứng, khóa chặt phương xa khí tức, sau đó triển khai dịch chuyển tức thời. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, son gỗ cụ liền mang theo mọi người biến mất ở trên mặt đất màu vàng óng, chỉ để lại trống rỗng tơ giờ dạ của bạn, lặng lặng mà trôi nổi tại vô trí giới bên trong. Vũ trụ thứ 6, Trảm Pa Hệnh Tinh. Trảm Pa chính nằm nhủi to lớn trên ghế sofa, buồn bực ngắn ngầm đi ngủ gật, đầu từng điểm từng điểm, ánh mắt lại trước sau bế không hẹp, một bộ buồn bực dáng vẻ. Và Đồ thì lại đứng ở một bên, thông qua quyền trượng đỉnh quả cầu thủy tinh, cùng thứ 11 vũ trụ mặt cạ gì tạ nói chuyện tri phát sinh vui vẻ tiếng cười, cười đến nhánh hoa rung ta không chịu được. Trảm đột nhiên đột nhiên ngồi dậy đến Lớn tiếng gào thét, tại sao chính là ngủ không được? Bệ ý rút tên kia có thể ngủ trên mấy chục năm, ta liền ngủ cái buổi trưa đều như thế khó. Ai nha ai nha, mặc cả gì ta, thật không tiện, chẳng qua đại nhân lại đang đã phát điên, ta trước tiên hàn hiền với người đến nơi này. Và Đổ cười đối với trong thủy tinh cầu mặt Cạ gì ta nói rằng, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Không sao, phía ta bên này vợ một đại nhân cũng gần như cả ngày ở bên ngoài một bên trêu hoa ghẹo nguyệt, rất ít về hủy diệt thần giới. Mạc cả gì ta nở nụ cười xinh đẹp, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc, vẫn là ngươi bên kia náo nhiệt, không giống phía ta bên này, cả ngày vắng ngắt rảnh rỗi lại tầng đâu, ta phải đến động viên một chút chúng ta vị này Táo Bạo Thần Hủy Diệt đại nhân." Vạ Đồ cười cắt đứt thông tin, trong tay quyền trượng hơi điểm nhẹ mặt đất, Vạ Đồ bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trạm vạ bên người. "Trạm vạ đại nhân, ngài làm sao? Không phải là không đi ngủ được sao? Cho tới như thế tức giận sao?" Vạ Đồ cười hỏi, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc. "Đáng ghét, ta chính là muốn ngủ cái an ổn cảm thấy, làm sao liền như thế khó." Trạm vạ tức giận đến mài răng, móng nuốt ở trên ghế sofa lấy ra từng đạo từng đạo dấu vết, "Ngươi có biện pháp gì hay không có thể để ta nhanh chóng ngủ?" "Biện pháp đúng là có một cái, rất đơn giản." cũng rất hữu hiệu. Vạ Độ Linh Cơ hơi động, trong mắt lóe ra một tia rảo hoặc ánh sáng. "Biện pháp gì?" Mao nói, chẳng phải nhất thời hứng thú, một mặt chờ mong. "Rất đơn giản à, chỉ cần ta đem ngài đánh mất, ngài liền có thể an ổn địa ngủ trên ngủ mở giấc, bảo đảm không hồi tình. Vạ đồ cười hì hì nói, trong giọng nói tràn đầy chân thành. "Chẳng phải run dậy địa dùng mình một cái, mặt nghèo trong nháy mắt trở nên trắng sám, vội vã vung vung tay, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi, "Đừng đừng đừng. Ta đột nhiên không muốn ngủ cảm thấy, ta hiện tại tinh thần cực kỳ, không có chút nào mệt. Hì hì Ta nói đùa ngài đây, ngài vẫn đúng là tin." Và đổ cười đến xem đóa hoa, trong ánh mắt nhưng tràn đầy triêu thức. Theo chàng phạ, và đồ nụ cười so với ác ma còn muốn đáng sợ. Hắn cũng không muốn bị đánh ná xỉu, ai biết nữ nhân này có thể hay không ra tay không nhẹ không nặng, đem hắn đánh thành trọng thương. Ngay ở hai người nói chuyện phiếm thời điểm, trong không khí đột nhiên nổi lên một cơn chấn động, một tia sáng trắng lẹ qua. Son gỗ Cù mang theo hit, các bạn, tỉ ỷ cổ lỗ cùng mồ rổ, trong nháy mắt xuất hiện ở trạng phạ trước mặt. Trạng phạ trận to hai mắt, trong lúc nhất thời có chút ngậu. Mấy tên này là làm sao đột nhiên xuất hiện? Trong đó hai cái không phải vũ trụ thứ người sao? mà các hai cái là vũ trụ thứ sáu hit cùng các bạn, còn có một cái xa lạ lao ra hỏa. Bọn họ làm sao sẽ tiến đến đồng thời, còn đột nhiên xuất hiện ở hắn Hủy Diệt thần giới. Người tốt, chẳng phải đại nhân, đã lâu không gặp." Son gỗ cụ trước tiên mở miệng, hướng về phía Trảm Phạm phất phất tay, giọng nói nhẹ nhàng tự nhiên, phảng phất ở cùng bạn cũ chào hỏi. Thế cùng các bạn thì lại sợ đến hoàn toàn biến sắc, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Bọn họ làm sao cũng không đi đến, Son gỗ cụ lại trực tiếp đem bọn họ thuần di đến Trảm Hủy Diệt thần giới. Các bạn tuy rằng trước kế hoạch đem Mộ Dụ dẫn tới nơi này, Nhưng này là có tâm lý chuẩn bị, hiện tại không hề có điểm báo trước địa xuất hiện ở thần hủy diệt trước mặt, trái tim của hắn đều sắp nhảy ra. Hai người vội vàng hướng trạm phạ cúi người chào, nữ khí cung kính, tham kiến trạm phạ đại nhân. Địa ỷ Cố Lô đúng là rất bình tĩnh, tựa hồ đã sớm đoán được son gỗ cũ ý nghĩ, chỉ là khẽ gật đầu, không nói gì. Mộ Dỗ thì lại hí mắt, trên giới đánh giá chẳng tọe, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Cái con này tròn quần cuộn đại mập, chính là son gỗ nói cái kia có thể di chuyển suốt người. Hắn xem ra ngoại mập, cũng không đặc biệt gì, thật sự có khí lực lớn như vậy sao? Ngươi là Vũ trụ thứ bảy Son Goku. Chẳng hạ rốt cục phản ứng lại, khép mắt nhìn về phía Son Goku, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, ngươi làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở ta Hủy Diệt thần giới? Con dùng chính là dịch chuyển tức thời. Tiểu tử ngươi lẽ nào đã trở thành giới vương thần? Nói, chẳng hạ còn vòng quanh Son Goku quay một vòng, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Ta dùng chính là dịch chuyển tức thời. Son Goku gật gù, nó tay vô ý tức sửa sửa chóp mũi, giọng nói nhẹ nhàng đến như đang tán gẫu khí, có điều ta không phải giới vương thần, là trước đây thật lâu ở hành tinh giờ giật cùng dân bạn học, cùng giới vương thần dịch chuyển tức thời không giống nhau cái cái này cần dựa vào cảm ứng khí tức, thì ra là như vậy. Trảm Phạ bỗng nhiên tình ngộ, đầy đặt móng đuốt vỗ vô, vô tròn quần quần cái bụng, chẳng trách ta vừa nãy cảm thấy đến không đúng. Ha ha ha, khả năng là bởi vì ta dịch chuyển tức thời càng dạn gì đi. Không cần làm những người hoa hòe hoa sói quy tắc, dựa vào cảm giác là được. Son gỗ cụ ngựa đầu cười to, lộ ra một cái chỉnh tề răng trắng. Không đúng, tổng cảm giác còn có lạ lạ ở chỗ nào? Trảm Phạ cau mày, đuôi ở phía sau nhẹ nhàng quét qua, vây quanh son gỗ lại quay một vòng, tròn vo trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Dạy ra 3 giây đồng hồ. Trảm Vả đột nhiên ánh mắt sáng lên, thính hai đều dựng lên, quay đầu nhìn về phía một bên mỉm cười mà đứng Vả Đồ, ngữ khí chắc chắn hỏi: "Vả Đồ, hành tinh rợ rạc người dịch chuyển tức thời, có phải là trước tiên cần phải cảm ứng được đối phương khí tức mới có thể sử dụng?" Ta nhớ không lầm chớ, "La Nha, chẳng phải đại nhân, ngài rốt cuộc nghĩ tới?" Vả Đồ che miệng cười khẽ, quân trượng đỉnh quả cầu thủy tinh khúc xạ ra ánh sáng dịu dịu, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc. Trảm lập tức đưa ánh mắt quay lại son gỗ cũ trên người, móng vuốt khí mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu: "Tiểu tử, ngươi có thể thuần di đến bên cạnh ta, là bởi vì cảm ứng được hơi thở của ta?" Cái này. Đúng đấy, có điều ta phí hết đại sức lực mới cảm ứng được. Son gỗ cũ gái gái sao gáy, thật không tiện mà nết miệng cười cợt, hơi thở của ngươi quá ẩn nấp, ta nhìn chằm chằm cảm ứng một hồi lâu, mới miễn cưỡng nắm lấy một điểm yếu ớt của sóng. Son gỗ cũ chút nào không ý thức được, chính mình lời nói này ở bên người nghe tới có bao nhiêu cái người. Có thể từ bắt lấy thần hủy diệt khí tức, phần này năng lực nhận biết từ lâu vượt qua người bình thường phạm chủ. Tiểu tử ngươi không đơn giản a, ngay cả ta khí tức đều có thể cảm ứng được. Trảm nhau mắt lại, Trong con ngươi né qua một tia tinh quang, lại lần nữa quan sát tỉ mỉ son gỗ cũ, như là ở ướp định một cái thú vị món đồ chơi, xem ra vũ trụ thứ bảy đúng là ra cái thú vị ra hỏa. Ngay ở hai người chậm chạm khoan thai nói chuyện phiếm thời khắc, mồ rồ rốt cục không kiềm chế nổi, đột nhiên hét lớn một tiếng, âm thanh dường như sấm sét ở trống trải bên trong cung điện nổ tung, chấn động đến mức chu vi trang sức vật trang trí đều nhẹ nhàng lay động, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Các bà ở một bên lén lút đến người, vai hơi run run, còn hướng về phía mắt, trong ánh mắt tràn đầy ta liền nói ba ý. Các bà đã sớm đoán được, lấy mồ rồ cái kia nông đến tự phụ tính cách Tuyệt đối nhận không được bao lâu, nhất định sẽ chủ động khiêu khích chẳng ạ. Kì thị lại lắc đầu bất đắc dĩ, màu mực trong con ngươi né qua một kia phức tạp, trong lòng âm thầm thở dài. Cái này Mộ Dụ, thực sự là đem không biết trời cao đất rộng bốn chữ giải thích đến cực hạn, lại dám ở Thần Hủy Diệt trên địa bàn như vậy làm càn, quả thực là ở trên mũi đau khiêu vũ. Son gỗ cụ cũng yên lặng quay đầu nhìn sang, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ngây ngô, hai tay cắm ở trong túi quần, chút nào không có ý định tiến lên quên càn. Xuân cụ chính là cố ý đem Mộ Dụ mang đến nơi này, từ mới bắt đầu sẽ chờ xem trận này tự rước lấy nhục trò khơi hài kịch diễn. Tỷ ủy Cổ Lộ thì lại lặng lẽ lui về phía sau nửa bước, trên trán chảy ra tỉ mị mồ hôi lạnh. Thần Hủy Diệt nổi giận uy lực khủng bố đến mức nào, Tỷ ủy Cổ Lộ vẫn là biết đến. Mộ Dỗ lần này sợ là thật sự lành ít dữ nhiều. Son cổ Goku, củ, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian nói chuyện phiếm, mau mau nói chính sự. Mộ Dỗ hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không kìm nén được buồn bực ma lực ở quanh người hắn mơ hồ cuồn cuộn. Từ khi bước lên Trạm Vệ hành tinh, Mộ Dỗ liền không ngừng lại quá hấp thu năng lượng ý nghĩ. Chỉ là, bất kể là Trạm vẫn là Vado, Mộ Dỗ đều không thể hút đi mãi mãi năng lượng. Thậm chí vừa nãy Mộ Dụ nỗ lực lặng lẽ hấp thu các bà cùng son gỗ cự năng lượng lúc, và đồ chỉ là dùng quyền trượng nhẹ nhàng trên mặt đất dập đầu một hồi, hắn ma lực lại như bị một tầng bình phong vô hình phong ấn như thế, liền người bình thường sóng năng lượng đều không đụng tới. Mộ Dụ một lần hoài nghi mình ma lực xảy ra vấn đề, thậm chí bắt đầu tự mình phủ định. Mãi đến tận nhìn thấy son gỗ cự cùng chạm bạ có một câu không một câu địa nói chuyên thiếm, hoàn toàn đem hắn gạt sang một bên, Mộ không nhịn được phát. "Đừng tiếp tục lãng phí thời gian, ta không kiên trì bồi các người hao tổ ngươi hao tổn nữa." mặt lạnh dặn dò. "Thứ nói là được, ta lại không Son gỗ củi nét miệng cười cận, thuận thế đem quẩn lên tiếng giao cho mồ rộ. Mồ rộ căn bản không nhận ra được son gỗ củ tâm tư, hừ lạnh một tiếng, nói liền nói. Ai còn không biết nói chuyện không được. Sau một khắc, mồ rộ đột nhiên quay đầu nhìn về phía trắng họa, cảm cao cao vung lên, dùng một loại ở trên cao nhìn xuống giọng điệu hỏi, này, con kia đại mập, ta nghe nói ngươi có thể thúc đẩy hành tinh. Có phải là thật hay không? Trắng họa mặt mèo trong nháy mắt đen kịt lại, nguyên bản nu hòa lông tơ pháng phất đều d Trảm phạ sống mấy trăm triệu năm, thân là vũ trụ thứ 6 thần hủy diện, chấp trưởng vũ trụ sinh diện quy to, cho tới bây giờ không có loài người dám dùng đại mèo mập danh xưng như thế này tới gọi hắn. Chuyện này quả thật là trần trụi nhục nhã. Trảm phạ chậm rãi nheo mắt lại, không khí quanh thân phảng phất đều ngưng tụ ra hàn ý, áp lực vô hình giống như là thủy chiều hướng bốn phía quét tán, lư khí băng lạnh đến mức có thể đóng băng không khí. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lại cho ta nói một lần. Ngươi nhìn cái gì? Ta hỏi ngươi nói đây, có thể hay không thúc đẩy hành tinh cho cái thoải mái nói. Mộ Dụ chút nào không nhận ra được nguy hiểm chính đang áp sát, trái lại càng thêm hung hăng nỗ lực dùng khí thế áp chế chẳng ạ, trận này để nhặt trò chơi ta đã chơi chán, mau mau mang ta đi thu thập súp tơ rở dạ của bạn, không phải vậy đừng trách ta đối với người không khách khí. Các bạ lập tức lộ ra xem trò vui gương phấn vẻ mặt, con mắt trợn lên tròn xoe, chăm chú nhìn chằm chằm giữa trường, chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào chi tiết. Bởi vì các bạ đã sớm chờ mong tình cảnh này, mụ dậu ngông cùng rốt cục muốn trả giá thật lớn. Son gỗ cũ cũng cười càng vui vẻ, hai tay ôm ở trước ngực, thân thể hơi nghiêng về phía trước, phảng đang xem một hồi đặc sắc biểu diễn. Chương 223: Vả đồ, để hắn khôi phục ma lực, chương 223: Vả đồ để hắn khôi phục ma lực. Khi thì lại khe khẽ thở dài, màu mực trong con ngươi né qua một tia bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm nghĩ: Suon gỗ của cái tên này cũng quá tổn, biết rõ mộ dầu nông cuồng tự đại, còn cô ý đem hắn mang đến trạm vạ trước mặt. Chuyện này căn bản là là đang cố ý khanh mộ rồ, một điểm tình cảm cũng không lưu lại. Di ý Cô Lô thì lại lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay thấm ra nhỏ bẻ mồ hôi. Hắn là ai? Trạm hạ quay đầu dò hỏi cả bạn. Trạm đại nhân, hắn gọi mộ rồ, đã từng là ngân hà đại nhà tù tù nhân, khả năng là vượt đi. Các bạn giải thích, sau đó, hắn chạy đến vũ trụ thứ 7 hành tinh mệt làm loạn. Ta cùng hít phi thuyền vũ trụ trải qua một cái lô sâu, không cẩn thận qua lại đến vũ trụ thứ bảy, vừa vặn với hắn đột với, sau đó. Nói, các bà tỷ mỹ nói rồi một hồi chuyện đã xảy ra. Nếu ngươi đã biết rồi ta mục đích tới nơi này, vậy thì nhanh lên cho ta đi thu thập 7 viên sư tử giờ dạ của bạn, ta mổ Dụ muốn thực hiện nguyện vọng. Mộ Dụ hừ lạnh một tiếng, nếu như ngươi biểu hiện tốt nói, ta có thể cân nhắc thu ngươi làm tiểu đệ. Mọi người tại đây cùng lau mồ hôi, động tác chỉnh tế như một. Mộ Dụ thực sự là nói cái gì cũng dám nói a. Ngươi lại còn muốn thu trạm đại nhân làm tiểu đệ. Chỉ sợ ngươi liền chết như thế nào cũng không biết chứ. Trảm Phạ mặt đều hắt thành than nắm, vẫn chưa có người nào loại dám như thế nói với hắn nói. Thời khắc này, chẳng Phạ đập chết Mộ Dụ tâm đều có. Có điều Trảm Phạ đột nhiên cảm giác, liền như thế đem hắn đùng đùng phá hoại, có chút tiện nghi hắn. Nguyện vọng của ngươi là cái gì? Chẳng hạ cười híp mắt hỏi. Coi như ngươi thứ thời, ta cho ngươi biết cũng không có gì. Mộ Dụ hừ lạnh nói, ta sống 10 triệu năm, tuổi thọ sắp tiếp cận cực hạn, ta ma lực hiện tại đã còn lại không nhiều, nguyên vọng của ta là khôi phục đỉnh cao thời kỳ ma lực, chỉ cần ngươi giúp ta làm được, ta có thể cân nhắc thu ngươi nghĩ ta tiểu đệ. Ngươi vừa nãy là không phải ở lặng lẽ hấp thu ta năng lượng? Trạm Phạ mặt lạnh hỏi, "Ồ, ngươi sức cảm ứng cũng không tệ lắm mà." Mộ Dỗ hừ một tiếng, cười nói, "Ngươi muốn khôi phục đỉnh cao thời kỳ ma lực sao?" Trạm Phạ híp mắt lại hỏi, "Ta nói rồi, chỉ cần ngươi giúp ta thực hiện nguyện vọng, ta sẽ thu ngươi nghi ta tiểu đệ." Mộ Dỗ trên mặt lộ ra nụ cười, "Vạ Đồ, thỏa mãn hắn." Trạm Phạ quay về vạ Đồ ra lệnh, "Ai nha nha, Trạm Phạ đại nhân, ngay đây là dự định thật sự nhận hắn làm đại ca, theo hắn lăn lộn sao?" Vạ Đồ che miệng cười khẽ, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc, trong ánh mắt nhưng né qua một tia hiểu rõ, hiển nhiên rõ ràng Trạm tâm tư. Trạm Trảm va mặt trong nháy mắt hắc được hoàn toàn hơn, mạnh mẽ chừng va đồ một ánh mắt. "Xin lỗi, xin lỗi, ta cùng ngài chỉ đùa một chút, thực sự là thất lễ." Va Đồ cười đến nhánh hoa run rẩy, vai liên tục run run, sau đó thu lại nụ cười, tất bước hướng về mổ Dụ phương hướng đi đến, trong tay quyền trượng nhẹ nhàng lay động, đỉnh quả cầu thủy tinh lập loè nhu hòa ánh quang, dường như ẩn chứa toàn bộ vũ trụ ngôi sao. Mổ Dụ hơi sững sở, theo bản năng mà lui về phía sau nửa bước, cảnh giác nhìn chằm Nữ nhân này cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, vừa nãy hắn nỗ lực hấp thu nàng năng lượng lúc, lại như va vào một bức không thể vượt qua tường cao. Liền một tia ma lực đều không thể thẩm thấu đi vào. Mộ Dụ tiên sinh, nếu ngứt như thế muốn khôi phục đỉnh cao thời kỳ ma lực, vậy ta liền giúp ngươi một cái đi, cũng coi như là tận tình địa chủ. Và đồ đứng ở mồ Dụ trước mặt ba bước địa phương xa, dừng bước lại, trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn, trong tay quyền trượng nhẹ nhàng vừa nhấc, đỉnh quả cầu thủy tinh quay về Mộ Dụ phát sinh một đạo vô hình sóng năng lượng, dường như ngày xuân mưa phùn giống như bao phủ lại Mộ Dụ. Trong ngay mắt, một đoàn ấm áp thiên sứ lực lượng giống như là thủy tràn vào Mộ Dụ trong cơ thể. Lũ hỏa rồi lại tràn ngập sức mạnh, nơi đi qua nơi, mộ dầu khô cạn ma lực dường như khô cạn lòng sông bị nước mưa thoải mái, cấp tốc khôi phục sức sống. Đồng thời, mộ dầu già yếu thân thể cũng tại cỗ này sức mạnh tầm bổ dưỡng từ từ trở nên tuổi trẻ, trên mặt sâu sắc nếp nhăn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, hoa dâm tóc cùng chòm dâu một lần nữa trở nên đen tươi tỏa sáng, nguyên bản lõm khòm lưng cũng chậm chậm thẳng tắp. Mặt khác, mộ dầu quanh thân hấp sắc ma lực càng là mấy đến trước nay chưa từng có trạng thái đỉnh cao, thậm chí so với hắn khi còn trẻ ma lực còn cường thịnh hơn mấy phần. Son gỗ cùng mọi người đứng ở mở bên Đế Lặng nhìn tình cảnh này, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thiên sứ sức mạnh quả nhiên thần kỳ, lại có thể trong nháy mắt nghịch chuyển năm tháng, khôi phục người khác định cao thực lực. Loại năng lực này quả thực vượt qua lẽ thường phạm chủ. Ta, ta ma lực thật sự khôi phục. Không, so với trước đây càng mạnh hơn. Một dầu ngơ ngác mà nhìn mình hai tay, cảm thụ trong cơ thể sôi trào mãnh liệt sức mạnh, trên mặt khiếp sợ từ từ biến thành mừng như điên, không nhịn được nắm chặt nắm đấm, cảm thụ cái kia cố quen thuộc lại xa lạ sức mạnh to lớn, kích động đến âm thanh đều đang run rẩy, "Ngươi, ngươi là làm thế nào đến? Loại sức mạnh này quá thần kỳ." Ai nha nha Kỳ thực rất đơn giản rồi, có điều giải thích lên sẽ rất phiền phức, ta liền không cùng ngươi nhiều lời, ngươi biết kết quả là tốt." Vạ Đồ hì hì nở nụ cười, cô ý bán cái cái nút, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, hiện nhiên là cố ý không muốn nói cho Mộ Dụ. "Mộ Dụ?" Mộ Dụ mặt trong nháy mắt đen đi lại, khỏe miệng co giật mấy lần, trong lòng âm thầm giận thầm. Nguyên này còn không bằng nói thẳng ta liền không nói cho ngươi quả thực là cố ý đéo người khẩu vị. "Không tội không tội, ngươi rất tốt thảy, biết giúp ta khôi phục ma lực." rất nhanh xuống trong lòng bất mãn, trên mặt một lần nữa lộ ra hung hăng nụ cười, quay về Vạ Đồ nói rằng, "Nếu như thế hiểu chuyện, ta quyết định thu ngươi nghĩ ta tiểu muội, sau đó theo ta, ta bảo đảm nhường ngươi ăn ngon uống say, so với theo cái con này đại mèo mập mạnh hơn nhiều. Nói xong, Mộ Dỗ lại quay đầu nhìn về phía chẳng Phạ, cảm nhắc đến càng cao hơn, ngữ khí càng thêm lạnh mạn, "Còn có ngươi, đại mèo mập, hiện tại ngươi chính là tiểu đệ của ta, sau đó muốn ngoan ngoãn nghe, nghe lời của ta, không cho lại như thế nữa nhá, có nghe hay không? Nếu như dám không nghe nói, ta liền đem ngươi ném tới nơi sâu xa trong vũ trụ này quái thú." Trảm Phạ cũng không còn cách nào chịu được Mộ Dỗ bóng người giống như quỷ mị lóe lên, ai cũng không thấy rõ hắn động tác. Chỉ nghe được một tiếng lanh lảnh chảng phao tay, mồ rổ lại như bị búa nặng đánh trúng bao cát, cả người dường như giống như diều đứt dây bay ra ngoài, ở bóng loáng đá cầm thạch trên sàn nhà trượt đến mấy chục mét, mới miễn cưỡng dừng lại, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, mấy chiếc răng lẫn vào bọt máu rơi trên mặt đất, trên mặt rõ ràng hiện ra một cái xương đỏ dấu tay. Trạng Phạ bước nhàn nhã bước tiến, từng bước một đi tới mồ rổ trước mặt, nâng lên mập mạp bóng lưỡng, một cước đạp ở mồ rổ trên đầu, ngự khí băng lạnh đến mức không có một kia nhiệt độ, hiện tại, ngươi còn muốn thu ta làm tiểu đệ sao? Ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút, ngươi dự định làm sao đem ta ném tới nơi sâu xa trong vũ trụ này quái thú? Mộ Dụ bị đạp ở trên đất, đầu chuyển đến một trận đau đớn kinh liệt, trước mắt từng trận biến thành màu đen, cả người đều buối rối. Cái con này xem ra tròn quần quật nhợm mập, làm sao sẽ như thế cường? Ta rõ ràng đã khôi phục đỉnh cao ma lực, thậm chí so với đỉnh cao thời kỳ còn muốn mạnh, nhưng liền đối phương động tác đều không thấy rõ. Thậm chí ta liền một tia năng lực chống đỡ đều không có, lạ như một con run dế bị voi đạp ở dưới chân. A a, đau, mau thả ta ra, ta đầu muốn nát. Người mau đưa chân rời đi. Mộ Dụ phát sinh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Hai tay phí công cầm lấy chạm bạc mắt cả chân, nỗ lực đem con kia đạp ở trên đầu móng vuốt rời đi. Có điều chạm bạc chân lại như hẳn ở trên đầu hắn như thế, vẫn không nhúc nhích. Cặp bà hướng về phía hít chớp chớp mắt, khỏe miệng còn mang theo một tia ức chế không được nụ cười. Quả nhiên không ra cặp bà dự liệu, Mộ Dồ đây chính là tự mình chuốc lấy cơ khổ, căn bản không cần bọn họ động thủ, liền bị chạm bạc thu thập đến ngoan ngoãn. Hít thì lại yên lặng dơ tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, màu mực trong con ngươi né qua một tia vui mừng, trong lòng âm thầm nghĩ, cái này Mộ Dồ, thực sự là không biết trời cao đất rộng, lại dám ở thần hụy diệt trước mặt như vậy làm càn. Ta ta vừa nãy chưa chuẩn bị xong. Ngươi đánh lén ta không tính bản lĩnh." Mộ Dầu không cam lòng liền như thế chịu thua, cắn răng từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ, nỗ lực tìm về một điểm mặt mũi, "Ngươi thả ta ra, chúng ta một lần nữa tranh tài một hồi. Lần này ta nhất định có thể đánh bạn ngươi." "Ồ, oh. ngươi vừa nãy chưa chuẩn bị xong." Chẳng ta ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một tia cân nhắc đủ cười, hiển nhiên là cảm thấy đến trận này trò chơi còn có chút ý tứ, chậm rãi đem chân từ Mộ Dầu trên đầu rời đi, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu tức, "Cái kia quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng vậy thì kết thúc, ta cơn giận còn chưa tan đây, vừa vận chơi với ngươi chơi." Mộ Dụ giấy rủa từ dưới đất bò dậy đến, lao lau khóe miệng máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy toán độc cùng không cam lòng, trên người ma lực lại lần nữa điên cuồng hiện lên, dường như làn lộn mây đen giống như bao phủ lại thân thể của hắn, xem ra khí thế hùng hổ, dường như muốn đem toàn bộ đại điện đều thôn vệ, đại ngậm ngậm, lần này ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình, ta sẽ để ngươi biết, đắc tội ta Mộ hạ chẳng có bao nhiêu thảm. Mộ Dụ gầm lên giận dữ, thân thể hóa thành một vệt sáng, dường như như mũi tên rời cùng hướng về Trạm Bạo vọt tới, tụ lại hắn toàn bộ ma lực, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, trực tiếp đánh trạm vào lực. Cú này Mộ Dụ dùng tới chính mình công kích cường đại nhất chiêu thức. Nhìn sông lên Mộ Dụ, chẳng phải căn bản đều không mang theo tránh né, mạnh mẽ chịu đựng được Mộ Dụ năm đấm. Đánh chúng rồi. Ha ha ha. Ngươi nhất định rất đau chứ? Mộ Dụ điên cuồng cười to, gia tăng năng lượng thu phát năm đấm dường như hạt mưa bình thường, hướng về Trạm Phạ trên người bắt chuyện. Trạm Phạ đơn giản xoay người. Ầm ầm ầm. Mộ Dụ năm đấm toàn bộ nện ở Trạm Phạ trên lưng. Dùng điểm lực. Trạm Phạ một tiếng, ngươi không ăn cơm sao? tức giận đến hồn thân run, đốt ngón tay đến trắng bệ, mu bàn tay gần ra. Sát mặt từ ban đầu tái nhuận từ từ chuyển thành màu đỏ tía. Mổ rộ làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình thật vất vả khôi phục đỉnh cao ma lực, ở trạm họa trước mặt thậm chí ngay cả ra dáng chống lại đều không làm được. Càng làm cho mổ rộ vất ức chính là, không ăn cơm câu nói này càng tình chuẩn đâm chúng hắn đau điểm. Những người trước mắt này năng lượng, hắn liền mảy may đều hấp bất động, sát thực cùng bụng dông tác chiến không khác biệt. Mổ rộ lập tức thu quyền đình chỉ công kích, hai chân trên mặt đất mạnh mẽ giống một cái, đá vụn tung tué về phía sau nhảy ra xa 10m cùng chạm vạ kéo dài khoảng cách cho toàn, lực chập trùng kịch liệt, từng ngụm từng ngụm thở hỗn hển, mồ hôi lạnh trên trán theo gò má lướt xuống, nhỏ ở trên mặt đất ngất mở một mảng nhỏ vết đứt. Ha ha ha, chạm vạ đại nhân thực lực này cũng quá đội lên, Mồ dồ căn bản chịu không được a. Son gỗ cụ ở một bên xoa eo vui vẻ, tiếng cười lanh lảnh vang dội, một bộ xem trò vui không chê chuyện lớn răng dấp, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Tiỷ ỷ cô lô đứng ở một bên, miệng không khống chế được địa giật giật, trong ánh mắt tràn đầy hiểu rõ. Thân hụy diệt quả nhiên danh bất hư chỉ dựa vào sức mạnh thân thể liền có thể chế khôi phục đỉnh cao Loại này tầng cấp thực lực chiến lệnh Căn bản không phải rựa vào ma lực liền có thể bù đắp. Khi thì lại chầm mặt đứng tại chỗ, hai tay vẫn như cũ cắm ở trong túi tiền, màu mực trong con ngươi né qua một tiếng nghiêm nghị. Khi đã sớm biết được thần hủy diệt mạnh mẽ, Mộ Dụ ở trạm phạ trước mặt, lại như cái không tài sữa hải tử. Các bạn cười đến con mắt đều hiếp thành một cái khe, còn lén lút bay về son gỗ cũ rơ ngón tay cái lên. Ngươi có thể quá sẽ chọn địa phương. Đem mổ Dụ dẫn tới trạm phạ đại nhân nơi này, so với chúng ta lao lực động thủ bất việc hơn nhiều. Ngươi mới là thật sự lợi hại. Ầm ầm ầm. nói đúng, ta, ta xác thực không an cơm. Mộ Dụ đỡ đầu gối, Âm thanh còn đang phát run, chỉ có thể theo trạng vạ lời nói đi xuống tiếp. Dù sao hắn bây giờ, căn bản không có phản bác sức lực. Ồ, không ăn cơm liền yếu như vậy. Trạng vạ cười híp mắt cơ cơ tròn quần quần mong mướt, trong giọng nói tràn đầy trêu tức, trong ánh mắt nhưng cất giấu một tia cân nhắc, vậy ta ngày hôm nay liền hào phóng một lần, nhường ngươi ăn thật no. Vừa dứt lời, trạng vạ bóng người đột nhiên biến mất ở tại chỗ, tốc độ nhanh đến lưu lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. Một giây sau, trạng vạ liền xuất hiện ở Mộ Dụ chính đối diện. Mộ Dụ con ngươi trong nháy mắt bạ súc, theo bản năng mà hai tay giao nhau che ở trước ngực, nỗ lực chống đỡ sắp đến công kích. Có thể tất cả những thứ này đều là phí công. Trảm Phạ rũi ra mập mạp bóng nước, một cái trói lại mổ rổ sau gáy, cổ tay hơi dùng sức, mạnh mẽ đi xuống nhấn một cái. Nặng nghề tiếng va chạm ở trên vùng bình nguyên vang vọng, mổ rổ mặt đập đẩm ẩm ở cứng rắn nham thạch trên mặt đất, mặt đất trong nháy mắt nước ra mạng nện giống như hoa văn, đá vụn gì rào rơi xuống. Mổ rổ chỉ cảm thấy đầu vang lên ong trước mắt hoàn toàn mơ hồ, tất cả đều là lấp loé ngôi sao nhỏ, thân thể quơ quơ, chút nữa trực tiếp ngã xuống đất. Cái này cũng chưa hết. Trảm căn bản không tay, liền như thế nhấn mổ đầu, trên mặt đất dùng sức ma sát chạy về phía trước. Mộ râu gọ má bị thu giáp mặt đất mãi đến máu thịt bé bé, tiếng kêu thảm thiết một đường vang vọng ở hủy diệt thần giới trên vùng bình nguyên, mặt đất bị mạnh mẽ tha ra một đạo thật dài khe, khe bên trong tràn đầy đá vụn cùng vết máu. Ai? Chẳng vả đại nhân, ngài đây là muốn dẫn hắn đi nơi nào a? Son gỗ cụ điểm chân hướng về trước tập hợp tập hợp, tò mò truy hỏi. Son gỗ cụ mới vừa cắt cánh, nhưng thoáng nhìn Vả Đồ còn đứng ở tại chỗ không lúc đích, ngón tay thon dài bóp mũi lại, lông mày chăm chú chú thành nụ quả cầu thủy tinh đều giống như mất đi ngày xưa ánh sáng lộng lẫy. Người không nhìn tới xem sao? Soan gỗ cụ đứng ở giữa không trung, một mặt mê man mà nhìn vào Đồ. Không theo xem trò vui thì thôi, tại sao còn muốn bóp mũi lại? Hành động này cũng quá kỳ quái. Ta liền không đi. Và Đồ nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần rõ ràng ghét bỏ, lúc nói chuyện còn hết sức nín thở, phản phất trong không khí có cái gì khó nghe độ vật. Son gỗ cụ gái gái đầu, cũng không lại suy nghĩ nhiều, vô quanh thân khí lưu, tăng nhanh tốc độ đuổi theo. Tiểu ỷ Cố Lồ, hết cùng các bạn cũng theo sát phía sau. Mấy người bóng người ở hủy diệt thần giới trên vùng bình nguyên vãy rạp vài đạo di chuyển nhanh chóng tăng ảnh, chăm chú đi theo sau chẳng ạ. Chẳng hạ kéo mồ rồ Đầy đủ chạy có 10 km lộ trình, mới chậm rãi ham lại tốc độ. Dọc theo đường đi, mồ dồ tiếng kêu thảm thiết từ ban đầu thê thảm từ từ trở nên yếu ớt. Trên đường thậm chí ngất đi 3 lần, có thể mỗi lần mới vừa mất đi ý thức, liền bị mặt đất ma sát cùng trạm va sức mạnh, mạnh mẽ mài tình. Mồ dồ gọ má đã sớm bị mài đến máu thịt bé bé, liền trồm râu đều dính đầy bùi bằng cùng đá vụn. Mới vừa tới mục đích, soạn gỗ cụ đã nghe đến một luồng gay mùi tanh tươi phả vào mặt. Mùi vị đó như là mục nát đầm đầy nước bùn hỗn hợp lên men mùi tanh, đến khiến người ta nghẹt thở. Soạn cụ vội vã dùng hai tay chém mũi, liền con mắt đều bị hun đến cay cay. Nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh, thật thôi à? Đúng đấy. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật, làm sao như thế thú? Sẽ không phải là cước cho chứ? Cặp bà cũng bóp mũi lại, thanh âm nhỏ đến như muốt tê ở, trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ, còn theo bản năng mà lui về phía sau một bước nhỏ. Chẳng Phạ mặt trong nháy mắt đen đi lại, như là bị mực nước nhiễm quá như thế, mạnh mẽ chừng cặp bà một ánh mắt, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Tiểu tử ngươi có biết nói chuyện hay không? Lại đem bản thân hụy so sánh cước chó. Trảm Phạ buông ra một râu đầu, quay về cặp bà ngốc nữ khí lạnh, ngươi tới. Trảm đại nhân, ngài là đang gọi ta sao? Các bạn trong lòng hơi hồi hộp một chút, có loại dự cảm không tốt chỉ chỉ mũi của chính mình, cẩn thận từng ly từng tí một mà bay đến trạm gạ trước mặt, liền hô hấp đều trở nên đặc biệt cẩn thận. Mang cái này gọi mổ dụ ra hỏa qua bên kia ăn đồ ăn, nhất định phải để hắn ăn no, không có chút nào chuẩn còn lại, nghe rõ chưa? Trạm gạ chỉ chỉ phía trước một mảnh to lớn màu trắng đất cát, lưỡi khí không thể nghi ngờ, trong ánh mắt nhưng né qua một tia giảo hoạt. Các bạn theo trạm gạ chỉ phương hướng nhìn lại, trong nháy mắt sử sốt, miếng màu trắng kia đất cát có tới xà dạ vương vương cung lớn như vậy, trên mặt đất bày ra nhãn nhủi màu trắng hạt tròn. Thấy thế nào cũng giống như là các mèo Cảnh hại quá chính là, đất cắt chu vi vây quanh một vòng lên đến 10 mét trong suốt pha lê, pha lê đỉnh chóp còn chứa mấy cái vang lên óng óng quạt đổi khí. Những người gây mũi tanh người chính là từ quạt đổi khí trong khe hở bay ra. Trảm vạn đại nhân, ở trong đó thật sự có ăn đồ vật sao? Các bạn nuốt ngủ nước bọn, trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt, cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Đương nhiên là có. Trảm vạn gật đầu, trên mặt không vẻ mặt gì, trong ánh mắt nhưng cất dấu cười xấu xa. Các bạn bĩu môi, trong lòng âm thầm than thầm. Thân huy ham muốn cũng quá đặc biệt, lại đem nhà xí làm cho lớn như vậy, chẳng lẽ còn thật có thể một bên đi nhà cầu vừa ăn đồ vật. Các bà tuy rằng đầy bụng nghi hoặc, cũng không dám cái lời chạm phả mệnh lệnh, chỉ có thể nhắm mắt ngoăng lên cô cấp trên mặt đất Mộ Dụ, đưa tay đẩy ra cửa kính. Vừa mới đi vào cửa kính bên trong, một luồng càng dày đặc tanh tưởi phả vào mặt, cặp bà trong nháy mắt cảm giác như là bị người che lại miệng mũi, suýt chút nữa bị hun đến mất đi, nước mắt không bị khống chế địa chảy xuống chảy, liền con mắt đều sắp không mở ra được. Mộ Dụ, mau mau tìm ăn. Chẳng qua đại nhân nói rồi, nhất định phải nhường ngươi ăn no. Mũi, mơ hồ không rõ mà hộ. Nhưng hắn ở bên trong quay một vòng mới phát hiện, trong này ngoại trừ màu trắng cắt mèo cùng một ít khó có thể miêu tả bài tiết vật, căn bản không có bất kỳ có thể ăn đồ vật. Mồ Dồ cũng sắp bị hân hôn mê, dùng tay háo bưng mũi, con mắt bị hun đến đỏ chót, liên tục ho khăn, ta không ăn thứ này. Ta hấp thu chính là năng lượng. Cặp bà hết cách rồi, chỉ có thể đi tới một cánh cửa sổ một bên, đẩy ra một cái khe, thỏ đầu ra quay về bên ngoài trạm bạ hộ, chẳng phải đại nhân, trong này ngoại trừ cái kia, cái kia đồ vật, căn bản không có ăn a. Cái kia đồ vật không thể ăn sao? Chẳng cười đến càng sẵn lạ. Trong giọng nói tràn đầy trêu tức, "Để hắn đem những thứ đó toàn ăn sạch sẽ, vừa vặn còn có thể thay ta đem nhà xí dọn dẹp quét tước, nhất cử lưỡng tiện." Các bà trong nháy mắt cứng ở tại chỗ, miệng mở ra đến có thể nhét vào một cái nắm đấm, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Mộ Dụ hiển nhiên cũng nghe được Trạm bà lời nói, lúc đó liền không nhịn được run lên một cái, sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng, thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế địa run. "Để ta mổ dồ ăn từ đó, ngươi còn không bằng trực tiếp giết ta." Trạm quay về Mộ Dụ thân thể cách không chỉ tay, một đạo vô hình năng lượng xuyên qua trong suốt pha lê, cấp tốc bao trùm ở Mộ Dụ trên người. Mộ Dụ nhất thời cảm giác mình thân thể như là bị món đồ gì vững vàng cố định lại như thế, đừng nói phản kháng, coi như là động đậy ngón tay cũng khó khăn như lên thiên. Các bạn, mau để cho Hàn ăn, nhớ tới nhất định phải ăn sạch sẽ, ăn không sạch sẽ không cho đi ra. Trạm Phạ hừ hừ một tiếng, giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Các bạn khẽ miệng một trận đánh đánh, bộ mặt trong lòng khóc không ra nước mắt. Các bạn rốt cục phản ứng lại, vừa nãy tự mình nói cất chó thời điểm, khẳng định bị Trạm Phạ đại nhân nghe được. Miêu đáng ghét nhất động vật chính là cậu, chính mình đây rõ ràng là trong lúc vô tình mạo phạm Trạm đại nhân. Đây là ở chừng phạt ta -a. Các bạn mạnh mẽ giật chính mình vài cái to muồm, trong lòng liên tục chửi mình. Ta tấm này miệng tối a, mới vừa nói cái gì không được, nhất định phải để cất chó. Chẳng phải đại nhân không có lập tức đem ta phá hỏng, đã là rất cho ta mãn mũi. Bất đắc dĩ, các bạn chỉ có thể đi lên trước, hai tay nhấn mộ rồ đầu, từng điểm từng điểm đem hắn hướng về cắt mèo gì hệ hệ. Son gỗ cụ thực sự chịu không được này cố gây mũi mùi tối, lặng lẽ xoay người, chuẩn bị lén lút tránh đi. Mùi vị này thực sự quá tay con mắt, coi như dùng hai tay trăm chú bó nó lại, vẫn là có thể nghe thấy được cái kia cố làm người buồn nôn mũi. Đợi tiếp nữa, Son gỗ cổ sợ chính mình thật sự sẽ nôn đi ra. Điỷ Cổ Lộ cũng theo Son Gỗ Cụ lặng lẽ lui về phía sau, bước chân nhẹ đến như miêu như thế, hiển nhiên cũng không chịu được này cố tính giở, thậm chí nín thở, tận lực giảm thiểu hút vào mùi đặc biệt. Kít đứng tại chỗ, nhìn Son Gỗ củ cùng Tỷ ỷ Cổ Lộ đều lặng lẽ rời đi, trong lòng cũng bắt đầu sinh ý lui. Hai người các người đều đi rồi, ta ở lại chỗ này cũng không ý nghĩa, vẫn là mau mau tránh đi đi. Nhưng mà, ngay ở hít vừa mới chuẩn bị phát động khí tức, xoay người lúc rời đi, chẳng qua âm thanh đột nhiên chuyển đến, "Này, ba người các ngươi, đi làm gì? Muốn chạy sao?" Cái kia Trảm Phạ đại nhân, nơi này mùi vị thực sự quá cay con mắt, ta đến bên kia chờ các ngươi, không ảnh hưởng các ngươi. Son gỗ cụ chỉ chỉ xa xa hoàn toàn trống trải khu vực, trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu, hy vọng Trảm Phạ có thể đồng ý. Không cho đi, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Chẳng Phạ hé mắt, ánh mắt trở nên băng lạnh, nhìn chăm chú vào Son gỗ cụ, quanh thân thậm chí tỏa ra nhàn nhạt phá hoại năng lượng, không khí chung quanh đều trở nên sền sệt lên, phản phất bị sức mạnh vô hình áp chế. Chương 224, Son gỗ cụ VS Trảm chương 224, Son gỗ cụ VS Trảm Thật sự quá thôi. Lỗ mũi của ta vẫn rất linh, chân tâm không chịu được loại này mùi vị. Son gỗ cừu gãi đầu một cái, khắp khuôn mặt chính là khó. Sau khi nói xong, không chờ trạm vã mở miệng lần nữa, Son gỗ cừu cấp tốc phát động khí tức, xoay người liền bay khỏi nơi này. Nhìn thấy Son gỗ cừu lại dám không nhìn mệnh lệnh của chính mình, trực tiếp bay đi, Trảm vã mặt trong nháy mắt hắc được hoàn toàn hơn. Trảm vã bóng người lượn lên, trong nháy mắt đuổi theo, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Trảm vã trong nháy mắt xuất hiện ở Son gỗ cừu ngay phía trước, ngăn cản đường đi của hắn. Lúc này Son gỗ cừu đã bay ra một khoảng cách, tại đây cái vị trí trên Tuy rằng còn có thể nghe đến nhàn nhạt mùi thối, nhưng đã không rõ ràng như vậy, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. "Trạm vạ đại nhân, ngài còn có việc sao?" Son gỗ cũ gãi gãi đầu, một mặt vô tội hỏi, không hiểu trạm vạ tại sao muốn ngăn chính mình. "Tiểu tử, người chiêu này mượn dao giết người dùng rất tốt mà." Trạm vạ híp mắt nhìn chăm chú Son gỗ củ, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, trong đôi mắt mang theo một tia xem kỹ. "Hế? Mượn dao giết người?" Son gỗ củ hơi sững sờ, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, hiển nhiên nghe không hiểu trạm lời nói. "Bị ta nói đúng chứ?" Trạm vạ hừ lạnh một tiếng, nữa khí trở nên càng thêm băng lạnh. Tỷ ỷ Cổ Lỗ, ngươi biết cái gì là mượn dao giết người sao?" Xuân gỗ cũ quay đầu lại nhìn một chút cùng lên đến Tỷ ỉ Cổ Lỗ, một mặt mê man hỏi, "Hy vọng Tỷ ỷ Cổ Lỗ có thể cho mình giải thích một chút." Chàng vặn khóe miệng mạnh mẽ có giận, suýt chút nữa ngã xuống đất. "Tiểu tử ngươi theo ta ở đây giả vờ ngây ngốc đây." Rõ ràng chính là cô ý, còn ra vẻ làm cái gì cũng không hiểu. Mượn dao giết người ý tứ là, chính mình không ra mặt, mượn người khác sức mạnh đi đối phó kẻ thù của chính mình, như vậy vừa có thể đạt đến mục đích, lại không cần chính mình chịu trách nhiệm. Tỷ ỷ Cổ Lỗ bất đắc giải thích, trong giọng nói tràn đầy giở khóc giở cười chỉ có thể tận lực dùng thông tục dễ hiểu ngôn ngữ cho Son gỗ cụ giảng giải. Chẳng thọe, ngươi vẫn đúng là cho hắn tỉ mỉ dàn giải a. Tiểu tử này chính là đang giả bộ hồ đồ. Tiểu tử, hiện tại đã biết do ý tứ của những lời này chứ? Chẳng phạ mặt lạnh nhìn về phía Son gỗ cũ, trong ánh mắt tràn đầy xem thường, ngươi đưa cái này gọi mộ tổ ra hỏa mang đến ta chỗ này đến, chính là nghị thông suốt quá ta tay tiêu diệt hắn, ngươi cho rằng ngươi điểm ấy kế vật có thể giấu giếm được thần hụy diện con mắt sao? Cái này mà, kỳ thực không phải ta chủ ý, là gặp ý tứ. Son gỗ cũ thành thật trả lời, không chút nào ẩn dấu. Ta vốn là ý nghĩ cùng Hít ý nghĩ gần như, tìm cái không ai hành tinh, tự chúng ta động thủ giải quyết hắn, như vậy vừa bất việc, cũng sẽ không phiền phức người khác. Hít, hắn nói chính là có thật không? Chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Trạm Phạ quay đầu nhìn về phía Hít, giọng nói mang vẻ mấy phần chờ mong. Trạm Phạ còn hy vọng Hít phụ họa, dễ tìm cơ thu thập son gỗ cũ đây. Đúng, Trạm Phạ đại nhân. Khi gật gù, thành thật trả lời, chuyện này xác thực là gặp bạ chú ý, hắn vốn là muốn điều khiển phi thuyền vũ trụ đem mớ rồ dẫn tới nơi này, kết quả phi thuyền ở nửa đường trên ra trục trặc, không cách nào tiếp tục phi hành. Cuối cùng là Son gỗ Goku dùng dịch chuyển tức thời đem chúng ta mang tới, hắn chỉ là hỗ trợ mà thôi." "Chẳng ọạ." Chẳng pha mặt lại lần nữa đen kì lại. "Ngươi có phải hay không đầu góc thiếu mê hoặc? Ngươi là vũ trụ thứ 6 người, lại rút vũ trụ thứ 7 người nói chuyện. Ta vốn còn muốn tìm cái lý do sửa chữa Son gỗ củ. Hiện tại được rồi, lý do đều bị ngươi vật trần, ta làm sao độc thủ? Nếu là hiểu lầm, vậy coi như ta cũng không phải tiểu khí người." Chẳng pha làm ra vẻ rộng lượng, nhẹ nhàng nở nụ cười, tùy ý khoát tay áo một cái, xem ra là ta trách oan ngươi, Son Goku. "Ha ha ha, lầm mở ra là tốt rồi." Ta còn tưởng rằng ngươi muốn theo ta tính số đây." Son gỗ cũ thở phào nhẹ nhõm, cười nói, "Vậy ta còn là tránh xa một chút đi, nơi này mùi thực sự quá sống tới, đợi tiếp nữa ta sợ chính mình gặp không nhịn được phương ra." Nói, Son gỗ cũ trên đất nhẹ nhàng đạp một chân, mượn lực bay lên trời, chuẩn bị bay đến xa xa trên đất trống đi. "A! ta tiên Đoán thảo." Chàng quả đột nhiên kinh hô một tiếng, trong thanh âm tràn đầy bi thống, sau đó dường như, như mũi tên rời cùng sông ra ngoài, trong nháy mắt xuất hiện ở Son gỗ củ vừa nãy dẫm đạp vị trí, ngồi chồm hổm trên mặt đất, một mặt tuyệt vọng mà nhìn mặt đất. Son Goku cũ nhất thời sử suốt, mê man mà nhìn Trạng Phạm, không hiểu hắn tại sao đột nhiên kích động như thế. Tiên Đoán Thảo. Giả Tiên Đoán Thảo a, ngươi làm sao liền như thế không còn? Ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại đi, ngàn bạn không thể chết được a. Trạng Phạm quay về trên đất một gốc cây không đáng chú ý cỏ nhỏ gào khóc, âm thanh thế thảm. Chỉ có điều, Trạng Phạm như một giọt nước mắt đều không đi, hành động vụng về đến khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Son Goku. Tiỷ ỷ cỗ lộ ở một bên yên lặng lau mồ hôi. Vị này thần hụy diệt đại nhân, ngươi nếu như muốn cùng Son Goku luận bàn, nói thẳng là được, hà tất diễn như thế vừa ra? Lấy Son gỗ cũ tính cách, chỉ cần ngươi mở miệng, hắn khẳng định ước gì đánh với ngươi một hồi, phía cái này sức lực làm gì? Trảm phạ đại nhân, cái gì là tiên đoán thảo a? Son gỗ cũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa hạ xuống mặt đất, tiến đến trảm phạ bên người, tò mò hỏi: "Ngươi ngươi ngươi, tiểu tử, ngươi gây chuyện lớn rồi." Trảm phạ đông nhiên ngẩng đầu, dùng tay chỉ vào Son gỗ củ, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ: "Phản phất chịu thiên đại hoa đức. đến cùng làm sao? Ta không phải là giẫm một bụi cỏ sao?" Son gỗ cũ càng thêm nghi hoặc, gãi, gãi đầu, không hiểu hỏi: "Ngươi giẫm không phải là phổ thông thảo?" Đây là ta đào tạo hơn trăm triệu năm tiên đoán thảo. Chẳng phạm mặt tối xâm lại, tức giận nói, ngươi rủ sao cũng nên biết các ngươi vũ trụ thứ 7 y ổ gần chỉ ổ chứ, có thể tiên đoán tương lai loại kia. Biết ta, ta đã thấy. Son gỗ cụ gật gù, cuối cùng đã rõ ràng rồi tiên đoán thảo là cái gì đồ vật. Ta tiên đoán thảo cùng ý ổ gần chỉ ổ hiệu quả như thế, đều có thể tiên đoán tương lai chuyện đã xảy ra, hơn nữa ta tiên đoán ngựa cái trên liền muốn mở miệng nói chuyện, kết quả bị một cước chết. Ngươi nói làm sao bây giờ chứ? Trảm tọa hừ lạnh một tiếng, tức giận đến mài răng. Lần này ly do đủ đầy đủ chứ? Ta xem ngươi còn làm sao trốn? Kỳ thực, Trạm Phạ vừa bắt đầu đã nghĩ trực tiếp cùng Son Gỗ Cụ đánh một trận, có thể Son Gỗ Cụ biểu hiện quá thân thiện, vừa không có khiêu khích hắn, cũng không có mạo phạm hán. Trực tiếp động thủ lời nói, không chỉ có ra vẻ mình không phong độ, còn khả năng bị Bệ Ý ruột tìm tới cửa tính sổ. Bệ Ý ruột tiến kia, nếu như biết mình vô duyên vô cớ đánh Son Gỗ Cụ, nhất định sẽ cùng chính mình không để yên. Vì lẽ đó, Trạm hạ nhất định phải tìm cái lý do hợp lý, vừa có thể quang minh chính đại địa sửa chữa Son Gỗ Cụ, có thể để Bệ Ý Dụt không lợi nào để nói, còn có thể đánh được. Gần. Xin lỗi, xin lỗi, ta thật không phải cố ý, ta không thấy nơi này có cỏ. Soan gỗ cũ vội vàng xin lỗi, còn quay về cây kia cỏ nhỏ sâu sắc bãi một cái, cái này dễ bản, chờ ta tìm tới Ngọc Rồng, dùng Ngọc Rồng đem nó phục sinh, phục sinh sau khi ta lại theo chân hắn hảo hảo xin lỗi, bảo đảm để nó tha thứ ta. Chẳng toạ, hắn mặt trong nháy mắt tái rồi. Tiểu tử này làm sao không theo lẽ thường ra bài, lại muốn dùng Ngọc Rồng phục sinh. Cứ như vậy, ta tìm lý do lại vô dụng, còn làm sao sửa chữa hắn? Ngươi đem ta tiên đoán thảo giẫm chết, lại dùng Ngọc Rồng phục sinh, ngươi cảm thấy đến như vậy liền có thể trung hòa lỗi lầm của ngươi sao? Trảm phạ mặt lạnh hỏi, trong giọng nói tràn đầy bất mãn, liền giống với ta đem ngươi chết. Lại dùng ngọc rồng đem ngươi phục sinh, ngươi đồng ý sao? Điều này có thể trung hòa ta giết ngươi tội lỗi sao? Ngươi nói được lắm xem có chút đạo lý, vậy ta nên làm gì a? Son gỗ cụ gãi gãi đầu, một mặt khổ não, chân tâm cảm giác mình làm sai, muốn bù đắp sai lầm. Rất đơn giản, để ta đem ngươi sửa chữa một trận, xem như là cho ta tiên đoán thảo báo thủ, cứ như vậy, chúng ta liền thành toàn xong, thế nào? Trảm dạ hừ hừ một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Lần này ngươi cũng không thể từ chối chứ? A, nguyên like như thế đơn giản a, vậy ngươi đánh đi, ta không phản kháng. Xuân gỗ cụ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt khổ náo trong nháy mắt biến mất. Son gỗ cũ còn tưởng rằng chạm Phạ sẽ làm hắn làm càng khó sự tình, không nghĩ đến chỉ là chịu một trận đánh. Đối với Son gỗ cũ tôi nói, điểm ấy việc nhỏ không đáng kể chút nào. Vốn là Son gỗ củ cũng bởi vì giống chết tiên đoán thảo mà tự trách, lo lắng không cách nào bù đắp. Hiện tại được rồi, chỉ cần chịu một trận đánh liền có thể giải quyết, quả thực quá ung dung. Ta lại lần nữa vì ta vừa nãy hành vi xin lỗi, xin lỗi, tiên đoan thảo. Son gỗ củ rồi hướng cây kia cỏ nhỏ bái một cái, thái độ thành khẩn. Trạm Phạ nhìn Son gỗ cũ thành khẩn dáng vẻ, đột nhiên có chút ngượng ngùng chính mình rõ ràng là muốn tìm cớ với hắn đánh nhau, kết quả hắn nhưng nghiêm túc như vậy. Chính mình nếu như động thủ thật đánh hắn, có phải là có chút quả đáng. Cái kia, ngươi không thể không phản kháng, ngươi đến Hoàn Thủ. Chẳng Phá liền vội và nói, chỉ có ngươi Hoàn Thủ, ta đánh tới đến mới có cảm giác thành công, không phải vậy ta cùng đánh đống các khác nhau ở chỗ nào? Ai? Còn muốn Hoàn Thủ sao? Son Ngộ củ sử sốt, gái gai đầu, ngươi không phải phải cho Tiên Đoán Thảo báo thủ sao? Ta Hoàn Thủ lời nói, chẳng phải là cùng ngươi đối nghịch. Như vậy thích hợp sao? Đây, đây là Tiên Đoán Thảo linh hồn vừa nãy nói với ta, nó nói chỉ có ngươi Hoàn Thủ Nó mới có thể hạ giận, mới có thể tha thứ ngươi. Trảm Vạ nhiên trí, biên cái cớ, trên mặt còn lộ ra chân thành vẻ mặt, phản phất thật sự nghe được tiên đoán thảo tiếng lòng. Thật sao? Vậy ta nhưng là không khách khí a. Son gỗ cụ nhất thời hai mắt lập loé vẻ hưng phấn, chà sát tay, chiến ý trong nháy mắt bị nhẽ lửa. Son gỗ cụ đã sớm muốn cùng Trảm Vạ luận bàn, chỉ là vẫn không có cơ hội. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, son gỗ cụ làm sao có khả năng không tha. Thế mới đúng chứ. Chính là ý này. Trảm Vạ cười ha, ha cũng vui vẻ hơn rồi, vội vã nói bổ sung, ngươi coi như hai chúng ta luận bàn, không cần có gánh nặng trong lòng co như ngươi đem ta đã tường, ta cũng sẽ không trách ngươi. Luận bàn. quá tốt rồi, ta đã sớm muốn cùng Trảm Vạ đại nhân lật bàn. Son gỗ cũ hưng phấn gật gù, rồi hướng cây kia cỏ nhỏ đầu đi ánh mắt cảm kích. Cảm tạ ngươi a, Tiên Đoan thảo. Nếu không là ngươi, ta còn không có cơ hội cùng Trảm Vạ đại nhân luận bàn đây. Đến, ngươi tới, toàn lực công kích ta, lại như vừa nãy mổ rổ công kích ta như vậy, không dùng tay dưới lưu tình. Trảm Vạ quay về Son gỗ cũ ngoắc ngoắc ngón tay, cười đến càng sán lạnh, thân thể cũng hơi nghiêng về phía trước, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Toàn lực công kích sao? Soan gỗ cụ hơi sững sờ, thôi ngượng ngùng mà lắc đầu một cái, như vậy không quá thích hợp chứ. Nếu như ta không cẩn thận đem ngươi đánh đau, bệ ý rụt đại nhân nhất định sẽ trách tội ta. Ngươi nói ngươi có thể đem ta đánh đau, thực sự là cưới chết ta. Các người vũ trụ thứ 7 người đều như thế tự tin sao? Trảm vạ lúc đó liền đến hứng thú, trên mặt lộ ra tiện hề hề vẻ mặt, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể hay không để cho ta động đậy. Kỳ thực, ta thật sự rất mạnh, ngươi phải làm tốt chuẩn bị. Soan gỗ nghiêm túc nói rằng, hắn không muốn bởi vì thực lực của chính mình để trạm vạ xem thường. Ồ, thật sao? Cái kia quá tốt rồi. Ta liền yêu thích cùng đối thủ mạnh mẽ chiến đấu. Chẳng Pa hai mắt tỏa ánh sáng, hương phấn không thôi, xung quanh cơ thể bắt đầu tỏa ra nhàn nhạt phá hoại năng lượng, rõ ràng đã chăm chú lên. Nếu ngươi nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Son gỗ củ hoạt động một chút gần cốt, khớp xương phát sinh kèn kẹt tiếng vang, quanh thân khí tức cũng bắt đầu từ từ tăng lên. Kíp, ở một bên yên lặng lau mồ hôi. Son gỗ củ a Son gỗ củ, ngươi có phải hay không quá tự tin? Ngươi rằng rất mạnh, nhưng Trảm Pa đại nhân là diệt, nắm giữ phá hoại lực lượng, ngươi làm sao có khả năng đánh thắng được hắn? Lời này coi như trở nên mạnh mẽ cũng không thể là thần hủy diệt đối thủ. Ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Chúng ta đi bên kia đất trống chiến đấu đi, nơi này mùi thực sự quá tối, ảnh hưởng phát huy. Son gỗ cũ chỉ chỉ xa xa hoàn toàn trống trải khu vực, nơi đó không có bất kỳ chướng ngại vật, rất thích hợp chiến đấu. Có thể, ta thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Chàng phạ hừ hừ một tiếng, chỉ chỉ cái kia mảnh đất trống, liền đi nơi đó, miễn cho chiến đấu còn lại Mr. Po cùng đến ta tiên đoán thảo. Nhắc không, là miễn cho lăn đến gần những vật khác. Son gỗ đương nhiên sẽ không phản đối. Hai người trong nháy mắt xuất hiện ở mảnh này trên đất trống. Cuối cùng Tỷ ỷ Cổ Lỗ cũng theo sát phía sau, bay đến xa xa trên bầu trời, chuẩn bị xem trận chiến. Son gỗ củ sau khi hạ xuống, lập tức bắt đầu làm làm nóng người vận động, xoay cổ tay, mắt cá chân, kéo thân bắt thịt, vì là những trận chiến đấu tiếp theo làm chuẩn bị. Va Đồ cũng từ đằng xa bay tới, chống quấn trượng, cười tủm tìm rơi vào hít cùng Tỷ ỷ Cổ Lỗ bên người, hiển nhiên cũng không muốn bỏ qua trận này hiếm thấy chiến đấu. Ta chuẩn bị kỹ càng, Trảm Pa đại nhân, ta muốn bắt đầu rồi. Son gỗ củ quay về Trảm Pa được rồi một cái tiêu chuẩn chiến đấu lễ, trong giọng nói tràn đầy hứng phấn. Đến đây đi, để ta nhìn thực lực của ngươi, đừng làm cho ta thất vọng. Trạm vạ cục, quanh thân phá hoại năng lượng càng đậm đặc, không khí cũng bắt đầu hơi vặn vẹo. Son gỗ củ không do dự nữa, quanh thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt, trên người bộ lông cấp tốc biến thành màu trắng bạc, quanh thân vờn quanh màu trắng bạc địa quang. Năng lượng mạnh mẽ gợn sóng dường như cơn lốc giống như hướng bốn phía quét tán, mặt đất bị nguồn năng lượng này ép ra từng vòng gợn sóng. Son gỗ củ trực tiếp mở ra Super Saiyan 5 hình thái. Này cố mênh mông năng, run, xa xa nước, năng nhận nguồn năng lượng này sau nhất thời trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt, miệng hơi mở ra, nửa ngày nói không ra lời. Nguồn năng lượng này, lại so với hắn tưởng tượng còn muốn thượng. Khi càng là con người bạo xúc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, thân thể không bị khống chế địa lui về phía sau một bước, trong lòng tràn đầy chấn động. Đây là son gỗ cổ Tân biến thân. Đổi tới một đời Super Saiyan cột cùng Super Saiyan Blue hoàn toàn khác nhau. Nguồn năng lượng này, làm sao như thế cường? Và Đỗ cũng thu hồi nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy tinh ngạc, nhẹ giọng cảm thán. Không nghĩ đến son gỗ củ tiên sinh lại có thể đạt đến trình độ như thế này, thật là khiến người ta bất ngờ à. Đì ỷ Cố Lộ thì lại ôm hai tay, một mặt bình tĩnh, phản phật đã sớm biết sẽ như vậy. Đì ỷ Cố Lộ nhưng là thấy tận mắt son gỗ cổ biến thân suốt Sútter Sải Giản năm dáng vẻ, đối với nguồn năng lượng này đã không cảm thấy kinh ngạc. Nay còn chưa là son gỗ cổ mạnh nhất hình thái, nếu như hắn mở ra suốt hợp tơ Sải Giản 6 hoặc là siêu 7, không biết Trảm Vạn có thể hay không bị trực tiếp làm cho khiếp sợ. Trảm Vạn đại nhân, ta muốn bắt đầu công kích. Son gỗ cổ bày ra chiến đấu tư thế, thân thể hơi nghiêng về phía trước, dường như thủ thế chờ đợi bão săn. Tiểu tử Ngươi lại vẫn ở giả làm heo ăn thịt hổ. Trảm Phạ mặt tối sầm, khép mắt nhìn về phía Son Gỗ Cụ, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc cùng một tia không dễ nhận biết hưng phấn. Càng mạnh đối thủ, càng có thể kích phát trạng và chiến đấu dục vọng. Ta không có a, ta chỉ là gần nhất yêu thích dùng thái độ bình thường chiến đấu mà thôi. Son Gỗ Cụ lắc đầu một cái, nghiêm túc hỏi, "Ta thật sự muốn bắt đầu rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đến đây đi, để ta nhìn quả đấm của ngươi cứng bao nhiêu." Trảm Phạ vẻ mặt trở nên vô cùng chăm chú. Son Gỗ Cụ dưới chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, mặt đất trong nháy mắt nứt ra một cái hố to, thân thể tựa như tia chớp nhắm phía Trảm Đồng thời ngưng tụ sức mạnh toàn thân, quay về Trạm Phạ ngực nổ ra một quyền, trên nắm tay bao phủ năng lượng màu trắng bạc, mang theo xe rách không khí nhụy hưởng. Nhìn Son Gỗ cũ mãnh liệt công kích, Trạm Phạ không dám tính thường, nâng lên tay phải, ngưng tụ phá hoại năng lượng, chuẩn bị gắng đón đỡ cú đấm này. Nắm đấm cùng bàn tay va chạm trong nháy mắt, một luồng sức mạnh khổng lồ từ Son Gỗ cũ trên nắm tay chuyển đến, Trạm Phạ chỉ cảm thấy cảm thấy một luồng khó có thể chống cự lực xung kích theo cánh tay lan tràn đến toàn thân, thân thể không bị không chế địa về phía sau rút lui vài bước, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Thời khắc này, Trạm Phạ triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử này sức mạnh lại mạnh như vậy, lại có thể làm cho mình lùi về sau, lại chỉ dùng một quyền liền làm đến. Một quyền liền đẩy lui thần hủy diệt. Khất ở một bên tự lẩm bẩm, khoe miệng liên tục đánh đánh, trong lòng chấn động đã không cách nào dùng lời nói hình dung. Khi cuối cùng đã rõ ràng rồi, Son gỗ cựu thực lực đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Di ỷ cô lô thì lại vẫn như cũ bình tĩnh. Quả nhiên không ngoại sở liệu của ta. Son gỗ cùng một quyền đắc thủ sau, không có dừng lại, lại lần nữa xông lên trên, nắm đấm, đầu gối, tay luân phiên công kích, mỗi một chiêu đều mang theo năng lượng mạnh mẽ. Dường như mưa to gió lớn giống như quay về Trạm Phạ phát động công kích máy liệt. Trạm Phạ ở ban đầu chấn động qua đi, cấp tốc điều chỉnh trạng thái, nghiêm túc cùng Son Gỗ Cụ giao chiến. Ầm ầm ầm, phá hoại năng lượng cùng màu trắng bạc người xải ra năng lượng ở trong không khí va chạm, phát sinh từng trận nổ vang, chiến đấu dư âm đem chu vi mặt đất nổ ra từng cái từng cái to lớn cái hố, toàn bộ Trạm Phạ hành tinh đều đang kịch liệt rung lên Mấy hiệp kịch liệt tranh tài sau, Trạm Phạ rốt cục nắm lấy Son Gỗ Cụ một sơ hở, chân phải đột nhiên về phía sau tụ lực, sau đó mạnh mẽ đá ra, mũi chân bao khởi đồng màu tím nhạt phá hoại năng lượng, tốc độ nhanh đến ở trong không khí lưu lại ảnh. Ép thẳng tới son gỗ cùng ngực, son gỗ củ phản ứng cực nhanh, hai tay giao nhau che ở trước ngực. Một tiếng vang trầm thấp nổ tung, son gỗ củ mạnh mẽ đỡ lấy này một cước, lại bị lực xung kích cực lớn đẩy về phía sau đi vòng quanh, hai chân ở cứng rắn trên mặt đất sượt ra hai đạo nửa mét thâm thật dài khe, đá vụn tung tóe, bụi mù tràn ngập nửa mảnh bầu trời. "Tiểu tử, có chút bản lĩnh a, lại có thể gắng đón đỡ ta một cước, chẳng trách dám chủ động theo ta luận bàn." Trảm phạ hư hừ một tiếng, tròn quần, quần trên mặt làm nổi lên một tán thành nụ cười, nhàng vô vô quần. Trạm Phạ vốn cho là này một cước có thể đem Son gỗ củ đập bay, không nghĩ đến đối phương sức phòng ngự lại mạnh như vậy. Ha ha, vẫn được đi, chủ yếu là Trạm Phạ đại nhân ngươi không đem hết toàn lực, không phải vậy ta khẳng định chịu không được. Son gỗ củ nhếch miệng cười cợt, xoa xoa hơi tê tê cánh tay, giọng nói mang vẻ mấy phần khiêm tốn. Ngươi xác thực rất mạnh, nhưng cùng Thần Hủy Diệt lẫn nhau so sánh, ngươi còn kém xa đây. Trạm Phạ hừ lạnh một tiếng. Dứt tiếng, Trạm Phạ bóng người đột nhiên biến mất ở tại chỗ, dường như hòa vào không khí giống như vô ảnh vô tung, liền một kia sóng năng lượng đều không lưu lại. Một giây sau, Trạm Vả liền xuất hiện tại sau lưng Son Gỗ Củ, tay phải ngưng tụ một đoàn nồng nặc phá hoại năng lượng, bay về Son Gỗ Củ phía sau lưng mạnh mẽ vô tới. Một trường này chặt chẽ vững vàng địa trong số mệnh Son Gỗ Củ thân thể. Son Gỗ Củ về phía trước lảo đảo vài bước, suýt nữa ngã xuống đất. Trạm Vả theo sát phía sau, chuẩn bị thừa thắng xông lên, cho Son Gỗ Củ một đòn chí mạng. Nhưng mà, Son Gỗ Củ phía sau lưng phảng phất giải ra con mắt, đột nhiên xoay người, chân phải về phía sau phía trên nâng lên, một cái hoa lệ phi đạp, mũi chân tinh chuẩn đá vào Trạm mặt nhỏ trên. Trảm Phạ phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người dường như giống như diều đất dây về phía sau bay ngược. Trảm Phạ đệm ở trên mặt đất, mạnh mẽ đập ra một cái đường tính 10 mét sâu sắc hô to, đuôi bằng ngập trời mà lên, liền xa xa nham thạch đều bị chấn động đến mức gì rảo vang vọng. Ai nha ai nha, lần này phiên phước, Trảm Phạ đại nhân nhất định phải tức rồi. Và Đồ dùng quyền trượng ngăn trở mặt, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, đáy mắt nhưng không giấu được ý cười. Và Đồ đã sớm nhìn ra, Trảm căn bản không phải thật muốn thu thập son gỗ cũ, chỉ là hưởng thụ chiến đấu là hiện tại bị thiệt thòi, phòng trường muốn chơi tính khí. Tiên vũ góc này lại dám như thế đối với Thần Hủy Diệt độc thủ, hắn là muốn bị triệt để phá hoàn sao? Khi một trận đầu lớn, cái trán chảy ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh, dưới hai tay ý thức điểm nắm chặt. Thần Hủy Diệt lửa giận khủng bố đến mức nào, khi so với ai khác đều rõ ràng. Sơn gỗ cụ này một cước, quả thực là ở trên mũi đau khiêu vũ. Ngươi có thể yên tâm, hắn sẽ không sao. Ti ý Cố Lộ nhẹ nhàng nở nụ cười, trong giọng nói tràn đầy chắc chắc, trong đôi mắt mang theo mấy phần hiểu rõ. Có ý gì? Hắn nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Ti Dĩ Cố lộ, trong ánh mắt tràn đầy hoặc. Thần Hủy Diệt uy nghiêm không thể xâm phạm, Sơn gỗ cụ làm như thế Làm sao có khả năng không có chuyện gì? Ngươi lập tức liền biết rồi." Ti Úy Cố Lôn Nhiệt miệng lên, làm nổi lên một vệt nhợt nhạt độ cong, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là lặng lặng nhìn về phía hố to phương hướng. Trong hố lớn đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Màu tím nhạt phá hoại năng lượng giống như là núi lửa phun trào phóng lên trời, chạm tỏa lơ lửng giữa không trung, hai mắt đỏ đậm, tức giận đến toàn thân lông tơ đều dựng lên, nguyên thân phá hoại năng lượng dường như sôi giống như la lộn. Toàn bộ hành tinh đều ở dung, trên mặt đất thạch bắt đầu xuất hiện bẻ nhỏ vết nứt. "Thật không tiện đại nhân, ta không phải cố ý." Ta không nghĩ đến ngươi không né tránh. Son gỗ cụ đi tới hố to một bên, ló đầu nhìn về phía không trùng chẳng tạ, một mặt đầy này nói rằng, trong giọng nói tràn đầy thành khẩn. Son gỗ cụ đúng là theo bản năng phản kích, không nghĩ thật sự thương tổn được chẳng tạ. "Tiểu tử, hiện tại xin lỗi đã chậm, ngươi vẫn là hảo hảo quan tâm lo lắng chính ngươi đi." Chẳng tạ tức đến nổ phổi, trên người màu đỏ tím quang diễm bỗng nhiên tăng vọt, phá hoại năng lượng nồng nặc đến thực chất hóa, hình thành một đạo lồng năng lượng khổng lồ, hiển nhiên vận dụng toàn bộ sức mạnh, liền không khí xung quanh cũng bắt đầu vặn mèo. Chương 225, ngươi không biết thân phận của ta sao? Chương 225, ngươi không biết thân phận của ta sao? Nhìn thấy Trạm Phạ mở ra toàn lực hình thái, Son gỗ cụ vẻ mặt cũng nghiêm nghị lên, hít sâu một hơi, quanh thân năng lượng bắt đầu dao động. Son gỗ cụ biết, những trận chiến đấu tiếp theo không thể lại xem thường. Trạm Phạ đại nhân, ngươi nếu như vận dụng toàn lực, ta hiện tại hình thái nhưng là không phải là đối thủ của ngươi. Son gỗ cụ sắc mặt càng ngày càng trầm trọng, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ. Son gỗ cụ hiện tại xuất Potter tái giản thực không đủ để chống lại toàn lực trạng thái thần diệt. Vừa nãy đạp ta thời điểm làm sao không nghĩ tới những này? Hiện tại chịu thua. Trảm phạ hư lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một đạo màu đỏ tím lưu quang, từ không trung đắp xuống, năm đấm hung tụ huyễn thiên diệt địa phá hoại năng lượng, quay về son gỗ cụ mặt mạnh mẽ đập tới. Liền không khí đều bị nguồn sức mạnh này xé rách, phát sinh chói hai tứ tít. Đối mặt một đòn chí mạng này, son gỗ cụ nhưng không chút nào hảng, nhắm hai mắt lại, lại lần nữa mở lúc, quanh thân hào quang màu trắng bạc đột nhiên tăng gọn. Một đạo ngọn lửa màu đỏ rực từ trong cơ thể hắn bạ phát, ở Superstar nằm cơ sở trên, chồng chất Màu trắng bạc bộ lông hiện ra màu đỏ rực ánh sáng lấp con người biến thành sáng sủa màu đỏ. Quanh thân vẩn quanh màu đỏ cùng màu trắng bạc đan dệt năng lượng khí diễm, khí thế trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, liền mặt đất đều bị nguồn năng lượng này ép ra từng vòng gọn sóng. Và đồ đôi mắt đẹp tròn tròn, quyền trưởng đều suýt chút nữa rơi trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vũ trụ thứ bảy kẻ nhân loại này, lại còn cất giấu như vậy biến thân. Hai loại mạnh mẽ hình thái trong chất, thiên phú như thế quả thực chưa từng nghe thấy. Khi càng là vẻ mặt ngạc nhiên, miệng hơi mở ra, nửa ngày nói không ra lời. Soan gỗ của cái này hình thái, chẳng trách hắn có thể cùng Trạm chống lại, loại sức mạnh này, đã vượt xa chiến sĩ thông thường phạm chủ, thậm chí tiếp cận thần hủy diệt đẳng cấp. Nhìn Trảm Vạn lao xuống mà đến năm đấm, son gỗ cũ cũng không cam lòng nếu thế, quyền phại ngưng tụ cháy năng lượng màu đỏ, quay về không trung mạnh mẽ ném tới. Ầm ầm ầm. Nương theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, hai cổ mênh ngông năng lượng trên không trung va chạm, hình thành một đạo năng lượng khổng lồ sóng xung kích, dường như đạn hạt nhân giống như nổ tung hướng bốn phía điên cuồng nhiệt lên. Dựa âm năng lượng nhắc lên một tầng lại một tầng sóng gió, đem mặt đất nham thạch hất bay đến không trung, ở hủy diệt thần giới trên mặt đất lan tràn ra từng đạo từng đạo sâu. Xa xa sơn mạch thậm chí bị chấn động đến mức độ nát một góc, bụi mù tràn ngập toàn bộ bầu trời. Cái gì? triệt để kinh ngạc đến ngây người. Chàng hạ cảm giác mình nắm đấm phẳng phất va vào một bức không thể vượt qua tường cao, to lớn tác dụng ngược lại lực để hắn cánh tay tây dại, cả người đều bị chấn động đến mức về phía sau bay ngược mười mấy mét, mới miễn cứng ổn định thân hình. Kẻ nhân loại này, lại tiếp được một đòn toàn lực của hắn. Sao có thể có chuyện đó? Hắn chỉ là một cái con người A. Son gỗ củ nắm lấy cơ hội, thân thể dường như như mũi tên rời cùng sông lên, khuyểu tay ngưng tụ năng lượng, tầng tầng đánh vào chàng hạ ngực. Phúc! A! tiếng Trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể dường như giống như diều đất dây về phía sau bay ngược, đánh vào xa xa trên nham thạch, đem nham thạch đụng phải Natang. Ầm, ầm, ầm. Son gỗ cụ không cho Trạm Vạ cơ hội thở lấy hơi, cấp tốc 돌 tới, năm đấm, đầu gối, khuỷu tay luôn phiên công kích, mỗi một chiêu đều mang theo năng lượng mạnh mẽ, dường như mưa to gió lớn giống như quay về Trạm Vạ phát động đánh mạnh. Trạm Vạ bị đánh cho liên tục bại lui, căn bản không có sức lực chống đỡ lại, chỉ có thể miễn cưỡng dùng phá hoại năng lượng chống đối. Mấy mấy giây qua đi, Son gỗ cụ một cước đá vào Trạm Vạ trên bụng, trực tiếp đem hắn đạp lăn trong đất. Trảm Phạ trên mặt đất trượt ra một đạo thật dài dấu vết, mới miễn cưỡng dừng lại. Trảm Phạ tức đến nổ phổi, điệu từ trên mặt đất nhảy lên một cái, quay về son gỗ cụ củ điên cuồng quyền đấm cứ đá, chiêu thức lộn xộn, rõ ràng đã mất đi kết cấu, nhưng đều bị son gỗ cũ ung dung né tránh, thậm chí ngay cả góc cáo đều không đụng tới. Lại một phen chiến đấu kịch liệt sau, son gỗ cũ tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, không chút biến sắc điệu bắn một sơ hở, cố ý chậm lại né tránh tốc độ, lộ ra lỗ hổng. Trảm Phạ nắm lấy cơ hội này, một quyền trong số mệnh son gỗ cùng lực Son gỗ cũ tính chất tựa tượng trưng điệu phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể về phía sau bay ngược mấy mét, đặt nông ngồi dưới đất, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, che ngực ho khăn lên. Trảm Phạ cho rằng đã thủ, cấp tốc xuống tới, chuẩn bị tiếp tục công kích, đã thấy Son gỗ cũ quanh thân nổi lên một quầng. Son gỗ cũ triển khai dịch chuyển tức thời, biến mất ở tại chỗ. Trảm Phạ vô hụt, phẫn nộ địa quay đầu tìm kiếm Son gỗ cũ bóng người, lại phát hiện hắn đã xuất hiện ở rìa cổ lộ bên người, chính trên ngực, sắc mặt tái nhợt địa ho khan. Trảm rất nhanh khoa trảm Son gỗ cũ vị trí. Quên thân phá hoại năng lượng lại lần nữa tăng vọt, chuẩn bị lập tức xông lên chém giết, lại bị Son gỗ Cụ dơ tay ngăn lại, "Chờ một chút, chảm phạ đại nhân, đừng đánh." Chẳng phạ mặt tối sầm lại ngừng lại, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, "Nghự khí băng lạnh, làm sao? Hiện tại biết sợ?" Vừa nãy hung hăng sức lực đây. "Ta thua." Son gỗ Cụ nói, trên người màu đỏ dư khí giẫm cấp tốc tản đi, khôi phục thành thái độ bình thường, cười ha ha, giọng nói nhẹ nhàng mà nói rằng, "Ta vừa mới cái kia hình thái là bạo phát hình, có thể kiên thời gian khá là ngắn, bây giờ có thể lượng đã sắp tiêu hao hết, không có cách nào lại đánh." Ồ, hóa ra là như vậy. Trạm Phạ híp mắt tỉ mỉ Son Gỗ Cụ, trong lòng lửa giận tiêu hơn nữa. Trạm Phạ mới không muốn thừa nhận, chính mình vừa nay suýt chút nữa bị Son Gỗ Cụ đánh bại. Không thể là Trạm Phạ đại nhân, thực lực quá mạnh mẽ, ta căn bản không phải là đối thủ, vừa nãy có thể chống đỡ lâu như vậy, dựa cả vào hình thái bạ phát. Son Gỗ Cụ liên tục tán thưởng, trong giọng nói tràn đầy khâm phục. Coi như ngươi thật tinh mắt, ngươi vừa mới cái kia hình thái quả thật không tệ, nhưng muốn vượt qua thần hủy diệt, ngươi còn nỗ điểm. Trạm Phạ một tiếng, đáp ý nụ cười, cái bụng đều lên. Tuy rằng vừa nãy chiến đấu bên trong hắn một lần rơi xuống hạ phòng, nhưng Son Gỗ Cụ chủ động chịu thua, cuối cùng vẫn là hắn thắng. Có điều, Trảm Phạ rất nhanh lại như mày. "Không đúng vậy, ta vừa bắt đầu không phải muốn tìm cơ sửa chữa hắn sao? Hiện tại chiến đấu kết thúc, ta còn chưa tốt thật đánh hắn đây, nếu không tìm cái lý do lại đánh một trận." "Thì như, hắn vừa nãy đạm ta cửu còn thông báo, cùng ngươi chiến đấu thật sự rất thú vị, có muốn hay không ta để vã đỗ trị liệu cho ngươi một hồi, khôi phục ngươi năng lượng, chúng ta tiếp tục đánh." Trảm rất hứng thú mà nhìn Son Gỗ Cụ, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Trảm Phạ đã rất lâu không như vừa bị thoải mái địa chiến đấu quá, căn bản không đánh đủ. A, còn muốn tiếp tục đánh a? Son gỗ cũ có chút khó khăn địa gãi gai đầu, trên mặt lộ ra xoắn xuýt vẻ mặt. Đánh tiếp nữa, thật đem ngươi đánh đau, nhưng là không dễ kết thúc. Tiỷ ỷ cô lô ở một bên trái mặt. Trảm Phạ đại nhân, Son gỗ cũ đây là ở cho ngươi dưới bậc thang a. Ngươi lại còn không cảm kích, nhất định phải tiếp tục đánh, đợi một chút nếu như thật bị đánh bại, đến thời điểm mất mặt vẫn là chính ngươi. Khí khắp khuôn mặt là khiếp sợ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đời này Son gỗ cũ cũng quá mạnh mẽ chứ lại có thể cùng Trạm Vạ đánh lâu như vậy còn chưa bị đánh bại, tuy rằng cuối cùng vừa, nhưng đã rất đáng ngờ. Khi cuối cùng đã rõ ràng rồi, trước Son Gỗ Cụ với hắn cùng các bạn lúc chiến đấu, vốn là hạ thủ lưu tình. Nếu như Son Gỗ Cụ dùng vừa mới cái kia hình thái, bọn họ đã sớm thua thất bại thảm hại. Nghĩ đến bên trong, Hít cái trán đổ nhiều mồ hôi, thậm chí có chút rung động muốn khóc. Nguyên lai like mình vẫn bị Son Gỗ Cụ thả nước, coi như Son Gỗ Cụ không cần cái này hình thái, bọn họ cũng đánh không lại. Loại này trên lược cũng lớn quá rồi đó. Va Đồ, nhanh cho tiểu tử này trị liệu, khôi phục hắn toàn bộ năng lượng, để hắn trở lại trạng thái đỉnh cao, chúng ta lại đánh một trận. Trảm Phạ quay về và đổ phân phó nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. "Vạ Đồ." "Vạ Đồ lắp đầu bất đắc dĩ." "Trảm Phạ đại nhân thực sự là chỉ độn." "Xuyên gỗ cụ vừa nãy rõ ràng chiếm thượng phòng, nhưng cố ý chịu vừa, chính là vì cho người lừa mặt mũi. Người không những không cảm kích, còn nhất định phải tiếp tục đánh. Đợi một chút nếu như thật vừa, ta giúp đỡ không được ngươi." "Không cần không cần, trị liệu liền không cần, ta nghỉ ngơi một lúc là tốt rồi." Son gỗ củ vội vã xua tay, cấp tốc nói sang chuyện khác, chỉ lo Trảm thật sự để Vạ Đồ cho mình trị liệu. "Đúng rồi Trảm nhân, ta lần này tìm ngươi." Kỳ thực còn có một cái chuyện rất trọng yếu liên quan với giúp tơ giờ dạ của bạn ta đối với giúp tơ giờ dạ bạn không có hứng thú đánh nhau với người mới thú vị ta đã rất lâu không như vợ bị thoải mái quá chẳngạ hừ hừ một tiếng hiển nhiên còn chìm đắm đang chiến đấu lạc thú bên trong căn bản không muốn nghe những chuyện khác liền giúp tơ giờ dạ gồng bản mê hoặc đều không thể để hắn rời đi sự chú ý đừng nói như vậy chớ chuyện này rất trọng yếu quan hệ đến sở hữu vũ trụ An nguy đây nếu như xảy ra vấn đề sau đó người muốn tìm đối thủ đánh nhau đều không có cơ hội son gỗ cùng ngữ khí trở nên nghiêm nghị lên trong ánh mắt tràn đ đầyy chú Súp pơ rở rạ của bạn." Trảm Phạ khẽ miệng hơi co giật, trong lòng đột nhiên có chút chột dạ. Lẽ nào Son Gỗ Cụ biết hắn để giới Vương Thần Phụ họa hỗ trợ vận chuyển súp pơ rở rạ gửi bạn sự tình? Trước Phụ họa lén lút đem Vũ trụ thứ một viên súp pơ rở rạ gửi bạn chuyển đến vô trí giới, chuyện này nên chỉ có hai người bọn họ biết, Son Gỗ Cụ làm sao có khả năng nhận biết? Các bạn nói, "Bọn họ trước ở trong vũ trụ gặp được một viên súp pơ rở rạ gửi bạn, phát hiện ngọc rồng trên có một vết nứt, vết nứt bên trong còn quấn quanh màu đen phi thể, xem ra rất kỳ quái, Trảm đại nhân ngươi biết chuyện này sao?" Son Cụ nói ra chính mình ý đồ đến Dính đến khả năng sinh ra Xà đạo giờ dạ gủng mầm họa, Son gỗ cũ nhất định phải nhiều tìm mấy người xác nhận. Dù sao chuyện này quan hệ đến sở hữu vũ trụ an nguy, thêm một cái người biết, liền nhiều một phần ứng đối khả năng. Suptor giờ dạ gủng bạn trên có vết nước Chẳng phạ rõ ràng sửng sở, trên mặt đắc ý trong nháy mắt biến mất, quay đầu nhìn về phía Vả Đồ, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Trảm phạ sống lâu như vậy, xưa nay chưa từng nghe nói Suptor giờ dạ gồng bạn sẽ xuất hiện vết đức, chớ nói chi là màu đen khí thể. Đúng nha đúng nha, Trảm phạ đại nhân ngươi không biết chuyện này sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm phát hiện đây. Vả Đồ nhẹ nhàng gật đầu. Không có phủ nhận, trong tay quyền trượng hơi điểm nhẹ, liền quả cầu thủy tinh bên trong phóng ra một đạo rõ ràng hình ảnh. Trong hình ảnh, một viên to lớn 3 súp tơ giờ dạ rồng bạn trôi nổi ở trong vũ trụ, ngọc rồng mặt ngoài màu đỏ hoa văn có thể thấy rõ ràng. Ở ngọc rồng mà bên, có một đạo dài mấy cm mờ nhạt vết nước, vết nước chu vi quấn quanh nhàn nhạt sương mù màu đen, nếu không nhìn kỹ, căn bản phát hiện không được. Thật là có vết nước ta. Trảm Phạ tiến đến hình ảnh trước, nhìn kỹ một chút, trên mặt vẫn như cũ một bộ không đáng kể vẻ mặt. Theo Trảm Phạ, như thế tiện vết nứt, căn bản sẽ không ảnh hưởng súp tơ rợ bạn sử dụng cho tới màu đen khí thể, nói không chắc chỉ là bùi bặm vũ trụ mà thôi. Và Đồ cười cận, không nói thêm gì, chỉ là lặng lặng nhìn chàng phạ, chờ đợi phản ứng của hắn. "Chàng phạ đại nhân, ngươi cảm thấy đến này thật sự sẽ không có vấn đề sao? Ta luôn cảm thấy những người màu đen khí thể rất kỳ quái, nói không chắc gặp gặp nguy hiểm, tỉ như đàn sinh ra tà ác tồn tại." Son gỗ cũ vẫn là có chút không yên lòng, tiếp tục truy hỏi, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. "Ai nha ai nha, coi như trời sập xuống, không phải còn có thần hụy diệt đại nhân lời mà, cũng đừng ngủ lo lắng." Vạ Đồ che miệng cười khẽ, khóe mắt cong thành trang lưới liễm, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc. Quần trượng đỉnh quả cầu thủy tinh đều đi theo lập lòe ra vui vẻ ánh sáng. Son gỗ củ sờ sờ cằm, nhìn vã đồ hung dung vẻ mặt, lại liếc mắt một cái dửng dưng như không chẳng ạ, cảm thấy đến lời này thật giống xác thực không tặt xấu. Liên tiên sư cùng thần hủy diệt đều không xuất sắc, chính mình lo nghĩ vớ vẫn cũng vô dụng. Nếu bọn họ đều cảm thấy đến sư tử giờ dạ gồng bạn vết nước không thành vấn đề, vậy còn là trước tiên đem việc này thả một nơi đi. Tiểu tử, đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Chúng ta vừa nãy luận bàn còn không kết thúc đây, tiếp tục đánh. Trạm vạ đột nhiên phản ứng lại, chỉ vào Son gỗ cũ tức giận hô, tròn quần quần thân thể còn hướng về trước tập hợp hai bước, hiển nhiên còn không đánh đủ. Còn muốn tiếp tục ra. Son gỗ cũ gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra mấy phần làm có dễ. Đánh tiếp nữa, thật đem người đánh đau, vậy y dụ đại nhân nên tìm đến ta tính sổ. Thật sự không được, chỉ có thể tìm cơ hội đem Trạm vạ đại nhân đánh ngất, trước tiên kết thúc trận này không để yên không còn luật bàn. Cái kia, được rồi, chúng ta tiếp tục. Son gỗ cũ vừa mới chuẩn bị la ứng, liền nghe đến cách đó không xa truyền đến cặp bà âm thanh. Trạm vạ đại nhân, chúng ta đi ra. Cặp bà âm thanh mang theo vài phần đề bài. Hắn cùng Mộ Dụ một trước một sau từ cửa kính bên trong đi ra. Mộ Dụ rủ xuống đầu, trên mặt còn dính màu trắng cám mèo, ánh mắt trống giống, một bộ sinh không thể luyến vẻ mặt, liền bước đi đều có chút lảo đảo. Trảm Phạ quay đầu hướng về cặp bạ phương hướng nhìn lại, ánh mắt tại trên người Mộ Dụ quét một vòng, rồi lập tức lóe lên một cái, biến mất ở tại chỗ. Hiển nhiên là không thể chờ đợi được nữa muốn kiểm tra chính mình nhà sĩ. Ai? Trảm Phạ đại nhân, Người mặt làm sao xanh một khối tím một khối? Cặp bạ sững ở tại chỗ, muôn mật ngộp. Mới vừa rồi còn khỏe mạnh, làm sao một lúc không gặp, Trảm đại nhân lại có thể? Là ai lợi hại như vậy? lại có thể đem thần hủy diệt mặt thủ phân. Xảy ra chuyện gì? Chẳng phải đại nhân với ai đánh nhau sao? Các bạn quay đầu dò hỏi hít, trong giọng nói tràn đầy hiếu kỳ. Không có gì, không cần để ý những chi tiết này." Kịt vẻ mặt lãnh đạo, ánh mắt lại sâu thâm nhìn Son gỗ cụ một ánh mắt, khỏe miệng còn mang theo một tia không dễ nhận biết độ cong. Có thể đem thần hủy diệt đánh thành như vậy, ngoại trừ Son gỗ cụ, cũng không người khác." Các bạn? Các bạn trong nháy mắt rõ ràng cái gì, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lẽ nào chẳng đại nhân trên mặt thường là bị Son gỗ cụ đánh ra đến? Đây cũng quá khó mà tin nổi. Cũng là mười mấy giây câu phù Trạm Vạ lại lấp lóe trở về, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn, vui vẻ vô vô cặp bạn, bà còn quay về hắn giơ ngón tay cái lên, "Tảng Dương, không tồi, không tồi, khá lắm, các bạn. Ta các mèo rốt cục bị dọn dẹp sạch sẽ, so với Vạ Đồ đáng tin có thêm. Cái này." "Ha ha, nên nên." Các bạn thật không tiện mà cười cợt, gãi gãi đầu, trong lòng nhưng còn đang suy nghĩ trạm Vạ trên mặt thương. Trạm Vạ đột nhiên quay đầu, mạnh mẽ trừng Vạ Đồ một ánh mắt, trong giọng nói tràn đầy bất mãn, "Vạ Đồ, chúng ta trước nói tốt, ngươi làm người dọn phân. Kết quả đây, những người các mèo còn cần chính ta đi kiểm tra, ngươi căn bản không quản." Ai nha ai nha. Chẳng phải đại nhân hiện tại đều là thần hủy diệt, làm sao trả cùng tiểu hài tử như thế tính toán chi ly. Vạ Đồ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu trọng, trước đây ngươi nhưng là thần oán. Ngươi trước đây không phải như vậy. Trước đây ngươi đều sẽ chủ động giúp ta thanh lý. Chẳng phải hừ hừ, trong giọng nói lại mang theo vài phần buồn nức. Trước đây chẳng phải đại nhân chỉ là một con đáng yêu mèo con nhà, lông sủ, nhiều được người ta yêu thích. Vạ Đồ thở dài nói, trong ánh mắt tràn đầy hoài niệm, nào giống hiện tại, tính khí lớn như vậy. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Son gỗ cũ không nhịn được cười ra tiếng. Đì ỷ cô lộ cũng hơi như mày. Nguyên Lai chạm và đại nhân trước đây là con nhỏ con, chẳng trách như thế yêu thích mèo xa, vẫn như thế ngạo kiểu. Vẫn là lúc nhỏ chơi vui, nghe lời lại không cáo kỉnh. Vả đổ lại cảm thán một tiếng, khoe miệng mang theo nhợt nhạt nụ cười. Chuyện của quá khứ liền không nên nhắc lại. Chẳng Vả mặt trong nháy mắt đen kị lại, nổi giận đùng đùng điệu nhìn chằm chằm Vả Đồ, quanh thân phá hoại năng lượng cũng bắt đầu dao động, hiển nhiên là bị đâm trúng đau điểm. Ai nha ai nha, không cẩn thận đem trạm đại nhân khiếu sự nói ra, xin lỗi xin lỗi. Vả Đồ cười đến nhánh hoa rung rẩy, quần đều đi theo lay động lên. Chẳng qua không còn phản ứng va đồ, mà là quay đầu nhìn về phía Mộ Dụ, trên mặt mang theo chế nhạo nụ cười, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc, "Con dê kia, ngươi ăn nó chứ? Ta đưa cho ngươi đồ ăn còn hợp khẩu vị sao?" Mộ Dụ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, tức giận đến toàn thân run, hàm răng cắn đến khanh khách vang vọng. "Ngươi quản vật kia gọi ăn no? Quả thực là xỉ đủ. Nếu ăn no, vậy thì tiếp tục chúng ta trước luận bàn đi, ta còn không chơi đủ đây." Chẳng qua đáp ý nở nụ cười. Bắt nạt Mộ có thể so với bắt nạt son gỗ cũ thoải mái hơn nhiều. Bắt nạt son gỗ cũ còn dễ dàng bị thương, bắt nạt Mộ quả thực là nghiện ép. Ta là ăn năng lượng ta không phải chó, không phải ăn loại kia vật bẩn thỉu." Mộ Dồ cắn răng quát, âm thanh đều đang phát run, vì lẽ đó ta thực lực bây giờ căn bản không có khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, bởi vì ta không hấp thu đến năng lượng." Hừ. Oh. Mộ Dồ mới vừa nói xong, liền không nhịn được túi người xuống, từng ngụm từng ngụm địa nói ra lên. Vừa nãy ở các nhà bên trong trải qua, thực sự quá buồn nôn, hiện tại vừa nghĩ tới, liền không nhịn được buồn nôn. "Nguyên lai like ngươi là đem năng lượng xem là đồ ăn a, nói sớm đi." Chẳng Phạ bỗng nhiên tỉnh ngộ, đăm chiêu địa điểm gật đầu, trong giọng nói tràn đầy không đắn kẻ, "Sớm biết ta liền chuẩn bị cho ngươi điểm năng lượng ăn." Mộ Dâu hận đến cái trán nổi lên tận mấy cái gân xanh, nếu không là đánh không lại chẳng tọa, hắn thật muốn xông lên xé nát cái con này mèo mập miệng. "Làm sao? Cần ta chuẩn bị cho ngươi điểm năng lượng ăn sao? Bảo đảm nửa ngươi ăn no." Trảm Phạ cười cợt, thản nhiên nói, tay phải nhẹ nhàng hướng lên trên vừa nhất, lòng bàn tay lập tức ngưng tụ ra một đoàn màu đỏ tím năng lượng, năng lượng bên trong còn tỏa ra nhàn nhạt phá hoại khí tức. "Chỉ cần để ta ăn no, oh, ta nhất định sẽ không bại bởi ngươi." Mộ răng nghiến lợi mà nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Chỉ cần có thể hấp thu đến năng lượng, hắn không tin chính mình đánh không lại cái con này mềm mập. Được, vậy thì thỏa mãn ngươi." Trạm phạ nói, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Đoàn kiếm màu đỏ tím năng lượng chậm dai trôi về mộ rổ, tốc độ không nhanh, vừa vẫn có thể để mộ rổ tiếp được. "Vạ Độ, mở ra hắn phòng ấn, để hắn có thể hấp thu năng lượng." Trạm phạ rồi hướng Vạ đồ chào hỏi, giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ mệnh lệnh. "Được rồi, Trạm phạ đại nhân." Vạ đồ nói, trong tay quyền trượng trên mặt đất nhẹ nhàng đỡ về. Một tiếng vang nhỏ, một đạo màu trắng nhà sóng năng lượng khuyết tán ra đến, bao phủ tại trên người Mộ Dụ nhất thời cảm giác chấn động toàn thân, trước bị phong lớn năng lực trong nháy mắt khôi phục, trong cơ thể ma lực bắt đầu dao động, Tham Lam mà nhìn chằm chằm đoàn kia thổi qua đến màu đỏ tím năng lượng, hai mắt lập lòe ánh sáng, đột nhiên mở ra miệng lớn. Mộ Dụ đem năng lượng đoàn nuốt xuống. Năng lượng nhập thể, Mộ Dụ lập tức cảm giác được một luồng sức mạnh to lớn ở trong người phụ trào, cái bụng trong nháy mắt trở nên no rồi, ma lực cũng khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Mộ Dụ khiếp sợ nhìn chằm chọe, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái con này đại mèo mập đến tột cùng là cái gì lai lịch? Tuy tiện ném một cái năng lượng, lại có thể làm cho mình trong nháy mắt khôi phục đỉnh cao. Nếu ngươi hiện tại đã ăn no, vậy thì tiếp tục đi. Để ta nhìn ngươi ăn no sau thực lực mạnh bao nhiêu." Trảm Phạ quay về mồ dụ vẫy tay, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích. Mồ dụ nhếch miệng lên, làm nổi lên một vệ tự tin độ cong, trong cơ thể ma lực điên cuồng phong trào, sương mù màu đen ở quanh thân vây quanh. Mồ dụ hiện tại cảm giác tràn ngập sức mạnh, tự tin có thể đánh bại Trảm Phạ. Xem ra ngươi rất tự tin mà, không biết chốc lát nữa ngươi có thể hay không cởi được." Trảm Phạ hừ một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực, một bộ xem kịch vui vẻ mặt. "Vừa nãy ngươi đối với ta từng làm sự tình, ta nhất định phải gấp bội xin trả cho ngươi." Mộ Dầu gầm lên giận dữ, thân thể bắn mạnh mà lên, dường như như mũi tên rời cùng hướng về Trạm Vạ gào thét mà đi, nằm đấm ngưng tụ màu đen ma lực, quay về Trạm Vạ ngực mạnh mẽ ném tới. Ầm, ầm, ầm. Mộ Dầu quay về Trạm Vạ phát động công kích mãnh liệt, nằm đấm dường như mưa rơi hạ xuống, mỗi một quyền đều mang theo mạnh mẽ ma lực, không khí chung quanh đều bị đánh cho vặn vẹo. Nhưng mà, Trạm Vạ vẫn như cũ yêu nhã đứng tại chỗ, thậm chí còn chậm dài xoay người lại, tùy ý Mộ Dầu năm đấm đánh vào trên người chính mình cùng trên lưng, liền bước chân đều không nhúc nhích mà hồi. Dùng điểm lực, ngươi không phải ăn cơm xong sao? Làm sao sức mạnh vẫn là nhỏ như vậy? Cùng gãi ngứa như thế." Trảm Vạ hừ hừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy xem thường, thậm chí còn đưa tay phủi phủi bụi trên người. Mộ Dụ lúc đó liền kinh ngạc đến ngây người, lập tức đình chỉ công kích, về phía sau đột nhiên nhảy một cái, kéo dài khoảng cách, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng. Toàn lực của ta công kích, thậm chí ngay cả để Trảm Vạ di động một hồi đều không làm được. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi đến tuột cùng là cái gì ngươi? Tại sao như thế cường? Mộ Dụ trừng lớn hai mắt, một mặt kinh ngạc địa nhìn chăm chú Trảm âm thanh đều đang phát run. Ta là người như thế nào? ngươi không biết sao?" Trạm Qua hừ lạnh một tiếng, lại quay đầu nhìn một chút các ba mọi người, "Các ngươi không có đã nói với hắn thân phận của ta sao?" Các ba mọi người cùng lắc đầu, trên mặt mang theo xem trò vui vẻ mặt. "Hiện tại có thể nói, để hắn chết cũng chết phải hiểu." Trạm Qua đáp ý nở nụ cười, cảm hơi vung lên, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. "Mô Dô, vị này chính là Thần Hủy Diệt Trạm Qua đại nhân, là chúng ta vũ trụ thứ 6 mạnh mẽ nhất thần." Các bà đang hoàng chỉnh trọng địa giới thiệu, trong giọng nói tràn đầy kính nể. Chương 226, son gỗ cũ, nướng Thêm điểm thì là ăn ngon, chương 226 son gỗ cũ, nướng toàn cửu, thêm điểm thì là ăn ngon. Thần Hủy Diệt. Mộ Dụ sững sờ ở tại chỗ, một mặt mê man địa lắc đầu một cái, ta chưa từng có nghe nói qua Thần Hủy Diệt, đây là cái gì chứ vị? So với giới vương thần còn lợi hại sao? Ngươi không phải sống 10 triệu năm sao? Liên thân Hủy Diệt đều chưa từng nghe nói. Chàng vạ hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, ngươi cũng thật là kiến thức nông cạn a. Giới vương thần ở Thần Hủy Diệt trước mặt, căn bản không đáng nhắc tới. Ta mới mặc kệ ngươi là cái gì Thần Hủy Diệt vẫn là giới vương thần. Ta là An Hành Tinh Mộ ta mới là trong vũ trụ mạnh nhất tại. Địa vị của ta ngự trị ở sở hữu thần bên trên." Mộ Dụ gầm lên giận dữ, hiển nhiên không tin tưởng Trạm Phạ lời nói, đột nhiên hai tay hướng về trên vỗ nhấc, trong cơ thể ma lực điện cuồng tràn vào mặt đất. Nhất thời, Trạm Phạ dưới chân đại địa chấn động kịch liệt, một đạo cháy hùng hực ngọn lửa từ mặt đất dâng trào ra, hình thành một cái to lớn của lửa, trực tiếp đem Trạm Phạ bao trùm ở bên trong. Ngọn lửa nhiệt độ cao đến liền xa sa nham thạch cũng bắt đầu hòa tan, trong không khí tràn ngập nóng khí tức. Ha, ha, "Ha coi như ngươi là thần hủy diệt có thể thế nào? Đây là ta hấp thu hành tinh hạt nhân năng lượng, đầy đủ đem ngươi đốt thành tro bụi đi." Mộ Dụ điên cuồng cười to, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý. Mộ Dụ tin tưởng, chiêu này tuyệt đối có thể đánh bại Trảm Phạ. Sau đó, sẽ không có sau đó. Mấy giây sau, ngọn lửa chậm rãi tàn đi, Trảm Phạ vẫn như cũ đứng tại chỗ, y phục trên người liền một điểm vết thương đều không có, thậm chí ngay cả bộ lông đều không loạn một cái, chỉ là sắc mặt trở nên dị thường khó coi, quanh thân phá hoại năng lượng bắt đầu điên cuồng phụ trào, hiển nhiên là bị Mộ Dụ cử động chọc giận. Cái gì? Chuyện này, cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể. Mộ Dụ trừng lớn hai mắt, một mặt kinh ngạc, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, thân thể bắt đầu không bị khống chế địa run. Mộ Dụ vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt triều, thậm chí ngay cả đối phương quần áo đều không thương tổn được. Đây chính là ngươi cuối cùng thủ loạn sao? Liên điểm ấy năng lực, cũng dám tự xưng vũ trụ mạnh nhất." Trảm Phạ hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy xem thường, từng bước một hướng về Mộ Dụ đi đến. Ta ta ta ta. Mộ Dụ có chút sợ sệt, hai chân bắt đầu run lên, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Mộ Dụ cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình cùng Trảm Phạ sự chết lệnh, lại như run rế cùng roi, căn bản là không có cách chống lại. Ngắn do dự sau khi, Mộ Dụ hai chân mềm đúng, trực tiếp quỳ gối Trảm Phạ trước mặt, đầu cũng không dám ngẩng, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Ta biết sai rồi, ta cũng không dám nữa, cầu ngươi buông tha ta. Làm sao? Vậy thì xin tha. ta vẫn là yêu thích ngươi vừa nãy kêu căng khó thuần dám vẻ, như vậy đánh tới đến càng có ý tứ. Trảm Phạ hừ một tiếng, cất bước tiến lên, dùng ngón đuốt vô vô mổ Dụ khuôn mặt, trong giọng nói tràn đầy trêu tức. Ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, cầu ngươi tha cho ta đi. Mộ Dụ sợ đến run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, liền cũng không dám thở mạnh. Ngươi không phải biết sai rồi, ngươi cũng biết không đánh lại được ta, vì lẽ đó nhận túng. Trảm Phạ khẽ nói, liếc mắt liền thấy mặc vào Mộ Dụ tâm tư. Mộ Dụ không lên tiếng. Người nói thật có đạo lý ta đều không biết làm sao phản bác chẳng phải đột nhiên xoay người, ngườiưihít mắt nhìn về phía son gỗ củ cùng cả ba mọi người giọng nói nhẹ nhàng hỏi các ngươi ăn cơm chưa vừa vẫn ta có chút nói bụng muốn mời các ngươi ăn một chút gì son gỗ củ trong nháy mắt ý thức được cái gì liền vội vàng ở đầu ngựa khí vội vàng nói ăn qua ăn qua, chúng ta đã sớm ăn qua không có chút nào đói bụng son gỗ củ cũng không muốn lại đi các mèo bên trong ăn cơm tình cảnh đó ngấm lại đều cảm thấy đến một nôn các bạn cũng hít cũng liền vội vàng ở đầu biểu thị mình đã ăn qua thậm chí còn vô vô cái bụng làm bộ rất no giá vẻ ta chỉ cần uống nước là được, không cần ăn đồ ăn." Di ý cô Lô cũng liền vội vàng nói, sợ bị Trảm Phạ kéo đi ăn vật kỳ quái. Thiết, vốn còn muốn mời các ngươi ăn nướng toàn cửu đây, các ngươi đã đều ăn qua, vậy coi như." Trảm Phạ cho Son gỗ cũ mọi người một cái khinh thường, trong giọng nói tràn đầy thất vọng. "Mộ Dụ." Mộ Dụ trong nháy mắt lộ ra một mặt kinh hãi, sắc mặt trở nên muốn thật khó xem có bao nhiêu khó coi, thân thể run đến cả lợi hại. "Lẽ nào là muốn khảo ta? Ngươi là ác ma sao? Lại muốn đem ta ăn?" Trảm đột nhiên một cái tát đánh ở Mộ trên mặt, sức mạnh to lớn, trực tiếp đem Mộ Dụ đánh cho mặt vặn méo biến hình. Thân thể trên đất lăn lộn lăn lộn mấy vòng, ngã thẳng xuống mặt đất, khỏe miệng chảy ra máu tươi. Mộ dồ giấy rửa muốn bò lên, lại phát hiện chính mình năng lực lại một lần bị phong ấn, trong cơ thể ma lực không có cách nào điều động, hắn tuyệt vọng địa nằm trên đất, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. "Các bạn, ngươi trước đây từng làm nướng toàn cửu sao?" Ta nghe nói ngươi chủ nghệ không sai. Chẳng Pha mỉm cười nhìn về phía các bạn, giọng nói mang vẻ mấy phần chờ mong. "Chuyện này, trước đây ở xá dạ dạ thời điểm từng làm mấy lần, nhưng không nhất định làm tốt lắm ăn, ngài đừng hết bỏ." Các bạn khóe miệng có chút mãi. "Trảm Pha đại nhân sẽ không phải thật sự muốn khảo Mộ Dỗ chứ?" Không có chuyện gì, có thể ăn là được, cái tên này thị xem ra cũng không tệ lắm, nên rất nột. Chẳng phạ nói, tay phải nhẹ nhàng hướng lên trên vừa nhấc. Trảm phạ trong tay có thêm một cái thật dài que sát nhắm ngay mồ rồ cái mông, đột nhiên hơi dùng sức, đem que sắt cám vào. Mồ rồ phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, âm thanh thê thảm vô cùng. Nhưng mà, mồ rồ tiếng kêu vẫn chưa hoàn toàn phát tiết đi ra, cái kia que sắt liền từ trong miệng hắn kéo dài ra, xuyên qua hắn thân thể. A! A! A! nằm trên đất, thân thể liên tục co giật, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, liền dãy rủa khí lực đều không có. Son Goku và mọi người đứng ở một bên, đối lập không nói gì, khắp khuôn mặt là lúng túng. Thật không nghĩ đến, Trảm Vả đại nhân lại đến thật sự, này nướng toàn cừu cũng quá cứng hạch. Lời nói, muốn ăn nướng toàn cửu lời nói, ta nhớ rằng vậy lên một loại gọi thì là đồ vật, sẽ rất ăn ngon, mùi vị gặp càng hư lủng. Son Goku gãi gãi đầu, trầm ngâm nói, trong giọng nói tràn đầy chăm chú, Phản Phật đang thảo luận chân chính nướng toàn cừu. Mojo. Son Goku, ngươi cái quái gì vậy? Thì là. Đó là vật gì? Nghe tới như là ăn. Trảm chưa từng nghe nói cái từ này, nhất thời thú, tròn vo trong đôi mắt tràn đầy kỳ. Mộ Dụ nằm ở que sát trên, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Cái số này gọi thần hủy diệt gia hỏa, liền thì là đều chưa từng thấy. Thì là phối thịt dê rõ ràng là tuyệt phối, tại sao có thể có người không biết? Ta làm sao đem mình vòng vào đi tới? Hiện tại đều phải bị nướng, còn đang suy nghĩ ăn. Còn có, ta lại là bị như vậy không có kiến thức gia hỏa đánh bại, cũng quá hoang đường. Giải thích thế nào thật đây? Son gỗ củ sờ sờ cằm, chân mày hơi nhữ lại, cũng không biết nên làm sao chuẩn xác miêu tả, chính là một loại rơi tại thịt nướng trên một phần, gắn sau khi sẽ đặc biệt hương, ăn lên mùi vị càng tốt hơn. Các bạn Chúng ta vũ trụ thứ 6 có loại này gọi thì là đồ vật sao?" Chẳng Phạ quay đầu dò hỏi các bạn, trong giọng nói tràn đầy chờ mong, Phản Phật đã nghe thấy được thịt nướng hương vị. "Ta nghe trong tộc trưởng bối đã nói, có người nói ở giàn rất cay trên hành tinh có loại này lưu liệu, bên kia thịt nướng đều sẽ táp." Các bạn trầm tư chốc lát, nỗ lực hồi ức liên quan với thì là tin tức. "Ưân, lại thêm điểm mất tay, rất cay loại kia, ăn lên đặc biệt đã nghiền." Son Goku liền vội vàng gật đầu, vẻ mặt thành thật địa nói bổ sung, đã hưởng qua cái mùi vị." tức giận đến toàn thân run, ở trong lòng liên tục chửi bới Son Goku. "Ngươi làm thì là cũng là tôi." Còn cố ý muốn rất cay. Đây là muốn đem ta khảo đến càng khó ăn, vẫn là muốn giết ta đến càng thống khổ. Rất cay. Thì là còn muốn phân cay không cay sao? Chẳng vã lại là sững sở, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu rõ son gỗ cụ cùng các bà đang nói cái gì. Các bạn, các bà yên lặng xoa xoa mồ hôi chán. Ta nói chính là hành tinh tên gọi Dặn Phú Rất Cay không phải nói thì là lá rất cay. Làm sao liền hiểu lầm? Ta vậy thì đi lấy. Các bạn không dám giải thích, chỉ lo càng nói càng loạn, chỉ có thể gãi gãi đầu đạo, có điều ta không có phi thuyền vũ trụ, đi Dặn Phú Rất Cay hành tinh đến tìm chút thời giờ. Va Đem phi hành khối lập phương cho hắn, để hắn nhanh lên một chút đi, nhanh lên một chút về." Trảm Phạ trực tiếp quay về Vạ Đồ phân phó nói, trong giọng nói tràn đầy thúc dục, chỉ lo làm lỡ ăn thịt nướng. "Được rồi, Trảm Phạ đại nhân." Vạ Đồ không có phản đối, thoải mái đồng ý, trong tay quần trưởng quay về mặt đất cách không chỉ tay. Một tia sáng trắng né qua, hiện trường xuất hiện một cái 8 mét vuông vắn trong suốt khối lập phương, khối lập phương dưới đấy còn hiện ra nhàn nhạt lang quang. Dùng cái này phi hành khối lập phương đi dần rất tay hành tinh, qua lại chỉ cần khoảng 20 phút, so với phi thuyền vũ trụ nhanh hơn nhiều. Vạ Đồ mặt mỉm cười, kiên nhẫn giải thích, gia hiệu cặp bạ đi đến Nhanh như vậy sao? Quá tốt rồi. Cặp bà hưng phấn không thôi, vội vã bước lên phi hành khối Lập Phương, lại quay đầu quay về trạm bà cùng Son Gỗ cụ dặn dò, lời nói thịt dê khảo đến vàng óng ánh thời điểm lại thả thì là cùng ớt bột ăn ngon nhất, ngàn bạn phải đợi ta trở về lại tác, khỏi nói trước thả. Là như vậy phải không? Son Gỗ Cũ, cặp bà nói có đúng hay không? Trạm bà quay đầu dò hỏi Son Gỗ Cũ, chỉ lo chính mình tính sai bước đi, ảnh hưởng thịt nướng mùi vị. Hắn nói không sai, khảo quá non hoặc là quá tiêu thời điểm tác, mùi vị cũng không tốt, phải khảo đến vỏ ngoài có chút giòn thời điểm tác. Son Gỗ Cũ gật gù, nói tới mạch lạc rõ ràng. Phạm Phất chính mình là thịt nướng chuyên gia. Mau mau đi thôi, đi nhanh về nhanh, đừng chậm chê ăn thịt nướng. Chẳng Phạm Phất vắt tay, thúc dục các bà mau mau xuất phát, ánh mắt lại liên tục nhìn chằm chằm vào hỏa trên mồi rổ, nuốt một ngụm nước bọt. Các bà cưỡi phi hành khối Lạp Phương, hóa thành một đạo trong suốt lưu quang, thật nhanh rời đi hủy diệt thần giới, hướng về dân phụ rất tay hành tinh phương hướng bay đi. Chẳng Phạm nhưng là quay đầu nhìn về phía Hít, phân phó nói, "Ngươi phụ trách nhóm lửa lại, chớ đem thịt nướng tiêu, cũng đừng khảo quá sinh, muốn kinh ngạc" kỳ đương nhiên sẽ không từ chối thần hủy diệt mệnh lệnh, yên lặng đi tới bên cạnh đống lửa, cầm lấy một cái trường mộc côn, nhẹ nhàng kích thích que sắt, đem mộ tổ thân thể lật lại, để hỏa đều đều địa khảo ở mỗi một nơi. Đáng thương mộ tổ, liền như vậy bị gác ở trên lửa, trơ mắt nhìn ngọn lửa liếm láp chính mình thân thể, liền dãy rủa khí lực đều không có, chỉ có thể mặc cho mình bị sống sở sợ sờ nướng. Mộ tổ liền như thế chết rồi. Son gỗ cụ ở một bên xem cho vui, hai tay ôm ở trước ngực, nhếch miệng cười khúc khích, thỉnh thoảng tiến đến bên cạnh đống lửa, nghe thấy thịt nướng hương vị, hoàn toàn không có một chút nào đồng tình. Phải biết, gợt tở thời không son gỗ cụ căn bản không phải cái gì thánh mẫu. Khi còn bé ở núi bánh bao, hắn còn ăn qua sẽ nói giá thú đây, vì lẽ đó coi như đem mổ dụ nướng lên ăn, Son gỗ cụ cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng, trái lại cảm thấy đến đây là đối với mổ dụ làm ác trừng phạt. "Kít, ngươi có ăn hay không Dương Tiên?" Nghe nói cái này vị trí nướng ăn tối bù đắp, vậy lên thì là khẳng định đặc biệt hương. Son gỗ cụ đột nhiên tiến đến hít bên người, vẻ mặt thành thản hỏi. "Kít." Kít mặt trong nháy mắt đen lại, nắm một côn tay đều ở hơi run, trong ánh mắt tràn đầy sát khí lạnh lẽo. "Son gỗ cụ cái tên này, lại dám trêu chọc ta." "Không ăn." Kít lạnh lùng lắc đầu một cái. Trong giọng nói tràn đầy từ chối, ngay cả xem đều không muốn xem Son gỗ cũ một ánh mắt. Có điều nói đi nói lại, vật kia cùng đầu của người dung mạo thật là giống a. Son gỗ cũ không nhìn ra hít phẫn nộ, còn cười ha ha, chỉ vào que sắt trên một cái nào đó vị trí nói rằng: Khi mặt hắc được hoàn toàn hơn, tức giận đến run lẩy bẩy, quanh thân khí tức đều trở nên băng lạnh lên. Nếu không là bởi vì Trạm phạ ở đây, e sợ là sớm đã đối với Son gỗ cũ độc thủ. Có điều, ta có vẻ như đánh không lại hắn." Trạm phạ ở một bên nhìn ra cười ha, ha vai run lên run lên, cảm thấy đến Son gỗ cũ trêu quá thú vị. Đợi đến mổ bị khảo đến vàng áo ánh Vỏ ngoài hơi phát giòn, tỏa ra từng trận mùi thịt thời điểm, các bạn cũng thuận lợi mang theo thì là cùng ất bột trở về. Các bạn vừa xuống đất, liền lập tức cầm lấy bột thì là, đều đều địa rơi tại mổ rổ trên người, lại gắn một tầng đỏ phừng phừng ất bột. Trong nei mắt, nồng nặc hương vị tràn ngập ra, thèm ăn chạm và chảy dòng nước miếng. Nướng toàn cừu phối hợp thì là cùng ất bột, mùi vị sắc thực phi thường mỹ vị, kinh ngạc, tay thơm ngon miệng. Nay một trận, chẳng phải ăn được miệng đầy nước mỡ, cái bụng đều no đến mức tròn quần quọn, chân tâm cảm nhận được nhũ đầu trên mang đến cực hạn vui vẻ, liên thanh cứ gọi đây là hắn ăn qua ăn ngon nhất thì nướng. Ăn xong nướng toàn cừu sau khi Soan gỗ cú lại cùng các bạn đi tới một chuyến xạ đa dạ hành tinh, bảo là muốn bái kiến vũ trụ thứ 6 vua của người xã dị dạ, Sa đa vương. Ty ỷ cố lộ toàn bộ hành trình theo ở phía sau, không chuyện gì có thể làm, chỉ có thể yên lặng té đi, tình cờ nhìn xạ đa dạ hành tinh phong cảnh. Cho tới hít, nói là có việc trọng yếu muốn trở về chính mình hành tinh, vì lẽ đó ăn xong thịt nướng liền rời đi. Son gỗ cũ trong lòng rõ ràng, nhất hẳn là trở lại cố gắng tu luyện. Dù sao bại bởi chính mình sau khi, hắn khẳng định không lòng, muốn mau sớm tăng cao thực lực, lại tìm chính mình luật bản. Sa dạ vương ngồi ở cung điện trên vân giữ lại một nhúng nhỏ màu đen zoomép, đầu đội màu vàng vương miện, người mặc màu đỏ áo choàng, xem ra uy phong lẫm lẫm, quanh thân còn tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Nghe nói Son gỗ cũ là đến từ vũ trụ thứ 7 người ngoài xài ra, Sa Đạ Dạ Vương phi thường nhiệt tình, tự mình đãi tiệc chiêu đái Son gỗ cũ cùng Tỳ Ị Cô Lỗ, trong cung điện xếp đầy các món ăn ngon và rượu ngon. Không nghĩ đến ngươi là từ vũ trụ thứ 7 tới được người xài ra, thực sự là hiếm thấy, chúng ta vũ trụ thứ 6 cùng vũ trụ thứ 7 người xài ra, vẫn là lần thứ nhất như thế chính thức gặp mặt chứ. Sa Dạ Vương giơ lên ly rượu, thở dài nói, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Ha ha ha đúng đây đúng đấy, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vũ trụ thứ 6 người ngoài xái lạ, cảm giác theo chúng ta bên kia người ngoài dạ dài đến gần như. Son gỗ cụt cụ, gãi gãi đầu đạo, bất quá chúng ta vũ trụ thứ 7 xạ đa dạ hành tinh thật giống đã sớm hủy diệt, sau đó người ngoài xái dạ chuyển tới tở lên tờ hành tinh, lại sau đó vợ gệ tạ tổ tiên thống trị toàn bộ hành tinh, còn đem hành tinh thay tên vì là hành tinh vợ gệ tạ. Còn có chuyện như vậy a? Xem ra hai chúng ta vũ trụ người ngoài xái dạ, phát triển lịch trình hoàn toàn khác nhau. Xạ đa dạng vương khẽ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Chúng ta vũ trụ thứ 6 xạ dạ đa hành tinh vẫn rất an ổn, người xài dạ cũng vẫn ở đây sinh hoạt sinh sôi. Không sai, sắc thực khác biệt rất lớn. Son gỗ củ khẽ mỉm cười, cầm lấy một khối thịt nướng, miệng lớn bắt đầu ăn. Ta nghe các bạn nói, vũ trụ thứ 7 người xài dạ thực lực rất mạnh. Xạ dạ dạ vương nhất thời hứng thú, cười tủm tìm hỏi, có hứng thú hay không theo ta đọ sức trên tài, để ta nhìn vũ trụ thứ 7 mạnh nhất người xài dạ thực lực mạnh như thế nào. Các bạn vẻ mặt cứng đờ, sắc mặt trở nên trắng bệch trong mắt, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chúng ta vương a, ngươi làm sao vọng động như vậy? Ngươi vẫn là không muốn tìm ngã. Cái này Son gỗ cụ thực lực cùng Trạm Vả Đại Nhân đều không kém nhiều, ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chuyện này ta là nghe hí nói, khi nửa đường liền chạy về nhà tu luyện đi tới, còn nói nhất định phải nghĩ biện pháp vượt qua Son Goku. A, ta cũng nghe các bạn nói rồi, ngươi là viên hành tinh này mạnh mẽ nhất người ngoài xái dạ, có thể cùng ngươi luận bàn khẳng định rất thú vị. Son gỗ cụ làm nóng người, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hứng phấn, đã sớm muốn tìm cái lợi hại người xái dạ hào hào đánh một trận. Các bạn triệt để hoàn rồi, vội vã tiến đến Xã Dạ Vương bên hai, hạ thấp giọng nhỏ giọng thì thầm câu, "Vương, Son Goku thực lực cùng Trạm Vả Đại Nhân gần như Ngài không phải là đối thủ của hắn, tuyệt đối đừng với hắn luận bàn a." Sađa Dạ Vương nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, khóe miệng một hồi lâu co giật, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng. Người này thực lực lại cùng Thần Hủy Diệt Trảm và Đại Nhân không kém nhiều. "Này không phải đùa giỡn hay sao? Thật sự đánh tới đến lời nói, ta e sợ liền hắn một chiêu đều chịu không được. Ta bình thường liền Trảm và Đại Nhân uy thế đều không chịu nổi, làm sao có khả năng đánh thắng được Son Goku? Chuyện quan trọng như vậy, tại sao hiện tại mới nói? Ngươi sớm đi làm gì?" Sađa Dạ Vương mặt tối sầm lại, căm tức cả ba, trong giọng nói tràn đầy bất mãn. Trong lòng âm thầm vui mừng, các bà nhắc nhở đến đúng lúc, nếu không mình liền mất mặt. Cái này, thực sự xin lỗi, là ta cân nhắc không chu toàn, đã quên sớm nói với ngài. Cặp bà một mặt tái nãy buông xuống đầu, không dám nhìn Sa Đa Dạ Vương con mắt. Người này làm sao sẽ như thế cường? Người nói chính là có thật không? Không phải đang gạt ta chứ? Sa Đa Dạ Vương vẫn có chút không tin tưởng, lại hạ thấp giọng xác lạnh nói, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. La Hít nói với ta, khi tận mắt đến son gỗ cụ cùng Trạm Vạc đại nhân luật bản, còn đánh cái không phân cao thấp. Cặp bà vội vã giải thích, kết nửa đường liền chạy về nhà tu luyện đi tới cũng là bởi vì cảm giác mình cùng son gỗ cũ trên lệch quá lớn, muốn mau sớm tăng cao thực lực. Sa Đạ Dạ Vương. Sa Đạ Dạ Vương triệt để trầm mặc, trong lòng này điểm chiến ý trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, chỉ còn giữ lại vui mừng. Sa Đạ Dạ Vương, chúng ta hiện tại bắt đầu luận bàn chứ? Ta đều đã chuẩn bị kỹ càng. Son gỗ củ trà sát tay, đi tới cung điện ở ngoài trên đất trống, bày ra chiến đấu tư thế, có chút chờ mong hỏi. Cái kia cái gì? Ta đột nhiên nhớ tới đến, ngày hôm nay còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, tỉ như xử lý hành tình chính vụ, còn muốn thị sát biên cảnh phòng ngự tình huống. Sa Đạ Dạ Vương mí mắt nhếch lên, vội va từ trên vương tỏa đứng lên đến, tìm cái cớ, "Luận bàn sự tỉnh sau này hay nói đi, chí ít chờ ta hết bận những chuyện này." "Ai? Thật sao? Như thế không kéo a?" Son Gỗ củ gái gái đầu, trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng, còn tưởng rằng ngày hôm nay có thể tốt dễ đánh một hồi đây. Các bạn, người cẩn thận chiêu đãi Son Gỗ Cử tiên sinh cùng bằng hữu của hắn, không thể thất lệ khách mời." Sa Đạ Dạ Vương sau khi nói xong, chỉ lo Son Gỗ Cử lại truy hỏi, lập tức xoay người liền chạy, bước chân nhanh chóng, chưa kịp Son Gỗ Cử phản ứng lại, liền biến mất ở cửa cung điện. Cặp bà yên lặng lau mồ hôi, Vương, ngươi cũng qua đúng chứ? Chạy nhanh như vậy, sợ bị Son gỗ cũ kéo lượt bản. Sạ Đa Dạ Vương nói chuyện quan trọng là cái gì a? Có cần hay không ta hỗ trợ? Ta hỗ trợ rất nhanh, giúp xong bận điệu chúng ta liền có thể lượt bản. Son gỗ cũ quay về Sạ Đa Dạ Vương bóng lưng lớn tiếng hô một câu, trong giọng nói tràn đầy chân thành. Không cần không cần. Các ngươi không cần khách khí, liền đem nơi này xem là nhà của chính mình như thế, muốn ăn cái gì muốn chơi cái gì, cũng làm cho cặp bạ bồi các ngươi đi. Sạ Đa Dạ Vương cũng không quay đầu lại mà nói rằng, phi đến càng nhanh hơn, chỉ lo Son gỗ cũ thật sự đuổi theo. Son gỗ cũ đứng tại chỗ. Điên lặng nhìn Xạ Dạ Dạ Vương biến mất phương hướng, từng trận không nói gì. Nói thế nào nói liền chạy, lẽ nào là sợ không đánh lại được ta? Ngắn mũi trầm mặc qua đi. Son gỗ cú lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía các bạn. Đúng rồi các bạn, trước ngươi không phải nói, các ngươi vũ trụ rẹ sổ cũng rất mạnh mẽ sao? Hắn hiện tại có ở hay không Xạ Dạ Dạ hành tinh? Ta muốn cùng hắn luận bàn một chút. Son gỗ cú hỏi, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, còn không từ bỏ tìm đối thủ ý nghĩ. Các bạn lặng lẽ lau mồ hôi, vội vã khoát tay một cái nói, Dạ đại nhân có chuyện đi ra ngoài, đi những tinh cầu khác chấp hành nhiệm vụ, không ở Xạ Dạ hành tinh. Người tạm thời không thấy được hắn, cặp bạ cũng không dám để rẽ sổ cùng Son gỗ cụ lộ bản. Rẽ sổ thực lực tuy rằng mạnh, nhưng cùng Son Goku cụ so ra, còn kém xa đây, đi tới cũng là tìm ngược. Thật sao? Vậy cũng quá đáng tiếc, ta còn tưởng rằng tới nơi này có thể tìm tộc nhân hào hào luận bàn một chút đây. Son Goku cụ một mặt thất vọng, vai đều sụ xuống, cảm thấy đến lần này Xạ Đạ Dạ hành tinh hành trình quá vô vị. Kết quả, Son Goku cụ ở Xạ Đạ Dạ hành tinh đợi chừng mấy ngày, cứ thế mà không một người dám với hắn luận bàn. Bởi vì Dạ vương đã sớm đối với quốc dân đánh được rồi bắt chuyện, để sở hữu người xã dạ cũng không muốn đi trêu chọc Son Goku con cố ý cứng điệu, Son gỗ cụ thực lực cùng Thần Hủy Diệt không kém nhiều, trêu chọc hắn chính là tìm ngược. Ai cũng không cho đi chịu chết. Son gỗ củ nhất thời cảm thấy đến phát chán tự độ, cũng lại không tiếp tục chờ được nữa, không thể làm gì khác hơn là mang theo tỷ Dị Cổ lộ trở về vũ trụ thứ 7 trái đất. Ti Dị Cổ Lỗ. Ti Dị Cổ Lỗ rất là không nói gì. Lần này theo đi ra, ta thật giống căn bản cũng không có đất dụng võ, toàn bộ hành trình đều đang đánh xì dầu, ngay cả ra tay cơ hội đều không có. Được rồi, coi như là đến vũ trụ thứ du lịch, chí ít kiến thức không giống nhau người xải dạ hành tinh. Trở lại trái đất sau, Son gỗ cụ sinh hoạt lại lần nữa hướng tới bình tĩnh, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là bồi người nhà, tình cơ cùng Tơ Dị Lìn bọn họ tụ tập. Như vậy lại qua một quãng thời gian, Son gỗ cụ cảm giác mình tu luyện hầu như đến bình cảnh, mặc kệ làm sao luyện, thực lực đều không có rõ ràng tăng lên. Son gỗ cụ cảm thấy đến vẫn là tìm Hirs đi tu luyện khá là thích hợp, dù sao Hirs là thiên sứ, có thể dạy hắn càng lợi hại kỳ xảo. Lúc này, Son gỗ cụ từ trong túi tiền lấy ra một cái đặc chế bộ đàm. Đây là Hirs cho hắn, chuyên môn dùng để liên hệ thiên sứ. Son ấn xuống nút gọi, kêu gọi his. chỉ là, bộ đàm vang lên một hồi lâu cũng không có lập tức tiếp nghe, chỉ có một trận bận điệu âm. Chương 227, Vừa lệ tạ xuất Potter xảy raạn bốn trọng chất, chương 227, Vừa lệ tạ xuất Potter xảy raạn bốn trọng chất. Vũ trụ thứ 7, bể dị run hành tinh. Vừa lệ tạ đang cùng histidine mới, hắn ăn mặc một thân màu đen quần áo bó, tóc hơi dựng thẳng lên, trong ánh mắt tràn đầy chăm chú. Lúc này, Vừa lệ tạ lấy thái độ bình thường khiêu chiến histidine, không được biến thân xuất Potter xảy raạn, nhưng quay về tới cùng, mỗi một quyền mỗi một chân đều ngập sức mạnh, chiêu so với trước đây càng thêm ngắn liệt. Hít nhưng lại ăn mặc một thân thiên sứ trường bào, hai tay chắp ở sau lưng chỉ là một mực phòng thủ, cũng không có chủ động tấn công, bước chân mềm mại đến dường như lông chim. Mặc kệ Vegeta ta công kích thật nhanh, thịt đều có thể ung dung né tránh, thậm chí ngay cả góc áo đều không bị đụng tới. Kịt quên trưởng cắm ở cách đó không xa trên cỏ, trượng đỉnh quả cầu thủy tinh lóe lên loé lên, chính là son gỗ của gọi điện phải tới. Chỉ là Hiz một cách hết sắc chăm chú mà chỉ đạo vợ gệ tạ, căn bản không nghe thấy bộ đàm tiếng vang. Không sai nha, tạ tiên sinh, người tiến bộ rất nhanh, không cần thiết động tác so với trước đây đi rất nhiều, công kích cũng càng tinh chuẩn. Kịt cười nói, trong giọng nói tràn đầy than thở, Ở vợ gệ Tạ quyền phong sắp đụng tới chính mình lúc, nhẹ nhàng nghiêng người né tránh. Vợ gệ Tạ không có hé răng, chỉ là cắn chặt hàm răng, tăng nhanh công kích tiếp đấu, năm đấm dường như mưa rơi hướng về Hĩ Sánh tới, nguyên thân khí tức cũng biến thành càng ngày càng dày đặc. A hô, Bệ Ý rụt nằm ở một bên của gỗ trên, đánh một cái to lớn áp, xoa xoa lim dim con mắt, rốt cục tỉnh lại, lười biếng quay đầu lướng về vợ gệ Tạ cùng Hĩ phương hướng nhìn một chút. Nhìn thấy Hĩ chính đang mang vợ gệ Tạ tu luyện, Bệ Rút lại lần nữa ngáp một cái, không nhịn được thì thầm một tiếng, thật Cái này vợ là cái gì thời điểm tới nơi này? Ta ngủ bao lâu? Ha, Vợ gệ Tạ đột nhiên nắm lấy một cái khe hở, tăng nhanh công kích tiếp tấu, tay phải nắm tay, quay về hủy mặt mạnh mẽ ném tới. Cú đấm này vừa nhanh vừa độc, mang theo phá không lực hưởng. Thịt Bóng người đột nhiên trở nên hư huyễn lên, dường như ảo ảnh giống như biến mất ở tại chỗ, chính thoát Vợ gệ Tạ công kích. Vợ gệ Tạ hơi sửng sở, không có hoàn loạn, lập tức nín thở ngưng thần, nhắm mắt lại, dựa vào khí tức nhận biết hình vị trí. Sau một khắc, Vợ gệ Tạ liếc mắt hướng về phía sau nhìn lại, nhếch miệng lên một vẻ hiểu rõ đủ cười. Kịch quả nhiên nhiên xuất hiện tại sau lưng Vợ Tạ, tay phải thành trượng, quay về Vợ Tạ sau gáy nhẹ nhàng tới. Muốn kiểm tra vợ lệ tạ tốc độ phản ứng. Vợ lệ tạ không có tránh né, trái lại đột nhiên ra quyền hướng về ngay phía trước tấn công, trên nắm tay ngưng tụ một luồng mạnh mẽ khí tức. Khi thoát tay, ứng dụng tiếp được vợ lệ tạ nắm đấm, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, than thở một câu, không tồi không tồi, bị ngươi nhìn thấu động tác của ta. Xem ra vợ lệ tạ tiên sinh khoảng thời gian này tu luyện không có uổng phí, trưởng thành rất nhiều a. Hừ, không cần ngươi khen ta, ta chỉ là muốn mau chóng vượt qua son gỗ cũ tên kia mà thôi. Vợ lệ một tiếng, thu hồi nắm đấm, trong ánh mắt tràn đầy quả cường, rồi lập tức bày ra chiến đấu tư thế, chuẩn bị tiếp tục công kích. Bé Yi rụt ngồi ở cổ ghế trên, nhìn vợ ghệ tạ cùng Hỉ Lật Bản, từng trận không nói gì. Như thế kẻ nhạc Lật Bản, có gì đang xem? Ngắn ngồi dại ra sau khi, Bé Yi rút lại không nhịn được thầm nói, vợ ghế tạ tên kia làm sao? Trước đây rõ ràng rất ngạm mạn, bây giờ nhìn lên tương đương có nhật tình nhi, cũng như biến thành người khác. Bởi vì ở cùng dạ mặt chiến đấu bên trong, hắn rốt cục ý thức được chính mình cùng son gỗ cụ sự chênh lệch lớn bao nhiêu, cho nên mới như thế liều mạng tu luyện, muốn mau sớm thu nhỏ lại chênh lệch. Y ô chỉ ổ cưỡi trong suốt vài cá, từ đằng xa nhẹ nhàng lại đây, thuận miệng nói một câu, trong giọng nói tràn đầy hiểu rõ. Kẻ nhạc Lật Bản Trình độ quá thấp, nhìn đều mệt rã rời. Bé Yút lắc lắc đầu, từ cột gỗ trên nệm xuống, chậm rãi xoay người, không xong rồi, nơi này quá âm ỉ, thay cái địa phương yên tĩnh ngủ tiếp ngủ mở giấc. Y O gần trì ổ. Bé Yút đại nhân không phải mới vừa tỉnh ngủ sao? Tại sao lại muốn đi ngủ? Y O gần trì ổ trôi nổi ở trong hồ cá, xoa xoa không tồn tại hãn, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Vị này thần huyễn diệt đại nhân, chứ ăn ra chính là ngủ, lại không thể có điểm khác ham muốn sao? Vừa nãy tư thế ngủ không tốt lắm, là ngồi ngủ, cái cổ đều chua, lần này ta muốn tìm cái thoải mái địa phương nằm ngủ. Bệ ý rụt ngáp một cái, khoe mắt còn mang theo nước mắt, thuận miệng trả lời, lại không nhịn được nhổ nước bọn, xem ra ngoại trừ son gỗ củ cùng bờ rổ lì hai cái tên này sẽ trở thành ta kinh địch ở ngoài, những người khác đều còn kém xa đây. Ý ồ gần chỉ ồ, trước người nói gặp có tân kinh địch xuất hiện, có phải là hơi cường điệu quá? Gặp nha, vợ ghệ ta nhất định sẽ biến thành cường địch, ta tiên đoán xưa nay sẽ không sai. Ý ồ gần chỉ ồ nghiêm túc trả lời, ngựa khí chắc chắc, trong hổ cá nước đều đi theo lay động một chút. Ồ, người là nói vợ ghệ ta tên kia Bé Yi rụt cái trán buốc lên một tia mồ hôi lạnh, quay đầu lại liếc mắt nhìn chằm chằm Yi gần Tri O, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Vợ Gệ Tạ tuy rằng tiến bộ nhanh, nhưng cùng chính mình so ra, còn kém xa chứ? Đúng, chính là Vợ Gệ Tạ tiên sinh. Yi gần Tri O gật gù, ngữ khí vẫn như cũ kiên định. Liền tên kia, người cảm thấy cho hắn có khả năng vượt qua Son gỗ cũ, trở thành ta kình được sao? Bé Yi rụt vẫn là không tin, nhếch miệng lên một vệ trào phúng nụ cười. Đáng nhắc tới chính là, Vợ Gệ đã mọc ra đuôi, hắn hiện tại cũng có thể biến thành Super Spider Size giàn thực lực tăng lên I.O gần chi ồ đưa ra then chốt bổ sung, mang theo vài phần nhắc nhở. Bệ Ý ruột. Bệ Ý Rụt trong nháy mắt không bình tĩnh, thân thể cứng ở tại chỗ, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mọc ra đuôi, còn có thể biến suốt Scepter Sải Giản 4. Nay không phải là việc nhỏ, vừa ghệ tạ tiềm lực, thật giống so với mình nghĩ tới còn muốn lớn hơn. Trong mặt 3 giây đồng hồ. Bệ Ý Rụt rốt cục không nhịn được hỏi, người là nói, hắn cũng có thể ở Scepter Sải Giản 4 cơ sở trên, trồng chất Scepter Sải Giản gọn hình sao? Lạ như son gỗ như vậy. Là như vậy, chỉ cần hắn đồng ý, hoàn toàn có thể làm được. gần chi Bẹ Yi rụt cái trán trong nháy mắt nổ lên tận mấy cái gân xanh, sắc mặt trở nên âm trầm lên, không còn để đi ngủ sự, nỗi giận đùng đùng địa hướng về Vegeta cùng Hirs phương hướng đi đến. Bẹ Yi rụt ngược lại muốn xem xem, Vegeta có phải hay không thật sự có tiến bộ lớn như vậy. "Này, Vegeta, Người tới đây cho ta." Bẹ Yi rụt lớn tiếng la lên một cổ họng, trong thanh âm mang theo thần hủy diện y thế, không khí chung quanh đều trở nên sền sệt lên. Vegeta lập tức đình chỉ công kích, quay đầu nhìn về phía Bẹ Yi rụt, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Bẹ đại nhân làm sao đột nhiên gọi mình? Lẽ nào là không hài lòng chính mình quấy rối hắn đi ngủ? Ngươi thật giống như rất có tiến bộ à, lại dám cùng hỉ duyệt bản, còn có thể kiên trì lâu như vậy." Bệ Ý rụt hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói nghe không ra là khen vẫn là chạo phúng, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vở Nghệ Tạ, dường như muốn đem hắn nhìn thấu. Vợ Nghệ Tạ trầm mặc không nói, trong lòng âm thầm cân nhắc, Bệ Ý rụt đại nhân lời này là cái gì ý tứ? Là muốn kẻ ta, vẫn là muốn tìm ta phiền phức? Bệ Ý rụt cũng không dám dễ dàng nói tiếp, chỉ lo nói nhầm chọc giận vị này thần hủy diệt. "Ai nha, Bệ đại nhân, ngươi không phải muốn đi thay cái tư thế tiếp tục sao? Làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý?" Kịt cười chao hỏi, nỗ lực giảm bớt không khí một Trong tay quyển trưởng còn nhẹ nhàng vươn cơ, cơ. Ta thay đổi chủ ý, nhìn thấy vợ gệ tạ như thế có nhiệt tình, ta cũng muốn hoạt động hoạt động gần cốt. Bẹ Ý Jut cười nói, ánh mắt Nhưng thủy Trung nhìn chằm chằm Vegeta, "Thế nào? Vegeta, có muốn hay không đánh với ta một hồi? Để ta nhìn thực lực của ngươi bây giờ mạnh như thế nào." "Cái gì? Đánh với ngươi một hồi?" Vegeta sững sở, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, lập tức lại giấy lên hừng hực đấu chí. Ký thực, Vegeta đã sớm muốn cùng Bẹ Ý tranh tài một phen, nhìn chính mình hiện tại đến cùng kém bao nhiêu. "Ai nha, nay thật đúng là hiếm thấy, Bẹ Ý Jut đại nhân chủ động đề nghị so tài." Vừa ghệ tạ tiên sinh, đây chính là cơ hội của ta." Kịch trên mặt mang theo nụ cười, khích lệ nói, "Dù sao Son gỗ cụ tiên sinh cùng bệ ý rụt đại nhân đã tranh tài quá nhiều lần, ngươi cũng nên thử xem." Vừa ghệ tạ do dự một chút, nghĩ đến chính mình khoảng thời gian này thành quả tu luyện, chung quy vẫn gật đầu một cái, ánh mắt trở nên kiên định lên, biết rồi, nếu bệ ý rụt đại nhân muốn đánh, vậy ta liền không khách khí. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình." Bệ ý rụt khẽ miệng hơi dương lên, làm nổi lên một vẻ nhật nhạt độ cong. "Vừa ta ngược lại muốn xem xem ngươi có phải là thật hay không có tư cách trở thành ta kình địch." Hai người ở trên mặt đất đứng lại, đối lập mà đứng, trung gian cách mười mấy mét khoảng cách. Một lùng vô hình khí chàng ở giữa hai người tràn ngập ra, chu vi của nhỏ đều bị này cố khí chàng ép tới không người xuống. "Đã có thời gian thật dài không đánh với ngươi." Bệ ỷ rụt cười nói, "Ta cũng sẽ không lại bại bởi ngươi. Nếu cả cạ rụt có thể đang luận bàn bên trong đánh bạn ngươi, ta cũng như thế có thể." Vở lệ tạ chăm chú nắm lấy song quyền, đốt ngón tay đều trở nên trắng, vẻ mặt kiên định nói, "Quân thân bắt đầu nổi lên nhàn nhạt sóng năng lượng. Ngươi đối với Bệ ỷ đại nhân nói cái gì? Hắn làm sao đột nhiên muốn cùng Vở tiên sinh luận bàn?" Kịch lặng lẽ tiến đến y ô gần tri ô bên người, nhỏ giọng dò hỏi, "Ta nói Vư lệ tại tiên sinh có khả năng sẽ trở thành bệ ú rốt đại nhân kinh địch, bệ ú rốt đại nhân hẳn là muốn nghiệm chứng một hồi ta tiến đoán." Y ô gần tri ô ăn ngay nói thật, trong giọng nói tràn đầy bình tĩnh, "Tố nha, không trách bệ ú rốt đại nhân đột nhiên như thế có hứng thú, hóa ra là bị ngươi tiên đoán kích thích đến." Kịch cười cợt, trong ánh mắt tràn đầy hiểu rõ. Vư lệ đã không còn chút nào do dự, toàn thân năng lượng trong nháy mắt bạo phát, màu đỏ tím ánh sáng từ trong cơ thể phóng ra, nguyên thân khí lưu trở nên lên. Vư lệ trực tiếp mở ra bản năng vô cực hình thái, Chỉ thấy tóc hơi dựng thẳng lên, con người biến thành màu tím nhạt, trên người cơ bắp càng thêm rõ ràng, một luồng khí tức mạnh mẽ khuếch tán ra đến. "Ồ, này không phải một thế giới khác ta dạy cho ngươi thần hủy diệt hình thái sao? Ngươi lại thật sự học được." Bệ Ý rụt khẽ cười nói, giọng nói mang vẻ mấy phần bất ngờ, "Có điều ngươi cảm thấy tôi ở chân chính thần hủy diệt trước mặt, ngươi cái này mô phỏng theo đến hình thái, thật sự hữu hiệu sao?" Thử một chút thì biết, đến cùng có tác dụng hay không, đánh qua mới biết. Vừa ghệ không còn nhiều lời phí lời, hai chân trên mặt đất đột nhiên giẫm một cái, thân thể dường như như mũi tên rời cùng. Trứng Bệ Ý rút phương hướng nhanh chóng bắt tới, trên nắm tay còn cuốn quanh màu đỏ tím năng lượng. Vở ghế tạ quay về Bệ Ý rụt ngực, vung kích ra cường tráng mạnh mẽ một quyền, quyền phong gào thét, không khí chung quanh đều bị xé rách, phát sinh chói thai từng rít. Bệ Ý rụt nhưng một mặt ung dung, chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, liền ung dung tiếp được vở ghế tạ công kích tới được năm đấm, liền thân thể đều không lay động một hồi. Không tệ lắm, trong nháy mắt lực bộ phát sát thực trở nên mạnh mẽ khuyết, da tay đều có chút đả dần. Cận, mấy phần thành, có cái này hình đối với ta vô dụng. Muốn vượt qua giáo viên của ngươi? Muốn đánh bại ta, nhất định phải có đột phá mới mới được, chỉ dựa vào mô phỏng theo có thể không đủ." Nói, vẻ ý rút cổ tay hơi dùng sức, đột nhiên một trường vỗ ở vờ gậy tạ ngực, màu đỏ tím phá hoại năng lượng trong nháy mắt tràn vào vờ gệ tạ trong cơ thể. Vờ gậy tạ căn bản phản ứng không kịp nữa, thân thể liền bị nguồn sức mạnh này đẩy về phía sau bay ngược, trên không trung lăn lộn lăn lộn mấy vòng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, ngực còn lưu lại từng trận đâm nói. Sau một khắc, vờ gậy tạ hai tay ở trước người giao nhau, sau đó đột nhiên chực khai, hai tay bên trong phun ra một đạo to lớn màu đỏ tím sóng năng lượng. Sóng năng lượng lấy tốc độ cực nhanh đập về phía phía dưới bể đi ruột mà đất đều bị sóng năng lượng dư âm chấn động đến mức nước ra khhe hở bể ý ruột vẫn như cũ một mặt bình tĩnh trở tay quay về sóng năng lượng một cái tác của tới màu tím nhạt phá hoại năng lượng bám vào ở trên bàn tay trực tiếp đem phun tới được sóng năng lượng đánh bay đi ra ngoài sóng năng lượng đánh vào xa xa trên núi một tiếng vang thật lớn ngọn núi bị nổ ra một cái to lớn cái hố vợghệ tạ nắm lấy bể ý ruột ra tay khoảng cách bóng người nói lên xuất hiện tại sau lưng bể đi ruột Quyền phải ngưng tụ năng lượng quay về bể rut phía sau lưng mạnh men em tới bé rut cũng không quay đầu lại chỉ là nhẹ nhàng những người liền ung dung né tránh vở lệ tạ công kích, thậm chí còn rũa ra đuôi, nhẹ nhàng quét một hồi vở lệ tạ chân quang. Vở lệ tạ đánh nửa ngày, Bệ Ý rút quần áo đều không động tới, trái lại bị chơi đến xoay quanh, trong lòng càng ngày càng nóng nóng. Mà ở mấy hiệp giao chiến sau khi, Bệ Ý rút rốt cục mất kiên trì. Bệ Ý rút đôi đột nhiên trở nên cương trực, dường như roi thép giống như mạnh mẽ quá tới, trực tiếp đánh ở vở lệ tạ trên mặt. Sức mạnh khổng lồ đem vở lệ tạ quất bay đi ra ngoài, trực tiếp rơi vào xa xa trong hồ nước, bắn lên to lớn một nước. Vở rơi vào đáy hồ, trên mặt nước chỉ còn dư lại từng vòng ngợ sóng. đứng ở bên bờ đáp ý nọ nụ cười, nét miệng lên một vết trào phúng. Liên chút thực lực này, còn muốn làm ta kinh địch. Quả thực là chuyện cười. Ai nha, như thế dễ dàng liền đem Vợ lệ Tạ Tiên Sinh đánh bại, Bệ Y Dụ Đại Nhân cũng quá hạ thủ lưu tình." Kịch cười nói, "Vợ lệ Tạ Tiên Sinh vẫn là quá gấp táo, căn bản không phải Bệ Y Dụ Đại Nhân đối thủ." Ù ngu cùng ngủ. Trong hồ nước đột nhiên bốc lên thật nhiều bong bóng, mặt nước bắt đầu kịch liệt lay động, một luồng năng lượng mạnh mẽ từ đáy hồ khuếch tán ra đến, chu vi nước cấm đều lên cao không biết. Sau một khắc, Vợ lệ Tạ chậm từ trong hồ nước bốc lên, lơ lửng giữa không trung, y phục trên người tuy rằng ướt đẫm, Nhưng quanh thân nhưng phóng ra chói mắt màu đỏ tím ánh sáng, khí tức so với trước càng mạnh mẽ hơn. Làm sao? Bị đánh một lần, còn muốn tiếp tục sao? Bệ Ý rụt nhàn nhợt hỏi, trong giọng nói tràn đầy xem thường, căn bản không đem Vợ Gệ Tạ để ở trong mắt. Vợ Gệ Tạ không có nhiều lời phí lời, thân thể đột nhiên bùng nổ ra hào quang màu vàng nõn, tóc dài ra, bao trùm trên một tầng bộ lông màu đỏ, đuôi cũng biến thành tráng kiệt lên. Vợ Gệ Tạ trực tiếp lắp mình biến hóa, mở ra Super Saiyan 4 biến thân, quanh thân khí tức lại lần nữa tăng vọt. Ồ, lại thật có thể biến Super Saiyan 4, có chút ý nghĩa. Bệ Ý rùng sợ trong ánh mắt rốt cục nhiều hơn mấy phần trăm chú, không còn xem trước như vậy tùy ý. A ha ha ha ha. Vợ lệ tạ phát sinh từng tiếng hét lên, trên người hào quang màu vàng từ từ bị màu đỏ tím thay thế được. Ở suốt Superstar sai giản bốn cơ sở trên, lại lần nữa chồng chất bản năng vô cực hình thái, quanh thân năng lượng hình thành một đạo to lớn khí tràng, liền hồ nước đều bị này cố khí tràng ép tới hướng phía dưới dao hãm. Ai nha ai nha, Vợ lệ tạ tiên sinh thật không nổi, lại có thể làm được hình thái chống chất, cứ như vậy, thực lực của hắn sát thực đã tăng nhanh như gió. Kít cảm khái không thôi, trong ánh mắt tràn đầy than thở, trong tay quyển trượng đều đi theo lên ánh sáng. Ồ. Sốt tơ sải dạn 4 trồng chất bản năng vô cực sao? Xem ra xác thực có chút môn đạo. Bệ ý rút nhất thời hứng thú, khẽ cười nói, có điều ngươi phải hiểu rõ một chuyện, son gỗ cụ tên hướng kia là dùng sốt xảy sải dạn 5 trồng chất bản năng vô cực. Ngươi cái này sốt tơ sải 4, còn kém một cảnh giới lớn đây. Tuy rằng ta chỉ là sốt tơ sải dạn 4, thế nhưng ta hiện tại là bản năng vô cực hình thái, mà cả cả ruột chỉ là bản năng vô cực âm dương xích, vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ bản năng vô cực Vợ ghế Tạ tự tin địa cười cợt, trong giọng nói tràn đầy chắc chắc, vì lẽ đó ta cái này Sút Potter xảy raạn 4 trủng chất bản năng vô cực, hoàn toàn có thể sánh ngang cả cả đợt Sút Potter xảy raạn 5 trủng chất bản năng vô cực gầm dương xịt. Ngươi như thế phân tích thật giống không tặt xấu, có chút đạo lý. Bệ ỷ dụ đăm chiêu địa điểm gật đầu, không còn nhiều lời phí lời, thân thể hóa thành một đạo màu tím nhạt lưu quang, cấp tốc hướng về vợ ghế Tạ phóng đi, trên nắm tay ngưng tụ nồng nặng phá hoại năng lượng. Vợ ghế lập tức bày ra chiến đấu tư thế, ánh mắt trở nên trở nên sắc bén, không còn xem trước như vậy nôn nóng, mà là tỉnh táo quan sát bệ ỷ dụ động tác. Bé Yi rút năm đấm sắp trong số mệnh chính mình lúc, vờ gệ tạ khoát tay cánh tay, dùng cánh tay chặn lại rồi cú đấm này. Năm đấm cùng cánh tay va chạm, phát sinh tiếng vang nặng nề, màu đỏ tím năng lượng cùng màu tím nhạt phá hoại năng lượng trên không trung đang lượn, hình thành từng đạo từng đạo sóng năng lượng vạn. Bé Yi rút lại cấp tốc một cước đạp qua, mũi chân mang theo phá hoại năng lượng, ép thẳng tới vờ gệ tạ bụng dưới. Vờ gệ tạ phản ứng cực nhanh, lắc mình né tránh, đồng quyển, Sức mạnh của hai người không phân cao thấp, không khí quanh đều bị chấn động đến mức vằn mèo. Bé Bé Y rút mặt trong ngáy mắt đen. Vừa ghệ tạ lại có thể tiếp được sự công kích của chính mình. Tiểu tử này tiến bộ, so với mình nghĩ tới còn nhanh hơn. Vừa ghệ tạ nhưng là lộ ra một mặt nụ cười đặc ý. Bé Ý rút đại nhân, ngươi không nghĩ đến chứ? Ta thực lực bây giờ đã không phải trước đây ta. Hai người lẫn nhau đúng rồi một quyền, sức mạnh khổng lồ để bọn họ từng người về phía sau bay ngược 10 mấy mét, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, mặt đất đều bị này cỗ tác dụng ngược lại lực dung ra hai cái hố nông. Không tệ lắm, sát thực rất mạnh, so với trước mạnh hơn nhiều. Bé Y Tán Dương, trong giọng nói cục có mấy phần tán thành. Có điều, ngươi có phải hay không không biết, ở sở hữu thần hủy diệt bên trong, ta là mạnh nhất một cái. Vừa ghệ tạ không có hé răng. Chuyện này hắn đã sớm nghe Hỉ đã nói, coi như Bệ Ý rút là mạnh nhất thần hủy diệt, vừa ghệ tạ cũng muốn thử thí, nhìn mình rốt cuộc kém bao nhiêu. Nếu như đổi thành những cái khác thần hủy diệt, tỉ như Trạm Bạ tên kia, nói không chắc ngươi còn có thắng lợi khả năng, thế nhưng theo ta lẫn nhau so sánh, ngươi còn kém xa đây. Bệ Ý rút nhẹ nhàng nở nụ cười, trong giọng nói tràn đầy tự tin, quanh thân phá hoại năng lượng trở nên càng thêm nồng đậm. Vừa không nói gì, biết nói nhiều hơn nữa đều không dụng, chỉ có dùng thực lực chứng minh chính mình. Vợ gệ tạ cấp tốc vọt lên, năm đám mây như mưa rơi hướng về Bệ Ý Dụt đánh tới, mỗi một quyền đều mang theo mạnh mẽ năng lượng. Bệ Ý Dụt lóe lên một cái, xông lên trên không, phòng ngự cùng vợ gệ tạ gần người ứng phó, đồng thời còn thỉnh thoảng phát động phản kích, dùng phá hoại năng lượng công kích vợ gệ tạ. Vợ gệ tạ lập tức lần theo mà lên, trên không trung cùng Bệ Ý Dụt triển khai giao phong kết liệt, năng lượng va chạm âm thanh ở Bệ Ý Dụt trên hành tinh không vang vọng, liền tầng mây đều bị đánh tan. Ai nha sinh đã có thể ở suốt Peter cơ, cơ sở trên chất bản vô cực, xem ra hắn cùng gỗ tiên sinh chênh lệch lại thu nhỏ lại không biết. Kịch cảm cái nói, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, nhìn không chung chiến đấu, gật đầu liên tục. Kịch lại bổ sung, ta nói chính là cùng ra mà sức lúc đối chiến gỗ cụ tiên sinh, hiện tại quá khứ lâu như vậy rồi, gỗ cụ tiên sinh nên còn có thể có nơi trưởng thành, vượt lệ tạ tiên sinh muốn vượt qua hắn, còn phải tiếp tục cố gắng. Bệ Yút đại nhân hiện tại là đang chăm chú đánh sao? Xem ra còn giống như đang chơi đùa. Y ồ gần trì ồ hỏi, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Bệ Yút một khi chăm chú lên, lực phá hoại nhưng là rất khủng bố. Không, hắn chỉ là đang đùa, căn bản không vận dụng toàn lực, nếu như thật sự chăm chú lên, vượt lệ tiên sinh đã sớm thua. Thì "Đáp, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, có điều ta vẫn cảm thấy hắn nên chăm chú một chút tốt hơn, nếu như không cẩn thận bị vợ ghệ tạ tiên sinh bắn chúng, nóng giận liền phiên phước. Hy vọng đừng phát sinh loại chuyện đó, hắn vừa giận liền sẽ hồ đồ." Io Gần Chi O yên lặng gật đầu, trong giọng nói tràn đầy nghĩ mà sợ, trong hồ cá nước đều đi theo lay động lên. Chỉ là, Io Gần Chi O lời này mới vừa nói xong, không trung chiến đấu liền xuất hiện biến cố. Vợ ghệ tạ nắm lấy bể Yựt phân thần trong mắt, thân thể đột nhiên gia tốc, một quyền tới, trực tiếp trúng đích mặt. Màu đỏ tím năng lượng ở Bệ Yựt trên mặt nổ tung, lưu lại một đạo nhàn nhạt rẹt rằng ngân. I O gần chỉ ố. Hai người đối lập không nói gì, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vợ ghệ tạ tiên sinh vẫn đúng là bắn trúng bề yụt đại nhân. Đánh chúng rồi. I O gần chỉ ố lặng lẽ lau mồ hôi, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Đánh chúng rồi đây. Kít tở dài nói, trong tay quyền trượng đã bắt đầu lấp loé ánh sáng, bất cứ lúc nào chuẩn bị mở ra lồng phòng hộ. Bề yụt. Bề yụt sững sờ ở tại chỗ, sờ sơ bị bắn trúng mặt, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Chính mình lại bị Vở ghệ tạ đánh trúng rồi. Vẫn là đánh vào trên mặt. Bất rồi, không có tiệm Đây cũng quá mất mặt, lại bị một cái người sải dạ đánh mặt. Chuyến đi, cái khác thần hủy diệt nhất định sẽ cười nhạo mình. Vợ lệ ta lộ ra nụ cười là ý, mạnh nhất thần hủy diệt thì thế nào? Còn chưa là bị ta một quyền đánh vào trên mặt. Xem ra ta cách đánh bạn ngươi, đã không xa, chương 228, đại sỉ căn địa báo, chương 228, đại sỉ căn địa báo. Bệ ý rụt cái trán trong nháy mắt nổ lên tận mấy cái gân xanh, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, một phát bắt được vợ lệ tạ ta cổ tay, trong ánh mắt tràn phá hoại lượng trào, không khí quanh cũng bắt đầu bốc cháy lên. Vợ lệ Đột nhiên cảm nhận được Bệ Ý sức mạnh chính đang nhanh chóng tăng lên, so với trước mạnh không ngừng gấp 10 lần, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Chính mình thật giống gặp rắc rối, Bệ Ý đại nhân thật sự tức giận. Hít. Ở Bệ Ý đại nhân tức giận bạo phát trước, nhanh mở lồng phòng hộ. Không phải vậy chúng ta đều sẽ bị sóng đánh đến. I o. gần tri ổ sốt ruột, vội vã thúc dục, trong hồ cá nước cũng bắt đầu sôi trào lên. Được rồi, tốt, ta vậy thì mở. Gật gụ, trong tay quyền lên, hơi điểm nhẹ, nhạt phòng hộ trong nháy mắt đem chính mình lại, phòng hộ trên còn lập lòe thiên sứ phù ầm. Lương theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, bè Igurut quanh thân bùng nổ ra to lớn phá hoại năng lượng. Toàn bộ bè Igurut hành tinh đều đang kịch liệt rung rẩy, trên mặt đất nhấc lên một tầng to lớn nổ tung, bụi bằng ngập trời mà lên, liền xa xa hồ nước đều bị bốc hơi rồi hơn nữa. A, lại như vậy sao vậy, sớm biết liền khuyên bọn họ đi khỏi thần giới luật bạn. Kít đứng ở lòng phòng hộ bên trong, nhìn cảnh tượng bên ngoài, bất đắc dĩ thở dài nói, trong giọng nói tràn đầy đau đầu. Bụi mù tản đi sau, chỉ thấy vỏ ta bị bè Igurut đầu, mạnh mẽ ở trên mặt đất, đập ra một cái đường kính mấy chục mét hô to, đáy hố nham thạch đều bị phá hỏng năng lượng hóa thành một biển lại nhìn vở lệ tạ, hắn đã khôi phục thành thái độ bình thường, y phục trên người rách rách rưới dưới, khỏe miệng còn chảy máu tươi, phát sinh từng tiếng thống khổ kêu thảm thiết, liền đứng đều đứng không đứng lên. Đối với ngươi hạ thủ lưu tỉnh, ngươi phải ý giơ dáng dạng mình rồi. Thật sự cho rằng bắn chúng ta một quyền, liền có thể đánh bại ta. Bệ Ý rút hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy lửa giận, trên tay sức mạnh lại tăng thêm mấy phần. A, đáng ghét. Vở lệ tràn đầy không lòng. Muốn đánh bại bản thần hủy diệt, còn sớm một triệu năm đây. cười khẽ. Vở lệ lúc đó cũng cảm giác được đau lòng. Cả ruột giúpặ 5 chồng chất bản năng vô cực dươngị đều có thể đánh bại đi rut tại sao ta không được theo lý thuyết ta thực lực này nên cùng cả cạ ruột không kém nhiều mới đúng vậy Tại sao có thể có chênh lệch lớn như vậy có điều ta tán thành ngươi ở trong ngắn hạn có thể có tiến bộ lớn như vậy bé đi rut ông ra vở gệ tạ ta, hai tay chống lạnh cười nói nếu như ở những cái khác vũ trụ, ngươi đại khái có thể trở thành là thần hủy diệt sau bù ứng cử viên đi vợệạ ta, ta mới không muốn làm cái gì thần hủy diệt sauù đây ta chỉ muốn vượt qua cả cạ ruột tiên kia bé từ trong hố lớn nhảy lên một cái xuất hiện ở hirs bên người. "Kits, đi đem hắn tu một hồi, đừng làm cho hắn nằm trên đất mất mặt xấu hổ." Bệ Ý rụt quay về hirs phân phó nói, trong giọng nói còn mang theo vài phần chưa biến mất tức giận, đuôi không nhịn được vậy vậy. "Được rồi, bệ ý rụt đại nhân." Kits lật cụ, mũi chân hơi điểm nhẹ mặt đất, thân thể dường như lông chim giống như mềm mại hạ xuống, vững vàng đứng ở vỏ ghế tạ bên người. Vở ghế tạ nằm ở đáy hố, ngước đầu nhìn lên tinh không, ánh mắt có chút hoảng hốt, ngực đau đớn cùng trong lòng không cam lòng đan xen vào nhau, nói liên tục khí lực đều không có. "Không cần không cam lòng à?" Vở tạ tiên sinh Ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy làm được trình độ như thế này, đã làm được rất tốt." Khịt ngồi sổ người xuống, cười khuyên một câu, quần trượng đỉnh quả cầu thủy tinh gần kề Vực Lệ Tà, nhu hòa năng lượng chậm rãi rót vào trong cơ thể hắn, giảm bất thương thế của hắn. Đáng ghét, ta vẫn là hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, liền một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Vực Lệ Tà cắn răng, trong thanh âm tràn đầy u vũ, nắm đấm trăm chủ nắm, móng tay đều sắp khảm vào trong thịt. Đó là chuyện bất đắc dĩ, sao cũng là vũ trụ này thần hủy diệt đại nhân, có thể làm được mức độ này, đã phi thường lệch ấm. tiếp tục bảo, Trong giọng nói tràn đầy ôn hòa, nỗ lực để vợ Vegeta đạt bình phục tâm tình. "Vợ Vegeta." "Vợ Vegeta trầm mặc, trong lòng nhưng rời sông lẫn biển. Rõ ràng Kaka ruột có thể đánh bại Vegeta Yujut, tại sao chính mình liền không được? Chẳng lẽ mình thật sự so với cạ ruột kém nhiều như vậy?" Vợ Vegeta tiên sinh làm muốn nói, "Tại sao gỗ cụ tiên sinh có thể đánh bại Vegeta Yujut đại nhân, mà ngươi nhưng không được, đúng không?" Khi nhìn thấu vợ Vegeta tâm tư, cười hỏi, trong ánh mắt tràn đầy hiểu rõ. Vợ Vegeta trầm như trước, chỉ là khẽ gật đầu, xem như là ngầm thừa nhận. Goku tiên sinh cũng không phải vừa bắt đầu liền mạnh như vậy. Hắn cũng là trải qua vô số lần tu luyện gian khổ, trải qua vô số trận chiến đấu, mới thật vất vả miễn cưỡng vượt qua bệ ý dụ đại nhân. Kịch Kiên Trì giảng giải, nói thật, ngươi hiện tại tiến bộ đã rất nhanh rồi, chỉ là còn cần thời gian lắng động. Vở ghế tạ không lên tiếng. Xem ra ta tu luyện còn rất xa không đủ, không thể liền như thế từ bỏ, ta nhất định phải vượt qua cả Ca rốt. Kỳ thực vợ ghệ tạ tiên sinh đối với bản năng vô cực lĩnh nộ còn thiếu chút hòa hợp, chưa hề hoàn toàn nắm giữ tinh túy. Kịch lại đưa ra bổ sung, trong giọng nói tràn đầy khách quan, ngươi nếu là theo ta tu luyện, ta dạy cho ngươi chủ yếu là bản năng vô cực Đối với người bản năng vô cực cũng không thể tăng lên bao nhiêu, thậm chí có thể sẽ quái dày người tiếp tấu. Ta chỉ là muốn hiểu thêm hiểu rõ bản năng vô cực, nhìn nó cùng bản năng vô cực đến cùng có cái gì không giống. Vơ ghệ tại trầm giọng nói, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định lên, xem ra ta đến mau chóng nghĩ biện pháp lĩnh nộ suốt tơ sài ra năm. Chỉ cần có thể biến suốt tơ sài ra năm, ta nhất định có thể trở nên mạnh mẽ. Đúng, suốt tơ sài ra năm xác thực là một cái trọng yếu điểm đột phá. Cứ gật đầu biểu thị tán thành, dù sao Super Jupiter Sải Giản 5 so với Super Jupiter Sải Giản 4 phải cường đại hơn rất nhiều, nếu là ở Super Jupiter Sải Giản 5 cơ sở trên trồng chất bản năng vô cực, thực lực của Nguyên Liên có thể vượt qua bệ ý rút đại nhân, thậm chí có thể vượt qua gỗ cụ tiên sinh Super Jupiter Sải Giản 5 trồng chất bản năng vô cực cơn dương xít. Biết rồi, ta nhất định sẽ mau chóng lĩnh ngộ Super Jupiter Sải Giản 5. Vừa gật dạ vẻ mặt nghiêm túc địa điểm gật đầu, trong lòng đã có mục tiêu mới, trước cũng tiêu tán không ít. Như vậy, bắt đầu từ ngày mai tăng cường thời gian huấn luyện chứ, ta có thể giúp ngươi lập ra càng thích hợp tu luyện kế hoạch. Vệ đạo, Trong giọng nói tràn đầy chờ mong. "Không, huấn luyện sau này hay nói." Vừa ghệ tạ lắc đầu một cái, giọng nói mang vẻ mấy phần cấp thiết, thật không tiện, "Phiền phức ngươi đưa ta về trái đất đi. Có chuyện gì không?" Như thế sốt ruột trở lại. Kịt hơi sửng sở, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Vừa ghệ tạ bình thường đối với tu luyện cố chấp nhất, làm sao đột nhiên muốn từ bỏ tu luyện về trái đất? "Ta tạm thời không thể đến nơi này tu luyện, nhất định phải trở về một chuyến." Vừa ghệ tạ trầm ngâm nói, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ, còn có một tia không dễ nhận biết chờ mong. "Tạm thời." Vừa ghệ tạ tiến có thể nói rõ một chút sao?" Ta không phải rất rõ ràng, Khi vẫn là không hiểu rõ về lệ tạo ý tứ, đang muốn truy hỏi, đột nhiên cảm nhận được quyền trượng tại lên đến một cơn chấn động. Có người chính đang kêu gọi chính mình. Là vị nào nhỉ? Như thế xảo, vừa vặn ở lời ta nói thời điểm đánh tới. Khi chuyển được thông tin, giọng nói mang vẻ mấy phần ý cười, quyền trượng đỉnh quả cầu thủy tinh sáng lên, hiện ra thông tin người hình ảnh. Kịt, ngươi rốt cục đáp lời, ta còn tưởng rằng ngươi chưa lấy được đây, ta là gỗ cụ. Son Sôn cụ âm thanh từ trong thủy tinh cầu truyền đến, còn mang theo quen thuộc sang sảng tiếng cười. Ai nha nha, hóa ra là Goku tiên sinh a, tìm ta có chuyện gì không? Có phải là lại nghĩ tới đến tu luyện?" Kịch trên mặt mang theo nụ cười, trong giọng nói tràn đầy hiểu rõ. "Đúng rồi đúng rồi, quá lâu như vậy, ta cảm giác mình lại có tiến bộ, muốn lại đi nơi nơi đó tu luyện một quãng thời gian, nhìn, có thể hay không đột phá bình cảnh." Son gỗ cụ đề nghị. "Không thành vấn đề, bất cứ lúc nào ham nên." Kịch gật gù, chuyển đề tài, cười hỏi, "Như vậy lần này mang món gì ăn ngon tới đây chứ? Lần trước chỉ chiêu nữ sĩ làm thịt nướng, ta đến hiện tại còn nhớ mãi không quên đây." Kịch chi chế bên này đã chuẩn bị ký càn mỹ thực, tất cả đều là ngươi thích ăn, ngươi khẳng định phàm mãn. Son gỗ cụ cười ha, ha. Vậy thì thật là quá tốt rồi, ta đã bắt đầu chờ mong. Kitsukku, trong ánh mắt tràn đầy sung sướng Đúng rồi, ta nghĩ đem vợ Gẹ Tạ cũng gọi lên, hắn hiện tại nên ở nhà tu luyện chứ. Son cụ đề nghị, ta hiện tại đã đi đến bùn mà nhà, vì lẽ đó sau một tiếng ở đây tập hợp, cùng đi bệ ỷ dục hành tinh, được không? Ai nha nha, thật là khéo, vợ Gẹ Tạ tiên sinh đã ở phía ta bên này, ngay ở bệ ỷ dục trên hành tinh đây. Kitsukku nói, còn cố ý đem quyền quyển chuyển hướng vợ Gẹ Tạ, để Son gỗ cụ có thể nhìn thấy hắn. Son Goku. Son Goku trong nháy mắt sững sốt, trong giọng nói tràn đầy không nói gì. Vừa ghệ tạ ngươi thực sự là quá đáng a. Lại một người lén lút chạy đi tu luyện, đều không gọi tới ta. Ít nói nhảm, ngươi còn không thấy ngại nói ta. Vừa ghệ tạ hừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy bất mãn, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đi làm gì sao? Ngươi người này chính mình chạy đi vũ trụ thứ 6 chơi, cũng không gọi ta, bây giờ còn có mặt nói ta? A, ta cho rằng ngươi ở nhà tu luyện, không muốn bị quấy rối, vì lẽ đó không gọi ngươi. Son gỗ củ cười ha ha, nỗ lực điều đỉnh, lại vội vã nói sang chuyện khác, đúng rồi, ta ở vũ trụ thứ còn nhìn thấy Xạ hành tinh vương, hắn còn muốn theo ta luận bàn đây. Có điều cuối cùng có việc rời đi. Thử. Vợ gệ ta không muốn lại cùng Son Gỗ Cổ phí lời, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Quên đi, không nói cái này, nếu vợ gệ ta ở chỗ của ngươi, vậy liền đem ta tiếp nhận đi thôi. Hoặc là, ta trực tiếp dùng Tuấn Gian di động qua cũng được, ta thử xem có thể hay không cảm ứng được hơi thở của ngươi. Son Gỗ Cổ trầm ngâm nói, nóng lòng muốn thử. Ai nha nha, Gỗ Cổ tiên sinh đều có thể cảm ứng được phía ta bên này khí tức sao? Xem ra ngươi dịch chuyển tức thời lại tiến bộ. Khịt khẽ cười, trong giọng nói tràn đầy thở. Nên có thể thử xem, nói không chắc có thể thành công. Son Gỗ Cụ trả lời, mang theo vài phần tự tin. "Thật không nổi a, Gỗ Cụ tiên sinh thiên phú quả nhiên không ai bằng." Kịch thở dài nói, lại bổ sung, "Có điều, Vở Gệ Tạ tiên sinh cũng định về trái đất, không dự định tiếp tục ở đây tu luyện." "Ai? Tại sao a? Hắn không phải thích nhất tu luyện sao? Làm sao đột nhiên phải đi về?" Son Gỗ Cụ sững sở, tràn đầy nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu Vở Gệ Tạ ý nghĩ. "Tại sao vậy chứ? Vở Gệ Tạ tiên sinh, người muốn hay không cùng Gỗ Cụ tiên sinh giải thích một chút?" Kịch quay đầu dò hỏi Vở Gệ lập tức sẽ sinh, ta nhất định phải trở lại cùng nàng." Vừa lệ tạ trực tiếp trả lời, mang theo vài phần cấp thiết, còn có một tia không dễ nhận biết Onu. Vừa lệ tạ cũng không muốn bỏ qua hải tử sinh ra thời khắc. "Hả? Sinh? Sinh cái gì?" Son Goku hơi nhỏ tiểu nhân mê man, gãi gãi đầu, hoàn toàn không phản ứng lại. "Đợi lâu, Goku." Búmạ Kiên trì tròn quần quật bụng lớn, từ trong nhà đi ra, hướng về phía Son Goku thân thiện địa bắt chuyện một tiếng, vẫn như cũ mang theo nụ cười, "Ngươi cố ý đến thăm ta sao?" "Búmạ, ngươi cái kia cái bụng là xảy ra chuyện gì? Có phải là gần nhất ăn quá nhiều rồi?" Trương ngập. Son Goku ngạc nhiên mà nhìn Búmạ cái bụng. Trong ánh mắt tràn đầy ngây thơ nghi hoặc, hoàn toàn không hướng về mang thai chiến nghĩ. Cái gì mà? Ngươi lại không phải đến thăm ta? Bốn mạ nhất thời giận không chỗ phát tiết, hai tay chống lại, một mặt bất mãn, ta không phải đã sớm nói với ngươi rồi sao? Ta lập tức liền muốn có hai thai, hiện tại cũng sắp sinh. Ai? A. Nghĩ tới, ngươi xác thực đã nói chuyện này, ta lại đã quên. Son gỗ củ lúng túng cười cận, sờ sờ sau gáy, nguyên lai buồn mạ ngươi muốn sinh con à, chúc mừng chúc mừng. Thực sự là, cùng ngươi loại này đơn tế bảo sinh vật nói chuyện, quả thực là đàn gậy hai một tiếng, nhưng cũng không thật sự tức giận. Như vậy Nếu gỗ cụ tiên sinh gặp dịch chuyển tất thời, vậy thì phiền phức ngươi tới tiếp một hồi vợ gệ tạ tiên sinh đi, ta bay qua chỉ ít cần một canh giờ, sợ là sẽ phải làm lỡ thời gian." Vệ Ty nghĩ nói, "Vậy cũng tốt, có điều trái đất bên này khí tức có chút phức tạp, cảm ứng lên không phải rất dễ dàng, ta đến tìm một người giúp ta định vị." Son gỗ cụ gãi gãi đầu, rồi hướng bùn ma đạo, "Đứng rồi buồn ma, chút đây, ngươi để hắn chốc lát nữa bạo phát một hồi khí tức, ta thật thông qua hơi thở của hắn định vị, đem vợ tạ trả lại." Vợ phải quay về sao? Quá tốt rồi. Buồn ma trong lòng một trận nho nhỏ kích động. Nàng đã sớm muốn cho vợ ghệ ta trở về buổi chính mình. Đúng đấy, hắn nói ngươi nhanh sinh, lo lắng ngươi, vì lẽ đó phải đi về cùng ngươi. Song cổ cừ cười trả lời, "Ừm." Bốn mạ khuôn mặt hơi đỏ lên, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, nhẹ nhàng xoa xoa chính mình cái bụng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười hạnh phúc. Lời nói, "Ta thật giống nhớ tới ta mụ mụ gìn cũng nhanh sinh, không biết hiện tại thế nào rồi." Song cổ cừ trầm cằm, thấp giọng trầm tư nói, "Ai? Dìn Azi muốn sinh con sao? Thật sự là quá tốt rồi. Biết là cậu bé vẫn là nữ hài sao?" Bốn mạ sững sờ, liền đội hỏi, "Không biết ta Không phải phải đợi sinh ra đến sau khi mới có thể biết không? Chẳng lẽ còn có thể sớm biết? Son gỗ củ kỳ quái nhìn Mụ Mạ, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Ngùng ốc, "Nói chuyện với ngươi thật lao lực, ta không muốn cùng ngươi nói rồi." Mụ Mạ hừ một tiếng, xoay người trở về nhà đi tìm chút, không muốn lại cùng Son gỗ củ cái này đơn tế bảo sinh vật phí lời. Thừa dịp Mụ Mụ còn không sinh, ta mau mau đi bệ dị thuật hành tinh đem vợ ghệ tạ tiếp trở về, sau đó sẽ đi tu luyện, cũng thật sớm điểm trở lại bồi Mụ Mụ. Son gỗ củ nói thầm một tiếng. Sau đó lập tức nhắm hai mắt lại tập trung tinh thần cảm ứng bể ý du hành tinh tinhký tức, triển khai dịch chuyển tức thời ở biến mất tại chỗ không gặp chỉ là thời gian một cái nháy mắt son gỗ cụ liền thông qua dịch chuyển tức thời đi đến bể y du hành tinh vương vàngg rơi vào v vợghệ tạ bên người son gỗ cụ không có làm lỡ thời gian lập tức nắm lấy vợ gệ tạ cánh tay lại lần lư triển khai dịch chuyển tức thời đem vợ gệ tạ đưa đến trái đất sau đó lại không ngừng không nghỉ địa trở về b mẹ đi du hành tinh bể ý giúp biên bản đã trở lạiọ gỗ trên chuẩn bị đi ngủ lại bị chị chuyển chuẩn bị Mỹ thực hương bị hấp dẫn cô ý tỉnh lại tiến đến son gỗ cụ bên người chờ đồng thời ăn Không thể không nói, chi chi nữ sĩ làm cơm đến năm thần ngon. Kịt một bên miệng lớn ăn thịt nướng, một bên sâu sắc câm khái. Ta cũng cho rằng là như vậy, chi chi làm cơm là trên thế giới ăn ngon nhất. Son Gộ cụ mỉm cười gật gù, trong tay còn cầm một cái đùi gà lớn, ăn được say xương ngon lành. Gỗ cụ tiên sinh cũng thật là có có lậu căn a, có như thế gặp làm cơm thế tử, thật là khiến người ta ước ao. Kịt cười nói, trong giọng nói tràn đầy ước ao. Đúng không? Sau đó ta thường thường mang ăn ngon lại đây cho người ăn. Son gỗ cụ gãi đầu, cười đến một mặt sán lạn. Ăn cơm xong, Xuân Gộ cụ vỗ vỗ tròn quần, quần cái bụng. Hoạt động một chút thân thể, toàn thân xương cốt phát sinh kèn kẹt tiếng vang, một mặt chiến ý địa nhìn về phía Bệ Yút, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Bệ Yút. Bệ Yút trong nháy mắt rõ ràng Son Gỗ cừ ý tứ, sắc mặt đen kịt lại. Tiểu tử này mới vừa ăn xong đã nghĩ đánh nhau, tinh lực cũng quá rồi gạo chứ. Bệ Yút đại nhân, hai chúng ta luận bàn một chút chứ. Ta cảm giác ta thực lực bây giờ lại tiến bộ, muốn cùng ngươi cẩn thận đánh một trận. Son Gỗ cừ đề nghị, nắm đấm đã bắt đầu hơi nắm chặt. Bệ mặt tối sầm, tức giận nói rằng, không được, ta còn muốn đi ngủ, mới vừa ăn xong đồ vật, không khí lực đánh với ngươi, ngươi cùng thì luận bàn được rồi. Hắn lợi hại hơn ta. Thực sự là. Cùng kỹ luận bản căn bản vô dụng, ta căn bản đánh không được hắn a. Son gỗ cụ hơi nhỏ tiểu nhân đầu lớn, ngươi có thể đánh hắn còn làm sao tu luyện? Chính là muốn đang đánh không được trong quá trình, lĩnh ngộ tốc độ nhanh hơn cùng càng nhạy cảm phản ứng. Bé Ý rút hừ một tiếng, khinh thường nói, vì lẽ đó ngươi phải đi đường còn rất dài rất dài, hảo hảo cố lên đi, tiểu tử. Đừng Tổng nghĩ một bước lên trời. Có điều nói đi nói lại, trước một trận ta đi tới một chuyến vũ trụ thứ 6 hủy diệt tần giới, cùng chạm vả đại nhân luận bản một hồi, thực lực của hắn so với ta tưởng tượng nhỏ yếu một điểm. Son gỗ mỉm cười nói, Bệ Rút khẽ miệng đột nhiên có giật. Kết quả như thế nào, Bệ Ý Rút so với ai khác đều rõ ràng. Trảm Phạ tiên kia, khẳng định bị Son gỗ Cù bắt nạt. Không thể không nói, Bệ Ý Rút đại nhân đúng là toàn vũ trụ mạnh nhất thần hủy gì ta, Trảm Phạ đại nhân cùng người lẫn nhau so sánh, trên lệch không phải là một chút. Son gỗ Cù cười ha ha, không hề che giấu chút nào chính mình kỹ nghệ, ta chỉ là vận dụng Super Saiyan năng chồng chất Super Saiyan gỗ hình thái, trên căn bản liền có thể đánh thắng hắn. Cái gì gọi là trên căn bản có thể đánh thắng hắn? Đến cùng đánh thắng không có. Chớ cùng ta chơi tự trò chơi. Bệ Ý một tiếng. Tuy rằng hắn biết kết quả, nhưng vẫn là muốn chính miệng xác nhận. Ai nha nha, hẳn là gỗ Cụ Tiên Sinh cố ý thả nước, cố ý cho Trạm Phạ đại nhân để lại mặt mũi, không có thật sự đem hắn đánh bại. Khịt cười nói ra thật tình. Kết quá giải Son gỗ Cụ tính cách sẽ không thật sự đem Thần Hủy diệt bước đến từ cảnh. Haha, ha, vẫn là hiễng ngươi hiểu rõ ta. Ta muốn là thật sự toàn lực ứng phó, Trạm Phạ đại nhân nhất định sẽ sinh khí, đến thời điểm lại muốn tìm Bệ Ý rụt đại nhân ngươi cáo trạng. Son gỗ đầu, không hề che giấu chút nào ý nghĩ của chính mình. Bệ ý rụt mặt mèo lại lần nữa một hắc. Tiểu tử ngươi cho Trạm Phạ màn tại sao không cho ta màn Ngươi lần trước đánh ta thời điểm, thật giống sẽ không có hạ thủ lưu tình ý tứ a. Bệ Ý rút đại nhân, ta đã chuẩn bị kỹ cẩm, chúng ta liền luận bàn một lát, sẽ không làm lỡ ngươi quá đi ngủ nhiều thời gian. Son gỗ cụ hoạt động một chút chính mình thân thể, khớp xương phát sinh kèn kẹt tiếng vang, cười tủm tìm nhìn Bệ Ý rút, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, không chút nào từ bỏ ý tứ. Cái gì liền chuẩn bị kỹ cẩm? Ta không phải nói rất rõ ràng sao? Ta muốn đi ngủ. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Bệ Ý hư lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy thiếu kiên nhẫn, xoay người liền muốn hướng về quặp gỗ đi đến. Cái này, đúng đấy. Ngươi là đã nói muốn đi ngủ, nhưng là luận bản cũng hoa không được nhiều thời gian dài a. Son gỗ cũ gãi gãi đầu, một mặt khó nึก. Được rồi, ta muốn đi ngủ, chính ngươi ở đây chậm rãi chơi đi, chớ quấy rầy ta. Bệ Ý rụt thân một cái to lớn lại eo, ngáp một cái, xoay người rời đi, không chút nào quay đầu lại ý tứ. Son gỗ cũ. Son gỗ cũ sững sờ ở tại chỗ, nhìn Bệ Ý rụt bóng lưng, không còn gì để nói. Vẫn đúng là muốn đi ngủ a. Liền như thế không muốn cùng ta luận bản sao? Bệ Ý rụt cũng không quay đầu lại điệu đi. Son gỗ cũ không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại nhìn một chút hỉ, trong ánh mắt tràn đầy cầu viện khi trên mặt mang theo nụ cười, vẫy vây tay, ra hiệu chính mình cũng không có cách nào. Hắn cũng không muốn ép buộc Bệ Ý Dụt làm chuyện không muốn làm. Đúng rồi, Bệ Ý Dụt đại nhân, trước tiên chờ một chút, ta có kiện việc trọng yếu muốn nói với ngươi. Son gỗ Cừ đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng Bệ Ý rụt bóng lưng hồ lớn, trong giọng nói tràn đầy cấp thiết. Bệ Ý Dụt dừng lại bước chân, không nhịn được xoay người, trong giọng nói tràn đầy táo bạo, lại có chuyện gì? Mau nói. Đừng chầm trễ ta đi ngủ. Trước khi ngủ trước tiên suy tính một chút, chúng ta không phải là cùng rẹn nọ đại nhân còn có một cái định sao? Ngươi đã quên sao? Son gỗ mỉm cười hỏi. Trong ánh mắt lập lòe vẻ hứng phấn, "Cái gì ước định? Ngươi nói chính là cái nào?" Bệ Y rụt hơi sửng sở, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, "Chính là toàn vũ trụ võ đạo đại hội a?" Son gỗ cụ cười hì hì, "Ngươi vẫn là đem loại chuyện kia đã quên đi." Bệ Y rụt liếc Sơn gỗ cụ một ánh mắt, căn bản không muốn để chuyện này, "Thế nhưng thật giống rất thú vị a, có thể cùng sở hữu vũ trụ cường giả luận bàn, quyết ra toàn bộ trong vũ trụ mạnh nhất người, loại, ngẫm lại đều cảm thấy đến hứng phấn." Sơn gỗ cụ cười nói, hai tay đã bắt đầu khoa tay lên, phản phất đã ở cùng cái khác vũ trụ cường giả chiến đấu, "Ngươi hiện tại đã là toàn vũ trụ mạnh nhất nhân loại." không cần lại so với. Bế Nghị rụt tức giận hừ một tiếng. Ngươi đều có thể đánh qua ta, ngươi còn chưa là toàn vũ trụ mạnh nhất nhân loại sao? Ngoại trừ giã ẩn bọn họ ở ngoài, nên còn có nhân loại càng mạnh mẽ hơn tồn tại chứ? Son gỗ củ suy đoán, ta đây liền không biết. Bế Nghị rụt lắc đầu một cái. Xác thực ở tại hắn vũ trụ có khả năng tồn tại chúng ta không biết nhân loại cường đại. Khích gật đầu thừa nhận, hay là gỗ củ tiên sinh nói toàn vũ trụ võ đạo đại hội là một cái rất chuyện có ý nghĩa. Ta nói là chứ. Như vậy vừa cũng có thể cố gắng tu luyện tu luyện. Sơn gỗ củ nhếch miệng cười cợt. Ai nha ai nha khi đang chuẩn bị khuyên son gỗ cụ từ bỏ, lại đột nhiên thoáng nhìn quyển trượng đỉnh quả cầu thủy tinh chính đang lấp lóe màu lam nhạt ánh sáng, vội vàng nói, có người điện phải tới, ta xem một chút là ai. Lai Đa Sĩn cản đại nhân điện báo nha. Chương 229, toàn vũ trụ thần tụ hội, chương 229, toàn vũ trụ thần tụ hội. Cái gì? Đại Sĩn cản đại nhân. Bé ý rút buồn ngủ trong nháy mắt biến mất, sắc mặt thay đổi lại biến, nguyên bản túi lô thai trong nháy mắt dựng lên, quanh thân lượi biến, khí đi sạch xanh. xanh. tự mình điện báo, tuyệt đối không phải nhỏ. Đại, đại nhân, đã lâu không liên lạc, không biết có gì phân phó thập lập tức đi tới một bên, quay về quả cầu thủy tinh khẽ không lượi, ngựa khí cung kính, một bên nghe một bên gật đầu liên tục, "Vâng, là, ta rõ ràng ngại ý tứ, ta vậy thì mau chóng mang gỗ cụ tiên sinh quá khứ. Sau khi nói xong, thích kết thúc trò chuyện, xoay người nhìn về phía Bệ Ý Rụt cùng Son Goku, trong đôi mắt mang theo mấy phần nghiêm túc. "Xảy ra chuyện gì? Đại sinh căn đại nhân tìm chúng ta có chuyện gì?" Bệ Ý Rụt trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hỏi, trong thanh âm mang theo vài phần không dễ nhận biết căng thẳng. "Goku tiên sinh, có chuyện cần phiền phức ngươi." Khis không có trước trả lời bệ ýụt, mà là quay đầu nhìn về phía Son gỗ củ, trong ánh mắt tràn đầy trịnh trọng. "Ta." Son gỗ cũ dùng ngón tay chọ chỉ chỉ mũi của chính mình, một mặt mờ mịt. "Rèn Nọ đại nhân biểu thị muốn gặp ngươi, nhờ ngươi lập tức đi một chuyến Rèn Nọ đại nhân thần điện." Khis mỉm cười nói, "Ai? Rèn Nọ đại nhân muốn gặp ta?" Son gỗ cũ nhất thời mừng rỡ như điên, con mắt đều sáng lên, "Quá tốt rồi. Ta vừa vặn muốn đi thấy hắn đây, thuận tiện hỏi hỏi có quan hệ toàn vũ trụ võ đạo đại hội sự tình, không nghĩ đến hắn lại trước tiên tìm ta. Vậy cũng tốt, chúng ta lập tức lên đường, không thể để cho Rèn Nọ đại nhân đợi lâu." Khis gật đầu đáp, lại bổ sung, từ bệ ý rụt hành tinh đi đến rèn nó đại nhân thần điện, nếu là ta mang theo ngươi bay qua, khoảng chừng cần thời gian 2 ngày. Cần lâu như vậy sao? Có hay không càng nhanh hơn biện pháp? Son gỗ cũ từng trận đầu lớn, gái gái sau gái, ta dịch chuyển tức thời thật giống không cảm ứng được như vậy xa khoảng cách, không có cách nào trực tiếp tuấn di đi qua. Có biện pháp. Bệ ý rụt đột nhiên chen vào một câu, con mắt chuyển động, trong lòng có chủ ý, để giới vương thần tiền kia lại đây đưa các người, hắn có thể trong nháy mắt đến rèn nói đại nhân cung điện, so với ngươi bay qua nhanh hơn nhiều. Cái biện pháp này tốt. Kịt khẽ cười, lập tức lên quần trượng. Ta vậy thì cùng Giới Vương Thần đại nhân liên lạc một chút, để hắn mau chóng lại đây. Nói, thì thông qua quyền trượng quả cầu thủy tinh, bấm Giới Vương Thần thông tin. Cái gì? Để ta mang bọn ngươi đi gặp Dẹn Nọ đại nhân. Giới Vương Thần âm thanh từ trong thủy tinh cầu chuyển đến, mang theo vài phần kinh hoàng cùng chống cự. Tại sao là ta Chuyện tốt đều không tới với ta, chuyện tiền tài một bộ tiếp một bộ. Đi gặp Dẹn Nọ đại nhân trọng yếu như vậy vừa nguy hiểm sự, chúng ta đều sợ hãi nhìn thấy Dẹn Nọ đại nhân a. Ai nha nha, dù sao Dẹn Nọ đại nhân vội va thấy gỗ cụ tiên sinh, chỉ có Giới Vương Thần đại nhân dịch chuyển tức thời có thể nhanh nhất đến. Quý có nói, nếu chúng ta bay qua cần thời gian 2 ngày, vạn nhất Dẹn Nọ đại nhân chờ xuất ruột, cảm thấy cho chúng ta không trọng thị hắn trực tiếp xóa đi vũ trụ thứ 7 đều có khả năng nha. Giới Vương Thần. Giới Vương Thần trong nháy mắt run lên một cái, cũng không dám do dự nữa, một giây sau liền thông qua dịch chuyển tức thời xuất hiện ở Bệ Yụt trên hành tinh, sắc mặt tái nhợt, hai tay còn ở hơi run. Bệ Yụt trong mắt mỉm cười. Giới Vương Thần vẫn là rất hiểu chuyện mà, vừa nhắc tới xóa đi vũ trụ, chạy trốn so với ai khác đều nhanh. Như vậy, chúng ta hiện tại lên đường đi. Đừng làm cho Dẹn Nọ đại nhân chờ quá lâu. Giới Vương Thần hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng căng thẳng, đề nghị, vẻ mặt xem ra đặc biệt nghiêm nghị. "Quá tốt rồi, cảm tạ giới vương thần đại nhân." Son gỗ củ cười ha ha, lại quay đầu nhìn về phía Bệ Yút, "Bệ Yút đại nhân, ngươi không theo chúng ta cùng đi xem rèn nọ đại nhân sao?" "Đùa gì thế, ta mới không đi a." Bệ Yút quả đoán từ chối, hắn lại không muốn đi đối mặt rèn nọ như thế, sau đó rồi hướng Son gỗ củ nghiêm túc căng dặn, "Gỗ củ, tiểu tử ngươi tuyệt đối không nên mạo phạm đến rèn nọ đại nhân, nói chuyện làm việc đều phải cẩn thận. Ngươi phải biết, thái độ của ngươi quyết định vũ trụ thứ 7 vận mệnh, nếu như nhạ nọ không cao hứng, chúng ta cũng phải xong đời." Biết rồi, biết rồi, ta sẽ chú ý, sẽ không nói lung tung." Son gỗ củ thoải mái đồng ý, trong lòng nhưng tràn đầy trở mong, đã sớm đem Bệ Ý rụt căn dặn quên hết đi. "Như vậy, chúng ta lên đường đi, không thể trì hoa nữa." Giới Vương thần gấp gáp hỏi, chỉ lo dừng lại lâu một giây liền sẽ có ngoài ý muốn. "Chờ một chút, nếu muốn đi gặp dặn nọ đại nhân, không đổi một bộ chính thức trang phục lại đi sao?" Bệ Ý rụt đột nhiên nghĩ đến cái gì, nếu như, như mày đề nghị, "Gỗ cùng ngươi xuyên này thần võ đạo phục đi, có thể hay không quá tùy ý?" Phiền như vậy sao? "Xuyên này thân không được sao? Ta cảm thấy rất thoải mái." Son gỗ cũ từng trận đầu lớn. Không sao, Dẹn nhỏ đại nhân không phải chú trọng hình thức thần. Khit Cươi nói, chuyện xảy ra quá đột nhiên, hãy đi trước nói sau đi, chờ nhìn thấy Dẹn nhỏ đại nhân, lại giải thích một chút là tốt rồi. Từ thân, vẫn là hít ngươi hiểu ta. Son gỗ cũ dùng sức gật đầu, không thể chờ đợi được nữa mà đi tới giới vương thần bên người. Sau một khắc, giới vương thần đưa tay ra, phân biệt nắm lấy Son gỗ cũ cùng hít cánh tay, quanh thân nổi lên ánh sáng, phát động giới vương thần dịch chuyển tức thời. lên, ba người trong nháy mắt biến mất ở trên hành tinh. Lại hiện lúc, đã đứng ở rền điện to lớn cửa cung trước. Chân non thần điện dường như trôi nổi ở trong tinh không bảo thạch, bao quanh bảy màu tinh vân, trang nghiêm lại thần thánh. Đại Sĩn Cản từ lâu đứng ở cửa cung trước chờ đợi, ăn mặc màu xanh lục trường bào, hai tay chắp sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn, nhìn thấy ba người xuất hiện, chậm rãi mở miệng, hoang nên quang lâm điện điện. Thật sự là lâu không gặp, đại Sĩn Cản đại nhân, ngài vẫn là như thế tinh thần. Khịt khẽ không người hành lễ, ngữ khí cung kính. Giới vương thần càng là một mực cung kính địa khom lưng cùng, đầu cũng không dám lên. Ngay cả xem là khí đều không có. Son gỗ cũ nhưng là lộ ra một mặt mê man, tò mò đánh giá đại Sĩ Người này là ai? Xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng làm cho người ta một loại rất lợi hại cảm giác. Hắn chính là Đa Sỉn Cản đại nhân sao? Son Gỗ Cụ lặng lẽ quay đầu, quay về giới vương thần nhỏ giọng dò hỏi. "Vâng, là." "Gỗ Cụ tiên sinh, mau cùng Đa Sỉn Cản đại nhân hành lễ, không thể thất lễ." Giới vương thần sốt ruột, vội vã hạ thấp giọng nhắc nhở, chỉ lo Son Gỗ Cụ lại làm ra chuyện khác người gì. "Ngươi chính là vũ trụ thứ 7 Son Gỗ Cụ tiên sinh chứ?" Ngưỡng ngộ đại danh đã lâu, Đa Sỉn không có để ý hai người ám, trái lại mỉm cười nhìn về phía Son Gỗ Cụ, trong đôi mắt mang theo mấy phần tưởng thức. "Này, ta là Gỗ Cụ, chào chào ngươi." Chào ngươi. Soan gỗ cũ phất phắt tay, một cách lấm lẫm liệt liệt hỏi thăm một chút, hoàn toàn không ý thức được chính mình thái độ có bao nhiêu tùy ý. "Này cái gì này? Gỗ Cụ tiên sinh, ngươi muốn quy củ địa hành lễ chào hỏi, không thể như thế tùy tiện." Giới Vương thần sợ đến mồ hôi lạnh đều đi ra, vội vã cải chính nói, chỉ lo là khiến cặn tức giận. "A, nha, ngươi được, may gặp may gặp." Soan gỗ cũ bị Giới Vương thần nói tới có chút không biết làm sao, gại gãi đầu, học hình dáng vẻ cứng đờ không người. "Xin lỗi, đại cặn đại nhân, chuyện xảy ra quá đột nhiên, cụ tiên sinh còn chưa kịp đổi chính thức trang phục, cũng chưa kịp học tập bài kiến Lê nghi, tính xin ngài thứ lỗi." Tịch đội vã điều đình, giọng nói mang vẻ mấy phần ấy nấy, không cần để ý những chi tiết này, đối với gỗ cụ tiên sinh mà nói, này thân tràn ngập sức sống võ đạo phụ, hay là mới là chính thức nhất trang phụ. Đại Sĩn Cản thở cợt, nụ khí ôn hòa, không chút nào trách tội ý tứ. Không sai không sai. Đại Sĩn Cản đại nhân ngươi nói tới quá đúng rồi. Ta mặc quần áo này thoải mái nhất. Son gỗ cụ lập tức gật đầu phụ họa, cảm thấy đến Đại Sĩn Cản rất đúng khẩu vị của chính mình. Ngươi tới bên này, rẽ nhỏ đại nhân đã ở trong điện chờ đợi đã lâu. Đại Sĩn Cản cười, xoay người đẩy ra chậm chậm cửa cung, ở mặt trước dẫn đường, bước chân vững vàng mà thong Son Goku thịt cùng giới vương thần đội vã theo ở phía sau, xuyên qua bày ra ánh sao hành lang. Hành lang hai bên vô biên vô hạn, như tinh không giống như ông ánh. Đa Sĩn Can đại nhân xem ra rất phổ thông, thế nhưng ta tổng cảm giác hắn phi thường mạnh mẽ. Son Goku lặng lẽ tiến đến hít bên người, nhẹ giọng lại nói: "Ngươi lại có thể có thể thấy nhỉ?" Goku tiên sinh năng lực nhận biết quả nhiên nhạy cảm. Hít cười cợt, cũng nhỏ giọng trả lời: "Theo ta được biết, toàn vũ trụ mạnh mẽ nhất thần chính là Đa Can đại nhân, coi như là sở hữu thần hủy diệt lại, cũng không phải là đối thủ của hắn." "A, toàn vũ trụ mạnh nhất thần là hắn." Son gỗ cụ trận to hai mắt, lộ ra một mặt khiếp sợ, âm thanh không tự chủ tăng cao mấy phần. Kịt vội vàng hướng Son gỗ củ đánh một cái suỵt thủ thế, trong đôi mắt mang theo mấy phần cảnh báo, nhỏ giọng một chút, ngàn vạn không thể nói ra muốn cùng Địch Cẩn đại nhân tranh tài loại hình thất lễ nói, không phải vậy sẽ chọc cho phiền phải lớn. Biết rồi biết rồi, ta không nói là được rồi. Son gỗ cụ vẻ mặt nghiêm túc địa điểm gật đầu, lại có chút khó hiểu địa do hỏi, nhưng là ta trước cho rằng, toàn vũ trụ mạnh mẽ nhất thần là Dẹn Nọ đại nhân, làm sao sẽ là Địch Cẩn đây? Duyện Nỏ đại nhân là toàn vũ trụ vĩ đại nhất thần, trưởng quản vũ trụ sinh ra cùng xóa đi, nắm giữ cao nhất quyền uy, mà lại sánh căn đại nhân mới là toàn vũ trụ mạnh mẽ nhất thần, phụ trách phụ tá Duyện Nỏ đại nhân, đồng thời cũng là sở hữu thiên sứ phụ thân. Hịch đơn giản dạng giải một hồi, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, vĩ đại cùng mạnh mẽ không phải một cái khái niệm, người muốn phân rõ ràng. Người nói được lắm xem rất có đạo lý, ta đại khái hiểu. Son gỗ cụ đăm chiêu địa điểm gật đầu, trong lòng rồi lại bốc lên một ý nghĩ, nói như vậy lời nói, nếu như thật sự từ xuất Potter bạn bên trong đản sinh ra xạ đạo rợ dạ gồng, nếu như ta đánh không lại lời nói Đại thần cận đại nhân sẽ có thể giúp bận bịu giải quyết chứ? Rất đáng tiếc, chúng ta thiên sứ nhất định phải duy trì trung lập, không thể tham gia vũ trụ chiến đấu, đây là thiên sứ quy tắc." Khịt lắc đầu một cái, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ, coi như gặp phải kẻ địch cường đại đến đâu, chúng ta cũng chỉ có thể bàn quan, không thể ra tay giúp đỡ. "Ai? Còn có loại này giả thiết sao? Cái kia nếu như gặp phải không cách nào giải quyết nguy hiểm, làm sao bây giờ a?" Son gỗ cũ từng trận không nói gì, cảm thấy đến cái này quy tắc quá không hợp lý. "Không phải còn có Rèn Nọ đại nhân sao? Rèn Nọ đại nhân sức mạnh có thể giải quyết bất cứ phiền phức gì." Kits cởi cợt, có ý riêng địa nhắc nhở. "Ý của ngươi là nói, thật sự gặp từ suốt tơ rợ dạ gã gống bên trong xuất hiện xạ đáo rợ dạ gống?" Son gỗ cụ đột nhiên phản ứng lại, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. "Kits nói như vậy, lẽ nào đã sớm biết suốt tơ rợ dạ gã bạn có vấn đề?" Kits không nghĩ đến Son gỗ cụ như thế nhạy cảm, chỉ có thể lúng túng cười cận, nói sang chuyện khác, "Chúng ta đến, Rẽ Nọ đại nhân đang ở bên trong, vào đi thôi." Nói chưa thiếm, mấy người rốt cục đi đến rèn điện trung tâm đại điện. Ở giữa cung điện trên đài cao, Rẽ Nọ đang ngồi ở màu vàng trên tọa, nhìn thấy Son gỗ cụ đi vào, lập tức hưng phấn từ chỗ ngồi nhảy xuống. Thân thiện địa phất phắt tay, hoan nghênh hoan nghênh, Goku ngươi rốt cục đến đến rồi. Ta chờ ngươi đã lâu. Này, Rẽ Nọ đại nhân, đã lâu không gặp. Son Goku cũng phất phắt tay, ngữ khí tự nhiên, hoàn toàn không có đối mặt vũ trụ cao nhất quyền uy căng thẳng. Giới Vương Thần đứng ở phía sau, sợ đến run lẩy bẩy, trong lòng âm thầm kêu rên. Có người như thế cùng Rẽ Nọ đại nhân chào hỏi sao? Có thể hay không hơi hơi cùng tính một điểm a? Cái kia, Goku, ta muốn cùng ngươi làm cái bằng hữu, ngươi đồng ý sao? Rẽ Nọ dừng bước lại, ngẩng đầu lên nhìn Son Goku, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, xem cái khát vọng bạn chơi hài tử. Son gỗ cũ thoáng sững sờ, không nghĩ đến Rẽ Nọ lại đột nhiên nói lời này, lập tức thoải mái nở nụ cười, đương nhiên đồng ý a. Có thể cùng Rẽ Nọ đại nhân làm bằng hữu, ta cao hứng còn đến không kịp đây. Quá tốt rồi. Vậy chúng ta cùng nhau chơi đùa nhi đi. Rẽ Nọ hưng phấn không thôi, thua tay múa chân địa đề nghị, chúng ta chơi chơi trốn tìm thế nào? Ta ẩn đi, ngươi tìm đến ta. Son gỗ cũ. Son gỗ cũ nhìn Rẽ Nọ ánh mắt mong đợi, có chút dở khóc dở cười. So với chơi trốn tìm, ta chỗ này đúng là có cái cản chơi vui lợi nghị, bảo đảm so với chơi trốn tìm thú vị hơn nhiều. Son gỗ cũ cười nói, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong rốt cục có thể để võ đạo đại hội sự tình. Ngươi dám ngô ngịch rẽ nọ đại nhân đề nghị. Rẽ nọ phía sau hai cái thị vệ nghe không vô, lập tức tiến lên một bước, quay về son gỗ cụ trận mắt nhìn, rẽ nọ đại nhân nói chơi chơi trốn tìm, ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời, từ đâu tới phí lời nhiều như vậy. Ngươi cũng thật là không muốn sống a. Hai người các ngươi câm miệng. Rẽ nọ mặt tối sầm, quay về hai cái thị vệ lớn tiếng ra lệnh, ta nói chuyện với gỗ cụ, lúc nào đến phiên các ngươi xem Còn dám lắm miệng, ta liền đem các ngươi xóa đi. Hai cái thị vệ sợ đến lập tức im lặng, vội vã lùi về sau một bước, tối đầu không dám nói nữa. Gỗ Ngươi nói xem, ngươi nói được lắm chơi đề nghị là cái gì? Ta nghe một chút xem." Rẽ Nọ một lần nơi chuyển hướng Son Gỗ củ, trên mặt tức giận trong nháy mắt biến mất, lại lộ ra nụ cười sảng lạ. "Chính là toàn vũ trụ võ đạo đại hội a. Lần trước chúng ta gặp mặt thời điểm, không phải hẹn cẩn thận muốn tổ chức một hồi sở hữu vũ trụ đều tham gia võ đạo đại hội sao? Ngươi đã quên?" Son Gỗ Cụ cười nói, một mặt chớ mong, hai tay không tự chủ nắm chặt. "Hóa ra là chuyện này a. Ta đương nhiên chưa quên." Rẽ Nọ găm chiêu điệu điểm gần đầu, vô vô đầu, "Ta sắp thực đáp ứng ngươi, muốn tổ chức một hồi toàn vũ trụ náo nhiệt nhất võ đạo đại hội." để sở hữu vũ trụ cường giả đều đến thi đấu. Như vậy, dự định lúc nào tổ chức a? Ta đều không kịp đợi muốn cùng cái khác vũ trụ cường giả luận bàn. Son Goku có chút chờ mông hỏi, trong ánh mắt lập loé chiến đấu ánh sáng. Nếu ngươi như thế muốn làm, vậy thì lập tức làm đi. Dẹn nọ quyết định thật nhanh, không do dự chút nào, rất là thoải mái. Son Goku. Son Goku sửng sốt một chút, không nghĩ đến dẹn nọ thẳng thắn như vậy. Ngươi quả nhiên thật thoải mái a. So với Bệ Yụt đại nhân mạnh hơn nhiều. Son Goku cười cợt, "Như vậy, cụ thể khi nào thì bắt đầu đây? Đại Shincan, ngươi cảm thấy đến khi nào thì bắt đầu tốt hơn?" Rẽ nọ không có trả lời ngay, mà là quay đầu dò hỏi đứng ở một bên đại Sỉ Can. "Cái này mà, mỗi cái vũ trụ cần thời gian chọn thí sinh dự thi, còn muốn chuẩn bị nơi so tải, 5 cái khái khắc gọi thẳng thời gian nên đầy đủ." Đại Sỉ Can hơi không người, cung tính mà đề nghị. "Hừ, liền như thế vui vẻ quyết định." Rẽ nọ gật gù, hoàn toàn tín nhiệm đại Sỉ Can sắp xếp. "Cái kia, 5 cái khái khắc là bao lâu a?" Son Go cũ quay đầu dò hỏi lại Sỉ Can, một mặt mờ mịt. "Ngươi là đến từ vũ trụ thứ 7 trái đất chứ?" Đại Sỉ Can mỉm cười hỏi, giọng nói mang vẻ mấy phần ôn hòa. Son gủ, chờ đại Sỉ Can giải thích. Dùng trái đất thời gian phép tính tới nói, 5 cái khải khắc gọi thẳng khoảng chừng bằng 40 giờ sau khi, vừa vặn có thể để mỗi cái vũ trụ có chuẩn bị đầy đủ thời gian, cũng sẽ không nhường ngươi chờ quá lâu. Đại sinh cản kiên trì giải thích. a 40 giờ sau khi? Nhanh như vậy sao? Son gồ ngạc nhiên, lập tức lại trở nên hứng phấn, ta biết rồi. Vậy ta phải nhanh đi về để mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nói, son gồ cụ xoay người liền dự định cáo tử. Xin chờ một chút một hồi, gồ cụ tiên sinh. Đại thần cản vội và gọi lại hắn, mỉm cười nói, hiện tại cần triệu tập toàn vũ trụ sở hữu thần hủy diệt cùng giới vương thần, đem vô đạo đại hội sự tình chính thức thông báo bọn họ, còn cần xác định thi đấu quy tắc cùng sân bãi. Ngươi ở chỗ này chờ đợi chốc lát là tốt rồi, chờ thông báo xong tất, ta lại đưa ngươi trở lại. Được, tốt, ta chờ ngươi." Son gỗ cú gật gù, lại không nhịn được truy hỏi, "Đúng rồi, là sở hữu vũ trụ đều muốn tham gia sao? Có hay không cái nào vũ trụ có thể không tham gia?" "Đúng, sở hữu hiện có vũ trụ đều phải phái tuyển thủ tham gia, đây là rẽ nhỏ đại nhân mệnh lệnh, không có vũ trụ có thể ngoại lệ." Đại Sĩ Cản khẽ mỉm cười, giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ quyền uy. Sau một khắc, Đại Sĩ Cản trong tay hiện ra một thanh quyền trượng, quay về quyền trượng đỉnh quả cầu thủy tinh, dùng rõ ràng mà mạnh mẽ âm thanh chào hỏi, "Các vị vũ trụ người hướng dẫn thiên sứ, ta là Đại Sĩ Cản, thu được xin trả lời." Đại Sĩ Cản âm thanh rất nhanh xuyên thấu qua quả cầu thủy tinh, lan truyền đến mỗi cái vũ trụ tiên sứ quyền trượng bên trong, rõ ràng truyền vào mỗi một vị thiên sứ trong hai. Các vũ trụ tiên sứ không dám thất lễ, lập tức thông qua quyền lại, âm thanh chỉnh tề mà kính, "Thu được, Đại nhân." Các vị đều đang nghe sao? Đại Sĩ chắp hai tay sau lưng, Trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn, ngữ khí trầm ổn mạnh mẽ, có chuyện cần thông báo các vị, xin mời các vị lập tức liên hệ ở tại Vũ trụ Thần Hủy Diệt cùng giới vương Thần, cùng đến đây diện nói đại nhân thần điện, cụ thể công việc trình diện sau lại nói rõ, chính là như vậy. Ai? Như vậy là có thể sao? Son gỗ cùng một người, gai gai đầu, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Đúng thế. Đại Sảnh can cười gật gù, giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ gần uy, xin chờ một chút một phút, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chuẩn bị sắp xếp. Ai nha ai nha, xem ra chúng ta không cần trở lại, tiết kiệm không ít việc. Khì khì hì, hì, hì nụ cười. Đúng đấy. Dối Vương Thần thật không tiện mà xoa xoa sau gáy. "Có điều giới Vương Thần đại nhân, ngươi cần trước tiên trở về bệ ý dù hành tinh, đem bệ ý dùt đại nhân nhận lấy." Thiết lại bổ sung, quay đầu nhìn về phía giới Vương Thần. Giới Vương Thần." Giới Vương Thần trong nháy mắt đổ dưới mặt, trong lòng âm thầm tiêu khổ, cũng không dám từ chối, chỉ có thể nhắm mắt đáp, "Là đây, ta vậy thì đi đón bệ ý dùt đại nhân, bảo đảm mau chóng dẫn hắn lại đây." Nói xong, giới Vương Thần rồi hướng rẽ thi lễ một cái, sau đó triển khai dịch chuyển thời, bóng người một cái liền biến mất không gặp, chỉ lo nhiều làm lỡ một giây. Một phút rất nhanh trôi qua. Chênh lệch thời gian không nhiều, các vị nên đã chuẩn bị sắp xếp. Đại Sảnh Càn lại lần nữa cầm lấy cuốn trượng, quay về quả cầu thủy tinh do hỏi, "Các vũ trụ thiên sứ xin chú ý, có hay không đã tập hợp đủ thần hủy diệt cùng giới vương thần?" "Đúng, Đại Sảnh Càn đại nhân. Vũ trụ thứ 10 đã sắp xếp. Thứ 11 vũ trụ toàn viên đến đông đủ." Đông đạo thiên sứ tiếng trả lời liên tiếp vang lên, chỉnh tề mà cấp tốc, không có một chút nào kéo dài. Đang lúc này, thứ 8 vũ trụ thiên sứ Cổ Ẩn âm thanh mang theo vài phần nhảy nháy lên, "Đại Sảnh đại nhân, ta là thứ 8 vũ trụ của Ẩn." Phi thường xin lỗi, Thần Hủy Diệt đại nhân cùng ta đã chuẩn bị sắp xếp, nhưng giới Vương Thần đại nhân lâm thời đi tới nhà sĩ, tính xin ngài chờ chốc lát. Không sao, các ngươi chờ giới Vương Thần đại nhân trở về sau, lại cùng đến đây liền có thể. Dai Cẩn cạn ngữ khí ôn hòa, không có một chút nào bất mãn. Son Cổ củ. Son Cổ Cụ trận to hai mắt, không nhịn được cười ra tiếng. Lại có thể có người tại đây loại thời khắc mấu chốt đi nhà sĩ, cũng quá số đen rồi. Phi thường xin lỗi, cho đại gia thêm phiền phức. Cô ẩn âm thanh mang theo đậm ai vội vàng nói tạm. Như vậy, cái khắc vũ trụ thần, có thể bắt đầu triệu tập. Dai Cẩn mở ra hai tay, Lòng bàn tay nổi lên kim quang nhàn nhạt, ngũ khí trang trọng lên. "Tố Nha, rốt cuộc muốn gặp Sở Hữu Vũ Trụ thần sao?" Son gỗ cụ ánh mắt sáng lên, lộ ra một mặt chờ mong, không nhịn được lao về đằng trước tập hợp, muốn nhìn rõ tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Đại Sĩn cạn hai tay chậm rãi giơ hai, lại nhẹ nhàng hướng vào phía trong co rút lại, một nguồn sức mạnh vô hình lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến. Chỉ là trong mấy mắt, Đại Sĩn cạn hai bên trên đất trống, liền có từng đạo từng đạo quang ảnh lên, các vũ trụ sứ, thần hủy diệt cùng giới vương thần dồn dập thân, sau khi hạ xuống lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cung kính mà cúi đầu liền cũng không dám tỏ mạnh. Liền ngay cả Nguyên bản đứng ở son gỗ cũ bên người Higgs cũng bị nguồn sức mạnh này chuyển đến tương ứng vị trí, cùng mới vừa bị tiếp đến bè y giới vương thần cùng quỳ xuống đất hành lễ, toàn bộ đại điện trong nháy mắt trở nên trang nghiêm nghiêm túc. Son gỗ cũ đứng tại chỗ, một hồi lâu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong ánh mắt tràn đầy thán phục. Nguồn sức mạnh này cũng quá thần kỳ, lại có thể trong nháy mắt đem sở hữu thần đô chuyển tới. Son gỗ cũ nhìn lướt qua quỷ thành hai hàng trung thần, phát hiện một người trong đó vị trí không, trong lòng lập tức rõ ràng. Đây là thứ 8 vũ trụ thần còn chưa tới, dù sao bọn họ giới vương thần còn ở nhà sí. Thật là lợi hại a. Đây chính là toàn bộ vũ trụ thần sao. Son Bộ Cụ cảm khái không thôi, kinh ngạc đánh giá mỗi một vị thần, đặc biệt là những người tướng mạo kỳ lạ thần hội diện, càng làm cho hắn hiếu kỳ không ngớt. Các vị, xin mời ngẩng đầu lên đi, chúng ta chờ chốc lát, chờ thứ 8 vũ trụ thần đến đông đủ sau, lại tuyên bố chuyện quan trọng. Đại Sảnh can cười chào hỏi, đưa khí ôn hòa, để chúng thần căng thẳng thần kinh thoáng thả lòng. Chúng thần dồn dập ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy hoặc cùng đoán. Thời gian thật dài không có tổ chức loại này toàn vũ trụ chúng thần đại hội. Đến cùng phát sinh cái gì sự kiện trọng đại? Chỉ có Bệ Y đầu, cái trán chảy tỉ mỉ mồ lạnh. Gộ tiểu từ này, đến cùng đối với rèn nọ đại nhân nói cái gì? Ta làm sao tổng cảm giác sự tình có chút không tốt lắm, sẽ không phải là muốn làm cái gì chuyện viển vãi chứ? Chương 230, thần hủy diệt cuộc chiến, chương 230, thần hủy diệt cuộc chiến. Sách, sẽ không phải lại là bệ ý ruột tên kia đang làm sự tình, mới để đắc sỉn căn đại nhân triệu tập chúng ta chứ? Vũ trụ thứ 10 thần huyễn diệt cái tệ dạ lén lút liếc bệ ý rụt một ánh mắt, cái trán nổi lên hai cái gân xanh, hạ thấp giọng lẩm bẩm một câu. Hắn cùng b ý vẫn không hợp nhau, luôn cảm thấy mỗi lần có chuyện đều cùng bệ ý có quan hệ. Đang lúc này, Đại Sĩn Cản đột nhiên quay đầu nhìn về phía thứ 11 vũ trụ phương hướng, mở miệng hỏi, "Ai nha, vợ một tiên sinh?" "Phải, Đại Sĩn Cản đại nhân." Thứ 11 vũ trụ Thần Hủy Diệt vợt một vội vã theo tiếng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngữ khí cung kính. "Phía sau ngươi vị kia là?" Đại Sĩn Cản ánh mắt rơi vào vợ một phía sau tổng tổ bộ trên người, trong đôi mắt mang theo mấy phần hiếu kỳ. "Vela Sĩn Cản đại nhân, hắn gọi tổng tổ bộ, là ta tuyển chọn Thần Hủy Diệt dự bị." Vợ một liền vội giới thiệu, "Kỳ thực ta đang lo lắng gần đây ở lui, để bộ tổ tiếp nhận Thần Hủy Diệt vị trí, lần này nghe nói muốn tổ chức chúng thần đại hội." Suy nghĩ có thể để cho hắn nhiều tích lũy điểm kinh nghiệm, liền đem hắn đồng thời mang tới. Ta là tổ tổ, nhìn thấy Đa Sĩn Cạn đại nhân, nhìn thấy các vị đại nhân. Tổ tổ liền vội vàng tiến lên một bước, quay về Đa Sĩn Cạn cùng chúng thần khôn mình hành lễ, nửa khẽ cung kính. Là như vậy à, cái kia chúc ngươi cố lên, sớm ngày chính thức lên làm thần hủy dự đi. Đa Sĩn Cạn thờ cởi cợt, trong giọng nói không có quá nhiều sóng lớn, phảng phất chỉ là đang nói một cái chuyện bình thường. Phi thường cảm tạ Đa Sĩn Cạn đại nhân của Vũ. Tổ, tổ lặng lẽ xoa xoa mồ hôi trán. Thân cái quái gì vậy, cố lên sớm một chút lên làm thần huệ dự. Đây chính là toàn vũ trụ mạnh mẽ nhất thần lời nói ra sao? Cũng quá tùy ý đi. Toptop, đã lâu không gặp a. Không nghĩ đến ở đây gặp phải ngươi. Son Gỗ Cụ đột nhiên hướng về phía Toptop tổ tổ phất phắt tay, lưỡi khí như tỉnh, một bộ như quen thuộc dáng vẻ. Toptop. Tổ Toptop tổ. Tổ tổ mặt trong nháy mắt đen lại, không có trả lời Son Gỗ Cụ. Lần trước Son Gỗ Cụ đồng bạn đi thứ 11 vũ trụ khiêu chiến, đem bọn họ đánh cho vô cùng thê thảm, tuy rằng Son Gỗ Cụ không tham chiến, nhưng hắn đối với Son Gỗ Cụ có thể không có cảm tình gì. Ngươi còn rất như quen thuộc a, không biết chúng ta người của vũ trụ này còn nhớ kỹ lần trước kiểu sao? Đang lúc này Thứ 8 Vũ trụ thiên sứ Cố Ẩn âm thanh lại lần nữa từ quyền trượng bên trong vang lên, "Đại Sảnh căn đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, giới vương thần đại nhân cũng đã về đơn vị." "Rất tốt, như vậy, mời các người đến đây đi." Đại Sảnh căn nhẹ nhàng vung tay lên, một luồng nhu hòa sức mạnh lại lần nữa khuếch tán ra đến. Thứ 8 Vũ trụ thiên sứ Cố Ẩn, thân hủy diệt lì chùi ở, cùng với mới vừa lên xong nhà xí giới vương thần, trong nháy mắt xuất hiện ở không vị trí. Chỉ là vị kia giới vương thần còn kéo quần lên, lưng quần cũng không kịp buộc chặt, hiển nhiên là mới từ nhà xí chạy đến, khắp khuôn mặt là lúng túng. "Đệ, để, để mọi người đợi lâu, phi thường xin lỗi." Lâm thời xảy ra chút tình hình. Thứ 8 vũ trụ giới vương thần vội vã buộc chặt quần, quay về chúng thần chắp tay nói khỉm, thật không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Cứ như vậy, sở hữu vũ trụ thần liền đều đến đông đủ. Đại thần can một lần nữa chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười, ngựa khí trở nên trang trọng lên, hiện tại, ta tuyên bố đến từ Rẽ Nọ đại nhân trọng yếu thông báo, xin mời các vị chăm chú lắng nghe. Hiện trường nhất thời yên lặng như tờ, chúng thần dồn dập vểnh tai lên, liền hô hấp đều thả nhẹ. Dẹ nọ đại nhân thông báo, tuyệt đối là liên quan đến toàn vũ trụ đại sự. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, kính xin các vị từ Đại thần cản cao giọng tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, năm cái khái khắc sau khi, nghiêm chỉnh mà nói, ở vương lịch 3135500603 ngày 157 điểm thời điểm, toàn vũ trụ đem tổ chức một hồi giải đấu sức mạnh, do mỗi cái vũ trụ chọn lựa mạnh nhất chiến sĩ tạo thành đội ngũ, tiến hành sức mạnh cùng võ đạo tỉ thí. Chúng thần vẻ mặt ngạc nhiên, trong lúc nhất thời có chút không tìm được manh mối. Tổ chức toàn vũ trụ võ đạo đại hội, đây cũng quá đột nhiên. Bế Ý Du tiên lặng lau mồ hôi. Quả nhiên hay là muốn tổ chức toàn vũ trụ võ đạo đại hội. Goku tiểu tử này mặt mũi cũng quá to lớn, lại có thể dễ dẻn đại nhân tự mình hạ lệnh. Chẳng qua Trảm tọa trong nháy mắt hiểu được, khẳng định là Son gỗ cụ tên kia lợi nghị. Hắn nhớ tới lúc trước Vũ trụ thứ 6 cùng Vũ trụ thứ 7 tổ chức Võ Đạo Đại hội lúc, Son gỗ cụ hay cùng rèn nó đại nhân đầu mày cuối mắt, còn nói muốn làm một cái càng to lớn hơn toàn vũ trụ đại hội. Không nghĩ đến thật sự hoàn thành. Nghe nói tiểu tử này trước còn ở Vũ trụ thứ 6 đợi chừng mấy ngày, đi xạ đa dạ hành tinh đem xạ đa dạ vương sợ đến không dám hồi cung. Vấn đề là, thật muốn tổ chức loại này đại hội, ai có thể là Son Goku đối thủ? Đến thời điểm Vũ trụ thứ 7 chẳng phải là chắc thắng. Quên đi Chút xem tình huống một chút lại nói, nói không chắc cái khác vũ trụ cũng có ẩn dấu cường giả. Đang lúc này, Thứ ba vũ trụ thần hủy diệt một Cô đột nhiên phát sinh thầm thì thầm thì máy móc kêu cái gì, trong thanh âm mang theo vài phần bất mãn. Một Cô đại nhân, ở rẽ nọ đại nhân trước mặt, xin đừng nên nói loại này thất lễ lời nói. Thứ ba vũ trụ giới vương thần sắc mặt thay đổi lại biến, không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, chỉ lo một Cô lời nói mạo phạm đến rẽ nọ. Làm sao? Thứ ba vũ trụ giới vương thần, một cô đại nhân có nghi vấn gì không? Đại xin cản quay đầu nhìn về phía Thứ 3 vũ trụ phương hướng, ngữ khí ôn hòa hỏi. Thứ 3 vũ trụ giới vương thần sợ đến cả người run. Trên mặt tứa ra mồ hôi lạnh, vội vã xua tay đáp, à, không cái gì, chuyện gì đều không có, ai, không hài lòng sao, rẽ nọ hít mắt, giọng nói mang vẻ mấy phần không thích, ánh mắt quét về phía thứ ba vũ trụ giới vương thần. Rẽ nọ tuy rằng nghe không hiểu máy móc âm, nhưng có thể cảm nhận được một cổ tâm tình. a không phải, tuyệt đối không phải, giới vương thần xuất ruột, hoàn loạn mà vung vung tay, nói chuyện đều có chút nói năng lộn sột, một cổ đại nhân chỉ là, không phải, rẽ nọ đại nhân, ngài hiểu lầm. Thứ ba vũ trụ thiên sứ kèm phạm gì đúng lúc tiếp nhận nói cha cười giải thích một cô đại nhân nói lại có thể lập tức tổ chức như thế long trọng đại hội cái này đề án thực sự quá tuyệt hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn đến mỗi cái vũ trụ cường giả trên tải đúng không ta liền biết mọi người đều sẽ thích rẽ nọ lúc này mới lộ ra nụ cười trong giọng nói tràn đầy hài lòng kèm phạm gì gật đầu liên tục trong ánh mắt tràn đầy cung kính thứ ba vũ trụ giới Vương thần lặng lẽ lau mồ hôi trong lòng âm thẩm thở vàoo nó may là kèm phạm gì phản ứng nhanh không phải vậy ngày hôm nay liền phía Phước có lúc thích hợp nói dối cũng là một loại nghệ thuật giới vương thần đại nhân Sau đó muốn học linh hoạt một điểm. Kẻm vạ gì quay về giới vương thần nhỏ giọng thì thầm, giọng nói mang vẻ mấy phần nhắc nhở. Ha ha, đúng đây đúng đấy, vẫn là kẻm vạ gì đại nhân ngài thông minh. Giới vương thần gật đầu liên tục, khắp khuôn mặt là cảm kích. Đại thần can đại nhân, nếu muốn tổ chức giải đấu sức mạnh, cụ thể muốn làm sao tổ chức? Có sáng tỏ quy trình cùng quy tắc sao? Thứ ba vũ trụ thần hủy diệt hẻo lạt không nhịn được hỏi. Tạm thời vẫn không có tỉ mị quy tắc, có điều lập tức liền gặp lập ra đi ra. Đại thần can cợt, chuyển đề tài, như vậy đi, vì để cho rèn nó đại nhân sớm cảm nhận được đại hội bầu không khí. Chúng ta trước tiên tổ chức một hồi đơn giản trận đấu giao hữu, thông qua cuộc tranh tài này đến lập ra tương ứng quy tắc, thuận tiện để rèn lão đại nhân thưởng thức một hồi thực lực của các vị, làm sao? Được, đề nghị này được. Rẽ Nó lập tức tán thành gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, đã bắt đầu tưởng tượng thi đấu cảnh tượng. Ai? Hiện tại liền muốn bắt đầu sao? Ở đây tổ chức. Son gỗ cũ sững sở, trong ánh mắt trong nháy mắt giấy lên vẻ hưng phấn. Không sai, nơi này rất rộng rãi, vừa vẫn có thể thành tựu võ Đại xin can nói, trực tiếp đánh một cái búng tay. Theo một tiếng nhỏ, ở giữa cung điện mặt đất đột nhiên hướng lên trên nô rất nhanh hình thành một cái to lớn hình vương võ đài, võ đài mặt ngoài bóng loáng mà cứng, rắn, chu vi còn nổi lên nhàn nhạt lồng ánh sáng. Cùng lúc đó, phía trên võ đài hiện ra 13 cái trôi nổi con quay trạng bình đài, trong đó 12 cái khá nhỏ bình đài phân biệt đối ứng 12 cái vũ trụ, to lớn nhất cái kia bình đài thì lại vững vàng nâng rẽ nó cùng phía sau hắn hai cái thị vệ, trôi nổi ở chỗ cao nhất. Ai nha, ta làm sao bị chuyển đến nơi này đến rồi? Son Goku phát hiện mình đột nhiên xuất hiện ở vũ trụ thứ 7 trên bình đài, không nhịn được cười ha ha, túi đầu nhìn về phía phía dưới bệ Ý rút, bệ Ý đại nhân, ngươi cũng ở a. Goku Ngươi người này, Bệ Ý rụt cán răng, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, quả nhiên là người để rẻ nọ đại nhân tổ chức loại này đại hội. Người có biết hay không này gặp cho mỗi cái vũ trụ mang đến bao lớn phiền phức? Cái này, vốn là ta cùng rẻ nọ đại nhân hẹn cẩn thận sự tình mà, không thể không tính mấy a. Son gỗ củ nhếch miệng cười cợt, một mặt không để ý, hoàn toàn không cảm nhận được Bệ Ý rụt sự bất đắc dĩ. Như vậy, xin mời các vị thần hủy diệt đại nhân đến trên võ đài đi, trận đấu giao hữu liền do các vị thần hủy diệt đi đầu luật bản, để nọ đại nhân nhìn thực lực của các vị. Đài sảnh âm thanh lại lên, truyền khắp toàn bộ đại điện. Lời vừa nói ra, ở đây đông đảo thần hủy diệt mỗi một người đều kinh ngạc đến mê người, một mặt giật mình nhìn đại sĩ cạn, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng. Trận đấu giao hữu lại muốn thần hủy diệt tự mình tham chiến? Chúng ta? Chúng ta cũng phải tham gia chiến đấu? Vũ trụ thứ 10 thần hủy diệt rùng sợ kỳ kinh ngạc há to miệng, trong giọng nói tràn đầy không thể tin tưởng. Chờ một chút, giải đấu sức mạnh liền thần hủy diệt đều muốn tham gia sao? Không phải nên để mỗi cái vũ trụ chiến sĩ dự thi sao? Gavash không nhịn được hỏi, giọng nói mang mấy phần nghi hoặc. Các vị thần hủy diệt đại nhân cũng là ở tại vũ trụ cư dân, thành tựu vũ trụ đại biểu tham chiến? cũng là chuyện đương nhiên sự tình chứ. Đại Sảnh cản khẽ mỉm cười, hơn nữa, dè nó đại nhân cũng rất muốn nhìn các vị thần hủy diệt thực lực tranh tài. Có thật không? Thần hủy diệt trong lúc đó muốn đánh nhau, son gỗ cũ kích động và phần, hai tay chăm chú nắm, con mắt trợn lên tròn tròn. Rốt cục có thể tận mắt đến thần hủy diệt cấp bậc chiến đấu, nắm lại đều cảm thấy đến hưng phấn. Lại là thần hủy diệt trong lúc đó tranh tại. Này thật đúng là khó gặp a. Đệ nhất vũ trụ thần hủy diệt hoàn thở dài nói, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Ta không muốn tham gia chiến đấu. Trảm Phá đột nhiên ôm đầu, từng trận đấu lớn, trong giọng nói tràn đầy chống cự. Bởi vì chẳng vả đại nhân bình thường không thế nào tu luyện, cả ngày chỉ có biết ăn thôi điểm tâm ngọ, vì lẽ đó thực lực bây giờ, tại bên trong thần hủy diệt trên căn bản xem như là lót đái tổn tại chứ. Và đồ che miệng, Kỳ Hi nở nụ cười, trong giọng nói tràn đầy trêu trọc. "Nhanh lên một chút bắt đầu đi." Dã Nặc ngồi ở cao nhất trên bình đài, cơ cơ bắt chân, không nhịn được thúc dục một câu, trong giọng nói tràn đầy chờ mong, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới võ đài, đã không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn đến thần hủy diệt đánh nhau. Ở đây đông đảo thần hủy diệt từng cái từng cái sợ đến căng thẳng trong lòng, cũng không dám nữa kéo dài, dồn dập thả người nhảy một cái. Vẻ mặt Điệu rơi vào to lớn trên võ đài, quanh thân bắt đầu nổi lên nhàn nhạt sóng năng lượng, bầu không khí trong nháy mắt trở nên sốt sáng lên đến. Đại Sĩn cản đại nhân, chúng ta muốn theo, hắn ra sao quy tắc đi chiến đấu? Là một chọi một, vẫn là có thể nhiều người hỗn chiến. Vũ trụ thứ tư thần hủy diệt cái tệ dạ trước tiên mở miệng dò hỏi. Quy tắc tạm thời còn không lập ra, muốn đang xem trận này trận đấu giao hữu sau khi, căn cứ các vị biểu hiện đến cân nhắc tương ứng quy tắc. Đại Sĩn cản trôi nổi ở đồng thần hủy diệt phía trên, khí bình thản, vì lẽ đó xin mời các vị thoải mái tay chân chiến đấu đi, không cần có lưu. Mặt khác, Có người nói dè nó đại nhân sẽ suy xét cho cuối cùng xuất sắc thần hủy diệt, chuẩn bị một phần đặc thù khen thưởng. Đông Đạo Thần Hủy Diệt nghe vậy, thoáng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt dồn dập lộ ra vẻ mặt vui mừng. Có khen thưởng có thể nắm, cuộc chiến đấu này thì càng có ý nghĩa. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, nếu như có thần hủy diệt ở trong chiến đấu cố ý thả nước, hoặc là tiêu cực ứng chiến, coi như chàng xóa đi nên thần hủy diệt vị trí vũ trụ. Dai Sỉn cản chuyển đề tài, nữ khí trong nháy mắt trở nên trở nên nghiêm túc, qua mỗi một vị hủy diệt, mang theo nồng lực uy Hủy từng cái từng cái sợ đến sắc mặt thay đổi lại biến, quanh thân năng lượng cũng bắt đầu run rẩy. Bọn họ không sợ đánh nhau, nhưng sợ bị rèn nọ xóa đi vũ trụ. Đây chính là ngập đầu Thái Dương. Vệ Yujin lẳng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Goku tiểu tử này cái gì cũng không biết, hắn căn bản không rõ ràng rèn nọ đại nhân kinh khủng nhất địa phương. Chính là loại này một lời không hợp liền xóa đi quyết tuyệt, lần này thực sự là bị hắn hố thảm. Thì ra là như vậy, vừa vận có thể thừa cơ hội này, biết rõ ai mới thật sự là mạnh nhất thần hủy diệt. Cái thể giả cười híp mắt nhìn về phía Vệ Yujin, "Vệ Yujin, ngươi không phải vẫn bị mọi người xưng là mạnh nhất thần hủy sao?" Ngày hôm nay liền để chúng ta hảo hảo đỏ sức một trận, nhìn ngươi đến cùng xứng hay không xứng cái này danh hiệu." Cải Tệ Dạ, không muốn cố ý làm sự tình. "Câu nói này không phải ta nói, là chính các ngươi chuyển đến, không có quan hệ gì với ta." Bệ Y rụt hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Bệ Y rụt mới không muốn cùng đám người kia tranh cái gì mạnh nhất hư danh. "Ta rõ ràng đã đánh bại quá ngươi một lần, tại sao ngươi liền không chịu thừa nhận ta mạnh hơn ngươi đây?" Cải Tệ ra cười nói, "Thua trận lần kia chỉ là vờ tay, lại không phải chân chính chiến đấu. Luận kỹ năng chiến đấu, ta tuyệt đối sẽ không bại bởi ngươi." tức giận quá mạnh, trong giọng nói tràn đầy khinh phục. Vật tay thua chỉ là bất ngờ, sao có thể tính là thực lực chân chính? Cố lên a, Bệ Ý đại nhân, ngươi nhất định phải đánh thắng bọn họ, chứng minh ngươi là mạnh nhất thần hủy diệt." Son Gỗ Củ đứng ở vũ trụ thứ 7 trên bình đài, lôi kéo giọng lớn tiếng la lên, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, hắn không thể chính mình cũng ngại xuống tham chiến. Nghe được Son Gỗ Củ âm thanh, Bệ Ý Dột nhất thời giận không chỗ phát thiết. Ta khỏe mạnh ở Bệ Ý Dột hành tinh đi ngủ không sao? Đều là ngươi tên tiểu tử này, nhất định phải làm cái gì toàn vũ trụ võ đạo đại hội. Đem ta kéo qua tham gia loại này tệ nhặt thi đấu, thực sự là xui xẻo. Vô Cụ, ngươi cho rằng hiện tại cái này loại cục diện là ai hại? Ngươi còn không thấy ngại nói tới như thế nhàn nhã. Bệ Ý rụt không nhịn được quay đầu lại, quay về son gỗ Cụ tức giận quát lên, đôi đều giận đến dựng lên. Thực sự không được lời nói, ta thay ngươi đánh. Ta với bọn hắn luận bàn một chút cũng được a. Son gỗ Cụ cười ha ha, trong giọng nói tràn đầy nóng lòng muốn thử, đã sớm muốn cùng cái khắc thần hủy diện trên tài. Ngươi cứ đi, không cần ngươi quản việc không đâu. Bệ Ý rụt tức giận đến mài răng, sắc mặt tái xanh, ngày hôm nay phiền phức tất cả đều là ngươi gây ra. Chỉ là, vừa mới lời, Bệ Ý rụt lại đột nhiên cảm giác không đúng. Ngay ở trước mặt Sở Hữu Thần Hủy Diệt chỉ trích Son của cụ, không phải tương đương với thừa nhận lần này đại hội là vũ trụ thứ bảy gây ra sao? Lần này nhất định sẽ trở thành nhiều người chỉ trích. Thiên điên là vũ trụ thứ 7 nhân loại, ta đã thấy. Thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt vở một hừ hừ. Người nói hiện tại cái này loại vũ diện là bởi vì kẻ nhân loại này mới xuất hiện. Thứ 8 vũ trụ thần hủy diệt lỷ trở cao mày hỏi. Vũ trụ thứ bảy thực sự là phiền phức không ngừng, mỗi lần có đại sự phát sinh đều với các ngươi không tránh khỏi có quan hệ. Khéo lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy ý Hóa ra là bị ý vũ trụ gây ra phiền phức. Xem ra ngày hôm nay chúng ta phải cố gắng giáo hấn một hồi Bệ y rút, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Zin cười lạnh, ánh mắt không quen. Ha ha ha, Bệ Yút, lần này ngươi có thể coi là tưới dầu lên lửa. Cái tế dạ ôm hai tay, một bộ xem trò vui không chê chuyện lớn dáng vẻ, như vậy cũng tốt, ngươi hiện tại đã trở thành nhiều người chỉ trích, ai bảo đại gia vốn là cùng ngươi không thế nào đối phó đây. Bệ Yút. Bệ Yút triệt để không nói gì, trong lòng âm thầm nuôi hận. Sớm biết liền không cùng Son gỗ cụ tính toán. Hiện tại được rồi, tất cả mọi người đều đem đầu mâu nhắm ngay chính mình, thực sự là nâng lên tảng đá đánh chân của mình. Berizut, lần trước chơi trốn tìm đại hội sự tỉnh, ngươi cũng không nên đã quên. Vợt một hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy quán niệm, lần kia thần cấp triệu tập, suýt chút nữa bởi vì ngươi để toàn vũ trụ đều biến mất, ngươi nợ chúng ta một câu trả lời. Trước đây còn đã xảy ra chuyện như vậy sao? Ta làm sao không biết? Vũ trụ thứ bảy giới vương thần lặng lẽ quay đầu, nhỏ giọng dò hỏi Higgs. Đó là ở ngươi trở thành giới vương thần chuyện lúc trước, đã qua rất nhiều năm. Khịt cười giải, trong giọng nói tràn đầy hồi ức, trước đây đại nhân đã từng tổ chức quá một hồi lấy toàn vũ trụ vì là phạm vi chơi trốn tìm đại hội, để sở hữu thần hủy diệt đều tham dự. Chơi tìm Đại hội. Duyện Nọ đại nhân lại yêu thích chơi loại này trò chơi. Son gồ củ điên môi, một mặt kinh ngạc. Duyện Nọ đại nhân ham muốn cũng thật là kỳ lạ. Lần kia đại hội tổ chức đến trên đường, bệ ý rút đại nhân trốn ở một cái tinh cầu trong sơn động ngủ, một ngủ chính là 50 năm. Khích mỉm cười nói, bởi vì bệ ý rút đại nhân vẫn không già, đại hội không thể làm gì khác hơn là bị ép nức hẳn, này nhưng làm đối với đại hội ôm ấp chờ mong Duyện Nọ đại nhân chọc tức rồi. Vì để cho Duyện Nọ đại nhân ngu giận, cái khác 11 cái vũ trụ thần hủy diệt đại nhân môn phí đi tương đối lớn khí lực, lại là biểu diễn mục, lại là chuẩn bị mỹ thực, mới miễn cưỡng để Duyện Nọ đại nhân tha thứ cũng bởi vì sự kiện kia, bọn họ toàn thể đều hận trên bệ ý dục đại nhân. Ai? Ai? Lại đã xảy ra chuyện như vậy. Bệ ý dục đại nhân cũng quá có thể ngủ đi. Giới Vương thần từng trận không nói gì, yên lặng lau mồ hôi. Lời nói bệ ý dục đại nhân vẫn đúng là có thể ngủ a, một ngủ chính là 50 năm. Son gỗ Cử thở giải nói, ngoài ra, bệ ý dục đại nhân cũng cùng cái khác thần hủy diệt cũng đã có tiết. Kịch cười nói, dù sao không biết từ lúc nào bắt đầu, liền truyền gia bệ ý dục đại nhân là mạnh nhất thần hủy diệt lời giải thích, cái khắc thần hủy diệt trong lòng đều không phục, đã sớm muốn tìm cơ hội với hắn tranh tài ta cũng cảm thấy bệ ý e. rụt đại nhân sát thực rất mạnh, lần trước với hắn luận bàn, ta suýt chút nữa thua. Son gỗ cũ năm chiêu địa điểm gật đầu. Trên võ đài Đông Đạo Thần Hủy Diệt đã hoàn toàn bị thiêu đốt lửa giận, Dôn Dập quay về bệ ý e. rụt trần mắt nhìn, quanh thân năng lượng trở nên càng ngày càng dày đặc, Dôn Dập chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, sẽ chờ Đắc Tần cặn hạ lệnh. Trước tiên tử thu thập bệ ý e. rụt bắt đầu đi, chỉ cần đánh bại hắn, chúng ta chính là mạnh nhất thần hủy diệt. ở trước tiên đề nghị, tràn đầy chiến ý. Tốt, ta đã sớm muốn cùng bệ ý e. đánh một trận. Khéo lạt lập tức đầu phụ họa, hai tay đã bắt đầu ngưng tụ năng lượng. Khá khá khá. Ngày hôm nay nhất định phải làm cho bệ Y Dụ biết, chúng ta không phải là dễ ức hiếp." Cái thể giả cười đến càng sán lạn, trong ánh mắt tràn đầy hứng phấn, phản vật đã thấy bệ Y Dụ bị đánh bại cảnh tượng. Liền ngay cả Trạm Vạ cũng gia nhập đối phương trận doanh, kha kha cười xấu xa mà nhìn bệ Y Dụ. Mặc dù là huynh đệ, nhưng hắn cũng muốn nhân cơ hội giáo huấn một hồi bệ Y Dụ. "Này, Trạm Vạ đại nhân, ngươi không phải bệ Y Dụ đại nhân huynh đệ sao? Các ngươi nhưng là anh em rồi làm sao cũng phải theo đồng thời đánh bệ nhân?" Son gỗ được quay về trên võ đài lên một câu họng, tràn đầy nghi hoặc. "Tiểu tử, thiếu ở nơi đó quản việc không đâu." Đây là chúng ta thần hủy giết chuyện, không có quan hệ gì với ngươi." Trạm Phạ tức giận trừng Son Gỗ Củ một ánh mắt, trong giọng nói tràn đầy thiếu kiên nhẫn. "Nếu không là Son Gỗ Củ, hắn cũng sẽ không bị cuốn tiến vào trận này hỗn chiến. Vậy ngươi hảo hảo cố lên a, Trạm Phạ đại nhân. Tranh thủ đánh thắng Bệ Y đại nhân." Son Gỗ Củ cười ha ha, chút nào không ý thức được lời của mình có bao nhiêu đau lòng. "Bệ Y tụt." Bệ Y chút nữa bị Son Gỗ Củ tức hộc máu. "Ta còn tưởng rằng ngươi muốn giao động Trạm đứng ở ta bên này đây, kết quả ngươi lại để hắn hảo, hảo cố lên. Ngươi đến cùng là giúp hay?" "Ừ, liền biết kết bè kết đảng." Các ngươi cho rằng nhiều người ta liền sẽ sợ các ngươi sao? Thực sự là quá ngây thơ." Bệ Ý rút hư lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý son gỗ cũ, củ. hai chân hơi tách ra, bày ra chiến đấu tư thế, quanh thân phá hoại năng lượng bắt đầu điên cuồng phun trào, khí thế trong nháy mắt kéo lên. "Như vậy, thời gian không nhiều, các vị mời chuẩn bị sẵn sàng, trận đấu giao hữu lập tức bắt đầu." Đại sảnh cảng âm thanh lại vang lên, giọng nói mang vẻ mấy phần nghiêm túc, "Nhớ kỹ, toàn lực ứng phó, không muốn thả nước." Trên không còn phí lời, từng người chỉnh tức, năng lượng trở nên thêm cuồng bạo, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng chiến ý, Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào tới. Trận đấu bắt đầu. Đại Sĩn cản ra lệnh một tiếng, âm thanh vừa ra, trên võ đài bầu không khí trong nháy mắt làm nổ. Nhất thời, Long đạo thần hủy diệt dường như như mũi tên rời cùng, rộn rập hướng về Bệ Ý rút phương hướng vọt tới, các loại màu sắc năng lượng ở trên lôi đài tỏa ra, Quyền phong gào thét, sóng năng lượng chấn động đến mức toàn bộ đại điện đều ở khẽ run. Chương 231: Rẻ nhỏ, vô vị, không tổ chức. Chương 231: Rẻ nhỏ, vô vị, không tổ chức. lại, thân thể giống linh hoạt tách ra dẫn công kích tới được một quyền. Dị năm đấm sát bờ vai của hắn bay qua, nên ở trên võ đài lưu lại một cái hố sâu. Ngay lập tức, Bệ Ý rụt lại lắp người một cái, cách ra đệ nhất vũ trụ thần hủy diệt ý hoàn năng lượng công kích, đạn năng lượng rơi trên mặt đất, nổ tung một đoàn tia sáng chói mắt. Đang lúc này, vợ một từ mặt bên kéo tới, một cước đạp hướng về Bệ Ý rụt phía sau lưng, tốc độ nhanh khiến người ta không kịp phản ứng. Bệ Ý rụt không lường túi đầu, hai chân dẫm chạm đất mặt hướng sau cấp tốc bay ngược, dường như con quay giống như xoay tròn, né tránh một tầng lại một tầng công kích, động tác nước chảy mây trôi, không có một chút nào hoàn loạn. Toàn bộ né tránh. Bệ Ý đại nhân thật là lợi hại a. Son gỗ cũ đứng ở trên bình đài, thán phục không ngớt, không nhịn được vô tay, lẽ nào Bệ Ý Rút đại nhân đối với bản năng vô cực lĩnh ngộ cũng rất mạnh sao? Lại có thể né tránh nhiều như vậy công kích. Đúng nha, đúng nha, Bệ Ý Rút đại nhân đối với bản năng vô cực lĩnh ngộ cũng đạt đến cảnh giới rất cao, ứng đối loại này vây công vẫn là không thành vấn đề." Khế nhẹ nhàng ngẩng đầu, trong giọng nói tràn đầy khen ngợi. Bệ Ý Rút nghe được Son gỗ cũ cùng khen, khỏe miệng không nhịn được dương lên, cười đến càng sảng lạn, trong lòng đắc ý lại nhiều mấy phần. Xem ra chính mình thực lực vẫn là rất mạnh, những người này căn bản không đả thương được chính mình. Nhưng mà, sau một khắc, Thứ ba vũ trụ thần hủy diệt một Cô đột nhiên từ mặt bên vào tới, người máy cánh tay trong nháy mắt duỗi dài, đem Bệ Ý Dụt nắm ở trong tay, dường như bắt chuột giống như vững vàng nắm lấy. Bệ Ý Dụt đột nhiên không kịp chuẩn bị, tại chỗ không nhịn được phát sinh một tiếng meo nhỏ tê, trên mặt đắc ý trong nháy mắt cứng đờ, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Ai nha, lại bị tóm lấy. Bệ Ý Dụt đại nhân cũng có thất thủ thời điểm a. Son gỗ cụ thở dài nói, còn mang theo vài phần xem trò vui hưng phấn. Bởi vì Bệ đại nhân vẫn không có đem bản năng vô cực lĩnh lộ được hoàn mỹ cảnh giới, đối mặt loại này đột nhiên tập kích, vẫn là gặp không phản ứng kịp. Khịt Làm rất khá, một cô Không thẹn là máy móc thần hủy diệt, tốc độ thần nhanh. Chẳng Vạ nhếch miệng nở nụ cười, quay về một cổ giơ ngón tay cái lên. Kha kha kha. Lần này xem Bệ Ý Dụt còn làm sao trốn. Cái Tệ Giả càng là xoa xoa quả đấm của chính mình, từng bước một hướng về Bệ Ý Dụt đi đến, trong ánh mắt tràn đầy không quen. Xèo xèo xèo. Ngay lập tức, Cái Tệ Giả dùng sở kỉ cùng Trảm Vạ ba cái thần hủy diệt, đồng thời hướng về Bệ Ý Dụt bên này vào tới, năm đấm cùng năng lượng công kích đồng thời hướng về bị tóm lấy Bệ Ý bắt chuyện quả hư. sợ đến sắc mặt trắng bệnh, đem ngũ sữa khí lực đều dùng đi ra. Hai tay dùng sức đẩy một cái, mạnh mẽ mở ra một cổ máy móc bàn tay lớn. Bệ Yi rút thân thể lượn lên, trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ không gặp. Cùng lúc đó, cải Tê Gia dùng sở kỹ cùng chạm Vạ ba cái thần hủy diệt công kích, toàn bộ đánh vào một cổ trên người. Năng lượng nổ tung, năm đấm trong số mệnh, một cổ máy móc thân thể tại chỗ bị đánh cho biến hình. Đáng thương một cổ, được phải ba cái thần hủy diệt liên kích, trực tiếp ngã vào trên võ đài, nhất thời mất đi năng lực chiến đấu, liền thầm thì thầm thì máy móc âm đều không phát ra được. Ở đây Đông Đạo thần hủy diệt nhìn chăm chú nhìn lên, thình lình phát hiện Bệ Yi đã lẻn đến trên bầu trời, chính trôi nổi ở nơi đó. Một mặt đắc ý nhìn bọn họ, còn lại Thần Hủy Diệt không cam lòng, dồn dập thả người nhảy một cái, đuổi theo, muốn tiếp tục vây công Bệ Yút. Chỉ là, trước mặt mọi người Thần Hủy Diệt đi đến trên không sau khi, mới phát hiện xuất hiện ở trên không bên trên cũng không phải Bệ rút, mà là Trảm Phạ. Bệ rút lại ở thời khắc mấu chốt, đem Trảm Phạ đẩy đi ra làm bia đỡ đạn. Ở đây đông đảo Thần Hủy Diệt đều là sửng sốt, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Trảm Phạ người này, là cái gì thời điểm bị Bệ Yút cho cho tới nơi này đến. Bệ nhưng là dấu ở một cổ máy móc thân thể phía dưới, trên mặt lộ ra giảo hoạt nụ cười, lớn tiếng hô nào một câu họng, "Này Các người cái đám này nướng ngẩn, ta ở chỗ này đây, có bản lĩnh liền đến bắt ta Bệ ý rụt bàn tay lớn vừa nhấc, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn to lớn màu tím nhạt phá hoại năng lượng, quay về bay về phía bầu trời thần hủy diệt môn mạnh mẽ đập tới. Năng lượng đoàn trên không trung nổ tung, hình thành một đạo năng lượng khổng lồ sóng xung kích. Ầm ầm ầm. Nương theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, cái kia mấy cái đuổi tới thần hủy diệt bị nổ tung năng lượng bao trùm ở bên trong, bụi bặm ngập trời mà lên, không thấy rõ tình huống bên trong. Dã Nọ ngồi ở cao nhất trên bình đài, trợn to hai mắt, có chút không nói gì. Thế này sao lại là luật bạn, rõ ràng chính là hỗn loạn đầu đà một điểm kết cấu đều không có. Bẻ ý rụt đại nhân cũng quá không khách khí, ra tay nặng như vậy, bọn họ như vậy có thể sống sót sao? Sẽ không bị đánh chết chứ? Son cổ củ nhìn phía dưới nội tung, có chút lo hô dò hỏi Higgs. Phòng trưng không có sao chứ? Thần Hủy Diệt sức sống rất mãnh cường, điểm ấy công kích còn đánh nữa thôi chết bọn họ, nhiều nhất chính là được bị thương. Kịt cơi cợn, trong giọng nói tràn đầy bình tĩnh. Đợi đến khói thuốc tiêu tan sau khi, chỉ thấy cái kia mấy cái bị công kích thần hủy diệt bên người, có thêm một tầng màu lam nhạt lồng phòng hộ. Là vũ trụ thứ 9 thần hủy diệt xi ra, ở thời khắc mấu chốt phóng thích lồng phòng hộ, chặn lại rồi phần lớn công kích. "Hô, may là ta phản ứng nhanh, không phải vậy chúng ta ngày hôm nay liền muốn ngã tại đây." Sĩ Dạ thoáng thở phào nhẹ nhóm, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, một mặt vui mừng. "Cảm tạ ngươi a, Sĩ Dạ. Nếu không là ngươi, chúng ta nhất định phải bị thương." Dĩ Vội Vàng nói ta. "Ha ha, luận phóng thích lòng phòng hộ tốc độ, ta cũng sẽ không bại bởi bất kỳ thần hủy diện, đây chính là ta sở trường tuyệt sát." Sĩ Dạ cười ha ha, chán đây đã ý, còn đang vì mình tốc độ phản ứng cảm thấy tiêu ngạo. Chỉ là, ngay ở xì Dạ mới vừa cười xong một khắc đó, vợt một đột nhiên từ phía sau hắn ra, một cước đá vào Sĩ Dạ trên đó. Tốc độ nhanh để Sĩ Dạ căn bản phản ứng không kịp nữa. Sĩ Dạ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể mất đi cân bằng, từ không trung cấp tốc dây dụng, dường như sao băng giống như đệm ở vũ trụ thứ 10 trên bình đài. Bình đài đều bị đánh đến ao ham xuống một khối, Sĩ Dạ nằm nhồi mặt trên, nửa ngày không lấy lại sức được. Sĩ Dạ, Vợt Mút, ngươi lại đánh lén. D kinh hai đến biến sắc, không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Mới vừa rồi còn khỏe mạnh, làm sao đột nhiên liền bắt đầu công kích lẫn nhau? Thật không tiện a, hắn đời người đều là cái hở, ta không nhịn được liền ra tay rồi. Vợt Mút nụ cười sẵn lạ. Không chút nào đánh lén hổ thẹn. Vợt Mút, người người này, lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, quá đê tiện. D nghe răng trợn mắt, trợn mắt nhìn, quanh thân năng lượng bắt đầu dao động. Đối thủ cũng không phải chỉ có bề ủy tụt một người chứ? Vợ Mút khẽ cười nói, mạnh nhất thần hủy diệt chỉ có thể có một cái, hiện tại không phải là lẫn nhau hỗ trợ thời điểm, muốn thắng, liền muốn không chừa thủ đoạn nào. Ha ha ha, không sai, chính là như vậy. Như vậy mới thú vị, hỗn loạn một điểm mới chơi vui. Cái tệ dạ gật nhận, tràn đầy hưng phấn, trước công quá kẻ nhạt. Như vậy, bắt đầu từ bây giờ chính là chân chính sinh tồn chiến đại hiển cản khẽ mỉm cười. Thật chờ mong nha, không biết đón lấy còn có thể có cái gì đặc sắc chiến đấu. Dễ nọ ngồi ở cao nhất trên bình đài, hai tay chống cằm, con mắt sáng lấp lánh, liền lắc chân tốc độ đều biến sắp rồi. Tình huống sẽ biến thành ra sao đây? Xem ra trận này hỗn chiến còn muốn kéo dài một quãng thời gian. Khi đứng ở vũ trụ thứ bảy trên bình đài, cười nói, trong tay quyền trượng nhẹ nhàng lay động, tựa hồ đang dự đoán đón lấy chiến cuộc. Nói cách khác, còn có thể nhìn thấy càng lợi hại tình cảnh sao? Son gỗ củ miệng cười cợt, hai tay liên tục xoa xoa, ánh mắt chăm chú nhìn chầm chầm đài, đã không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn đến càng kịch liệt chiến đấu. Trên bầu trời, hôn chiến càng lúc càng kịch liệt. Chỉ thấy thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt vờ một đột nhiên dừng lại động tác, mở hai tay ra, đem hai tay hướng lên trên vừa nhất lòng bàn tay nổi lên năng lượng màu tím nhạt ánh sáng. Nhất thời, hiện trường còn lại thần hủy diệt trên người, đông dương hiện ra từng cái từng cái nửa trong suốt năng lượng viên cầu, viên cầu dường như bọn khí giống như đem bọn họ thân thể bao phủ lên, hạn chế hành động của bọn họ. Những này thần hủy diệt thân thể lập tức mất đi khống chế, không tự chủ được mà nổi lên trên không, dường như bị vô hình tuyến trận giật, căn bản là không có cách tránh thoát. Nguy rồi. Không cẩn thận chúng chiêu. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Cại Thế Giả kinh ngạc thốt lên một tiếng, dùng sức giấy rủa, lại phát hiện năng lượng viền cẩu dị thường kiên cố, căn bản không phá ra được. Vợ một hai tay bên trong, trong nháy mắt hiện ra 8 tấm lập loè năng lượng màu vàng nóng bại bộ kệ, xem ra ẩn chứa sức mạnh to lớn. "Này, người này muốn quyết tâm sao?" Đệ nhất vũ trụ thần hủy diệt ý hoàn ngạc nhiên, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Xèo xèo xèo. Vợt một căn bản không có hạ thủ lưu tình ý tứ, cổ tay nhẹ nhàng vung một cái, trong tay bài bộ dường như lưỡi dao bị cấm hủy trên người tới, tốc độ nhanh lưu lại từng đạo từng đạo màu vàng ảnh. Này 8 tấm mới vừa đánh xong, Vợt một trong tay lại hiện ra mặt khác tạm tấm, cuồn cuộn không ngừng, dường như súng máy giống như hướng về thần hủy diệt môn và tới, không chút nào dừng lại ý tứ. Hiện trường đông đảo thần hủy diệt từng cái từng cái bị bài bộ kệ đánh trúng, phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Bài bộ kẹ không chỉ có sắc bén, còn mang theo thiêu đốt giống như năng lượng, đánh vào người lại đau vừa tê. Thậm chí, vũ trụ thứ tư thần hủy diệt dùn sợ kỳ to lớn voi lốt thai, đều bị một tấm bài bộ kệ cắt ra một đạo thật dài lỗ hổng, máu tươi trong nháy mắt chảy ra, nhuộm đỏ lỗ hai bên dưới. Đáng ghét, tên khốn kia, lại dám thương ta. Thứ tám vũ trụ thần hủy diệt Ly Trở nhất thời giận tím mặt, bạo giống lên một tiếng, quanh thân năng lượng điện cuồn cuộn trào, nỗ lực tránh thoát năng lượng viên cầu dần buộc. Theo một tiếng văng nhỏ, Ly Trở ở phía sau đột nhiên thêm ra mặt khác 8 cái lông xù đuôi, thêm vào nguyên bản một cái, tổng cộng 9 cái đuôi trên không trung vung dậy, xem ra uy phong lẫm lẫm. Nguyên lai Ly Trở là một con ẩn dấu hình thái cự vĩ hồ ly. Ầm ầm ầm. Ly Trở chín cái đuôi mũi nhọn, đồng thời phun ra ngoài ra năng lượng màu đỏ đậm, đạn. đạn năng lượng dường như máy viên đạn giống như, lít, nhà, lít địa hướng về trên trời cao vở một vợ tới, bao trùm vở một sở hữu chánh con đường. Vở một bị đạn năng lượng vây quanh đã không trốn tránh né, nhất thời cùng mục tiêu sống như thế, bị đạn năng lượng lít nha lít nhít địa đánh chúng, phát sinh gào gào tiếng kêu thảm thiết, thân thể dường như giống như diều đất dây từ trời cao rơi xuống, ngã ở trên võ đài, vung lên một mảnh bụi mù. "Vermut, ngươi không xong rồi chứ? Vừa nãy không phải rất cản rỡ sao? Hiện tại biết ta lợi hại đi." Lì Chuở nhìn bụi mù bên trong Vermut, điên cuồng cười to. "Li Chuở, ngươi cao hứng quá sớm nha." Đang lúc này, Keo Lạc đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Li Chuở, trong tay chẳng biết lúc nào có thêm một cái màu vàng chuẩn chính niệm cũng cài tên, mũi tên nhắm ngay Li Chuở sau gáy. Lý Trở ở sắc mặt thay đổi lại biến, cả người mồ hôi mau đều dựng lên, muốn xoay người tránh né, lại phát hiện thân thể đã bị héo lặt khóa năng lượng định, căn bản không thể động đậy. Kéo lặt ngón tay búng lòng, mũi tên dường như sao băng giống như bắn ra, lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía lì Trở ở sau nào, mang theo sắc bén tiếng xé gió. Lý ở nhanh trí, vội vã dơ cánh tay lên đón đỡ, nỗ lực ngăn trở một đòn chí mạng này. Mũi tên lực xuyên thấu vượt xa Lý Trở tưởng tượng, trực tiếp xuyên qua cánh tay của hắn, mũi tên sát hắn huyết thái dương bay qua, đóng ở xa xa trên mặt đất, lưu lại một cái sâu sắc cái hố. "Hẹo lạc, ngươi, lại đánh lên ta?" Lực trở tức đến nội phổi, bưng chảy máu cánh tay, trong ánh mắt tràn đầy phân nộ. Hắn không nghĩ đến hẹo lật lại đột nhiên xuống tay với chính mình. A a a a. Đang lúc này, dùn sợ kỳ cũng không nhịn được nữa lửa giận trong lòng, phát sinh từng tiếng đinh thai nhức góc gào thét, âm thanh dường như sấm sét ở bên trong cung điện vang vọng, chấn động đến mức toàn bộ võ đài đều đang kịch liệt lay động, trên mặt đất nham thạch cũng bắt đầu xuất hiện vết nước. Son gỗ cũ đứng ở trên bình đài, nghe được âm thanh này sau, càng là kinh ngạc không thôi. Hắn có thể cảm giác được trong thanh chứa năng lượng, để hắn thai đều có chút đau đớn. Son gỗ bên người vũ trụ thứ 7 giới vương thần, càng là không nhịn được che lốt hai Sắc mặt mắt nhận, thân thể bắt đầu khẽ run. Xảy ra chuyện gì? Thân thể thật giống không động đậy được nữa, bị một nguồn sức mạnh vô hình trói chặt. Son gỗ cụ ngạc nhiên, thử nghiệm hoạt động thân thể, lại phát hiện tứ chi trở nên cứng ngắc, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì đứng thẳng tư thế. Đang nói chuyện, Son gỗ cụ bên người giới vương thần cũng nhịn không được nữa, lập tức ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, liền hô hấp đều trở nên yếu ớt lên. Giới vương thần đại nhân, người không sao chứ? Son gỗ cụ vội vã ngồi người xuống, muốn đánh thức giới vương thần, lại phát hiện ngón tay của chính mình cũng bắt đầu tê dại. Đó là nắm giữ toàn vũ trụ mạnh nhất giọng rủn sở ký đại nhân thả ra ngoài gạt thét, loại thanh âm này có thể khiến người ta ngắn ngủi mê hoặc, thậm chí hôn mê. Lấy đối vương thần đại nhân thực lực, khẳng định là chịu không được, gặp té xỉu. Kịch cười giải thích. Son gỗ cụ nhìn chăm chú nhìn lên, quả nhiên phát hiện mỗi cái vũ trụ trên bình đài, giới vương thần môn đều từng cái từng cái ngã trên mặt đất, mất đi ý thức. Chỉ có số ít mấy cái thực lực khá mạnh giới vương thần còn ở miễn cưỡng chống đỡ, nhưng cũng sắc mặt trắng bệch, bừng lỗ thai không dám bu ngay cả thần hụy diệt đại nhân cũng thật vất vả mới chống được, xem ra loại này sóng âm công kích đối với bọn họ cũng có ảnh hưởng. Thất lại bổ sung, ánh mắt đảo qua trên võ đài thần hủy diệt. Bọn họ tuy rằng không có té xỉu, nhưng cũng đều cau mày, bừng lộ hai vẻ mặt thống khổ. Trên võ đài dùn sợ kỳ ánh mắt băng lạnh, nhìn những người bị sóng âm hỗn định tần hủy diệt, nhếch miệng lên một vệt cười gằn, cấp tốc hướng về bọn họ phóng đi, một quyền một cước một cái, đem những người còn ở mê hoặc trạng thái thần hủy diệt đánh cho khắp nơi bay loạn, có đánh vào trên võ đài, có trực tiếp bay ra võ đài phạm vi, mất đi năng lực chiến đấu. Hiện trường triệt để hỏng, đâu đâu cũng có năng lượng nổ tung ánh sáng cùng tràn ngập bụi mù. Thân huy diệt môn công kích lẫn nhau, căn bản không có kết cấu, chiến đấu cực kỳ khốc liệt, liền võ đài mặt đất đều bị đánh cho loang loáng lỗ lỗ, che kín vết nước. Rèn Nọ ngồi ở cao nhất trên bình đài, cau mày, có chút không cao hứng. Bởi vì bụi mù quá lớn, hắn căn bản thấy không rõ lắm trên võ đài chiến đấu tình huống, chỉ có thể nghe được hỗn loạn tiếng đánh nhau. Thật nham chán a, cái gì đều không nhìn thấy, không có gì chơi vui. Rèn Nọ đột nhiên lên tiếng, tràn đầy thất vọng, liền ánh mắt đều ảm đạm xuống. Thật sao? Như vậy liền để bọn họ mau mau ngừng tay đi, miễn cho ảnh hưởng Rèn Nọ đại nhân tâm tình. Đại Sĩn Can đứng ở Rèn Nọ bên người, cung kính mà đề nghị. Theo la xỉn cản tiếng nói hạ xuống, trên võ đài bụi mù từ từ tiêu tan. Mọi người định thần nhìn lại, bây giờ còn đứng ở trên lôi đài thần hủy diệt, chỉ còn giữ lại Bệ Ý Rút cùng cái thể dạ hai người. Có điều, Bệ Ý Rút cùng cái thể dạ cũng đều mệt đến không nhẹ, trên mặt cùng trên người đâu đâu cũng có vết thương, quần áo cũng rách rách rưới rưới, dính đầy cho bụi cùng vết máu. Hai người lẫn nhau đối diện, đều là từng ngụm từng ngụm mà thở gấp khí thô, lòng ngực chập trùng kịch liệt, trong ánh mắt vẫn như cũ lập lòe ý, không chút nào ý bước. Ý ruột, quả vẫn là ngươi thể đứng ở hiện tại, xem ra ngươi xác thực có mấy phần thực lực. Giãy tệ dạ hừ lạnh một tiếng, lau lau khóe miệng vết máu, nếu chỉ còn dư lại hai chúng ta, vậy hãy để cho chúng ta nhất quyết thắng bại, nhìn ai mới thật sự là mạnh nhất thần hủy diệt. Hừ, đến thì đến. Ta há sợ ngươi sao? Ngày hôm nay liền để ngươi biết, ai mới là thần hủy diệt bên trong cường giả. Bé Ý dù không sợ chút nào, hai chân hơi tách ra, bày ra chiến đấu tư thế, nguyên thân phá hoại năng lượng lại lần nữa phun trào lên. Hai người đồng thời phát sinh quát khẽ một tiếng, hướng về đối phương vào tới, từng người vung ra cường tráng mạnh mẽ một quyền. Mắt thấy hai người đấm liền muốn va chạm vào nhau thời điểm, đại sỉ can đột nhiên lóe lên một cái xuất hiện ở hai người trung gian, giũa ra hai ngón tay, chất lại rồi bọn họ ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ năm đấm. Bệ Ý rụt cùng cái tệ dạ sợ hết hồn, cảm nhận được đả sỉn cản trên ngón tay truyền đến sức mạnh kinh khủng, vội vã thu hồi sức mạnh. Các người chiến đấu quá kịch liệt, sản sinh bụi mù quá lớn, Rẽ Nọ đại nhân xem không phải rất vui vẻ, trận này trận đấu giao hữu trước hết như vậy đi." Đại Sỉn Cản thản nhiên nói, giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ gần uy, "Đến tiếp sau quy tắc, chúng ta lại từ đầu lập ra." Sau khi nói xong, Đại Sỉn Cản bay lên trời, trở lại Rẽ Nọ bên người, cung kính mà đứng ở một bên. Ma Đông Đảo Vũ Trụ Thiên sứ cũng dồn dập từ trên bình đài bay xuống, rơi xuống trên võ đài, đi đến từng người thần hủy diệt bên người, trong tay quyền trượng nổi lên nu hòa chữa trị ánh sáng, bắt đầu cho bị thương thần hủy diệt trị liệu vết thương. Thần hủy diệt môn thương thế ở tiên sứ chữa trị dưới, rất nhanh sẽ khôi phục hơn nữa, mỗi người bọn họ trở về thuộc về mình khán đài, ngồi ở chỗ ngồi trên, chờ đợi rẽ nọ đại nhân đưa ra tân chỉ thị. Xem ra toàn vũ trụ võ đạo đại hội, cũng không có ý gì, chiến đấu mới vừa rồi tùm la tù lun, không có một điểm nào dễ nhìn. Rẽ nọ thất vọng lắc lắc đầu, tràn đầy hủ thậm chí bắt đầu hối hận tổ chức trận này đại hội. Như vậy muốn lấy tiêu giải đấu sức mạnh sao? Nếu như Dẹn Nọ đại nhân không thích, chúng ta có thể tiến hành cái khác sắp xếp cái khác hoạt động." Đại xỉn cạn hơi không người, cung kính mà dò hỏi, trong ánh mắt tràn đầy thuần theo. Son Goku vừa nghe lời này, nhất thời sốt ruột. Thật vất vả thuyết phục Dẹn Nọ đại nhân tổ chức toàn vũ trụ Võ Đạo đại hội, làm sao có thể nói thủ tiêu liền thủ tiêu? "Chờ một chút, A Toàn. Không muốn thủ tiêu giải đấu sức mạnh a?" Son Goku vội vã lớn tiếng chào hỏi, trực tiếp bay lên trời, hướng về Dẹn Nọ vị trí bay đi, trong giọng nói tràn đầy quyết tiết, "Trận đấu mới vừa rồi chỉ là bất ngờ, nhân loại chúng ta chiến sĩ thi đấu, chắc chắn sẽ không như thế loạn, nhất định sẽ làm cho ngươi nhìn rất toán tâm." Hiện trường chúng thần từng cái từng cái vẻ mặt kinh ngạc, con mắt trợn lên tròn tròn. Kẻ nhân loại này lại dám gọi thẳng rèn nọ đại nhân vì là a toàn. Còn dám đánh gây rèn nọ đại nhân lời nói. Hắn là chê chết không đủ nhanh sao? Goku, vừa nãy thi đấu thật sự không có ý gì, không thấy rõ thì thôi, còn tùm la tùm lun, không được coi như xong đi. Rẽ nọ nhìn son Goku, lắc lắc đầu. Xác thực, bề ý rôn đại nhân bọn họ chiến đấu quá kịch liệt, dễ dàng sản sinh bụi mù, thấy không rõ lắm. Thế nhưng nhân loại chúng ta chiến sĩ chiến đấu không giống nhau, chúng ta sẽ không khiến cho như thế hỗn loạn, nhất định có thể cho ngươi nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Son Gỗ củ vẻ mặt nghiêm túc mà nói rằng, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Rẽn Ọ, hy vọng có thể thuyết phục hắn. Cái kia phải làm sao đây? Ta vẫn cảm thấy có chút tẻ nhạt. Rẽn nọ có chút đầu lớn, gai gai đầu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, hỏi, "Nếu không ngươi nhường ta nhìn ngươi thì đâu chứ? Ta muốn xem xem ngươi đánh nhau là cái gì dáng vẻ." "Ta thi đấu?" Son Gỗ củ sửng sở, không phản ứng lại Rẽn nọ ý tứ. "Đúng đấy, ngươi cùng người khác đánh một trận, nếu như đẹp đẽ lời nói, ta liền không thủ tiêu giải đấu sức mạnh." Rẽn Ọ nghiêm túc nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Này sát thực là cái thật đề nghị. Soan gỗ của lập tức phản ứng lại, mỉm cười gật gù, lập tức lại có chút do dự, có điều để ta một người đối kháng nhiều như vậy thần hủy diệt, cảm giác có chút chịu không được a. Thực lực của bọn họ đều quá mạnh mẽ. Đại Sĩ Can, Đại Sĩ Can đứng ở một bên, khỏe miệng hơi co giật. Tiểu tử này khẩu khí cũng quá to lớn, lại thật sự dám muốn một người khiêu chiến sở hữu thần hủy diệt. Không cần, đối thủ của người là nhân loại, không phải thần hủy diệt. Đại Sĩ Can vội vã cười điều đỉnh, cùng thần hủy diệt trong lúc đó chiến đấu tạm thời cắt lại, dù sao sức mạnh của bọn họ quá mạnh, dễ dàng làm cho quá loạn, ảnh hưởng quan sát trải nghiệm. Nhân loại ta đối thủ là cái khác vũ trụ nhân loại sao? Nhưng là bọn họ hiện tại cũng không ở chỗ này nhỉ a. Son gỗ củ hơi run run, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Hiện trường ngoại trừ hắn, thật giống không có những nhân loại khác chiến sĩ. Không phải vừa vẫn có tổ bộ tổ tiên sinh có ở đây không? Hắn là thứ 11 vũ trụ nhân loại chiến sĩ, vẫn là thần hủy diệt dự bị, thực lực rất mạnh, cùng ngươi luận bản vừa vẫn thích hợp. Đại Sĩn Can cười nói, ánh mắt nhìn về phía thứ 11 vũ trụ khán đài, ra hiệu Son gỗ cụ nhìn về phía nơi đó. Thứ 11 vũ trụ trên khán đài, tổng bộ tổ nhất thời trừng lớn hai mắt, thân thể cứng đờ. Đây là đang nói ta sao? để ta cùng Son gỗ Cụ luận bàn. Là hắn a, ta nhớ rằng hắn, lần trước đi thứ 11 vũ trụ thời điểm nhìn thấy. Son gỗ Cụ đông nhiên tình nguyện, lập tức thoải mái đồng ý, vậy cũng tốt, nếu như là Tộc tổ cậu lợi nói, sắp thực có thể để cho A toàn thưởng thức được đặc sắc chiến đấu, ta không thành vấn đề. Tộc tổ, tổ, có thể không? Tộc tổ, tổ tiên sinh đồng ý cùng Son gỗ Cụ tiên sinh luận bàn một hồi. Đại xin can mỉm cười nhìn về phía Tộc tổ, tổ, giọng nói mang vẻ mấy phần dò hỏi, nhưng không để hắn từ chối. Chương 232, cái biến thân. Biểu diễn, chương 232, 7 cái biến thân. Biểu diễn. Phải ta đồng ý." Tột tổ, tổ hít sâu một hơi, đứng lên, quay về đại sảnh cặn cùng rèn nọ không minh hành lễ, không dám có chút cái lời. Đây chính là rèn nọ cùng đại sảnh cặn mệnh lệnh, hắn nếu như từ chối, hậu quả khó mà lường được. "Như vậy xin mời hai vị đến trên võ đài đi thôi, chúng ta mau chóng bắt đầu thi đấu, không nên để cho rèn nọ đại nhân đợi lâu." Đại sảnh cặn ra lệnh. "Đây chính là cái cơ hội rất tốt, Tột tổ, tổ." Thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt vợ một vô vô Tột Tổ vai, khẽ cười nói, tên kia lần trước cùng bở rỗ ly bọn họ đồng thời đến chúng ta vũ trụ, tuy rằng không có ra tay, nhưng khẳng định cũng tham dự khiêu khích. Lần trước chúng ta ném mật mũi, Lần này cần tại đây tiểu tử trên người tìm trở về, cho hắn biết chúng ta thứ 11 vũ trụ lợi hại. Biết rồi, vượt một đại nhân, ta sẽ tận lực. Tống tổ, tổ vẻ mặt nghiêm túc điệu điểm gật đầu. Sau một khắc, Tống tổ, tổ đã không còn chút nào do dự, thả người nhảy một cái, mềm mại địa rơi vào trên võ đài, cùng Son Gỗ Cụ đối lập mà đứng. Giữa hai người cách mười mấy mét khoảng cách, một luồng vô hình khí chẳng ở giữa hai người tràn ngập ra, võ đài mặt đất cũng bắt đầu khẽ chấn động, bầu không khí trong nháy mắt trở nên sốt sáng lên đến. bay đến bên cạnh hai người, quay về Son Gỗ Cụ tuyên bố thi đấu quy tắc, tham khảo vừa nãy thần hủy diệt chiến đấu. Chúng ta muốn tăng cường một ít thi đấu hạn chế. Vì để cho rèn nọ đại nhân nhìn ra càng rõ ràng, bởi vậy cấm chỉ phi hành, cấm chỉ sử dụng vũ khí, cấm chỉ giết chết đối thủ, một khi rơi xuống ngoài sân, coi như thua trận thi đấu. Ai? Không thể phi sao? Phi hành nhưng là rất trọng yếu kỹ xảo chiến đấu à, không thể phi lời nói, rất nhiều chiêu thức đều dùng không ra. Son gỗ cụ sững sở, có chút khó khăn địa gái gãi đầu. Đây là rèn nọ đại nhân nói ra yêu cầu, vì để cho thi đấu càng trực quan, nhìn ra càng rõ ràng. Dai Sần can nhẹ nhàng ngẩng đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần không thể nghi ngờ, "Kính xin Son gỗ tiên sinh lý giải." "Được rồi, Không có cách nào, nếu là A toàn yêu cầu, ta liền tuân thủ quy tắc. Son gỗ bất đắc dĩ nhu ngu mai, lại tự an đuổi mình, bất quá đối thủ cũng không thể phi, vẫn tương đối công bằng, như vậy cũng có thể tốt thật tôi luyện một hồi trận địa chiến đấu kỹ xảo. Đài xình cản không cần phải nhiều lời nữa, bay khỏi võ đài. Này, ngươi! Son gỗ củ! Tổng tổ đột nhiên mở miệng, quay về son gỗ củ nói rằng, giọng nói mang vẻ mấy phần nghiêm túc. Chuyện gì? Son gỗ củ sức sở, nhìn về phía tổng tổ, trong ánh mắt tràn đầy chàn hoặc Lần trước chúng ta ở thứ 11 vũ trụ từng gặp mặt, có điều vẫn không có cơ hội hào hảo chiến đấu, lần này vừa vặn là một cái cơ hội rất tốt, ta sẽ toàn lực ứng phó." Tổng Tô khẽ cười nói, giọng nói mang vẻ mấy phần chiến ý. "Đúng đây đúng đấy, ta cũng rất chờ mong cùng người lợi bàn. Son Goku gật gù, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười, hai tay đã bắt đầu hoạt động 근 cốt. "Vở rồ Ly không có tới sao?" Tổng Tô đột nhiên hỏi. "Hắn không có tới." Son Goku lắc đầu, thành thật trả lời. "Vậy thì tốt." Tống thật dài thở phào nhóm, trong lòng một tảng đá rốt cục rơi xuống địa. Cái kia gọi bỏ rồ lì ra hỏa thực sự quá lợi hại, liền hận đều không đúng đối thủ của hắn. Cũng còn tốt hắn không có đến, nếu không mình liên tục cắt tha dũng khí đều không có. Trận thứ 2 thi đấu, Son cụ VS Piccolo, hiện tại bắt đầu. Daisin can lớn tiếng tuyên bố, âm thanh truyền khắp toàn bộ đại điện. Piccolo lập tức bày ra chiến đấu tư thế, hai chân tách ra cùng kiên rộng bằng nhau, hai tay nắm tay che ở trước ngực, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Son Goku, không dám có chút thả lỏng. Son một hơi thật sâu, không được biến thân Super Saiyan, mà là trực tiếp lấy thái độ bình thường khiêu chiến Piccolo. Quân thân không có nổi lên rõ ràng sóng năng lượng, xem ra vô cùng ung dung. Goku tiểu tử này, làm sao không biến thân? Bẽ Y rốt hỏi. Hắn hẳn là muốn thử một chút thái độ bình thường bên dưới bản năng vô cực đi. Kịt suy đoán. Đến đây đi, Tõm Tồ. Son Goku quay về Tõm Tồ chào hỏi. Ngươi không biến thân sao? Vẫn là nói ngươi căn bản là sẽ không thay đổi. Tõm Tồ cười hỏi. Trước tiên không cần biến thân thử xem. Son Goku khẽ mỉm cười. Vậy ta liền không khách khí. Tõm Tồ hừ một tiếng, hóa thành một vệt sáng, cấp tốc hướng về Son Goku vị trí và tới. Ầm ầm Tộc tổ bộ quay về Son gỗ Cụ phát động công kích bánh liệt. Son gỗ Cụ trực tiếp vận dụng bản năng vô cực, nhẹ nhàng điệu né tránh Tổ bộ Sở Hữu công kích tới được quy cước. Tộc tổ bộ đánh nửa ngày đều không có đụng tới Son gỗ Cụ thân thể, nhất thời cảm giác cả người đều có chút không thế nào bình tĩnh. Thật thú vị a. Tổ bộ đánh lâu như vậy đều không đụng tới gỗ cụ, gỗ cụ tránh né cũng quá lợi hại đi. Rẽ Nọ ngồi ở cao nhất trên bình đài, hưng phấn vỗ tay bảo hay, hai chân còn chưa ngừng lắc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm võ đài, chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào chi tiết. Ai nha nha, chỉ sợ là Son gỗ Cụ tiên sinh đã lĩnh ngộ bản năng vô cơ sở hình thái mới có thể như vậy dễ dàng tránh né công kích. Đại Sĩ Cản đứng ở rẽ nọ bên người, khẽ mỉm cười. Nhân loại cũng có thể lĩnh ngộ bản năng vô cực sao? Ta còn tưởng rằng chỉ có thần hủy diệt hoặc là thiên sứ mới có thể làm đến đây. Rẽ nọ thoáng sững sở, quay đầu nhìn về phía Đại Sĩ Cản, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Chỉ có số rất ít thiên phú dị bẩm nhân loại mới có thể lĩnh ngộ bản năng vô cực, hơn nữa đối với tính cách, tâm cảnh đều có yêu cầu cực cao. Đại Sĩ Cản kiên trì giải thích, "Soi gỗ cụ tiên sinh tính cách thuần túy, lúc chiến đấu tâm vô tạp niệm, khắp mọi mặt sát thực rất thích hợp lĩnh ngộ bản năng vô cực." "A, đây cũng quá thú vị." Ta còn muốn nhìn hắn làm sao trốn ở đó. Rẽ nó lại lần nữa vỗ tay bảo hay, trong giọng nói hưng phấn càng đồng, liền mang theo hai cái thị vệ vẻ mặt đều nhu hòa mấy phần. Tột Độ, Tột Độ đứng ở trên võ đài, cảm giác mình xem cái thằng hề. Rõ ràng là chăm chú đang chiến đấu, lại bị son gỗ cũ xem là tránh né luyện tập điên ngắm. Đánh nửa ngày liền đối phương góc cáo đều không đụng tới. Ta ở đây bận việc nửa ngày, ngươi nhưng chỉ biết trốn. Như thế tiếp tục đánh có ý nghĩa gì? Ào ào ào. Tột Độ từng, từng ngụm mà thở gấp khí thô, tràn đầy mồ hôi. Thở Phi Phò nhìn trăm chú đối diện Son Gỗ Cụ, tràn đầy không cam lòng. "Thật không tiện à, ta chiêu này bản năng vô cực, sắp thực không dễ dàng bị bản chúng, không phải cố ý chơi ngươi." Son Gỗ Cụ cười cợt, trong giọng nói tràn đầy chân thành, không có một chút nào khoe khoang ý tứ. "Hừ, ngươi ngoại trừ gặp trốn, còn có thể làm gì? Chờ ngươi thể lực tiêu hao hết không tránh thoát thời điểm, ngươi liền thua chắc rồi." Tống Tô tổ hừ lạnh một tiếng, không phục nói, "Ta liền không tin tưởng ngươi có thể vẫn trốn ở đó, ta đều sẽ bắt chúng ngươi." Nói, Tống tổ sâu một hơi, lại lần nữa hướng về Son Gỗ Cụ xung tới. Quyền cước cùng sử dụng, phát động một vòng mới công kích máy liệt, mỗi một chiêu đều mang theo mạnh mẽ năng lượng, nỗ lực làm cho Son gỗ Goku không đường có thể trốn. Son gỗ cũ vẫn như cũ dựa vào bản năng vô cực bản năng né tránh, thân thể dường như trong gió tơ liếu giống như mềm mại. Topo quyền cước mỗi lần đều sát hắn thân thể bay qua, trước sau kém một tí tẹo như thế mới có thể trong số mệnh. Topo mệt đến hộc hộc, cánh tay cũng bắt đầu cay cay, nhưng vẫn là không cách nào đụng tới Son gỗ cũ thân thể, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đáng ghét, cái này gọi Son Goku cũ ra hỏa, lẽ nào thật sự lĩnh bản năng vô cực sao? Thứ 11 vũ trụ trên khán đài. Vợt Mộ đều cảm giác thấy hơi không bình tĩnh, lông mày chăm chú nhắn lại. Nếu như Tổ Bộ thua, thứ 11 vũ trụ mặt mũi, nhưng là nền lớn. Hơn nữa, là ngay ở trước mặt toàn vũ trụ bị làm mất mặt. Xem ra chỉ là lĩnh ngộ một điểm ra lông, vẫn không tính là chân chính bản năng vô cực, hắn nệ tránh tình cờ còn có thể có nhỏ bé dừng lại, chỉ là Tổ Bộ không nắm lấy cơ hội. Mặc Macagi tạ tỷ mỉ nhìn kỹ một lúc, chăm chú trả lời. Vậy thì tốt, nếu như hắn thật sự lĩnh ngộ hoàn chỉnh bản năng vô cực, Tổ Bộ căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Vợt Mộ thoáng thở phào nhẹ nhõm, lập tức quay về trên võ đài Tổ Bộ la lớn, Tổ Bộ đem ngươi thực lực chân chính lấy ra, không muốn cho chúng ta thứ 11 vũ trụ mất mặt. Lấy ra thần hủy diệt dự bị khí thế đến. Phải, vợ một đại nhân, ta sẽ không để cho ngái thất vọng." Tổ tổ quay đầu lại nhìn một chút Vợ Một, thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, trong lòng đấu chí lại lần nữa dấy lên, năm chặt năm đấm. Son gỗ Cử bình tĩnh mà nhìn về phía tổ tổ, ánh mắt trong suốt, không có dư thừa phí lời, chỉ là yên lặng điều chỉnh hô hấp, chờ đợi tổ tổ động tác kế tiếp. Bệ ở vũ trụ thứ 7 trên khán đài, kinh bị cười cợt. Còn lấy ra thực lực chân chính. Ngươi sợ là không biết Son gỗ Cử tiểu tử này mạnh bao nhiêu." Thực lực của hắn thậm chí cũng đã vượt qua ta. Ngươi chốt bản lĩnh này, căn bản không đáng chú ý. Đón lấy ta muốn quyết tâm, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận, chớ bị ta đặt xuống võ đài." Toptou hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt chiến ý dường như ngọn lửa giống như bốc cháy lên, quanh thân bắt đầu nổi lên nhàn nhạt sóng năng lượng. "Được, ta sẽ chăm chú ứng đối." Son Go cúi gật, gật đầu, thân thể hơi căng thẳng, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Toptou trên người bỗng dưng phóng ra màu đỏ tím có diễm, năng lượng giống như là núi lửa phun phóng lên trời, võ đài mặt đất đều bị nguồn năng lượng này chấn động đến mức trực tiếp mở ra thần hủy diệt hình thái. Quân thân khí tức trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần, ánh mắt cũng biến thành càng thêm sắc bén. Mã ở cảm nhận được tổ tổ trên người năng lượng mạnh mẽ sau, Son gỗ cụ vẻ mặt cũng nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, không còn xem trước dễ dàng như vậy. Nguồn năng lượng này, sát thực rất mạnh. Tổ tổ tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hóa thành một đạo màu đỏ tím lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện ở Son gỗ cụ chính đối diện, quyền phải ngưng tụ nồng nặc phá hoại năng lượng, quay về Son gỗ cùng lực mạnh mẽ đem tới, quyền phong giao không Thời khắc này, Son cụ cảm giác tránh né lên hơi có chút khó khăn. Tổ bộ tốc độ cùng sức mạnh đều tăng lên không ít, bản năng vô cực tốc độ phản ứng cũng cần toàn lực vận chuyển mới có thể đổi tới. Có điều, Son Gỗ Cụ không chút nào hạng, vội vã nâng lên cánh tay trái, nỗ lực đón đỡ tổ bộ công kích tới được năm đấm, trên cánh tay nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt năng lượng, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Nhưng mà tổ bộ căn bản không có cùng Son Gỗ Cụ chính diện giao phong ý tứ, ở năm đấm sắp trong số mệnh trong nháy mắt, thân hình lại lần nữa loạng một cái, giống như quỷ mị ở biến mất tại chỗ không gặp. Hắn muốn dùng tốc độ vòng tới Son Gỗ Cụ phía sau, phát động đánh lén. Chỉ là trong nháy mắt, Tộc tổ, tổ liền xuất hiện tại sau lưng Son gỗ củ, chân phải ngưng tụ phá hoại năng lượng, quay về Son gỗ cũ phía sau lưng mạnh mẽ đá ra một cước, động tác nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng. Son gỗ cũ phản ứng cũng cực nhanh, dựa vào bản năng vô cực bản năng, một cái hoa lệ xoay người, hai tay giao nhau bảo hộ ở phía sau lưng, mạnh mẽ đỡ lấy Tộc tổ, tổ này một cước. Tộc tổ, tổ chân tầng tầng đá vào Son gỗ cũ trên cánh tay, màu đỏ tím phá hoại năng lượng cùng màu vàng phòng ngự năng lượng va chạm, phát sinh tiếng vang nặng nề. Sóng xung kích hướng bốn phía quét tán ra đến, đem võ đài mặt đất rung ra bẻ nhỏ vết nứt. Son Goku thân thể bị nguồn sức mạnh này đẩy về phía sau cũng hoạt, hai chân sượt chạm đất diện, ở trên lôi đài lưu lại hai đạo thật dài dấu vết, mãi đến tận trượt ra mười mấy mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trên cánh tay chuyển đến từng trận tê dại cảm giác đau. Thế nào? Son Goku, lần này làm sao không né? Là bởi vì không tránh thoát sao? Tổng Popo một tiếng cười khẽ, tràn đầy ý, nhìn Son gỗ Goku ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích. Đúng đấy, sắp thực không thoát thực lực của ngươi đã vượt xa vừa nãy. Son Goku thừa nhận địa điểm gần đầu, xoa xoa hơi tê, tê cánh tay. A, Goku không tránh thoát ta hắn có phải hay không muốn thua. Rẽn nọ nhìn trên võ đài tình huống, cười hỏi: "Đúng nha, tổng cổ tiên sinh mở ra thần hủy diện hình thái sau, thực lực tăng lên không ít, thực lực của hai người trên lệnh sát thực trở nên cách xa." Đại Cẩn càng nhẹ chút cái chán, "Ăn ngay nói thật, ánh mắt nhưng thủy trùng quan tâm son gỗ cụ, tựa hồ đang chờ mong cái gì?" "Gỗ cụ muốn thua sao? Vậy cũng quá vô vị, ta còn không thấy đủ đây." Rẽn nọ lại hỏi, mang theo vài phần thất vọng. "Khó nói, cảm giác gỗ cụ tiên sinh cũng không có lấy ra thực lực chân chính, hắn còn giống như ở bảo lưu cái gì." Đại can trầm nói, miệng lên một nụ cười nhàn nhạt. Hiện tại biết thực lực của ngươi không bằng ta chứ? Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta." Tống Tổ khẽ miệng hơi dương lên, làm nổi lên một vẻ nhợt nhạt đổ cong, cười đến càng sắc lạ. "Xác thực, ta hiện tại cái này hình thái, kém xa tí tấp ngươi mở ra thần hủy diệt hình thái sau thực lực." Son Gỗ Cụ gật gật đầu, không có phủ nhận, lưỡi khí vẫn như cũ bình tĩnh, không có một chút nào hữu rũ. "Vì lẽ đó, ngươi hiện tại chịu thua vẫn tới kịp, có thể không cần chật vật như vậy địa bị ta đạp xuống vó đài, cũng có thể bảo lưu một điểm mặt mũi." Tống tổ một tiếng, cười nói, "Phản phất ở cho Son Gỗ dưới bậc thang." vẫn không có quyết ra thắng bại đây, ta làm sao có khả năng gặp trị vua." Son gỗ cụ mỉm cười nói, trong ánh mắt lén qua một tia giảo hoạt, xem ra, chỉ có thể đơn giản biến cái thân mới có thể cùng ngươi cẩn thận đánh một trận. Biến thân? Toàn bộ con ngươi thoáng co giật lại, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là cái giác. Cái tên này lại cũng sẽ biến thân. Lẽ nào hắn còn có ẩn dấu thực lực? Son gỗ cụ trên người bỗng dưng phóng ra chói mắt kỳ quang, bộ lông màu vàng óng từ trong cơ thể ra, tóc dựng lên, biến thành chói mắt màu vàng, quanh thân vẩn quanh màu vàng khí diễm, ánh mắt cũng biến thành càng thêm sắc bén. Son gỗ cũ trực tiếp mở ra suốt Potter sai dạng biến thân, khí tức trong nháy mắt tăng lên. Tộc cổ sợ hết hồn, theo bản năng mà lui về phía sau một bước, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Nguồn năng lượng này, lại so với vừa nãy mạnh nhiều như vậy. Có điều, đang nhìn đến son gỗ cụ chỉ là biến thành màu vàng, không có cái khác biến hóa đặc biệt lúc, tộc cổ nỗi lòng lo lắng thoáng để xuống. Cũng còn tốt, chỉ là phổ thông biến thân, không phải bở rổ ly loại kia khủng bố hình thái. Ngươi sẽ không thay đổi thành bở rồ ly loại kia màu xanh xám chứ? Chính là loại kia tóc cùng lông mày đều là màu xanh lục, khí tức đặc biệt khủng bố hình thái. Tộc không nhịn được hỏi, âm thanh mang theo vài phần kiêng kỵ. Hắn cũng không muốn đối mặt bờ rồ lý loại cấp bậc đó đối thủ. Màu xanh sẫm là bờ rồ lì chuyên dụng hình thái, ta sẽ không thay đổi, ta biến thân đều là màu vàng. Son gỗ cụ lắc đầu một cái, thành thật trả lời, không có một chút nào ân dấu. Vậy thì tốt, chỉ cần không phải loại hình thái đó, ta thì có tự tin đánh bại bạn ngươi. Tổng tố lại lần nữa thở phào nhẹ nhóm trong lòng áp lực giảm bớt không ít, trong ánh mắt chiến ý lại lần nữa giấy lên, như vậy, ngươi cái này màu vàng biến thân, thật sự có thể đánh bại ta sao? Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Có thể thử xem, không đánh đánh xem, làm sao biết có thể hay không thắng đây. Son gỗ cụ khẽ cười thân thể hơi ngồi xổm, hai chân trên mặt đất nhẹ nhàng giẫm một cái, thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Son gỗ cụ dự định chủ động phát động tấn công, không còn bị động tranh né. Sau một khắc, hai người không còn nhiều lời phí lời, đồng thời hướng về đối phương vọt tới, màu vàng khí diễm cùng màu đỏ tím phá hoại năng lượng ở trên lôi đài va chạm, triển khai giao phong kịch liệt. Ầm ầm ầm. Năm đấm cùng nắm đấm va chạm, chân cùng chân đan xen, sóng năng lượng không ngừng ở trên lôi đài nổ tung, màu vàng cùng màu đỏ tím ánh sáng đan xen vào nhau, hình thành từng đạo từng đạo rực rỡ quang hình ảnh của hai người ở trên lôi đài nhanh chóng qua lại, động tác nhanh đến mức lưu lại từng đạo từng đạo tàn ảnh. Trong lúc nhất thời, Son cụ cùng bộ tổ xem ra không phân cao thấp, cân sức ngang tài, ai cũng không thể chiếm được rõ ràng tiện nghi, chiến đấu rơi vào rằng cò trạng thái. Goku người này, là chăm chú đang đánh sao? Hắn còn giống như không đem hết toàn lực. Beepi rút ngồi ở trên khán đài, cau mày dò hỏi bên người His, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Lấy Son Goku thực lực, không thể cùng Toppo tổ đánh cho như thế dạng cò. His vẫn không nói gì, rút lại bổ sung, ta nói chính là hắn cái này Super Saiyan hình thái, hắn có phải hay không còn ở bảo lưu thực lực? Gỗ Củ Tiên Sinh rất có trường mực. Kịt lắc đầu một cái, thở dài nói, hắn cố ý khống chế sức mạnh của chính mình cùng công kích tiếp đấu, để chiến đấu trở nên càng có xem xét tính, như vậy có thể càng tốt mà để dè nó đại nhân thưởng thức được đặc sắc thi đấu, sẽ không giống thần hủy diệt như vậy đánh cho lung ta lung tung. Tiểu từ này, lại có thể nghĩ tới chỗ này. Trước đây hắn cũng không hiểu đến bận tâm người khác cảm thụ, chỉ biết vùi đầu đánh nhau. Bé ý rút tấm tắc lấy làm kỳ lạ, than phục không nớt, nhìn son gỗ củ ánh mắt nhiều hơn mấy phần tán thành. Đúng nha đúng nha, gỗ tiên sinh vẫn đang trưởng thành, mặc kệ là thực lực vẫn là tâm cảnh, đều so với trước đây thành thục hơn nhiều khẽ mỉm cười, tràn đầy vui mừng. Son gỗ cũ cùng Tôn Bồ ở trên lôi đài tranh đấu đầy đủ 5 phút lâu dài, vẫn như cũ không có phân ra thắng bại. Hai người khí tức đều có chút hỗn loạn, trên trán tràn đầy mồ hôi, nhưng trong ánh mắt chiến ý nhưng chút nào chưa giảm. Ai? Gỗ Cụ thật giống biến dạ tử. Tóc của hắn cùng con mắt đều biến thành màu vàng. Dã Nọ đột nhiên chỉ vào võ đài, lớn tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Dã Nọ vừa nãy đến thăm xem tranh đấu, lại không chú ý tới Son gỗ cũ biến thân. Đại Sĩ Cản. Đại Sĩ Cản đứng ở một bên, khóe miệng hơi co giật. Đều đánh lâu như vậy rồi. Dã Nọ đại nhân lại mới phát hiện Son gỗ cũ biến dạng tử. Này sức quan sát cũng quá chỉ đột. Son gỗ cũ tiên sinh dùng chính là một loại tên là Sútapter xảy dạng biến thân đang chiến đấu, đây là người xảy dạng năng lực giả thủ, có thể thông qua biến thân tăng cao thực lực. Đại Sĩn cản kiên trì giải thích, chỉ lo để Dã Nọ cảm thấy đến phát chán. Ồ, cái này màu vàng biến thân thật đẹp trai nha. So với vừa nãy đẹp đẽ có thêm. Dã Nọ hưng phấn vỗ vỗ tay, nhìn Son gỗ ánh mắt đều sáng lên. Có người nói Son gỗ cũ tiên sinh còn có vài loại không giống biến thân, mỗi loại biến thân hình thái cùng sức mạnh đều không giống nhau. So với cái này Superstar xảy ra còn lợi hại hơn." Dai Cẩn cắn lại bổ sung, quay về rẽ nọ cười cận, cố ý làm nổi lên rẽ nọ hứng thú. "Còn có vài loại, hắn lại có nhiều như vậy biến thân, ta tất cả đều muốn nhìn. Ta muốn nhìn lợi hại nhất biến thân là cái gì dáng vẻ." Rẽ nọ nhất thời hứng thú, con mắt trợn lên tròn tròn, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. "Được rồi, rẽ nọ đại nhân chờ một hồi, ta vậy thì để Son gỗ Cổ Tiên Sinh biểu diễn cho ngài xem." Đại Cẩn cắn hơi không người, sau đó quay về vũ trụ thứ 7 khán đài bắt chuyện một tiếng, "Kịch Tiên Sinh" Phiền phức ngươi cùng Son Gỗ Cụ Tiên Sinh nói một chút, rẽ nọ đại nhân muốn nhìn một chút hắn sở hữu biến thân hình thái. "Phải." "Đại xỉn cản đại nhân." Kịt không người đáp, lập tức giơ lên quần trượng, quay về trên võ đài Son Gỗ Cụ lớn tiếng chào hỏi, "Gỗ Cụ Tiên Sinh, xin mời trước tiên tạm dừng chiến đấu, có lời muốn nói với ngươi." Son Gỗ Cụ nghe được thì sững thành, lập tức đình chỉ công kích, lùi về phía sau mấy bước, cùng Tột Độ kéo dài khoảng cách, trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc. "Làm sao đột nhiên muốn tạm dừng chiến đấu?" Tổ tổ. Tổ tổ đứng ở một bên, mặt đều tái rồi, trong lòng tràn đầy không nói gì. Vừa nãy thì nói, tổ tổ nghe được rõ, rõ ràng, ràng. Son Goku lại có vài loại biến thân. Đây là đang nói đùa sao? Chính mình đem hết toàn lực mở ra thần hủy diệt hình thái, đối phương lại còn cất giấu nhiều như vậy lá bài tẩy. Zẹn nọ đại nhân muốn xem ngươi sở hữu biến thân hình thái, ngươi có thể lần lượt biểu diễn cho Zẹn nọ đại nhân nhìn. Kishimoto mỉm cười giải thích, thanh âm ôn hòa. Ai? Tốt, ta biết rồi. Không thành vấn đề. Son Goku lập tức gật đầu, thoải mái đồng ý. Hắn cũng muốn cho Zẹn nọ nhìn thực lực của chính mình, như vậy mới có thể làm cho Zẹn nọ càng mong đợi đến tiếp sau giải đấu sức mạnh. Người người này, lại còn cất giấu 6 loại biến thân. Vừa nãy đánh với ta thời điểm Căn bản là không đem hết toàn lực." Tố Tồ chân tâm không nói gì, trong giọng nói tràn đầy bất tức. "Sớm biết Son gỗ cũ có nhiều như vậy biến thân, ta vừa bắt đầu thì sẽ không tự tin như vậy. Kha kha kha, ta vốn là không có ý định toàn bộ dùng tới, cùng ngươi luận bàn, dùng Super Saiyan liền được rồi." Son gỗ cũ nhếch miệng nở nụ cười, không có một chút nào ẩn dấu, sau đó quay về rẽ nọ vị trí phất phắt tay, lớn tiếng giới thiệu, "Rẽ nọ đại nhân, ta hiện tại cái này cái biến thân, gọi Siêu xài Saiyan 1, cũng có thể gọi là Super Saiyan cơ sở hình thái, là ta sớm nhất lĩnh ngộ biến thân." "Tố nha, Siêu Saiyan 1, ta nhớ kỹ." Rèn nọ gật gù, nghiêm túc ở trong lòng độc thầm một lần, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Son gỗ cũ, chỉ lo bỏ qua cái kế tiếp biến thân. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, Son gỗ cũ trên người Kim Quang trở nên càng thêm lẫm nặng, từng đạo từng đạo tia chớp màu vàng nóng ở quanh thân bồn bùm, bùm văn vọng, tốc số so với trước càng thêm dựng thẳng lên, khí tức cũng tăng lên hai lần. Son gỗ cũ mở ra Super Saiyan 2 hai hình thái. Đây là Super Saiyan 2. So với vừa nãy siêu Saiyan 1 càng mạnh hơn, tốc độ cùng sức mạnh đều sẽ tăng lên rất nhiều, còn kèm theo tia chớp hiệu. Son gỗ cụ chỉ vào trên người tia chớp, chăm chú giảng giải. Ai chỉ là biến sáng lên một chút, còn nhiều tia chớp, cảm giác không có gì lớn biến hóa nha. Rẽ Nọ gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Chương 233, Thần Hủy Diệt cũng có thể tham gia giải đấu sức mạnh, chương 233, Thần Hủy Diệt cũng có thể tham gia giải đấu sức mạnh. Rẽ Nọ còn tưởng rằng gặp có càng đặc biệt dáng vẻ đây. A toàn, ngươi cẩn thận nhìn, phía trên này có tia chớp, hơn nữa tóc của ta dựng thẳng lên trình độ càng cao hơn, khí tức cũng so với vừa nãy mạnh hơn nhiều. Son gỗ cụ vội vã chỉ vào trên người tia chớp cùng tóc, kiên trì giải thích, chỉ lo Rẽ Nọ không hiểu. Thật giống là như vậy, có điều vẫn là cảm giác biến hóa không lớn. Không có vừa nãy siêu sải dạn một như vậy khiến người ta kinh hỉ. Rẽ nọ lắc đầu một cái, vẫn như cô cảm thấy có chút thất vọng, trong ánh mắt trở mong cũng phai nhạt mấy phần. Goku, mau mau tiến hành cái kế tiếp biến thân. Đừng làm phiền. Rẽ nọ đại nhân cũng trở sốt ruột. Bé ý rút ở trên khán đài sốt ruột, quay về Son cụ la lớn, trong giọng nói tràn đầy thiếu kiên nhẫn. Được rồi, ta lập tức biến. Son Goku gật gù, đã không còn chút nào do dự, hít sâu một hơi, quanh thân năng lượng lại lần nữa tăng vọt, tóc màu vàng nóng bắt đầu điên sinh trưởng, rất nhanh sẽ rủ xuống tới phía sau lưng, lông mày cũng biến mất không còn hơi. Quân thân tia chấp trở nên càng thêm dày đặc son gỗ c mở ra giúp tơ xảy d giản 3 hình thái nhìn thấy son gỗ cụ tóc trở nên dài như vậy lông mày còn biến mất rồi rẽ nọ lúc này mới cảm giác chơi vui hơn nhiều thậm chí hương phấn tử trông ngồi trên đứng lên vô tay bảo hay cái này biến thân thú vị tóc thật dài A gương mặt đó trở nên cực giỏi ha so với vừa nãy đẹp đẽ có thêm cái này gọi là giúp tơ xảy ra ba là giúp tơ xảy dạn 2 lên cấp hình thái sức mạnh cùng tốc độ đều sẽ tăng lên trên dễ rộng chính là tiêu hao năng lượng có chút lớn son gỗ c cười giải thích tốc độ tốc độ đứng ở một bên Nhìn Son gỗ cụ sửプター sải giạn ba hình thái, trong lòng tràn đầy chấn động. Nguồn năng lượng này đã vượt qua chính mình thần hủy diệt hình thái. Nếu như vừa nãy Son gỗ cụ dùng cái này hình thái, chính mình đã sớm thua. Kỳ thực dùng sửプター sải giạn hai hình thái, phòng chừng là có thể đánh bại ngươi, vừa nãy chỉ là muốn cùng ngươi cẩn thận luận bàn một hồi. Son gỗ cụ quay về tổng tổ, tổ cởi cợt, trong giọng nói tràn đầy chân thành, không có một chút nào khoe khoang ý tứ. Tổng tổ mặt tối sầm. Xem thường hai đó, lấy cái gì sửプター sải giạn hai liền có thể đánh bại ta sao? Vậy mặt sau biến thân là dùng để làm gì? Thường ta khoe khoang sao? Ngươi vẫn là biến đến suốt tơ Sai Giản bảy đi. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi cuối cùng biến thân gặp mạnh bao nhiêu." Tốc Tô hư lạnh một tiếng, thản nhiên nói. "Vậy cũng tốt, ta tiếp tục biến." Son gỗ cu gật đầu. Son gỗ cu lắc mình biến hóa, trực tiếp mở ra Sútpơ Sai Giản bốn biến thân. Nhìn thấy Son gỗ cụ Sútpơ Sai Giản bốn biến thân, Rẽ Nọ hơi sửng sở, lại lần nữa cảm thấy từng trận kinh ngạc. "Cái này biến thân thật thú vị, làm sao đột nhiên mọc ra đôi đến rồi?" Rẽ Nọ cười nói. "Đúng nha đúng nha, khả năng là một loại phản tổ hiện đi." Đại Cẩn Can mỉm cười giải thích. "Cái này gọi là Sútpơ Sai Giản bốn" Son gỗ cụ trả lời, tiếp đó là ầm ầm ầm. Son gỗ cụ trên người đột nhiên hiện ra càng thêm năng lượng khổng lồ, giống như là núi lửa phun trào phóng lên trời, mênh mông khí tức điên cuồng bạt phát, đem chúng quanh lôi đài không khí đều chấn động đến mức vạn mèo, liền xa xa tinh vân đều phản phất bị nguồn năng lượng này dẫn dắt, nổi lên nhàn nhạt cơn sóng. Son gỗ cụ tóc từ màu đen từ từ chuyển biến thành màu trắng bạc, quanh thân phóng ra sáng sủa màu trắng bạc quang diễm, ánh mắt trở nên sắc bén như dao, sóng năng lượng cường đại hơn. Son mở ra biến thân. Đây là là ta hiện nay nắm giữ cơ sở biến thân bên trong mạnh nhất hình thái một trong, Son gỗ cũ trên mặt mang theo nụ cười, quay về dãy nọ vị trí lớn tiếng giới thiệu. Cảm nhận được Son gỗ cũ trên người mạnh mẽ khí tức cùng với hiện ra năng lượng thật lớn, tổng Tô tổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi, thân thể không tự chủ được mà lui về phía sau một bước. Nguồn năng lượng này, đã vượt xa chính mình lần hủy diện hình thái, thậm chí để hắn đấy lòng sinh ra một tia sợ hãi. Làm sao cảm giác hắn cái này Super Saiyan 5 đã vượt xa ta cơ chứ? Ta vừa nãy lại còn coi chính mình có thể thắng, thực sự là quá ngây thơ. Trạm Phá ngồi ở vũ trụ thứ trên khán đài, nhẹ nhàng lắc đầu. Vượt một đệ tử muốn xui xẻo rồi. Soan gỗ cụ thực lực của tên kia hầu như theo ta không kém nhiều, tội độ làm sao có khả năng là đối thủ của hắn? Xem ra thứ 11 vũ trụ lần này cần ném mà to. Khuôn mặt này trở nên càng xoái, mái tóc màu trắng bạc thật là để mắt. Rẽ nó lại lần nữa vỗ tay bảo hay, con mắt trợn lên tròn tròn, lại không thể chờ đợi được nữa mà truy hỏi, đón lấy nên biến thứ mấy? Còn có suptrer sải giạn 6 cùng 7 không thấy đây. Đón lấy là tơ sải giạn 6. Soan gỗ cụ trả lời, trong giọng nói mang theo 10 phần chú, có điều đón lấy biến thân, càng nhiều là cấp độ trên chồng chất, hình tượng trên sẽ không có quá nhiều thay đổi. Thế nhưng thực lực nhưng gặp tăng lên trên địa rộng, phải cẩn thận xem nha. Nhanh lên một chút biến ra nhìn, ta đã không kịp đợi. Rẽ nọ thúc dục, thân thể đều hơi nghiêng về phía trước, con mắt chăm chú khóa ở son gỗ cũ trên người, chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào chi tiết. Son gỗ cũ không do dự nữa, hít sâu một hơi, ở suốt Potter sải dạn 5 cơ sở trên, bắt đầu ngưng tụ thần năng lượng. Màu trắng bạc quang diễm bên trong, từ từ hòa vào nhàn nhạt màu đỏ, mạnh mẽ thần lực từ trên thân son gỗ cũ điên cuồng quét tán, giống như là thủy triều hướng bốn phía lan tràn, để ở đây chúng thần đều cảm nhận được một luồng đến từ linh hồn cảm giác luồng ngạn mà ở cảm nhận được này cỗ thần lực đáng sợ sau khi, hiện trường không ít thần hủy diệt đều trận to hai mắt, trên mặt tràn ngập khó có thể tin tưởng. Cái tên này thần lực thật là cứng a. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy nhân loại tồn tại? Người xả dịạn tiềm lực cũng quá khủng bố đi. Đây chính là Super xả dịạn 6, là ở Super xả dịạn 5 cơ sở trên, chống chất Super xả dịạn cỗ thần năng lượng, thực lực mạnh hơn Super xả dịạn 5. Song Go cũ cười đối với Rèn Nọ giải thích. Tổ nha, thì ra là như vậy, mặc dù coi như biến hóa không lớn, chỉ là nhiễm cái màu sắc, thế nhưng cảm giác càng lợi hại dáng vẻ. Rèn Nọ chiêu điệu điểm gật đầu lại chỉ vào son gỗ cụ, vội vàng hỏi, "Còn có một cái đây." Supertor sai giận bảy đây. nhanh biến cho ta xem. "Còn có cái cuối cùng hình thái." Son gỗ cụ hít một hơi thật sâu, trên người màu đỏ thần diễm từ từ tiêu tan, thay vào đó chính là phóng ra bóng ánh ánh sao, dường như trong bầu trời đêm ngôi sao giống như lấp loé. Đồng thời, son gỗ cụ tóc lại khôi phục thành màu đen, chỉ là sợi tóc tô điểm điểm điểm ánh sao, ánh mắt trở nên càng thêm trong suốt, rồi lại mang theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm. Đây là ở Supertor sai giận 5 cơ sở trên, trông chất bản năng vô cực câm dương xịt hình thái. Soan gỗ cũ giải thích, trong giọng nói tràn đầy chăm chú, "Cái này hình thái tốc độ phản ứng cùng năng lực phòng ngự đều sẽ tăng lên trên diện rộng, có thể dựa vào bản năng tranh né công kích." "Đây chính là suốt tơ giải giận 7 sao?" "Xem ra thật đặc biệt a, có ngôi sao ánh sáng." Dễ nọ do hỏi, trong ánh mắt cất dấu tràn đầy hiếu kỳ. Kỳ thực lần trước Hĩ đã nói, này cũng không tính là chân chính Superter giải giận 7, bởi vì bản năng vô cực âm dương xịt vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, nên cứ gọi là Superter giải giận 6. "Nam, xem như là quá độ hình thái." Soan gỗ cũ đầu, hơi ngượng ngùng mà trả lời, giọng nói mang vẻ mấy phần kiêm tốn. "Chẳng à. Trảm phạ nhất thời trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, thân thể cũng không nhịn được khẽ run. Tiểu tử này lần trước theo ta lúc tử thí, cũng không có biến thành bộ dáng này. Hắn lại còn ẩn giấu một cái biến thân. Cho nên nói, hắn lúc đó là hạ thủ lưu tình. Căn bản không lấy ra thực lực chân chính. Trảm phạ khẽ miệng một hồi lâu co giật, cả người đều có vẻ hơi không bình tĩnh, trong lòng âm thầm vui mừng. Cũng còn tốt lúc đó hắn không chăm chú đánh, không phải vậy ta cái này thần hủy diệt mặt mũi nhưng là mất hết. Super Saiyan 6. Nam, còn có cách nói này a, thật biết điều. Rẽ nọ ngẩng ra, lập tức lại trở nên hưng phấn. Cái kia chân chính tơ sải giận bảy đây, nhanh biến cho ta xem, ta muốn xem lợi hại nhất biến thân. Đó lấy, đó lấy chính là ta cuối cùng biến thân, chân chính sưプター sải giận bảy. Son gỗ cụ nói, trên người ánh sao lại lần nữa điên cuồng hiện lên, so với trước càng thêm rực ánh, toàn bộ đại điện đều bị này cô ánh sao rọi sáng, giống như ban ngày giống như sáng sủa. Sau một khắc, Son gỗ cụ tóc lại một lần chuyển biến thành màu trắng bạc. Chỉ là lần này, Son gỗ cụ tóc bạc cùng trước sưプター sải giận năm tuyệt nhiên không giống. Trước sưプター sải giận năm biến thân xuất hiện tóc bạc, màu sắc Mà hiện tại các bạc, màu sắc sáng rõ như ánh trăng, sợi tóc còn quấn quanh nhàn nhạt, nhạt ánh sao, phảng phất đột nhiên sống như thế, nhiều hơn một chút sinh mệnh sắc thái, xem ra vừa thần thánh lại uy nghiêm. Đây là ở Superstar giải giạn 5 cơ sở trên, hoàn toàn nắm giữ chân chính bản năng vô cực, hai người hoàn mỹ dung hợp, xem như là chân chính Superstar giải giạn 7. Son gỗ củ quay về dè nọ giải thích. Vệ Ý rụt, Bệ Ý rụt sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng dị thường, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Tiểu tử này lúc nào đem chân chính bản năng vô cực cho lĩnh ngộ? Ngay cả ta đều vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, hắn lại làm được. Sau khi trở về nhất định phải cố gắng tu luyện không thể lại như thế nữa nhá. Không phải vậy lần sau với hắn đánh nhau, thật sự không hẳn có thể đánh được hắn. Đến thời điểm thần hủy diệt mặt mũi nhưng là không còn. Tộp Tô ở một bên đều dọa sợ, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thân thể hơi run rẩy. Hàng này là cái quái vật chứ? Vốn là ta cảm thấy đến vợ rồ Lý đã rất biến thái. Kết quả cùng cái này gọi son gỗ cụ người lẫn nhau so sánh, quả thực liền không ở cùng một cấp bậc a. Thế thì còn đánh như thế nào? Ta liền hắn Super Saiyan 5 đều đánh không lại. Chớ nói chi là loại dung hợp này, bản năng vô cực Super Saiyan 7. Mạnh thật mạnh thật. Cái này biển thân đẹp trai nhất. Mái tóc màu trắng bạc còn có thể phát sáng, quá đẹp đẽ. Rẽ Nọ kích động vỗ tay bảo hay, thậm chí từ chỗ ngồi đứng lên, nhảy nhảy nhót nhót địa nói, "Gỗ Củ, để ta nhìn ngươi cái này biến thân lợi hại bao nhiêu, nhanh biểu diễn một hồi." "Được rồi, Rẽ Nọ đại nhân, vậy ta liền đơn giản biểu diễn một hồi, sẽ không quá khuyết đại." Son Gỗ Củ gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Tộc tổ, tổ, trong đôi mắt mang theo mấy phần ấy nãy. Dù sao muốn bắt hắn làm biểu diễn đối tượng ít nhiều có chút thật không điện. Tộc Tổ. Tộc tổ. Tổ, tổ lập tức bày ra phòng ngự tư thế, hai tay khoanh che ở trước ngực, cái trán ra mồ hôi lạnh. Ngươi này bắt ta làm thí nghiệm có phải là có chút quá đáng, ta tốt xấu cũng là thần hủy diện dự bị, có thể hay không chữa chút cho ta mặt núi." Son gỗ củ quay về tổng tổ nhẹ nhàng chớp mắt, không có phát động công kích, chỉ là đem Sopter xải dạn bảy năng lượng thả ra một phần, hình thành một đạo áp lực vô hình, trong nháy mắt bao trùm ở tổng tổ trên người. Tổng tổ căn bản là không có cách chống lại cái cố năng lượng mạnh mẽ, thân thể dường như bị bàn tay lớn vô hình nắm lấy, trực tiếp bị Son gỗ cụ năng lượng đánh bay, hai chân cách mặt đất, trên không trung qua một đường vàng cung. Tổng tổ thân thể tầng tầng rơi xuống đến vòi đại ở ngoài, nên ở phía dưới trên mặt đất, nửa ngày đều không thể bò lên chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Vợt một ngồi ở trên khán đài, khóe miệng liên tục co giật, trong lòng tràn đầy chấn động. Cái này chiến lệch vẫn đúng là không phải một chút ta. Cái này gọi son gỗ củ nam nhân cũng quá mạnh mẽ chứ. Ta làm sao cảm giác thực lực của hắn so với ta còn cường đại hơn. Xem ra tại trên giải đấu sức mạnh, muốn thắng quá vũ trụ thứ 7, khó khăn. Ừ ừ. Như thế dễ dàng liền đánh bại đối thủ, thật giống rất thú vị, so với vừa nãy thần hủy diệt đánh nhau đẹp đẽ có thêm. Rễ nọ cao hứng lên, hưng phấn không thôi, trong ánh mắt trở mọng căng Ngoài sân Tập bộ tổ tuyển thủ rơi xuống ngoài sân, căn cứ thi đấu quy tắc, phán định vì là thất bại. Đại Sĩ can lúc này tuyên bố, âm thanh truyền khắp toàn bộ đại điện, bởi vậy trận này luận bàn thi đấu, cuối cùng người thắng trận là Son Gỗ Cụ tuyển thủ. Tập Tô tổ nằm trên đất, ngước đầu nhìn lên phía trên võ đài, ánh mắt trống rỗng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Thần muốn tổ chức giải đấu sức mạnh lời nói, có ai sẽ là cái này Son Gỗ Cụ đối thủ? Hơn nữa đừng quên, ngoại trừ Son Gỗ Cụ ở ngoài, vũ trụ thứ 7 còn có một cái khá là biến thái bỏ rồ đây. Hai người bọn họ dù cho không cần liên thủ, đều có thể dung đánh bại giải ấn chứ. Thứ 11 vũ trụ hy vọng, e sợ muốn phá diện. Tộc tổ, tổ ngươi không quan trọng lắm chứ? Có bị thương không? Son gỗ củ lóe lên một cái, xuất hiện ở Tộc tổ, tổ bên người, quay về hắn thân thiện địa đưa tay ra, muốn em hắn từ trên mặt đất kéo đến, không có một chút nào người thắng ngạ ạ. Không, không có chuyện gì. Cảm tạ ngươi. Tộc tổ, tổ vẻ mặt nghiêm túc địa điểm gật đầu, nắm chặt son gỗ củ tay, mượn lực đứng lên, giọng nói mang vẽ mấy phần cay đắng, ngươi vừa nãy hẳn là hạ thủ lưu tình, không phải vậy ta e sợ không chỉ là bị đánh bay đơn giản như vậy. Kỳ thực ngươi cũng rất mạnh, có thể mở ra thần hụy diệt hình thái, đã so với rất nhiều người đều lợi hại. Son gỗ củ cười nói: Ngươi liền không cần khích lệ ta. Ngươi không phải mới vừa nói sao? Dùng cái kia Super Saiyan 2 liền có thể đánh bại ta, ta cùng ngươi căn bản không cùng một đẳng cấp." Tột Tô tố mặt tối sầm lại trả lời, trong lòng nhưng cũng không phải không thừa nhận, chính mình cùng Son gỗ cụ chênh lệch qua to lớn. "Cái này, ha ha ha, đó chỉ là thuận miệng nói một chút, ngươi không cần để ở trong lòng." Son Goku củ sảng lãng cười cận, gãi gãi đầu. E là cho dù chúng ta vũ trụ giải ẩn, cũng không phải là đối thủ của ngươi chứ." Tột Tô một tiếng thở dài, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, xem ra lần này giải đấu sức mạnh, cuối cùng kẻ thắng hẳn là các ngươi vũ trụ thứ 7. Ta vẫn là hy vọng giải đấu sức mạnh trên có thể xuất hiện đối thủ cường đại hơn, như vậy thi đấu mới thú vị, không phải vậy một đường thắng được đi, cũng quá kẻ nhạt. Son Goku củ gãi gãi đầu, trong ánh mắt lập lẻ đối với cường giả khát vọng. Ta không có chút nào chờ mong. Tontoro sau khi nói xong, không còn phản ứng Son Goku, một cái nhảy lên trở lại thứ 11 vũ trụ trên khán đài, túi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Vợ một, nhìn Tontoro thất lạc dáng vẻ, vợ một trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng vẫn là an ủi, không cần đủ dụ, Tontoro, Son Goku thực lực sát thực nằm ngoài dự liệu của chúng ta, bại bởi hắn cũng không mất mặt, đón lấy cố gắng tu luyện đi xin lỗi vợ một đại nhân cho thứ 11 vũ trụ mất mặt tốc độ thở dài nói giọng nói mang vẻ sâu sắc tự trách không cần xin lỗi coi như là ta đối đầu hắn cũng chưa chắc chắn có thể thắng lợi người đã làm được rất tốt vợ một âm thanh càng chấm thấp son gỗ cụ thực lực đã cùng vợ một đại nhân không kém nhiều sao tô ngạc nhiên trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng tốc độ vẫn cho là vợ một là nhân loại không thể chiến thắng không nghĩ đến son gỗ của cư nhiên đã đạt đến tầng thứ này cùng lúc đó Đại Sĩn Cản đang đứng ở rẽ nọ bên người, thấp giọng với hắn thương nghị có quan hệ giải đấu sức mạnh cụ thể quy tắc, hai người thỉnh thoảng giao lưu vài câu, rẽ nọ trên mặt còn mang theo hưng phấn nô cười. Mấy phút qua đi, Đại Sĩn Cản quay về rẽ nọ hơi không ngợi, lập tức xoay người đối mặt chúng thần, ngự khí trở nên trang trọng lên. Vậy thì như thế vui vẻ quyết định, giải đấu sức mạnh quy tắc cứ dựa theo chúng ta vừa nãy thương nghị đến lập ra. Rẽ nọ gật đầu, giải quyết dứt khoát, mang theo không thể nghi ngờ quyền uy. lúc này quay về chúng thần tuyên bố, các vị vũ trụ thần, xin hãy yên một hồi. Tham khảo vừa nãy son gỗ cụ tiên sinh cùng tổ, tổ tiên sinh luật bản, chúng ta đã thiết lập sẵn giải đấu sức mạnh cụ thể quy tắc, hiện tại hướng về đại gia công bố. Chúng thần lập tức tiến tính lại, dồn dập về Thái lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lại sĩ cản, chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào chi tiết. Giải đấu sức mạnh quy tắc, quan hệ đến mỗi cái vũ trụ vận mệnh, không cho phép nửa điểm qua loa. Quả nhiên hay là muốn tổ chức giải đấu sức mạnh sao? Có điều xem son gỗ cụ thực lực, có ai sẽ là vũ trụ thứ 7 đối thủ? Chúng ta vũ trụ thứ sợ là không hi vọng. Chẳng qua bất đắc gãi đầu một cái. Mỗi cái vũ trụ cần chọn lựa 10 vị tuyển thủ tham gia thi đấu. Tuyển thủ chỉ cần lặn lên vũ trụ cư dân liền có thể, không có những hạn chế khác. Đại xỉn Can mỉm cười nói, trong giọng nói lộ ra ôn hòa. Mười người, cần nhiều như vậy tuyển thủ sao? Đệ nhất vũ trụ thần hủy diệt Y toàn kinh ngạc hỏi. So với dự đoán còn nhiều hơn. Nhiều như vậy tuyển thủ, thi đấu muốn sắp xếp như thế nào? Thứ 8 vũ trụ giới vương thần cũng không nhịn được hỏi, trong ánh mắt có giấu lo lắng. Nhiều người như vậy đồng thời đánh sao? Có thể hay không xem vừa nãy thần hủy diệt hỗn chiến như vậy, tùng, tùng luôn thấy không rõ lắm. Thứ 3 vũ trụ giới vương thần cũng khe khẽ bàn luận, giọng nói mang vẻ lo lắng. Vì để cho thi đấu càng có tự Cũng vì để dễ rèn đại nhân nhìn ra càng rõ ràng, chúng ta đem thi đấu quy tắc đơn giản hóa một chút." Đại Sĩn cản tiếp tục nói, giọng nói mang vẻ kiên trì, "Giải đấu sức mạnh thắng lợi biện pháp duy nhất chính là đem đối thủ từ trên võ đài đánh rơi, coi như đào thải. "Hay? Liên này một cái biện pháp sao? Vậy nếu như đối thủ bị đánh ngất xỉu ở trên lôi đài, hoặc là mất đi năng lực chiến đấu cơ chứ?" Son gỗ cừ không nhịn được hỏi. "Nếu như đối thủ mất đi năng lực chiến đấu, không cách nào tiếp tục chiến đấu, như vậy có thể mang hắn ném ra võ đài tương tự toán làm đạo bại." Đại Sĩn cản cười, nói bổ sung, "Đương nhiên, cấm chỉ giết chết đối thủ." Một khi xuất hiện cố ý giết người tình huống, nên tuyển thủ vị trí vũ trụ đem bị trực tiếp thủ tiêu tư cách, đồng thời sẽ phải chịu tương ứng trừng phạt. Mặt khác, thi đấu thời gian hạn chế vì là 100 cờ. 100 cờ. Đây là bao lâu a? Ta nghe không hiểu. Son gỗ của gái gai đầu, lấy trái đất thời gian tới nói, 100 cờ khoảng chừng là 48 phút. Khịt cười giải đáp. 48 phút. Sẽ có hay không có điểm quá dài? Nhiều như vậy người lần lượt đánh xuống, chẳng phải là không để yên không còn sao? Hơn nữa các tuyển thủ cũng sẽ thể lực không chống đỡ nổi chứ. Son gỗ cũ lại hỏi, bé ý ngồi ở trên khán đài thực sự không nhịn được, quay về son gỗ củ sau gáy chính là một cái tát. Chỉ là son gỗ cũ vừa vẫn phát động bản năng vô cực bản năng, thân thể hơi một bên, ung dung né tránh bể Ý Dụt công kích. Ngươi làm gì? Bệ Ý Dụt đại nhân, ta chỉ là đang hỏi quy tắc mà thôi, lại không làm sai cái gì. Son gỗ cũ quay đầu lại kỳ quái hỏi, trong ánh mắt tràn đầy không rõ, không muốn tranh luận. Đại Sĩn Cản đại nhân lập ra quy tắc, đến viên ngươi xem mổ sao? Yên lặng nghe là tốt rồi. Bệ Ý Dụt tức giận gian dạy, lập tức lại vội vàng hướng Đại càng một mực cung kính địa nói, Phi thường xin lỗi, Đại Sĩn đại nhân, tiểu tử này không hiểu quý củ Không sao, Son Gỗ Cụ Tiên Sinh chỉ là hiếu kỳ mà thôi, có nghi vấn nói ra mới có thể làm cho quy tắc càng hoàn thiện. Đại sinh Can Thở ơi cởi cợt, giọng nói mang vẻ khoan dung, sau đó rồi hướng Son Gỗ Cụ giải thích, không cần lo lắng vấn đề thời gian, thi đấu cũng không dài lắm, bởi vì thi đấu chỉ có một ván, Sở Hữu Vũ Trụ tuyển thủ cùng tiến lên, tiến hành huấn chiến. Sở Hữu tuyển thủ cùng tiến lên. Son Gỗ cũng ngạc nhiên, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Vì chứa đựng Sở Hữu tuyển thủ, chúng ta gặp chuẩn bị một cái lớn vô cùng đó đầy đủ Sở Hữu tuyển thủ chiến đấu. Đại thần cản trên mặt mang theo đủ cười, lại nói tiếp, tất cả mọi người ở trong thời gian quy định đồng thời chiến đấu, cuối cùng ở lại trên võ đài nhân số nhiều nhất vũ trụ thắng lợi. Nếu như ở quy định thời gian kết thúc trước, trên võ đài chỉ còn giữ lại một cái nào đó cái vũ trụ tuyển thủ, như vậy nên vũ trụ đem trực tiếp đạt được thắng lợi. Nói cách khác, chọn dùng vừa nãy thần hủy diệt hôn chiến hình thức, chỉ là quy mô càng to lớn hơn. Vũ trụ thứ 10 thần hủy diệt các thế dạ trầm ngâm nói, loại này hôn chiến hình thức, đối với tuyển thủ thực lực và đoàn đội phối hợp đều có rất cao yêu cầu. Thế nhưng mỗi cái vũ trụ ra 10 người, tổng cộng 12 cái vũ trụ, chính là 120 vị thủ Dự thi nhân số quy mô cùng vừa nãy hoàn toàn khác nhau vũ trụ thứ tư giới Vương thần thở dài nói bởi vậy đoàn đội phối hợp liền phi thường trọng yếu đơn đã độc đấu rất khó đi đến cuối cùng phải cùng đồng đội trợ giúp lẫn nhau mới có thể đào thải càng nhiều đối thủ vũ trụ thứ bảy giới Vương thần xỉn xo xoa đầu cũng còn tốt vũ trụ thứ bảy có son gỗ củ cùng bờ rổ rồi cường giả như vậy coi như phối hợp không được cũng có thể dựa vào thực lực chống được cuối cùng đạiỉ càng đại nhân mỗi cái vũ trụ ra mọi người thần hủy Diệt cũng có thể tham gia thi đấu chứ vợ một đột nhiên hỏi đương nhiên có thể đại sinh càng đặt củ Ở đây chúng thần đều là hơi sửng sở. Thần Hủy Diệt cũng có thể tham gia thi đấu a? Cái kia giới vương thần đây, Đại Sĩn Cản đại nhân, ga ga dò hỏi. Có thể. Đại Sĩn Cản chắp hai tay sau lưng, trả lời, có điều, Thần Hủy Diệt tham gia thi đấu lời nói, cần phải có hạn chế. Ở đây đông đảo thần Hủy Diệt nhất thời dựng thẳng lên lỗ tai. Thần Hủy Diệt tham gia thi đấu còn có hạn chế. Thần Hủy Diệt có thể tham gia thi đấu, thế nhưng cũng không phải trực tiếp tham gia thi đấu. Đại Sĩn Cản cười, cao giọng bố, ở đây chúng thần đều là có chút hoàn toàn nghe không hiểu Đại Sĩn ý tứ của những người này. Thần Hủy Diệt thành tựu có thể triệu hoán tuyển thủ, không ở 10 cái tuyển thủ bên trong. Đại Sảnh cặn trả lời, sở hữu tham gia thi đấu tuyển thủ, mỗi cái vũ trụ chỉ có một cơ hội triệu hoán chính mình vũ trụ thần Hủy Diệt đi hỗ trợ, hỗ trợ thời gian là 1 phút. Sau 1 phút thần Hủy Diệt nhất định phải rời sân. Hiện trường chúng thần đều là trận to hai mắt. Thần Hủy Diệt lại lấy phương thức này tham gia thi đấu, chương 234, vũ trụ thứ 7 mạnh nhất dự thi đội hình, chương 234, vũ trụ thứ 7 mạnh nhất dự thi đội hình. Đồng dạng, thần Hủy Diệt không cho phép giết người, ngoại trừ không cho sử dụng phá hoại ở ngoài, cùng những tuyển thủ khác như thế, cũng không thể ở trên lôi đại phi hành. Đại Cẩn can tiếp tục đưa ra bổ sung. Hiện trường chúng thần đều đang yên lặng suy nghĩ, muốn thế nào mới có thể càng tốt hơn đi đào thải đối thủ, để cho mình vũ trụ đạt được thắng lợi. Cùng lúc trước tổ chức vũ trụ thứ 6 cùng vũ trụ thứ 7 võ đạo đại hội như thế, lần này giải đấu sức mạnh phần thưởng, vẫn như cũng là sút pháp tử trợ trợ gượng bạn. Người thắng trận có thể sử dụng sút pháp tử trợ trợ gượng bạn thực hiện bất luận cái nào nguyên vọng, bất luận nguyện vọng cỡ nào thái quá, đều có thể đạt thành. Đại Cẩn can mặt mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng vũ trụ thứ phương hướng, cố ý nhìn về phía Trảm hỏi, có thể chứ? Trảm tiên sinh Xin mời đem nơi trước thu thập được 3 viên súp pơ trợ dạ gừng bạn lấy ra, còn lại mấy viên súp pơ trợ dạ gừng bạn, do chúng ta bên này phụ trách thu thập, bảo đảm thi đấu trước có thể tập hợp bảy viên. Trảm vạ, trảm vạ khẽ miệng co giật một hồi, trên mặt bỏ ra một cái nụ cười khổ sở, trong lòng tràn đầy không muốn. Này 3 viên súp pơ trợ dạ gừng bạn hắn tìm đã lâu mới tập hợp đủ, hiện tại nhưng phải chắp tay dâng cho người. Đối mặt Đa Sĩn Càn yêu cầu, Trảm vạ lại không dám từ chối, chỉ có thể gật đầu đáp, "Vâng." Thút, ta vậy thì lấy ra. Cái kia, Đại Sĩn Càn đại nhân, có thể cho phép ta lên tiếng sao?" Thứ ba vũ trụ giới vương thần đột nhiên dơ tay lên, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Mời nói, không cần câu nệ. Đại Sĩn Cản gật đầu, ra hiệu hắn có chuyện nói thẳng. Phi thường cảm tạ Đại Sĩn Cản đại nhân. Thứ ba vũ trụ giới vương thần cười mỉa hai tiếng, chà xát tay, hỏi, chúng ta đã biết rồi cho ưu tú tuyển thủ khen thưởng là superster rở dạ ngữ bạn, như vậy, cho thắng lợi ưu tú vũ trụ, còn có những phần thưởng khác sao? Tỷ như tăng lên vũ trụ đẳng cấp, hoặc là tăng cường vũ trụ tài nguyên loại hình. Không có thứ gì. Đại Sĩn Cản thản nhiên nói, đang nói một cái bé nhỏ không đáng kể nhỏ. Thứ ba vũ trụ giới vương thần nhất thời không nói gì lộ cười trên mặt cứng đờ, cả người sững sờ ở tại chỗ. Cái gì đều không có. Cái kia đại gia đem hết toàn lực thắng thi đấu, như đồ gì. Ngắn ngồi sau khi ngây ngẩn, thứ ba vũ trụ giới vương thần lại chưa từ bỏ ý định hỏi, "Ai? Thì ra là như vậy. Ngài ý tứ là, xuất sắc khen thưởng là vinh dự sao?" "Không, đại xỉn cạn lắc lắc đầu, cười giải thích, đối với xuất sắc vũ trụ, chúng ta không hề làm gì, này bản thân liền là khen thưởng. Chúng thần đều là sướng sở." Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trong lúc nhất thời có chút không tìm được manh mối. Cái gì gọi là không hề làm gì chính là khen thưởng. Đây cũng quá kỳ quái đi. Hoàn toàn nghe không hiểu đã sinh cản ý tứ. Kỳ thực rất đơn giản, đại sinh cản thu hồi nụ cười, vẻ mặt trở nên trở nên nghiêm túc, đối với xuất sắc vũ trụ, chúng ta không hề làm gì để nó tiếp tục tồn tại, còn đối với thất bại vũ trụ, sẽ bị rẽ nó đại nhân tự tay xóa đi, từ vũ trụ danh sách bên trong triệt để xóa tên. Hiện trường chúng thần trong nháy mắt trợn to hai mắt, mỗi một người đều kinh ngạc đến ngây người, biểu cảm trên gương mặt từ nghi hoặc biến thành sợ hãi. Đây cũng quá tàn độc. Mà ở ngắn ngồi dậy ra sau khi, chúng thần hủy diệt cùng giới vương thần càng là sợ đến run lẩy thân thể cũng bắt đầu run. Bởi vì rẽ nọ đại nhân trước đã nói Hiện tại vũ trụ số lượng hơi nhiều, quản lý lên khá là phiền thoái, vì lẽ đó chỉ dự định bảo lưu một cái vũ trụ tiếp tục tồn tại. Dai Cẩn chậm rãi giải thích, nguyên bản chúng ta kế hoạch thông qua rút tham quyết định lưu lại cái nào vũ trụ, có điều nếu gỗ cụ tiên sinh đưa ra tổ chức giải đấu sức mạnh đề nghị, dè nó đại nhân cảm thấy đến cái này phương thức càng thú vị, vì lẽ đó quyết định thông qua giải đấu sức mạnh thắng bại đến quyết định. Chỉ có thắng lợi vũ trụ mới có thể còn sống. A, lại định dùng rút tham quyết định lưu lại cái nào vũ trụ. Đây cũng quá tùy đi. Vũ trụ thứ 9 giới vương thần không được kinh ngạc tốt lên vũ trụ vận mệnh, lại muốn dùng rút tham đến quyết định. Chúng thần cũng đều từng trận không nói gì, trong lòng tràn đầy nghi mà sợ. Cũng còn tốt có giải đấu sức mạnh, không phải vậy bọn họ liền cơ hội phản kháng đều không có, chỉ có thể mặc cho số phận. Nay cũng thật là một cái bất ngờ đại sự a, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta. Kít đứng ở một bên, cảm thán một tiếng. Làm sao cùng hi trước nói hoàn toàn khác nhau đây? Kít nói ở hắn trải qua thế giới song song bên trong, chỉ ít gặp lưu lại bốn chữ trụ. Không nghĩ đến thế giới này lại chỉ chứa một cái, trên lệch cũng quá to lớn. Chỉ có thể lưu lại một cái vũ trụ sao? Thứ 11 Vũ trụ thần hủy diệt vơ một cái trán nữa ra mồ hôi lạnh, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Thứ 11 Vũ trụ tuy rằng có ơn cùng tổ tổ, nhưng đối mặt Sơn gỗ cụ cùng Beryl, phần thắng e sợ không lớn. Nếu như vũ trụ bị xóa đi, chúng ta những kẻ thần hội thế nào? Gặp theo đồng thời biến mất sao? Vũ trụ thứ 10 thần hủy diệt run sợ kỳ cẩn thận từng ly từng tí một mà dò hỏi, âm thanh đều có chút run, hắn còn chưa muốn liền như thế biến mất. "Xin mời không cần phải lo lắng." Đại thần can cười cợt, sắc mặt băng lạnh, phụ trách dẫn dắt người hướng dẫn tiên sứ ở ngoài, các vị thần đô gặp cùng vũ trụ đồng thời biến mất, triệt để không tồn tại với phía trên thế giới này. Hiện trường thần huy diệt cùng giới vương thần hóa đá tại chỗ, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, có thậm chí trực tiếp có quắp ngồi ở chỗ ngồi trên, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Liên cơ hội phản kháng đều không có, chỉ có thể thông qua thi đấu tranh thủ sống tiếp tư cách. Giải đấu sức mạnh đem ở vô trí giới tổ chức. Dai Sẩn càng nói sang chuyện khác, lư khí một lần nữa trở nên ôn hòa, ta sẽ ở nơi đó kiến tạo một cái đặc chế to lớn võ đài, bảo đảm sở hữu tuyển thủ đều có đầy đủ chiến đấu không gian. Đến thời điểm ta sẽ tự mình đem mọi người truyền tống đến vô tri giới, xin mời các vị ở chính mình vũ trụ địa điểm chỉ định tập hợp chờ đợi, không muốn đến muộn đến một người sẽ bị trực tiếp lưu lại, mất đi tư cách dự thi, làm ơn tất chú ý thời gian. Khoảng cách đại hội bắt đầu còn bao lâu? Chúng ta còn có bao nhiêu thời gian chuẩn bị? Son Go cụ quay đầu dò hỏi bên người Hirs. Đến mau trong thông báo đại gia, làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Bắt đầu từ bây giờ toán, không tới 39 giờ, thời gian gấp gáp lắm. Kịch trầm ngâm nói, trong đôi mắt mang theo mấy phần nghiêm nghị. Mặt khác, đại hội có nghiêm ngặt hạn chế, cấm chỉ sử dụng bất kỳ vũ khí nào cùng tăng cường thực lực thuốc, nếu như có tuyển thủ trái với quy định, toàn bộ vũ trụ đội dự thi ngũ đều sẽ mất đi tư cách dự thi, trực tiếp phán định vì là thất bại. Đại thần can lại lần nữa cường điệu quy tắc, trong lời nói mang theo không thể nghi ngờ của uy, sau đó chậm rãi mở hai tay ra, như vậy, ta vậy thì đưa các vị về chính mình vũ trụ, thời gian không nhiều, xin mau sớm chuẩn bị đi, chúc các vị vận may. Chỉ là trong ngay mắt, một đạo nhu hòa bạch quang bao phủ lại hiện trường trung thần. Một giây sau, tất cả mọi người đều biến mất không gặp, trở lại từng người vũ trụ vị trí. Son Goku cũng theo Higgs, B-Yi rút cùng giới vương thần, cùng xuất hiện ở vũ trụ thứ 7 B-Yi rút trên hành tinh, quen thuộc hành tinh cảnh tượng đập vào mắt. Goku, ngươi người này, ta trước đã nói, không muốn dễ dàng cùng dễ nói đại nhân lập quan hệ. Không muốn nói cái gì kỳ quái đề nghị, hiện tại xong chưa, gặp phải phiền toái lớn như vậy. Bé ý rụt thở phì phò quát lên, đuôi đều dựng lên, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng nghĩ mà sợ. Chuyện như vậy, ta cũng không nghĩ đến a, son gỗ cũ gãi gãi đầu, một mặt vô tội. Ai nha ai nha, gỗ cũ tiên sinh kỳ thực không cần tự trách, ngươi làm như vậy, tương đương với cho chúng ta vũ trụ một cái cơ hội sống sót. Khi mặt mỉm cười, ở một bên điều đình, sắc mặt tôn hòa, dù sao nếu như dùng rút tham quyết định, chúng ta vũ trụ thứ 7 lưu lại độ khả thi chỉ có 1 phần 12. Hầu như bằng mặc cho số phận, mà tổ chức giải đấu sức mạnh, chúng ta có son gỗ cụ tiên sinh cùng vợ rỗ lì tiên sinh cường giả như vậy, thắng lợi tỷ lệ có thể phải lớn hơn nhiều. Bệ Yi dù nghe nói như thế, nhất thời không lên tiếng. Hịch nói không sai. So với rút thăm, giải đấu sức mạnh đúng là lựa chọn tốt hơn, chỉ là hắn không muốn thừa nhận chính mình vừa nãy lo lắng là dư thừa. Đúng đấy, hiện tại chúng ta vũ trụ thứ 7 thắng lợi tỷ lệ vẫn là rất lớn, dù sao chúng ta có gỗ cụ, vợ rỗ Lý, còn có vợ lệ ta, những thứ này đều là có thể cùng thần hủy diệt chống lại cường giả. Giới Vương Thần cũng theo phụ họa, nét miệng cười cợt, trong giọng nói tràn đầy tự tin co như không, có 3 người bọn hắn, gọ hàn cùng Sở Ý hệ dạ thực lực cũng phi thường mạnh mẽ, hoàn toàn có thể ứng đối cái khác vũ trụ tuyển thủ. Bây giờ nói những này còn quá sớm, việc cấp bách là mau mau xác định thi đấu tuyển thủ danh sách, dù sao chúng ta cần 10 vị tuyển thủ. Giới Vương Thần Thu hồi đồ cười, đề nghị: Nói không sai, thời gian gấp gấp lắm, nhất định phải mau chóng quyết định 10 cái tuyển thủ, còn muốn cho bọn họ quen thuộc thi đấu quy tắc, tốt nhất có thể tiến hành một lần đơn giản rèn luyện huấn luyện. Khất nhẹ nhàng gật đầu, tán thành Giới Vương Thần đề nghị. Ừ, ngươi đúng là tốt, coi như chúng ta vũ trụ bị xóa đi, ngươi cũng sẽ không có việc. Bệ Y đột liếc mắt một cái hừ, mang theo vài phần đấu kỵ cùng bất mãn. Hắn cũng không muốn liền như thế biến mất, còn không ăn đủ vũ trụ mỹ thực đây. Làm thân hủy diệt thật tốt, mỗi ngày đều có thể nằm phảng. Kha kha, bởi vì ta chỉ là từ một thế giới khác phái tới được người hướng dẫn thiên sứ, không thuộc về bất luận cái nào vũ trụ, vì lẽ đó coi như vũ trụ bị xóa đi, ta cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Kịch che miệng cười cợt, có điều bệ Y rút đại nhân yên tâm, ta tin tưởng cổ cổ tiên sinh bọn họ nhất định có thể thắng, sẽ không để cho người biến mất. Người hướng dẫn thiên sứ là ý này sao? Son gỗ cổ gái gãi đầu, trong đôi mắt mang theo mấy phần thâm ý. Nhìn một chút hít. Thế nhưng, đáng thương nhất chính là những người bình thường kia loại cùng vô tội các sinh vật, bọn họ rõ ràng không có làm gì sai, nhưng phải bởi vì vũ trụ thất bại mà bị liên lụy, đồng thời gặp phải xóa đi. Giới Vương Thần vùng xuống đầu, trong lòng không đành lòng. Thành tựu vũ trụ người thủ hộ, Giới Vương Thần thực sự không đành lòng nhìn thấy kết cục như vậy. Giới Vương Thần đại nhân nói không sai, nếu không ta hiện tại liền đi điện lại hướng về rèn nọ đại nhân cầu xin tha. Để hắn không muốn xóa đi thất bại vũ trụ, có được hay không? Son gỗ xoa xoa đầu, vẻ mặt thành thật đi đề nghị, thực sự không đành lòng nhìn thấy vô tội sinh mệnh biến mất vẫn là không muốn như vậy làm so sánh tốt. Khi liền Vội vàng lắc đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên, này đã là Dẹn Nó đại nhân cùng Đa Sỉn Cặn đại nhân cộng đồng chuyện quyết định, không có thay đổi chỗ trống. Nếu như ngươi tùy tiện đi cầu tình, để Dẹn Nó đại nhân cảm thấy cho ngươi đang chất vấn quyết định của hắn, trọng giận hắn không cao hứng, nói không chắc sẽ trực tiếp biến mất vũ trụ thứ bảy, liền thi đấu cơ hội cũng không cho chúng ta. Vâng. Thật sao? Nghiêm trọng như thế. Son gỗ cụ vẻ mặt cứng đờ, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Ngươi hiện tại biết sự đáng sợ của bọn họ, đã quá muộn, lúc trước liền không nên nói cái gì giải đấu sức mạnh đề nghị. Vệ Ý rụt hừ hừ hai tiếng. Bây giờ nói những này cũng không dùng. giới vương thần thở dài, một mặt bất đắc dĩ, quả nhiên chỉ có thể dựa vào gỗ cũ cố gắng của các người, chỉ có thắng được giải đấu sức mạnh, mới có thể bảo vệ vũ trụ thứ 7, bảo vệ sở hữu sinh mệnh. Được rồi, nếu không có cách nào thay đổi quy tắc, vậy cũng chỉ có thể hào hảo cố lên. Chúng ta nhất định phải thắng được thi đấu. Son gỗ cũ nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt một lần nữa giấy lên đấu chí. Vì bảo vệ vũ trụ sinh mệnh, nhất định phải toàn lực ứng phó. Trước tiên đi buồn mạn nơi đó đi, đem tất cả mọi người tất cả tập hợp đến đồng thời, thương lượng một chút tuyển thủ ứng cử viên cùng chuẩn bị chiến đấu kế hoạch. Bé Ý suy nghĩ một chút, trực tiếp phân phó nói: "Ai nha nha, tại sao không trực tiếp đi gỗ củ trong nhà đây? Chỉ chế nữ sĩ làm cơm ăn ngon như vậy, chúng ta có thể vừa ăn cơm một bên thương lượng, thật thoải mái à? Kịt cười hỏi: "Son gỗ củ nhà bọn họ sân quá nhỏ, căn bản không tha cho bao nhiêu người, nào có bùn mà nhà đại." Bé Ý rụt liếc mắt một cái hít, tức giận nói rằng: "Hơn nữa, ngươi thích ăn son gỗ cũ nhà Hàn môn ăn, không, có nghĩa là ta yêu thích, ta càng yêu thích bùn mà nhà đỉnh cấp đầu bếp làm mỹ thực. Ngược lại nói không chắc sau đó cũng lại ăn không được, thừa dịp biến mất trước, ăn thật ngon một bữa lại nói: "Son gỗ cũ Son gỗ cụ một mặt không nói gì. Đều lúc nào, Bệ rút lại còn ở ghi nhớ ăn, thật là một kẻ tham ăn. Kỳ thực Bệ Ý rút đại nhân đó cũng là ý kiến hay, dù sao 10 vị tuyển thủ phần lớn đều ở trái đất, đi bồn ma nhà tập hợp càng thuận tiện, hơn nữa nàng nhà sân bãi lớn, còn có thể tiến hành đơn giản huấn luyện. Khi nhẹ chút cái trán, tán thành Bệ Ý rút đề nghị. Ở giới vương thần dẫn dắt đi, mấy người đồng thời triển khai dịch chuyển tức thời, trong chớp mắt liền xuất hiện ở bồn ma nhà trong sân. Sau đó, Son gỗ cụ thông qua dịch chuyển tức thời, đem phụ thân bắt độc, mẫu thân rỉn, còn có thể tự trị chữa, như tử Son hạn. Son gọi tên mọi người toàn bộ kêu lại đây. Giới Vương Thần thì lại cố ý trở về một chuyến họ thần giới, đem bọn Jolie, cái họ già cùng kỳ bị tổ cũng dẫn theo lại đây. Mọi người vừa nhìn này trận chiến, liền biết có việc trọng yếu muốn nói, mỗi một người đều thu hồi bình thường tùy ý, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên, ngồi vây quanh ở mặt cỏ trung ương bên cạnh bàn, chờ đợi Giới Vương Thần mở miệng. Giới Vương Thần hắng giọng một cái, đem có quan hệ giải đấu sức mạnh quy tắc, khen thưởng, cùng với thất bại vũ trụ sẽ bị xóa tàn khốc trận tướng, rõ ràng mười mười nói ra, không có một chút nào ẩn dấu. Ngươi, ngươi nói cái gì? Giải đấu sức mạnh thua sẽ bị xóa đi vũ trụ? Làm sao theo ta trước tử hít nơi đó nghe được hoàn toàn khác nhau." Vừa lệ tạ kinh ngạc nhìn về phía giới vương thần, lại quay đầu nhìn về phía Hít, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Hít rõ ràng nói gặp lưu lại bốn chữ trụ, làm sao thế giới này biến thành chỉ trường một cái? Mỗi cái thế giới song song dòng thời gian cùng sự kiện hướng đi đều sẽ không giống nhau, đây là rất bình thường hiện tượng, không cần kinh ngạc." Hít mặt mỉm cười, thần sắc bình tĩnh địa trả lời, "Ta trước nghe được người cùng Hít tiên sinh đối thoại, ở hắn trải qua cái kia thế giới song song bên trong, rẽ nói đại nhân sắc thực lưu lại bốn chữ trụ, bất quá chúng ta thế giới này tình huống có chỗ bất động." Dễ nọ đại nhân cảm thấy đến chỉ trường một cái vũ trụ càng đơn giản. "Quên đi, ngược lại hít nói cái kia bốn chữ trụ bên trong, cũng không có chúng ta vũ trụ thứ bảy, hiện tại muốn những thứ này cũng vô dụng." Vở lệ tạ thờ ơ nhún vai một cái, cũng không có nói thêm cái gì. Cũng còn tốt hiện tại có giải đấu sức mạnh, bọn họ còn có cơ hội tranh thủ xung tiếp. Hơn nữa, cùng hít tiên sinh vị trí thế giới song song không giống, chúng ta thế giới này giải đấu sức mạnh cho phép thần hủy diệt tham gia. Kết lại đưa ra bổ sung, nhắc nhở, có điều không phải để thần hủy diệt trực tiếp gia nhập tuyển thủ danh sách, mà là thông qua triệu hoán phương thức. Mỗi cái vũ trụ chỉ có một cơ hội, Triệu Hoán chính mình vũ trụ thần hủy diệt lên sân khấu hỗ trợ, thời gian lên sàn chỉ có một phút, thời gian vừa đến, thần hủy diệt nhất định phải rời sân. Còn có thể triệu hoán thần hủy diệt lên sân khấu. Vợ lệ tạm ngạc nhiên. Có điều, chỉ có một phút thời gian, có thể làm gì? Dìn cũng không nhịn được hỏi, thật có thể đưa đến tác dụng sao? Đương nhiên có thể, Bệ Ý rút tiếp nhận nói ra, tự hào nở nụ cười, nếu như có thể lời nói, một phút thời gian trong, tuyệt đối có thể đào thải rất nhiều tuyển thủ. Thậm chí số may lời nói, để một cái vũ trụ toàn bộ tuyển thủ bị knock out đều có khả năng. Dù sao ta là toàn vũ trụ mạnh nhất thần hủy diệt, nếu để cho ta ra trận, ta hoàn toàn có thể ở trong vòng một phút, đem sở hữu đối thủ đều đặt xuống võ đài. Một phút liền đủ chưa? Bệ đại nhân, ngươi cũng không nên khoác lác a. Son gỗ cũ nhìn một chút Bệ giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc. Đương nhiên không thành vấn đề. Ta lúc nào từng chậm gió? Bệ Yút hừ hừ hai tiếng, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Nếu là Bệ đại nhân thật sự làm như vậy rồi, đem sở hữu đối thủ đều sắp tốc đạo thải, trận này giải đấu sức mạnh liền sẽ trở nên không hề xem xét tính. D lẽ đại nhân có rất lớn có thể sẽ cảm thấy đến phát chán, sau đó trực tiếp biến mất chúng ta vũ trụ thứ 7, dù sao hắn tổ chức đại hội ý định ban đầu chính là thú vị. Kịt cười tạt một chậu nước lạnh. Bệ Yụt. Bệ Yụt trong nháy mắt run lên một cái, cũng không dám nữa nhiều lời phí lời. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình kích động, dẫn đến vũ trụ thứ bảy bị xóa đi, vậy coi như thiệt tòi lớn rồi. Có điều, nếu như chúng ta triệu hoán Bệ Yụt đại nhân lên sân khấu, cái khác vũ trụ khẳng định cũng sẽ lập tức triệu hoán bọn họ vũ trụ thần hủy diệt. lại đây ngăn cản Bệ Yụt đại nhân, dù sao không có cái nào vũ trụ đồng ý để cho mình tuyển thủ bị nhanh chóng đạo thải. Bạt Độc đem nói nhận lấy, thấp giọng trầm ngâm, bình tĩnh phân tích, cứ như vậy, Bệ ý rút đại nhân muốn đào thải cái khắc vũ trụ tuyển thủ, e sợ độ khả thi liền không lớn, thậm chí còn gặp rơi vào hỗn chiến. Đúng đấy. Ba bà nói không thật xấu, cái khắc vũ trụ thần hủy diện chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Son gỗ cũ đăm chiêu địa điểm gật đầu, cảm thấy đến Bạt đọc phân tích rất có đạo lý. Vì lẽ đó, triệu hoán bệ ý rút đại nhân cơ hội, nhất định phải dùng ở nguy hiểm nhất thời điểm, tỉ như chúng ta tuyển thủ rơi vào cảnh khó, hoặc là gặp phải không cách nào đối kháng cường địch lúc, mới có thể phát huy tác dụng to lớn nhất. Giới Vương thần bứt cảm, phân tích không thể dễ dàng lãng phí cái này cơ hội quý giá. Xét thực là như vậy, cơ hội này quá trọng yếu, nhất định phải cẩn thận sử dụng." Khất nhẹ nhàng gật đầu, tán thành giới Vương Thần cái nhìn. "Có điều nói đi nói lại, gỗ cũ cùng bọn họ sở thực lực mạnh mẽ như vậy, cái khác vũ trụ tuyển thủ e sợ rất khó đối kháng bọn họ chứ?" Cái họ già chắp hai tay sau lưng, thật dài thở vào nhẹ nhõm, trong giọng nói tràn đầy thả lòng, "Có hai người bọn họ ở, chúng ta vũ trụ thứ bảy phần thắng nên rất lớn, căn bản không cần quá lo lắng." Nói thì nói như thế, nhưng chúng ta hay là muốn làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, dù sao cái khác vũ trụ cũng khả năng có ẩn giấu cường giả, không thể xem thường khi tu hội độ gửi, ngữ khí trở nên trở nên nghiêm túc, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là trước tiên xác định thi đấu ứng cử viên, đem 10 vị tuyển thủ định ra đến, mới có thể tiến hành đến tiếp sau chuẩn bị chiến đấu. "Ta, Ta ba ba Bardock, Vegeta, Broly, Gohan, Goten, Trunks, Frieza." Son Goku lập tức nói ra thí sinh dự thi tên. Chỉ là cái đội hình này thì có 8 vị tuyển thủ, còn sót lại 2 cái, tìm ai thích hợp đây? Son Goku gái đầu một cái. "Tiyihicolo." Tiyihicolo mặt tối sầm. "Ngươi làm sao không nói ta?" "À, còn có Tiyihicolo." Son gỗ cũ nhìn một chút Diỷ Cổ Lỗ. Diỷ Cổ Lỗ cho Son gỗ cũ một cái khinh thường. Như vậy chỉ còn giữ lại vị tuyển thủ cuối cùng. Khí mỉm cười nói, người cuối cùng không được liền tuyển bù đi. Giới Vương thần đề nghị, bù thực lực tuy rằng cùng gỗ cũ cù bọn họ cách biệt rất lớn, thế nhưng hắn gặp trị liệu a, như vậy là có thể không có sơ hở nào. Đúng, còn có bù. Son gỗ cũ gật đầu, ta vậy thì đem bù mang tới. Nói, Son gỗ cũ một cái tuấn di biến mất không còn tăm hơi. Sẽ ở đó chớp mắt mấy mắt, Son gỗ cũ dĩ nhiên mang theo bù xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khí lưu vi toán, vung lên một chút trần ngoại trừ bổ, xương cổ cùng một cái tay khác còn mang theo sợ hãi không thôi sạn tạ tiên sinh. Sạn tạ dưới chân mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi trong đất, may là vì đèo bước nhanh về phía trước đỡ lấy hắn. Ba ba. Vì đèo đỡ lấy phụ thân cánh tay, trong thanh âm mang theo thân thiết. Sạn tạ mở miệng chung quanh, dùng sức rủi rủi con mắt, phản phất mới từ trong mộng tỉnh lại. Hắn nhìn chung quanh ở đây tụ tập mọi người, miệng hơi dương, nhưng không phát ra thanh âm nào. Cứ như vậy, sở hữu tuyển thủ liền tập hợp. Thiết hai tay trùng đặt ở quần trụ trên, khóe môi mang theo dòng dòng Ánh mặt trời chiếu vào hắn màu tím nhạt trên da, nổi lên ánh sáng dịu dịu. Không tồi, không tồi. Bé Yizhut hai lòng niết miệng, lộ ra một cái hàm răng, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên bùn mạ, không nhịn được phất phắt tay, đừng ở nơi đó lo lắng, mau mau làm điểm ăn. Ở vũ trụ bị xóa đi trước, ta muốn ăn thật ngon một bữa. mạ hai tay chống lạnh, nghẹo cổ nhìn về phía bé Yizhut, ngọc thạch giống như trong đôi mắt tràn ngập không rõ, đùa gì thế? Có gỗ cụ bọn họ ở. Chúng ta vũ trụ làm sao có khả năng thất bại? Sự tình không có tuyệt đối. Bé Yizhut lắc đầu một cái, màu đỏ tươi trong con ngươi né qua một tia nghiêm vạn nhất rẽ đại nhân chính là muốn biến mất vũ trụ thứ bại đây. Chuyện như vậy ai nói đến chuẩn? Bốn mụ khệ miệng không tự chủ co giật lại một hồi, nguyên bản mặt đỏ thắm giáp trong nháy mắt rút đi màu máu, kinh ngạc mà đứng tại chỗ, phản phất bị câu nói này đóng ở tại chỗ. Gió nhẹ lướt qua nàng xanh thảm sợi tóc, nhưng vất không đi trên mặt nàng bỗng nhiên hiện lên kinh hoàng. Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, bốn mạ âm thanh mang theo run rẩy, ta hải tử còn không sinh ra được đây, vũ trụ liền muốn bị xóa đi sao? Nói, bốn mạ hai tay không tự chủ xoay nô lên bụt. bụng. Bốn mụ nữ sĩ, nơi này có thích thảm. hòa địa cười cợt, chẳng biết lúc nào trong tay đã có thêm một cái mềm mại màu trắng thảm. Cái gì? Bốn mụ trừng mắt nhìn. Nhất thời không thể lý giải câu nói này hàng lĩa. Đứng ở nàng bên cạnh vở gệ tạ cũng nhăn chặt lông mày, hai tay giao nhau ở trước ngực, toát ra thần tình khốn hoặc. Thịt đột nhiên quay về bùn mạ cái bụng nhẹ nhàng trận mắt. Bùn mạ cái bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bình phục, khôi phục thành nguyên bản bằng phẳng gián dốc. Cùng lúc đó, một cái béo mập em bé đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng mà rơi vào hịt từ lâu chuẩn bị kỹ càng thảm bên trong, bị ôn nu gói lại.